Chương 281: Truy tung năng lực. Ta hy vọng các ngươi đình chỉ tất cả nhằm vào Tả Gia hành động. Ánh mắt rơi vào Phương Bình trên người, Tả Cao Phong nói: Nhằm vào Tả Gia? Tả cục trưởng có phải là hiểu lầm cái gì? Chúng ta có thể chưa bao giờ nhằm vào qua Tả Gia. Phương Bình bình tĩnh nói: Ta nếu nói như vậy tự nhiên là chắc chắn, đình chỉ nhằm vào Tả Gia tất cả hành động, thay vào đó, Tả Gia sẽ hủy bỏ nhằm vào nàng hành động, cũng dành cho 3 vạn điểm làm cái này bồi thường. Tả Cao Phong ánh mắt quét về phía bên cạnh Yến Tuyết. Phương Bình bất ngờ liếc mắt nhìn tả Cao Phong, nhìn hướng về Yến Tuyết, lấy ánh mắt hỏi dò. Có thể. Yến Tuyết thoáng suy tư sau khi, đồng ý. Có thể làm cho đối phương vị này tả ra chủ sự người nói ra dạng này lời nói, hiện nhiên tả ra là thỏa hiệp. Tả ra có thể thỏa hiệp, đó là không thể tốt hơn kết cục, dù sao Phương Bình không thể vẫn chờ ở bên người nàng bảo vệ nàng. Cho tới đem tả Cao Phong giết chết cái này tuyển hạng, không tất yếu tình hùng dưới. Nàng cũng không muốn Phương Bình làm như vậy. Một mặt nàng lo lắng Phương Bình cùng lục dự liên thủ, không chắc sẽ là tà cao phong đối thủ. Mặt khác, tức liền có thể thành công giết chết tà cao phong, cũng là ở suy yếu cả nhân tộc lực lượng. Ở có ma nhân tộc uy hiếp tình huống xuống, nàng thật sự không nghĩ chuyện như vậy phát sinh. Điểm sẽ sau đó liền đánh vào tài khoản của ngươi. Tà cao phong gật đầu nói, tà cục trưởng, vậy chúng ta liền cáo tử. Nghe ra đối phương ý tiến khách, Phương Bình cùng Yến Tuyết liếc mắt nhìn nhau đứng lên. Cáo tử rời đi. Ngay khi hai người xoay người lúc, Tả cao phong trong mắt lóe ra một vẹt vẻ lạnh lùng. Bấm tay hơi gậy, hai vị chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy trùm sáng rơi vào Phương Bình cùng Yến Tuyết trên người, lặng yên không một tiếng động hòa vào hai người trong cơ thể. Từ đầu đến cuối, Phương Bình cùng Yến Tuyết cũng không từng phát hiện. Mới vừa cùng Vu thích đạt thành hợp tác hắn, tự nhiên không thể cùng Phương Bình, Yến Tuyết hòa giải. Sở dĩ làm như vậy, trên thực tế là vì để cho hai người buông lỏng cảnh giác. Ở trên người hai người lưu lại truy tung ký hiệu, có cái này truy tung ký hiệu, cho dù cách xa nhau ngàn hẳn giảm, hắn cũng có thể truy tung đến hai người. Trở lại nơi ở. Không nghĩ tới tả ra sẽ làm ra thỏa hiệp, cũng còn tốt, này sự kiện cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Tiến Tuyết hơi thở phào nhẹ nhóm nói. Tuy rằng Phương Bình nói đến tràn đầy tự tin, nhưng nàng lại sao lại không biết cùng một cái thần tinh cấp cường giả chém giết nguy hiểm, có thể phòng ngừa là không thể tốt hơn. Có phải là thật hay không đã giải quyết? hiện tại còn chưa thể có kết luận. Phương Bình lại là lắp đầu. Ý của ngươi là tả ra không hề từ bỏ đối phó chúng ta ý nghĩ. Sở dĩ làm như vậy, là vì để cho chúng ta thả lòng cảnh giác. Tiến Tuyết bất ngờ hỏi. Từ tả vệ trong miệng, ta biết được tả cao phong có một loại truy tung năng lực, vì lẽ đó cũng không bài trừ đối phương để chúng ta thả lòng cảnh giác, cũng trong bóng tôi ở trên người chúng ta lưu lại truy tung ký hiệu khả năng. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, rồi sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Thiên nhân thuật. Hắn đã lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác qua, cũng không có ở mình cùng Yến Tuyết trên người cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng cảm giác không có biết đến, không có nghĩa là không có. Sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác không phải vật năng. Bất quá trên người hắn ngoại trừ sắc màu quan sát hạ kỳ năng lực nhận biết ở ngoài, còn có tiên nhân thuật cảm giác thủ đoạn, mà lại so với sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, tiên nhân thuật cảm giác không thể nghi ngờ càng mạnh. Quả nhiên không hết lòng gian, vừa tiến vào tiên nhân thuật. Phương Bình lập tức cảm giác được mình cùng Yến Tuyết trên người dị dạng khí tức, hắn hầu như có thể khẳng định, mình cùng Yến Tuyết đã bị đối phương lấy năng lực như thế ký hiệu. Trên người chúng ta có truy tung ký hiệu. Thấy Phương Bình vẻ mặt, Yến Tuyết sắc mặt ngưng lại. Hừng, có thể khẳng định trên người chúng ta đều bị lưu lại loại kia ký hiệu, tả ra tuyệt đối không có ý thỏa hiệp, không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi chúng ta rời đi căn cứ thành phố, tả ra khẳng định thì sẽ có hành động. Phương Bình trong mắt lộ ra nồng nạc sắc ơ bất quá như vậy cũng tốt, ta đang lo thế nào lưu lại manh mối để Tả Gia có thể truy tung đến ta. Nếu Tả Gia đã có truy tung biện pháp, đó là không thể tốt hơn. Ngày thứ hai, Yến Tuyết cá nhân tài khoản liền có 3 vạn điểm nhập trường, diễn trò làm nguyên bộ, vì không cho Phương Bình cùng Yến Tuyết hoài nghi, Tả Cao Phong đương nhiên sẽ không nuốt lời. nửa tháng sau, Phương Bình rời đi căn cứ thành phố, ngoại trừ Yến Tuyết ở ngoài, không có thông báo bất luận người nào. nhưng ngay khi Phương Bình rời đi căn cứ thành phố không lâu, Tả Cao Phong lập tức có động tác gọi điện thoại liên lạc Vu Thích, cùng Vu Thích trước định hội hợp địa phương, rồi sau đó lây bế quan làm vì lý do, Lạng Yên rời đi căn cứ thành phố, hướng về Phương Bình đang truy tung mà đi. Gào. Khu rừng rậm rạp trong, một con tứ giai ma vật đụng gãy một gốc cây lại một gốc cây cây, đem Phương Bình vồ giết mà tới. Ma vật có hai cái thật dài răng nanh, thân thể cực kỳ thô to to mọng, thân thể to lớn di động lên, liền tựa như là một tòa núi thịt ở lăn giống như. Phương Bình đứng tại chỗ chưa động. Nhưng hai mắt lại là hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn cẳng, một cái màu xanh cự nhân xuất hiện, màu xanh cự nhân tay trong xuất hiện một thanh dài tới 7, 8 mét kiếm lớn. Phúc. Kiếm lớn từ trên xuống dưới đánh xuống, theo máu tươi bắn ra, tựa như núi thịt ma vật nhất thời bị chém thành hai khúc. Đồng thời, một đạo dài đến mấy trăm mét cái khe lớn xuất hiện. Giải trừ sợ san đủ, phương bình đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, tùy ý lựa chọn một phương hướng mà đi. Sau mấy tiếng. Phương Bình vừa nãy địa phương chiến đấu, một người có mái tóc hơi trắng nam tử cùng một cái mang trắng đen mặt nạ nam tử xuất hiện ở nơi này, chính là truy tung mà đến tả cao phong cùng Vũ Thích. Chiến đấu vết tích hẳn là mấy giờ trước lưu lại, xem ra hắn cách chúng ta đã không xa. Trắng đen mặt nạ nam tử quan sát một thoáng hiện trường lưu lại chiến đấu vết tích, phán đoán. xác thực đã không xa, ấn ký cảm giác đã rất là mánh liệt, ngày hôm nay hẳn là liền có thể đuổi theo hắn. Tả cao phong hỏi. Trước người nói. Ngươi có thể hạn chế hắn không gian năng lực thủ đoạn. Đúng, vì có thể đối phó hắn, ta cố ý mang đến một cái ma hóa vũ khí. Cái này ma hóa vũ khí một khi triển khai, có thể hình thành một cái lĩnh vực. Cho dù có được không gian năng lực, một khi rơi vào lĩnh vực này trong, cũng đừng tưởng thoát ly. Vu thích gật đầu nói. Hai người ẩn giấu đi tự thân khí tức hướng về trước truy tung. Hơn hai giờ sau, ở một dòng sông một bên, hai người phát hiện Phương Bình. Nhìn thấy Phương Bình, hai người trong mắt đều không khỏi lộ ra sát cơ. Một cái là ma nhân tộc, một cái là nhân tộc, nhưng vào đúng lúc này, lại mục tiêu nhất chi đối với Phương Bình lộ ra sắc cơ, lấy cấu kết với nhau làm việc xấu để hình dung hai người, lại thích hợp bất quá. Đánh lén do ngươi ra tay, nếu như có thể đánh lén thành công, đó là tốt nhất, mặc dù không thể thành công, ta cũng có thể nhân cơ hội triển khai lĩnh vực. Vu thích nhỏ giọng nói. Được. Tả cao phong gật đầu đáp ứng, đeo vào một bộ mặt nạ, mặc vào một cái màu đen đầu đồng. Hắn lặng yên hướng về Phương Bình nơi ẩn nốt đi qua. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Hắn khoảng cách Phương Bình càng ngày càng gần, nhưng Phương Bình lại không có một chút nào phát hiện. Tuy rằng Phương Bình vẫn mở ra sắc màu quan sát hạ kỳ, nhưng đối mặt một cái áp chế khí tức thần tinh cấp cường giả, sắc màu quan sát hạ kỳ là không cách nào nhận biết được. Rốt cục, hắn tới gần Phương Bình còn sót lại 50 mét, khoảng cách này, đối với một cái thần tinh cấp cường giả tới nói, là nháy mắt đều không cần liền có thể vượt qua khoảng cách. Bùm bùm. Vào đúng lúc này, thân thể của hắn hóa thành hình người sấm sét, như một tia sét bắn về phía Phương Bình. Chương 282: quyết không thể để cho hắn sống sót rời đi. Bùm bùm. Tây tối, núi đá nổ nát, ven đường lưu lại một đạo thẳng tắp cháy đen vết tích. Tả Cao Phong biến thành hình người sấm sét chợt lóe lên, xuất hiện ở Phương Bình bên cạnh, cuốn quanh ánh chớp nằm đấm, mang theo đủ để đem một ngọn núi vành sụt khủng bố ánh chớp, nhẹn hướng về Phương Bình. Nhìn gần trong gang tấc Phương Bình, Tạ Cao Phong trong lòng cười gần không nớt, Hóa thân thành điện hắn tốc độ di động tăng vọt, đủ để vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh, lấy như vậy mau lẹ tốc độ đánh lén, cho dù là thần tinh cấp cường giả, cũng rất khó có thể trốn rơi. Trên thực tế, mấy năm trước bị hắn giết chết vị kia thần tinh cấp cường giả, liền là bởi vì không có thể trốn rơi hắn đánh lén, ở hắn đánh lén phía dưới trọng thương, rồi sau đó bị hắn giết chết. Liền ngay cả thần tinh cấp cường giả đều không có thể trốn rơi. Hắn không cho là Phương Bình một cái thần tinh đều không phải người có thể trốn rơi. Với anh, đất rung núi chuyển, đất đá bắn bay, mặt đất sụp đổ. Phương Bình nơi, xuất hiện một cái đường kính đạt đến mấy trăm mét cực lớn cái hố, mà chu vi vượt quá ngàn mét pha vi, gặp phải lan đến, tựa như là bị cuồng phong đảo qua, tất cả cây cối bị bẻ gãy, núi đá bị thổi bay, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Cái hố trong, cả người quấn quanh sấm sét tạ cao phòng, quyền phải trụ, nửa ngồi nửa quỳ thân thể, bá khí lâm liệt. Nhưng sau một khắc, hắn trên mặt vẻ mặt biến thành kinh ngạc. Quên phải phía dưới dông tuyết, chỉ có cứng rắn nham thạch không gặp Phương Bình. Hắn tự nhiên không cho là Phương Bình đã hải cốt không còn, vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là, hắn đánh lén thất bại. Bạch! Mấy trăm mét ở ngoài, cái hố biên giới, Phương Bình ánh mắt nhìn cả người quấn quanh sấm sét đánh lén mình người. Tuy rằng mang mặt nạ, ăn mặc áo tơi, nhưng hóa thành sấm sét năng lực, vẫn là bại lộ người đánh lén thân phận, người này là tả cao phong không thể nghi ngờ Đối phương đánh lén không thể bảo là không đột nhiên cùng mau lẽ, cho dù là bình thường thần tinh cấp tương giả, cũng rất khó có thể chạy trốn đối phương đánh lén. Bất quá, Sắc mầu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai, để cho hắn sớm nhận ra được sắp đến đánh lén, đúng lúc Thuấn Di tránh né ra. Không đúng, còn có một người. Phương Bình ánh mắt nhìn về đỉnh đầu bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện một đạo cực lớn hình bán cầu bình phong. Ở tao ngộ tả cao phong đánh lén lúc, một đạo không gian rung động khuyết tán ra đến. Rồi sau đó liền xuất hiện cái này cực lớn hình bán cầu bình phong. Hắn tuy rằng trốn rơi mất Tạ Cao Phong đánh lén, nhưng cũng không có trốn rơi đồng thời xuất hiện hình bán cầu bình phong, bị giam ở hình bán cầu bình phong trong. Tạ Cao Phong cũng không có năng lực như vậy, mặc dù là ma hóa vũ khí cũng không có khả năng lắm, bởi vì hình bán cầu bình phong xuất hiện cùng Tạ Cao Phong đánh lén gần như cùng lúc đó, Tạ Cao Phong đương thời không thể còn có dư lực điều động ma hóa vũ khí. Xem ra Tạ Cao Phong còn tìm giúp đỡ, loại này hình bán cầu bình phong hoặc là đối phương năng lực, hoặc là đối phương ma hóa vũ khí. Nghĩ đến cái này, Phương Bình hai tay nhanh chóng kết ấn, vận dụng Tiên Nhân Thuật, con mắt Chu Vi xuất hiện màu đỏ mắt ảnh. Tiên Nhân Thuật mạnh mẽ nhận biết, lập tức để hắn nhận biết đến một cỗ khác trốn trong bóng tối khí tức, hắn hừ lạnh một tiếng, lượng lớn dài đến mười mấy mét hàn băng gai nhọn bóng dương hiện lên, đâm hướng về cái kia nơi địa phương. Bạch. Một đạo ánh sáng màu đen hướng về trước đảo qua, tất cả hàn băng dồn dập nổ nát, một cái trên mặt mang trắng đen mặt nạ tay phải hắc quang lượn lờ nam tử, xuất hiện ở phương bình tầm nhìn. Vu Thích. Phương Bình trên mặt lộ ra kinh ngạc, vừa nãy người đánh lén hắn là Tả Cao Phong không thể nghi ngờ, bây giờ thân là ma nhân tộc Vu Thích xuất hiện, há không phải nói Tả Cao Phong cùng ma nhân tộc có cấu kết. Đã lâu không gặp, thật cao hứng, ngươi còn nhớ ta. Vu Thích tiếng nói mang theo cười, nhưng lại có một loại âm u cảm giác. Lần trước có thần tinh cấp cường giả cứu ngươi, lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Nơi này xác thực có một cái ngươi nhân tộc thần tinh cấp cường giả, bất quá đáng tiếc hắn không phải tới cứu ngươi, mà là đến giết ngươi. Hắn ánh mắt nhìn về Tả Cao Phong, nói: "Ngươi nói đúng chứ, Tả cục trưởng?" Bị Vu Thích điểm phá thân phận, Tả Cao Phong giải lấy mặt nạ xuống, sắc mặt có một ít khó coi, nguyên bản hắn còn muốn che giấu thân phận, mặc dù ám sát thất bại, cũng không đến nỗi bại lộ chính mình thân phận, nhưng cũng bị Vu Thích trực tiếp đem thân phận nói ra. Cứ như vậy, ngoại trừ giết Phương Bình ở ngoài, Hắn không có bất cứ cái gì đường lui có thể nói. Một cái thần tinh, một cái tuy không phải thần tinh lại chiến lực có thể so với thần tinh, cũng thật là để mắt ta. Phương Bình tự rêu cười cười. Xảy ra chuyện như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn thực sự không có nghĩ đến, tả cao phong cùng ma nhân tộc lại còn có cấu kết. Làm sao? Đến hiện tại còn thoải mái như vậy, nếu như ngươi dựa vào là không gian năng lực, vậy ngươi có thể phải thất vọng. Ở lĩnh vực này bên trong, ngươi đem không cách nào vận dụng bất kỳ không gian năng lực. Ở Phương Bình trên mặt không có nhìn thấy theo dự liệu tuyệt vọng, Vu Thích hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Không cách nào vận dụng bất kỳ không gian năng lực, người chắc chắn chứ?" Dù là nghe được Vu Thích, Phương Bình trên mặt như trước không gặp tuyệt vọng, hắn tiện tay vung một cái, bốn cái chứa đựng có vàng dương kim loại đột nhiên xuất hiện, xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện dương kim loại, Tả Cao Phong một chút liền nhận ra đó là mất trộm vàng cái dương, bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ đến càng vấn đề nghiêm trọng. Đối phương hiện tại chính đang tại vận dụng không phải không gian năng lực lại là cái gì? Không được, hắn vẫn có thể vận dụng không gian năng lực, không thể để cho hắn chạy trốn. Hắn cùng Vu Thích tất cả đều mặt sắc mặt đại biến, hắn hóa thành một tia sét vô giới về phía Phương Bình, mà Vu Thích nhưng là đỉnh đầu hiện lên một viên cự nhãn, bắn ra một đạo chùm sáng màu đen đánh út về phía Phương Bình. Hoa lệ phì dở dạn, Phương Bình vận dụng hoa lệ phì dở dạn, tất cả dương kim loại hóa thành kim quang vờn quanh ở trung quanh hắn. Mà trên người hắn nhưng là xuất hiện một đạo lại một đạo màu xanh hoa văn. Ẩm. Cuốn quanh màu xanh hoa văn nằm đấm, đấm ra một quyền, nhất thời hoành kích ở đã tới gần trước người thô lớn trùm sáng màu đen trên. Sau một khắc, trùm sáng màu đen nổ nát, hư không nổi lên màu trắng gọn sóng. Rồi sau đó, thân thể hắn hướng bên loay lên, nhất thời tách ra cuốn quanh sấm sét kéo tới chân, tránh thoát tả cào phong tập kích. Trình độ nào đó trên nói, vũ thích nói không sai, trên người hắn không gian năng lực xác thực là bị cố. Hắn xác thực đã không thể vận dụng Doa Doa No mi năng lực cùng phi lôi thần thuận. Bất quá, ma vật tế đàn hiển nhiên không ở nơi này loại bị cầm cố phạm vi, loại kia không thể coi đẳng cấp, hiển nhiên cũng không phải là một cái ma hóa vũ khí liền có thể cầm cố, vì lẽ đó hắn như trước có thể từ hiến tế trong không gian lấy ra vật phẩm. Có thể so với thần tinh. Nhìn cả người quấn quanh màu xanh hoa văn Phương Bình, tạ Cao Phong cùng Vu Thích tất cả đều biến sắc. Có thể lấy nắm đấm đánh tan chùm sáng màu đen. Thực lực của đối phương tất nhiên là thần tinh cấp không thể nghi ngờ, đối phương bảng danh sách này thứ tư lại cũng nắm giữ thần tinh cấp chiến lực, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối phương. Không thể để cho hắn sống sót rời đi. Vu thích trong mắt càng là sắc cơ, không nghĩ tới nhân tộc trong lại mới tăng một cái không phải thần tinh lại có thể so với thần tinh thiên tài, nhất định phải đem đối phương giết chết ở lại chỗ này, tuyệt đối không thể làm cho đối phương sống sót rời đi, bằng không tương lai tất thành ma nhân tộc hòa lớn. Giấu đi như thế sâu. Nhân tộc ở trong mới tăng một cái không phải thần tinh lại có thể so với thần tinh tồn tại, nhưng tả cao phong lại chút nào không cao hứng nổi, bởi vì tả ra cùng Phương Bình ác liệt quan hệ, càng bởi vì hắn hiện tại chính đang tại làm chuyện. Một khi Phương Bình đào tẩu, cả nhân tộc đem không gì khác dung thân vị trí, hắn đã không có bất kỳ đường lui. Vào giờ phút này, hắn ý muốn giết Phương Bình, thậm chí càng mạnh hơn vô thích. Chương 283, 2 đánh 2. Bùm bùm. Thân thể hóa thành sấm sét, quanh thân ánh chớp mãnh liệt Sấm sét năng lực bị tả cao phong thôi thúc đến cực hạn, bầu trời xuất hiện lôi vân, một đạo lại một đạo dài đến mười mấy mét sấm sét, liên tiếp tập kích hướng Phương Bình. Vèo, vèo, vèo. Phương Bình tiếp liền né tránh, tránh thoát từng đạo từng đạo kéo tới sấm sét, không tránh kịp lúc, thì lại sẽ cánh tay hóa thành roi dài rút ra, đem kéo tới sấm sét đánh nát. Không có sử dụng Thuấn Di năng lực, hắn không gian năng lực hẳn là có bộ phận bị cầm cố, ít nhất loại kia Thuấn Di năng lực hẳn là bị cầm cố. Nhìn ở sấm sét tập kích phía dưới liên tiếp tránh nẻ Phương Bình, tả cao phong cùng vu Thích tất cả đều trong lòng vui vẻ, nhìn thấy đem Phương Bình đánh chết hy vọng. Thực lực của đối phương tuy rằng có thể so với thần tinh, nhưng bây giờ đối mặt với bọn họ hai cái thần tinh vây công, hơn nữa còn mất đi thuấn di năng lực, đánh chết khả năng vẫn là rất lớn. Phương Bình, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. vu Thích đỉnh đầu cự nhãn trong, bán ra lượng lớn trùm sáng màu đen, gia nhập đối với Phương Bình vây công trong. Vâng! Đối mặt hai cái thần tinh cấp vây công, cho dù có sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai, Phương Bình cũng không có thể hoàn toàn trốn rơi công kích, bị một tia sét tập trung, bị va chạm đến về phía sau bay ngược. Vô bay ngược còn chưa rơi xuống đất, lại có công kích rơi vào Phương Bình trên người, Phương Bình bị va chạm đến thẳng tắp rơi xuống, mạnh mẽ đập trên mặt đất. Cũng may, Hoa Lệ Phì giờ dặn giao cho hắn cường hãn công kích đồng thời, còn giao cho hắn cường hãn phòng ngự, công kích cũng không có đánh vỡ hắn phòng ngự. Bất quá, bị động chịu đòn tự nhiên là không được. Xèo. Nụ kẻ nụ kẻ no mi năng lực vận dụng, hắn xuyên xuống lòng đất, nghĩ muốn từ dưới nền đất rời xa lĩnh vực phạm vi bao phủ. Nhưng rất nhanh, cùng bầu trời hình bán cầu bình phong như thế bình phong xuất hiện, không chỉ là bầu trời, liền ngay cả dưới nền đất, cũng bị đối phương loại này lĩnh vực bình phong bao phủ. ầm Đông nhiên một quyền nền gõ hướng về lĩnh vực bình phong, bình phong chấn động, dưới nền đất xuất hiện rung mạnh nhưng bị nện gõ đến địa phương nhưng không có mảy may tổn thương vết tích lĩnh vực bình phong không hề tầm thường kiên cố Phúc. mà lúc này một đạo chùm sáng màu đen xuyên thấu mặt đất và chạm mà đến hắn mau mau lấy nủ kẹ kẻ nủ kẻ no mi năng lực tranh né nhưng rất nhanh lại có một đạo chùm sáng màu đen tập kích hướng hắn liền phảng phất là biết được hắn nơi giống như vô dụng ngày hôm nay ngươi không trốn được chấp trưởng ma hóa vũ khí vu thích đối với bên trong lĩnh vực tất cả rõ như lòng bàn tay cho dù phương bình xuyên xuống lòng đất hắn cũng có thể biết được Phương Bình ở vào nơi nào. Xoẹt. Trong lòng đất liên tiếp mấy lần rời đi, nhưng rất nhanh lại bị một lần nữa khóa chặt vị trí, biết cho dù trốn ở dưới nền đất cũng vô dụng Phương Bình, từ dưới nền đất lao ra. Bùm bùm. Mới vừa xuất hiện, mãnh liệt sấm sét đã tập kích tới, hướng về Phương Bình chém bổ xuống đầu. Vu Thích cung cấp vị trí, Tả Cao Phong phát động công kích, Tả Cao Phong cùng Vu Thích hoàn thành một lần tuyệt hảo phối hợp. Veng. Phương Bình cả người cuốn quanh sấm sét bay ngược. Cho dù có cường hóa phòng ngự, cũng không khỏi ở sấm sét phía dưới bị thương, cả người đen nhánh, tóc càng là dựng lên. Tả cao phong cười đắc ý, đang chuẩn bị nhào về phía bay ngược ra ngoài phương bình. Đang lúc này, Vu thích lại là lớn tiếng nhắc nhở nói. Cẩn thận! Tả cao phong chính nghi hoặc Vu thích lời này là có ý gì? Sau một khắc, hán tựa như là gặp vô hình cự quyền nện gõ giống như, như đạn pháo bay ngược mà ra. Đầy đủ đập bay ra ngoài mấy trăm mét, và ở một tòa núi nhỏ bên trên. Đem núi nhỏ và sụp sau khi mới ngừng lại, khỏe miệng hắn không khỏi chảy ra một tiêu máu tươi. Mặc dù là thần tinh cấp cường giả, nhưng luận phong ngự, hắn lại là không bằng bây giờ bị hoa lệ phịt dở dạn cường hóa sau khi phương bình. Làm sao sẽ? Hắn kinh ngạc nhìn hướng về nơi vừa nãy, chỉ thấy chỗ đó, một cái xem hình thể hẳn là nam tử người xuất hiện ở nơi đó, vừa nãy công kích hẳn là chính là ra từ tại đối phương. Ở cái này lĩnh vực bên trong, lại xuất hiện người thứ tư, hơn nữa còn là một vị thần tinh bởi vì vừa nãy đối phương động thủ sát na, hắn đã nhận biết được đối phương thần tinh khí tức, đến tột cùng làm sao xuất hiện. Vu Thích lúc này khiếp sợ so với hắn càng thêm mãnh liệt. ở Phương Bình bị tả cao phong sấm sét đánh bay lúc, hắn nhận ra được dưới nền đất khí tức. Phương Bình ủng có phân thân năng lực, vì lẽ đó hắn cho rằng trốn trong lòng đất chính là Phương Bình phân thân hoặc là bản thân, lại không nghĩ rằng cũng không là Phương Bình phân thân cũng không phải Phương Bình bản thân mà là một người khác. ở cái này lĩnh vực bên trong. Lại có trừ bọn họ ra ở ngoài người thứ tư, mà trước đó, làm cái này lĩnh vực phát động người, hắn lại không chút nào phát hiện. Bạch. Đây là một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, xuất hiện sau khi, thân thể ở một loại lực vô hình xuống bay lên, đổi hướng về bị thương tạ cao phong. Người này chính là lục dự, mà mặc dù có thể đột nhiên xuất hiện, là bởi vì trước đó, lục dự bị Phương Bình thu nhập hiến tế không gian, để cho ở hiến tế bên trong không gian lợi lệnh. Hai đánh hai, như vậy mới coi như công bằng. Vươn mình bỏ lên, kiểm tra một hồi thương thế trên người, cũng không tính quá nghiêm trọng, Phương Bình vô giết về phía Vu Thích. Cũng không có trước tiên đem lục dự thả ra, chính là có thể hai người đánh lén, đánh hai người một cái trở tay không kịp, hiệu quả cũng không tệ lắm, thành công đem tả Cao Phong đánh lén đả thương. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy Phương Bình vô giết mà đến, Vũ Thích sắc mặt khó coi, không nghĩ tới vẻn vẹn một lát, hai đối với một ưu thế không còn sót lại chút gì. Tả Cao Phong bị thương. Hơn nữa còn bị một cái thần tinh cấp cường giả quân lấy, trong thời gian ngắn đã không thể có thể trợ giúp hắn bên này. Xèo. Ở hắn đỉnh đầu màu đen cự nhãn, bắn ra một đạo tính chất hủy diệt trùm sáng màu đen, lấy mấy lần tốc độ âm thanh đánh út về phía Phương Bình. Phương Bình ngồi sổn, đông nhiên bắn lên, lẹn đến mấy chục mét trời cao, tránh thoát kéo tới chùm sáng màu đen, rồi sau đó tại không trung bay nhanh, tiếp tục hướng về vu thích tới gần. Mà cái này đạo trùm sáng màu đen, nhưng là một đường hướng về trước lan tràn. Lưu lại một đạo dài đến ngàn mét khủng bố vết tích, cuối cùng đánh vào lĩnh vực bình phong bên trên, mới cuối cùng tán loạn. Xèo. Lại một đạo khủng bố chùm sáng màu đen kéo tới, chạy vội ở không trung phương bình thân thể đột nhiên chìm xuống, cùng khủng bố trùm sáng màu đen sượt qua người. Mà lúc này, hắn đã tới gần Vu thích trăm mét không tới, lấy hắn hiện tại đạt đến tốc độ âm thanh tốc độ, một ba giây không tới thời gian, cũng đã đủ để tới gần Vu thích. Nắm đấm đánh ra, cuốn quanh màu xanh hoa văn tay phải. Tựa như một viên màu xanh thiên thạch tập kích hướng Vu Thích. Một quyền phía dưới, không trung xuất hiện một đạo thẳng tóc màu trắng vết tích, không khí bị mánh liệt sức gió áp xuống, hóa thành có thể coi trạng thái. Không bố quyền phong sông tới mặt, uyển như đao tắt ở trên mặt đau đớn. Vu Thích vừa kinh vừa sợ, vẹn vẹn mấy tháng, thực lực đối phương liền tăng cường nhiều như vậy, đã có thể mang cho hắn như vậy uy hiếp mạnh mẽ. Gao thét một tiếng, hắn đỉnh đầu cự nhãn tán loạn, hóa thành hào quang màu đen đềm tay phải hắn bao bọc, tay phải của hắn hóa thành thuôn đen vẻ. Tương tự là đấm ra một quyền, đón lấy phương bình nổ ra năm đấm. Ầm ầm. Năm đấm màu xanh lục cùng năm đấm màu đen va chạm, tựa như màu xanh thiên thạch cùng màu đen thiên thạch đụng vào nhau giống như, sản sinh mạnh mẽ màu trắng sóng trùng kích. Sóng trùng kích quét hướng bốn phía, nhưng phàm là bị sóng trùng kích quét đến, bất kể là núi đá vẫn là cây cối, tất cả mọi thứ, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lấy hai người làm trung tâm, mấy trăm mét phạm vi, duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ có hai người chính mình mà thôi. Đột nhiên, Vu Thích khỏe môi lại cong lên cười gằn. Theo ta cận chiến là ngươi lớn nhất sai lầm. Chương 284, e sợ không có lần sau. Đó lấy, một luồng quỷ dị lực lượng theo đụng vào nhau nằm đấm, kéo dài hướng về phương bình cánh tay, xâm nhập phương bình trong đầu. Giải trừ năng lực, từ bỏ chống lại. Tiếp xúc năng lực, từ bỏ chống lại. Một cái âm thanh ở phương bình trong đầu tựa như máy lặp lại giống như vang lên, mang theo mãnh liệt thôi miên hiệu quả, để phương bình giải trừ năng lực từ bỏ chống lại. Ám chỉ, đây là Vu Thích đã từng dùng để thao túng bảnh trung năng lực có thể thông qua thân thể tiếp xúc, dành cho mục tiêu nhân vật tâm lý ám chỉ, đạt đến thao túng mục tiêu nhân vật mục đích. Mà lúc này loại năng lực này chính tác dụng hướng về phương bình. Lấy phương bình bây giờ tứ giai giác tỉnh giả cảnh giới, ở tình huống bình thường, hầu như rất khó có thể tránh thoát ám chỉ năng lực. Bất quá, bệnh phương bình hai mắt ở bên ngoài đến tinh thần năng lực kích thích phía dưới, bản năng xuất hiện biến hóa hai mắt xuất hiện bên ngoài là bốn mảnh lưỡi dao nối liền bên trong nhưng là có ba cái nô gia hình tròn kỳ dị đồ án vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xả dỉ gẳng tự động phát động theo vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xả dỉ gẳng tự động khởi động ở phương bình trong đầu vang lên ám chỉ tiếng nói trong nháy mắt tan thành mây khói luận không chế tinh thần vu thích dám chỉ năng lực cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xả dỉ gẳng có tòa mà sủ ca mỉ so ra quả thực là như gặp sư phụ tuy rằng bây giờ có tòa mạ sủ cà mỉ còn không cách nào vận dụng nhưng cũng đủ để bảo vệ Phương Bình khỏi bị loại này tinh thần phương diện ám chỉ. A, một tiếng hét thảm từ Vu Thích trong miệng truyền ra, Vu Thích tay trái bưng đầu, thống khổ liên tiếp lui về phía sau, cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, hắn sợ hãi nhìn Phương Bình, hắn tinh thần năng lực gặp phải phản vệ, nói cách khác Phương Bình trên người có mạnh hơn hắn tinh thần năng lực. Đồng, Phương Bình đột nhiên giẫm một cái mặt đất, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, mà hắn nhưng là bắn lên, chân phải xoay tròn đá hướng về Vu Thích. Và Vu thích trật vật lấy hắc quang quấn quanh tay phải hoành chặn, tuy rằng đỡ Phương Bình cái này một cước, nhưng cũng bị lực lượng khổng lồ va chạm đến bay lên, bay ra mấy trăm mét, đánh vào lĩnh vực Bình Phong bên trên, đung nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Phương Bình lại lần nữa đuổi theo, hắn mặt sắc mặt đại biến, trên tay phải hắc quang biến mất, đỉnh đầu cự nhãn xuất hiện lần nữa, bắn xuống dày đặc chùm sáng màu đen, chặn lại hướng về Phương Bình, tựa như có một viên màu đen thái dương đang tỏa ra, ở bắn xuống ánh sáng màu đen. Đồng. Đồng, đồng. Đối mặt như vậy dày đặc trùm sáng màu đen, Phương Bình vừa tránh né, vừa song quyền đánh ra, đem từng đạo từng đạo không tránh kịp chùm sáng màu đen đánh tan. Bất quá chùm sáng màu đen số lượng thực sự quá mức dày đặc, bây giờ đã không cách nào vận dụng phi lôi thần thuật hắn cũng không thể hoàn toàn tránh né cùng đỡ, liên tiếp bị mấy đạo màu đen tốc độ ánh sáng đụng vào, bị đụng phải liên tiếp lui về phía sau. Cái tên này trưởng thành làm sao sẽ nhanh như thế? Bước lui Phương Bình, Vu Thích thở phào nhẹ nhõm sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc trước, ở sản xuất nhà xưởng thì Phương Bình Chiến Lực ở ngũ giai trong tuy rằng cực mạnh, bất quá rõ ràng không có đạt đến thần tinh, nhưng bây giờ mới đi qua mấy tháng, Phương Bình Chiến Lực thì đã có thể so với thành hình. Loại này trưởng thành tốc độ, để hắn cảm giác đến kinh sợ, trong lòng thậm chí không khỏi sinh ra một tia e ngại. Chỉ bằng vào hoa lệ phỉ dở dạn, ưu thế cũng không nổi bật. Kéo dài khoảng cách, Phương Bình đối với tình thế làm ra phán đoán. Dựa vào hoa lệ phỉ dở dạn, Sức chiến đấu của hắn có thể so với thần tinh, nhưng vu thích làm cái này ma nhân tộc ở trong thiên tài, tương tự có thể chiến lực có thể so với thần tinh, cũng không kém gì hắn. Bất quá, hắn có năng lực, có thể cũng không chỉ có hoa lệ phịt dở dãn. Lenken Dã nạ có thưa ra khỏi vỏ, rồi sau đó bị hắn chìm vào lòng đất, trăm chui cực lớn thân đao vụt lên từ mặt đất, nát bấy hóa thành ngàn vạn màu lam lưới dao sắc. Đi! Phương Bình phất tay để ngàn vạn màu lam lưới giao sắc, từ bốn phương tám hướng. Dõng dâng tới Vu thích, mà hắn tự thân cũng hướng về Vu thích phóng đi. Cô chỉ ký bị ác thời điểm chiến đấu, cần lo lắng lưới giao sắc sẽ thương tổn được chính mình, nhưng hắn lại hoàn toàn không cần, bởi vì lấy hắn hiện tại phòng ngự, lưới giao sắc căn bản là không có cách trở thương. Xèo, xèo, xèo. Chúng sáng màu đen huyền như mưa rơi, ngăn cản phương bình, ngăn cản số lượng này đạt đến ngàn vạn màu lam lưới giao sắc. Nhưng màu lam lưới giao sắc số lượng thực sự quá nhiều, không chỗ nào không loạn căn bản không ngăn cản nổi từng mảnh từng mảnh màu lam lưới dao sắc tới gần Vu Thích cắt chém ở Vu Thích trên người, Vu Thích trên người tỏa ra đạo đạo huyết hoa. A, Vu Thích phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Mấy vạn chuôi đao nhận ở trên người cắt chém, ngàn đao bầm thây không ngoài như vậy. Giang giác, trên mặt hắn trắng đen mặt nạ vỡ vụn, bộ mặt chân thật của hắn lộ ra, bất quá rất nhanh lại trở nên tràn đầy vết máu, phân biệt không ra khuôn mặt. Còn tiếp tục như vậy sẽ chết. Trong lòng sinh ra sợ hãi, Vu Thích quả đoán giải trừ lĩnh vực tùy ý lựa chọn một phương hướng liền bỏ mạng lao nhanh. Bây giờ Phương Bình đã không phải một mình hắn có thể săn giết, Tả Cao Phong bị một vị khắc thần tinh cường giả kiềm chế lại, muốn giết chết Phương Bình đã không thể. Vì lẽ đó hắn quả đoán lựa chọn đào tẩu. Cho tới bởi vì hắn đào tẩu, mà dẫn đến Tả Cao Phong gặp phải thần tinh cùng Phương Bình vây công, hắn mới sẽ không quan tâm, thân là ma nhân tộc hắn, lại há sẽ quan tâm một cái nhân loại chết sống. Bạch. Mất đi lĩnh vực giảng buộc, Phương Bình không gian năng lực khôi phục Mấy ngọn phi đao từ túi ra ở trong bay ra, bùng nổ ra gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, nhanh chóng hướng về Vu Thích đuổi theo. Nguyên bản, hắn lần này mục tiêu là Tạ Cao Phong, lại không nghĩ rằng, trái lại treo ra một cái ma nhân tộc thiên tài, không thể không nói là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có thể đem nắm giữ huyết nguyệt tiềm lực đối phương đánh chết ở đây, cho ma nhân tộc tạo thành tổn thất, thậm chí đủ để có thể so với chém giết mấy vị thần tinh cấp ma nhân tộc. "Xèo, xèo, xèo." Nhìn thấy phương Bình đuổi theo, Vu Thích mặt sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Phương Bình lúc này không có lựa chọn liên thủ vây công Tả Cao Phong, trái lại đổi hướng về phía hắn. Đỉnh đầu màu đen cự nhẵn trong, bắn ra một đạo đạo trùm sáng màu đen, ngăn cản hướng về Phương Bình, ngăn cản Phương Bình tới gần. Nhưng đối mặt bây giờ đã có thể vận dụng phi lôi thần thuật Phương Bình, công kích như vậy lại cũng khó có thể ngăn cản lại Phương Bình. Liên tiếp mấy lần lấp lóe sau khi, Phương Bình đến gần rồi chính phát lực lao nhanh Vu Thích, nắm đấm màu xanh lục đỗng nhiên một quyền nện hướng về Vu Thích phía sau lưng. Đồng. Phương Bình nắm đấm nhưng là bị một lớp bình phong đỡ. Ngay khi quả đấm của hắn sắp nện bên trong Vu Thích thời điểm, lĩnh vực lại lần nữa triển khai, đem Vu Thích bao bọc ở trong lĩnh vực. Mặc dù là có thể so với thần tinh công kích, nhưng rơi vào lĩnh vực bình phong bên trên như trước chưa lay động mảy may, lại muốn dùng phương pháp như vậy bảo mệnh. Vu Thích trên mặt có bất cứ, làm vì giết Phương Bình mà đến, lại không nghĩ rằng cuối cùng trái lại không thể không lấy lĩnh vực tự vệ. Đây đối với kiêu ngạo hắn tới nói, thực sự là một loại đả kích. Tuy rằng rất bị đả kích, bất quá mệnh cuối cùng cũng coi như là bảo vệ lĩnh vực phòng ngự đủ khiến hắn kiên trì đến Ma Nhân Tộc cứu viện chạy tới. Ma Nhân Tộc trong có tộc nhân đủ gặp nguy hiểm báo trước năng lực, lúc này hẳn là đã nhận ra được hắn tao ngộ nguy hiểm, thông báo phụ cận tộc nhân chạy tới. Phương Bình, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi, lần sau tất sát ngươi. Nhìn chăm chăm lĩnh vực bình phong ở ngoài Phương Bình, Vu Thích nghiến răng nghiến lợi đối với Phương Bình ám sát lại một lần thất bại. Hắn đã quyết định sau khi trở về. Lập tức bế quan tu luyện, không trở thành thần tinh, tuyệt không rời đi tộc địa, mà hắn trở thành thần tinh lúc, chính là Phương Bình tử vong lúc. Lần sau, người e sợ không có lần sau cơ hội. Phương Bình nết miệng lên một vệ phạm vi, đưa tay đưa về phía lĩnh vực bình phong. chương 285, mua dây buộc mình. Bá, bá, bá. Theo Phương Bình giấu tay hướng về lĩnh vực bình phong, trong hư không, xuất hiện một đạo lại một đạo huyết sắc siềng xích. Huyết sắc xiềng xích từ bốn phương tám hướng kéo dài hướng về cực lớn lĩnh vực bình phong, tựa như một cái lại một cái huyết sắc rán dài. Do ma vật tế đàn diễn sinh ra màu máu xiềng xích vô cùng đặc biệt, không chỉ kiên cố, hơn nữa nắm giữ áp chế năng lực đặc tính. Phương bình phòng trường, nếu là bị trói buộc lại, cho dù là huyết nguyệt cấp cường giả, e sợ cũng không cách nào tránh thoát huyết sắc xiềng xích ràng buộc. Bất quá, ngoại trừ lần thứ nhất tự động khởi động ở ngoài, hắn chưa bao giờ dùng huyết sắc xiềng xích tới bắt qua ma vật. Huyết xác xiềng xích vẹn vẹn là vì đem tế phẩm thu nhập hiến tế không gian mà tồn tại, cũng không phải vì bắt lấy ma vật mà tồn tại. Bởi vì như vậy nguyên nhân, huyết sát xiềng xích tốc độ di động vô cùng có hạn, đối mặt di động với tốc độ cao ma vật căn bản bắt giữ không tới, vì lẽ đó không cách nào dùng tới bắt ma vật. Bất quá bây giờ đối mặt hoàn toàn bất động tế phẩm, rồi lại là không giống. Hào hào Ầu. Một đạo lại một đạo màu máu xiềng xích tựa như rắn dài giống như quấn quanh hướng về lĩnh vực bình phong, đem lĩnh vực bình phong chói buộc lên tự lớn lĩnh vực bình phong mặt ngoài xuất hiện một đạo lại một đạo màu máu xiên xích vô dụng chỉ cần thân thể ta năng lượng không dứt ngươi liền không giết chết được ta nhìn chói buộc ở lĩnh vực bình phong ở ngoài màu máu xiên xích vu thích trên mặt lộ ra xem thường có thể sản sinh lĩnh vực bình phong ma hóa vật phẩm thuộc về không gian ma hóa vật phẩm vì lẽ đó bên ngoài lĩnh vực bình phong có không gian kiên cố đặc tính mặc dù không cách nào cùng chân chính rào chắn không gian có thể so với Nhưng cũng tuyệt không là phương bình loại này vẹn vẹn có thể so với thần tinh tồn tại có thể đánh vỡ. Đối phương hiện tại làm bất kỳ hành động đều bất quá là phí công thôi. Phương Bình không hề bị lay động, như trước khống chế huyết sắc xiềng xích quấn quanh hướng về lĩnh vực Bình Phong. Lĩnh vực Bình Phong ở ngoài quấn quanh màu máu xiềng xích càng ngày càng nhiều, cuối cùng, toàn bộ lĩnh vực Bình Phong hoàn toàn bị huyết sắc xiềng xích trói buộc, hóa thành một cái huyết sắc to lớn hình cầu. Ao ao ao. Huyết sắc xiềng xích kéo lôi lĩnh vực Bình Phong, hướng về hư không mà đi cực lớn lĩnh vực bình phong toàn bộ bị bắt kéo lên hắn muốn làm gì nhìn thấy lĩnh vực bình phong bị bắt kéo lên vu thích trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng bất quá nghĩ đến lĩnh vực bình phong kiên cố lại yên lòng hắn rất xác định hiện tại phương bình không cách nào phá hư lĩnh vực bình phong vu hư không tiếng rung ở huyết sắc xiềng xích kéo kéo phía dưới lĩnh vực bình phong đi vào hư không biến mất không còn tăm tích xuất hiện ở cực lớn màu máu tế đàn bên trên nơi này là nơi nào Nhìn thấy cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa, lại xuất hiện ở một cái cực lớn màu máu tế đàn bên trên, Vu Thích rốt cục sinh ra một tia hoang mang. Mặc dù đối với lĩnh vực bình phong phòng ngự vô cùng có lòng tin, thế nhưng nếu như bị giam vào một loại nào đó trong không gian kín, không cách nào chờ đến đồng bạn cứu viện, như vậy hắn liền nguy hiểm. Hắn không thể vẫn chống đỡ lấy lĩnh vực, dù sao lĩnh vực chống đỡ là cần tiêu hao thân thể của hắn năng lượng. Ánh mắt của hắn mang theo một ít kinh hoàng trông hướng bốn phía. Nhìn hướng về tế đàn màu máu trên cái kia từng đạo từng đạo huyết sắc hoa văn. Sau một khắc, đầu của hắn trở nên hoang hốt, thậm chí xuất hiện một chút mê muội, thân thể không bị khống chế lay động một cái. Rồi sau đó hắn sợ hãi phát hiện, hắn thì đã quên vừa nãy nhìn thấy gì, hắn vừa nãy trong nháy mắt đó trí nhớ, lại bị lực lượng nào đó cướp đoạt. Có thể cướp đoạt trí nhớ. Hắn không nhìn được ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng về trên tế đàn màu máu hoa văn. Sau một khắc, đầu mê muội xuất hiện lần nữa, rồi sau đó Hắn lại một lần quên vừa nãy nhìn thấy gì, hắn trí nhớ lại lần nữa bị lực lượng nào đó cướp đoạt. Cái này tê đàn đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể có vật như vậy? Trong lòng hắn sinh ra nồng đậm sợ hãi, làm cái này tinh thần loại năng lực giả vẫn luôn là hắn đùa bỡn những người khác trí nhớ, nhưng bây giờ hắn trí nhớ lại là không hề có chút sức chống đỡ bị lực lượng nào đó cướp đoạt. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể cướp đoạt hắn như vậy một cái có thể so với thần tinh tồn tại trí nhớ, cái này đến tột cùng là món đồ gì? Hắn cảm giác, cho dù bị trong tộc cho rằng chuyển thừa huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, cũng không cách nào cùng trước mắt cái này tế đàn đem có thể so với, thậm chí khả năng không đáng nhắc tới. Mà càng làm hắn sợ hãi chính là, bây giờ hắn bị cái này tế đàn sản sinh màu máu siềng xích vây ở trong lĩnh vực. Trong lòng sinh ra sâu sắc bất an, lần thứ nhất, hắn đối với lĩnh vực bình phong phòng ngự sản sinh lo lắng. Đem vu thích nốt vào hiến tế không gian, phương bình tạm thời không có làm để ý tới mà là hướng về tả Cao Phong cùng lục dự địa phương chiến đấu chạy đi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Vu Thích chẳng qua là một cái bất ngờ. tả Cao Phong mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Bạch bầu trời, một mặt cực lớn gương che kín bầu trời, phong xuống một đạo thô to ánh sáng màu trắng, tựa như tận thế ánh sáng, tập kích hướng tả Cao Phong. Mặt đất, đất rung núi chuyển, tựa như phát sinh tận thế động đất. Một tòa cao tới trăm mét, uyển như núi lớn cự tường, vụt lên từ mặt đất, che ở ánh sáng màu trắng trước tuyền như núi lớn cự tường nổ tung, mà ánh sáng màu trắng cũng uy lực tiêu hao hết, hóa thành quang điểm tán loạn. đây là tận thế giống như cảnh tượng, mà tạo thành tất cả những thứ này nhưng là lục dự cùng tả cao phong hai vị này thần tinh cấp cường giả, cùng chiến lược có thể so với thần tinh phương bình cùng vu thích không giống, hai người chiến lược đều vượt qua bình thường thần tinh. lục dự tuy rằng mới vừa trở thành thần tinh không lâu, bất quá lại dùng qua có thể thúc đẩy quang hệ năng lực lột xác ma dược, quang kính năng lực phát sinh lột xác, chiến lực vượt qua bình thường thần tinh. Mà Vu thích làm cái này lâu năm thần tinh cấp cường giả chiến lược đồng dạng vượt qua giống như thần tinh hai cái vượt qua giống như thần tinh giác tỉnh giả đối chiến lực phá hoại tuyệt đối vượt qua phương bình cùng Vu thích cuộc chiến ngươi đến tuổi cùng là người nào Tả Cao phong sắc mặt khó coi Ngân Xuyên căn cứ thành phố liền như vậy mấy vị thần tinh cấp cường giả hắn tự nhiên đều biết nhưng trước mắt vị này cũng không phải hắn nhận thức bất luận một hay Ngân Xuyên căn cứ khu trong tuyệt đối không có đối phương như vậy một cái thần tinh cấp cường giả Lục Dự không đáp lấy niệm lực bay trên không trung, đỉnh đầu che kín bầu trời cự kính, lại lần nữa bắn xuống một đạo thô to chùm sáng màu trắng, tập kích hướng Tả Cao Phong. Hừ. Tả Cao Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể bị lôi điện bao bọc, mang theo sấm sét tay phải, tập ra một đạo thô to sấm sét, cùng chùm sáng màu trắng ở giữa không trung chạm vào nhau. Ầm ầm. Tia sáng chói mắt tỏa ra, hào quang chói mắt nhượng người không mở mắt nổi, mà ở cái này chói mắt ánh sáng phía dưới, Tả Cao Phong hướng về lục dự nơi bắn như điện mà đi. Xeo, xeo, xeo. Cực lớn quang kính phóng ra dậy đặt ánh sáng màu trắng, vắn như điện mà đến tả cao phong liên tiếp tránh né, nhưng ánh sáng màu trắng số lượng quá nhiều, trung quy không tránh kịp. Bị lượng lớn ánh sáng màu trắng đụng vào, thân thể liên tiếp lào đảo, rồi sau đó dầm một tiếng, rơi xuống đất, trên mặt đất, lưu xuống một cái hồ lớn. Vụ. Một đạo cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, phương bình từ cửa bên trong không gian thoát ra, quấn quanh màu xanh hoa văn nằm đấm, nền hướng về nằm trên đất tả cao phong ngực Hán tử lâu trốn tại cửa bên trong không gian quan chiến chốc lát, rốt cục bắt được cái này đánh lén cơ hội. chương 286, phịt giờ giản điểm yếu. ầm ầm, Đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo khe nước to lớn, lan tràn đến đầy đủ mấy trăm mét ở ngoài. Nhưng nằm ở công kích trung tâm tả cao phòng, lại cũng không có bị chút nào tổn thương. Lâu năm thần tinh cấp cường giả không hổ là lâu năm thần tinh cấp cường giả, đối mặt đột nhiên như thế đánh lén, lục dự như trước lại đây. Thời khắc chốt hắn thân hóa sấm sét hóa thành nguyên tố hình thái miễn dịch phương bình cái này thuần túy vật lý một quyền phương bình nắm đấm tuy rằng xuyên thủng hắn nhưng cũng chưa mang đến cho hắn một tổn thương chút nào hoa lệ phi giờ giản có thể cường hóa lực lượng tốc độ phòng ngự nhưng loại này cường hóa là thông qua cường hóa thân thể mà đạt đến đơn thuần sức mạnh thân thể lực phá hoại hiển nhiên là không cách nào thường tổn được hóa thành sấm sét nguyên tố miễn dịch công kích vật lý hắn ngược lại là hóa thành sấm sét hắn lôi điện lực lượng tác dụng ở phương bình trên tay để Phương Bình thân thể không khỏi trở nên tê dại, hầu như không thể động đậy. Chết. Trong mắt tràn ngập kinh người sắc cơ, Tả Cao Phong trên tay cuốn quanh mãnh liệt sấm sét màu tím đâm hướng về Phương Bình ngực. Hắn đã không còn đường quay đầu, nếu không thể ở đây đem Phương Bình cùng trên bầu trời vị kia thần tinh cấp cường giả giết chết, hắn ám sát Phương Bình chuyện chắc chắn bại lộ, mà đến lúc đó hắn cùng Tả gia đều sẽ đem xong đời. Bạch. Ngay khi sắp bị Tả Cao Phong hóa thành sấm sét tay đâm trúng trước, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật biến mất. Mạo hiểm tránh thoát đâm thủng ngực mà qua. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Cảm giác được thân thể như trước hơi tê dại, hắn nhíu nhíu mày lại. Cường hóa trình độ vẫn là kém một chút. Hoa lệ phít giờ dạn sẽ bị đối phương hóa thân sấm sét khắc chế, điểm này hắn là sớm đã có dữ liệu. Hắn duy nhất không có dữ liệu được chính là, đối phương hóa thân sấm sét sau khi, sấm sét thân thể mang theo huy lực sẽ mạnh đến trình độ như thế này, vẹn vẹn là sấm sét thân thể mang theo huy lực, liền đủ khiến hắn không thể động đậy. Ấm, ẩm, Ấm. Chiếm được tại tả ra tàng bảo khố 15 dương vàng trong còn lại 11 cái bị hắn toàn bộ từ hiến tế không gian lấy ra. Hoa lệ phịt giờ dạn. Hoa lệ phịt giờ dạn lại lần nữa vận dụng, 11 cái chứa đựng cái dương vàng cùng với trong dương vàng, toàn bộ hóa thành hào quang màu vàng xoay tròn ở phương bình chu vi. Chói mắt hào quang màu vàng, chiếu rọi đến phương bình tựa như hoàng kim đúc. Cái này đến tột cùng là năng lực gì? Nhìn 11 cái dương hóa thành hào quang màu vàng vờn quanh ở phương bình chu vi. Tả cao phong cảm giác được nồng đậm quỷ dị cùng nguy cơ. 11 cái dương ở trong thịnh chứa đồ vật, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, tất nhiên là hoàng kim không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại chưa bao giờ từng thấy, năng lực phát động lại cần hoàng kim, hoàng kim lại có thể hóa thành kim quang. Hắn cảm giác, nếu để cho những kim quang này hòa vào phương bình trong cơ thể, như vậy phương bình trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thiết kinh cước. Một cái cực lớn kim loại dây leo từ thổ bên trong chui ra, mặt ngoài mọc đầy lít nha lít nhít. Xem người tê cả da đầu kim loại gai nhọn, tựa như một cái săn thú cự mạng giống như cuốn quanh hướng về phương bình, lấy mặt ngoài thân thể cái kia lít nha lít nhít gai nhọn xuyên thủng hướng về phương bình. Phương bình không thể trốn rơi, nói cho đúng là cũng không có trốn, bởi vì nếu là trốn rơi, cái này mởi một hòm vàng liền buồn phí. Trước tiên giải quyết một cái. Đối với thiết kinh cấp uy lực, Tả cao phong là vô cùng rõ ràng, hắn đã từng dựa vào thiết kinh cước loại năng lực này, buộc giết qua một con thần tinh ma vợt. Cho dù Phương Bình phòng ngự trở nên khá mạnh, cũng tuyệt đối không thể có thể chặn đên xuống, Phương Bình chắc chắn phải chết. Đang. Đột nhiên, một tiếng chói thai kim loại âm chuyển vào trong thai của hắn, hắn khó mà tin nổi nhìn hướng về tựa như cự mãng giống như xoay quanh thiết kinh cước nơi. Có động tinh truyền ra, nói cách khác, Phương Bình cũng chưa chết. Đang. Lại là từng tiếng âm chuyển ra, so với kim loại càng thêm cứng rắn thiết kinh cước mặt ngoài, xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe lớn. Đang. Lại một tiếng cũng là cuối cùng từng tiếng âm hưởng lên, thiết kinh cức mặt ngoài cái kia từng đạo từng đạo cái khe lớn khuyết tán, thiết kinh cức chia 5 xẻ 7 ra. Từ chia 5 xẻ 7 thiết kinh cức ở trong, phương bình hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắn mặt ngoài thân thể màu xanh hoa văn tựa như thực vật dây leo giống như xuất hiện kéo dài, xuất hiện rất nhiều bé nhỏ tinh xảo hoa văn. Một loại thần bí, khí tức nguy hiểm lộ ra, để trong lòng hắn không nhịn được sinh ra xoay người ý niệm trốn chạy. Đây là khó mà tin nổi. Cho dù là bảng danh sách thứ nhất thường thắng, cũng không có thể để cho hắn sinh ra xoay người ý niệm trốn chạy, nhưng bây giờ, ở bảng danh sách này thứ tư Phương Bình trên người, hắn lại không tên sinh ra ý niệm như vậy. Chết đi cho ta. Đệ xuống trong lòng loại này quái dị ý nghĩ, Vu Thích gào thét một tiếng, lôi vân la lộn, một đạo thô to mà lại bốn lượn sấm xét, từ bầu trời hạ xuống, tựa như một cái dương nhanh múa vớt cầu lòng, tập kích hướng Phương Bình. "Vĩnh!" Phương Bình ngẩng đầu, tay phải hướng về phía bầu trời một quyền oanh hướng thiên không. Dương nhanh múa vuốt sấm sét cầu lòng, ở cú đấm này phía dưới, từng tức từng tức nổ nát. Không chỉ có như vậy, bầu trời lôi vân, cũng ở cú đấm này gây ra sức gió phía dưới, bị đánh ra một cái cực lớn lỗ thủng, chia năm xẻ bảy. Không thể, không phải thần tinh, không thể có thể mạnh đến trình độ như thế này. Nhìn phương bình cú đấm này lực phá hoại, tả cao phong trên mặt lộ ra kinh hãi. Cho dù nắm giữ siêu hạng năng lực, Cũng tuyệt đối không thể để một cái không phải thần tinh người cường đại đến trình độ như thế này. Mà nếu nói là Phương Bình nắm giữ siêu hạng bên trên năng lực, hắn nói cái gì cũng không được. Không có gì không thể. Lắc người một cái, Phương Bình tựa như một đạo ánh sáng xanh lục xuất hiện ở tả cao phong bên cạnh. Trước một khắc còn ở mấy trăm mét ở ngoài, sau một khắc đã xuất hiện ở tả cao phong bên cạnh, tốc độ như vậy, đã vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh. Trước sau gục lại, đạt đến hơn 4 tỷ cường hóa để hắn lúc này trước nay chưa từng có cường hãn. Về ảnh, tả cao phong cuốn quýt lấy lôi điện xong quyền tập kích hướng Phương Bình, thế nhưng, còn chưa chờ xong quyền của hắn đánh trúng Phương Bình, Phương Bình nắm đấm đã một quyền đánh vào hắn sấm xét trên thân thể, để cho hắn sấm xét thân thể chia 5 xẻ 7. Người không giết chết được ta. Chia 5 xẻ 7 sấm xét thân thể hội tụ, từ bên trong chuyển gia tả cao phong đắc ý cùng với thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương lúc này chiến lược, thậm chí đã vượt qua hắn, bất quá. Sự công kích của đối phương phương thức như trước là vật lý phương diện, cũng không thể đủ thương tổn được hóa thành nguyên tố hắn. Ta xác thực không thể, nhưng có người có thể. Phương Bình nhếch miệng lên một tia phạm vi nhìn hướng thiên không, rồi sau đó liền thấy bầu trời, một đạo chói mắt bạch quang hạ xuống, đem Tạ Cao Phong cùng hắn tất cả đều che ở xuống. Không được. Tạ Cao Phong kinh hoàng nghĩ muôn tranh né, nhưng vào lúc này, hình tròn ngọn lửa vách tường phóng lên trời, đem hắn bao vây ở trong đó. Như vậy ngọn lửa vách tường Hắn dễ dàng cũng đã đánh vỡ, nhưng chính là cái này nháy mắt không đến lúc đó trì hoãn để cho hắn bỏ mất cơ hội chạy trốn. Chói mắt ánh sáng màu trắng đem hắn cùng với bên cạnh Phương Bình tất cả đều bao phủ. Mặt đất ở chói mắt bạch quang phía dưới chim xuống, xuất hiện một cái khuyết đại cái hố. Cái hố trong, Tả Cao phong toàn thân đều là vết thương, cho dù hóa thành sấm sét cũng không cách nào miễn tại quang kính năng lực, hắn mạnh mẽ chịu đựng lục dự một đòn, bị thương không nhẹ. Ở bên cạnh hắn, Phương Bình không hư hao chút nào. Trên người không gặp tí tèo vết thương, cho dù chịu đựng như vậy mánh liệt một đòn, như trước chưa thương tổn được hắn mảy may. Chương 287, ký sinh. Lại không trốn sẽ chết ở chỗ này. Bệnh. Trong lòng sinh ra sợ hãi, tả cao phong cố nén cả người đau nhức, quả đoán lựa chọn đào tẩu, lấy gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ hướng về xa xa phi độn. Tuy rằng trong lòng rất không cam lòng, biết cái này một chạy trốn, ở ngân xuyên căn cứ thành phố cơ nghiệp xem như là xong. Nhưng đối mặt mặc cho hắn làm sao công kích, đều không thể đả thương Phương Bình. Cùng với chiến lược không kém gì hắn một cái khác thần tinh cấp cường giả, hắn đã không có chút nào phần thắng. Nếu là không trốn, chờ đợi hắn chỉ khả năng là tử vong. Bệnh. Còn chưa chờ hắn chạy ra bao xa, Phương Bình đã hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục chặn lại ở hắn phía trước. Ẩm! Đấm ra một quyền, hắn nguyên tố hóa thân thể lại lần nữa chia năm sáu bảy. Tuy rằng không thể đủ thương tổn được hắn, nhưng cũng cho hắn tạo thành trong nháy mắt đình trệ ngay trong lòng vừa kinh vừa sợ hắn một tia chớp lưới điện chặn lại hướng về phương bình mà tự thân nhưng là đổi một phương hướng chạy trốn. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa bị phương bình đuổi theo, lại lần nữa bị phương bình một quyền đánh nát cho tới sấm xét biến thành lưới điện hoàn toàn bị phương bình không nhìn, phương bình va chạm mà qua. Mà lúc này một đạo hào quang màu trắng đã từ trên trời giáng xuống, đánh út về phía bên này đem hắn cùng phương bình lại lần nữa bao phủ. Không hét thảm một tiếng. Hắn lại lần nữa bị bao phủ ở ánh sáng màu trắng trong. Bạch quang tàn đi, hắn cả người cháy đen nằm ở cực lớn cái hố trong, chỉ có hơi bộ ngực phập phồng cho thấy hắn còn sống sót. Bởi vì bị thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, trên người nguyên tố hóa đã giải trừ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Không hư hao chút nào phương bình không nhanh không chậm đi tới tả cao phong. Đuông tha. Ta, người như. giết ta, chính là ở suy yếu. Căn cứ thành phố thực lực. Bởi vì bị thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, tả cao phong đã không còn hơi sức đứng lên, hắn chuyển động mắt nhìn hướng về đi tới Phương Bình, cầu xin nói. Tuy rằng sống sót đối mặt chính là suốt đời giam cầm, nhưng dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Cùng ma nhân tộc cấu kết ngươi, còn không thấy ngại đem chính mình tính làm căn cứ thành phố trọng yếu chiến lược, ngươi vẫn đúng là đủ chẳng biết xấu hổ. Phương Bình trên mặt mang theo trào phúng. Nhân tộc. Tình cảnh đáng lo, vương tha ta, chính là. Bảo tồn nhân tộc sinh lực. Tả Cao Phong gian nan nói. Bảo tồn nhân tộc sinh lực. Vậy ngươi mấy năm trước giết chết căn cứ thành phố vị kia thần tinh cấp cường giả thời điểm, tại sao không có nghĩ như vậy? Phương Bình cười gằn, Ngươi làm sao? Biết đến. Tả Cao Phong trên mặt lộ ra tuyệt vọng, biết rồi hắn đã từng giết chết nhân tộc thần tinh cấp cường giả, đối phương càng thêm không thể có thể buông tha hắn. Tự nhiên là tạ vệ nói cho ta, thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi ở trên người ta có lưu lại ký hiệu. Ám sát ta? Không là chúng ta phục kích ngươi, liền giống như ngươi nghĩ giết ta cũng như thế, ta cũng rất muốn làm ngươi cái ưu ác tính này. Phương Bình hừ lạnh nói, ngươi, ngươi. Tả Cao Phong không thể tự tin mà nhìn Phương Bình, lần này ám sát lại sớm đã bị đối phương phát hiện, chẳng trách không được, sẽ trùng hợp như thế xuất hiện một cái thần tinh cấp cường giả, nguyên lai đối phương đã sớm phát hiện hắn không có ý tốt, bố trí mai phục, cố ý chờ hắn đến. Phương Bình lại là đã không thèm để ý hắn, nghiêng đầu nhìn hướng về đã chạy tới lục dự hỏi. Lấy ngươi ký sinh năng lực có thể không không chế thần tinh. Chưa từng thử qua, bất quá có thể thử một chút. Hừm, vậy thì thử một chút đi. Vào đúng lúc này, tả cao phong trong lòng sinh ra nồng đậm nghi hoặc, phương bình cùng cái này thần tinh cấp cường giả trong lúc đó giao lưu phương thức, lại để cho hắn có một loại phương bình chiếm cứ vị trí chủ đạo cảm giác, liền phảng phất phương bình là chủ, cái này thần tinh cấp cường giả là phó. Nhưng cái này sao có thể, chiến lược không kém gì hắn thần tinh cấp cường giả. Lại sẽ là phương bình như vậy một cái thần tinh đều không phải người người hầu, cái này sao có thể. Được đến phương bình cho phép, lục dự ngồi sổ người xuống, lấy một cái tay mạnh mẽ vặn bùng ra tả cao phong miệng, ở tả cao phong sợ hãi mà lại tuyệt vọng trong, đem một đoàn quả cầu thịt nhét vào tả cao phong trong miệng. a a theo quả cầu thịt nhét vào, nằm trên đất tả cao phong con mắt nổ ra, thân thể phát sinh kịch liệt co giật. Một lát sau thân thể co giật biến mất, giấy rủa nghị muốn đứng lên đến, bất quá nhưng không có thể thành công Như thế nào thành công hay chưa? Phương Bình hỏi. Đã thành công, bất quá bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, tạm thời còn không cách nào đứng lên đến. Vậy thì tốt. Phương Bình thỏa mãn gật đầu. Nghĩ đến nổ tả cao phong cái ưu ác tính này sẽ suy yếu nhân tộc toàn thân chiến lực, cái này vẫn là trong lòng hắn rất là trô mâu thuẫn. Có thể đem tả cao phong cho rằng con rối không chế, đó là không thể tốt hơn kết cục, cũng không tổn hại chiến lực, có thể nhổ cái ưu ác tính này. Không tại chỗ lưu lại, nhấc lên tả cao phong. Phương Bình mang đi lục dự thuấn di biến mất. Phát sinh như vậy đại chiến, rất dễ dàng đem Chu Vi giác tỉnh giả cùng ma nhân tộc đưa tới. Ra tay với tả cao phong việc, bất kể là bị giác tỉnh giả vẫn bị ma nhân tộc nhìn thấy, đều sẽ đem là một cái cực lớn phiền phức. Phương Bình cùng lục dự rời đi sau khi nửa giờ. Một đạo hào quang màu vàng cùng một đạo hào quang màu bạc bay vụt mà đến, hóa thành một cái đẹp đẽ cô gái tóc vàng cùng một cái đẹp đẽ cô gái tóc bạc, chính là Kim Lệ cùng Ngân nhạn hai vị ma nhân tộc thiên tài. Nhìn thấy chiến đấu sau khi tàn tạ đại địa, hai người trên mặt đều không khỏi lộ ra nghiêm nghị. Vẹn vẹn từ chiến đấu vết tích, liền có thể phán đoán ra chiến đấu song phương thực lực cực mạnh, trong đó mạnh nhất, chiến lực thậm chí đã vượt qua bọn họ hai người. Chúng ta tới chậm, chiến đấu đã kết thúc, không biết Vu Thích có hay không đào tẩu. Tóc dài vương góc bên hông kim lệ nhũ mày nói, e sợ lành ít dữ nhiều, nếu xuất hiện nguy hiểm báo động trước, liền nói rõ lấy Vu Thích thực lực rất khó chạy thoát, như hôm nay chúng ta vẫn không có chạy tới. Chiến đấu cũng đã kết thúc, kết quả không dám tưởng tượng. Có một đôi tròng mắt màu bạc ngân nhạn lắc đầu, đáng ghét. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Thích không phải cưỡng bức nhân tộc thần tinh cấp cường giả tạ cao phong, cùng nhau vây giết bảng danh sách thứ tư Phương Bình sao? Thực lực của hai người bọn họ làm sao có khả năng thất bại? Kim lệ trên mặt mang theo lửa giận, lấy hai người thực lực, tuyệt đối không thể đối phó không được một cái bảng danh sách thứ tư Phương Bình. Cho dù không thể vây giết, tự vệ cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề khẳng định xuất hiện ở nhân tộc thần tinh cấp cường giả tả cao phong trên người, chỉ sợ là ở thời khắc mấu chốt phản bội, cùng bảng danh sách thứ tư phương bình liên thủ giết ngược lại Vu thích. Ngân nhạn nói ra suy đoán của chính mình. Tả cao phong. Hắn làm sao dám, hắn không phải có nhược điểm ở trong tay chúng ta sao. Kim lệ đẹp đẽ lông mày bởi vì phẫn nộ mà dựng thẳng lên. Chỉ sợ là muốn lấy phương thức như thế lấy công chỗ tội, hắn dù sao cũng là thần tinh cấp cường giả, nếu có thể lấy công chỗ tội, chủ động thẳng thắn Nhân tộc nói không chắc sẽ từ nhẹ xử lý. Ngân nhận nói. Giả dối nhân loại. Kim lệ lên cơn giận dữ. Nhân tộc chỉ sợ sẽ không đem tả cao phong ám sát thần tinh cấp cường giả chuyện công bố ra. Đã như vậy, không bằng liền để chúng ta giúp hắn công khai. Đến thời điểm bách tại bên ngoài áp lực, nhân tộc nghĩ không xử lý tả cao phong cũng không được. Ngân nhãn khỏe môi lại cong lên lạnh léo phạm vi nói. chương 288, Nam Tầng La Sinh Môn. Thuấn Di đến lục dự nơi ở cho bị ký sinh không chế tả cao phong ăn vào chữa trị dược tề phương bình ý thức tiến vào hiến tế không gian cực lớn màu máu tế đàn kéo dài ra một cái lại một cái huyết sắc xiên xích chói buộc hướng về một cái cực lớn hình cầu đem hình cầu cực lớn cố định ở huyết sắc tế đàn bên trên hình cầu trong vu thích sắc mặt tái nhợt trên mặt biểu hiện mang theo sợ hãi ma vật tế đàn không thể coi rung động thật sâu ở hắn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thậm chí chưa từng nghe qua vẹn vẹn nhìn một chút thì sẽ cướp đoạt trí nhớ đồ vật. Vật như vậy đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, quả thực lại như là không nên tồn tại đồ vật. Nơi này là nơi nào? Nhìn thấy Phương Bình xuất hiện, hắn sợ hãi hỏi. Ma vật tế đàn. Nhìn sợ hãi lục dự, Phương Bình mỉm cười nói. Có thể làm cho trước đây không lâu còn ngông cuồng cực kỳ vị này ma nhân tộc thiên tài cảm thấy sợ hãi, không cần nghĩ cũng biết đối phương trải qua cái gì, tất nhiên là đã được kiến thức ma vật tế đàn không thể coi. Đừng nói đối phương, mặc dù là ma vật tế đàn nắm giữ người hắn. Lần đầu thấy được ma vật tế đàn không thể coi thì cũng là không khỏi rung động thật sâu, huống chi là đối phương một cái tù nhân. Ma vật tế đàn. Vũ thích trong lòng căng thẳng, hắn bén nhẹ từ ma vật tế đàn cái này tên, nhận ra được mãnh liệt nguy cơ. Trực giác nói cho hắn, cái này ma vật tế đàn đối với hắn mà nói, liền tựa như là khắc tinh giống như tồn tại. Không sai, nơi này gọi là ma vật tế đàn, là lấy ma vật làm cái này hiến tế tế phẩm tế đàn. Không có che giấu, Phương Bình nói. Lấy ma vật làm vì tế phẩm, ngươi muốn lấy ta làm vì tế phẩm hiến tế. Vu thích sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nơi này là lấy ma vật làm vì tế phẩm tế đàn, vậy hắn há không phải là bị cho rằng tế phẩm ma vật. Không sai. Phương Bình gật đầu. Cái này một chuyến gia ngoài nguyên bản chỉ vì dụ dỗ mai phục giết tả cao phong, nhưng không nghĩ câu ra một con cá lớn, quả thực là niềm vui bất ngờ. Lấy ma vật hiến tế sau khi, ngươi sẽ thu được chỗ tốt gì? Vu thích đẩy mặt nghiêm nghị hỏi. Ngươi đây liền không cần biết rồi, chuyện phiếm chấm dứt ở đây, nên tiễn ngươi lên đường. Phương Bình đã không dự định nhiều lời, tuy rằng hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ đào tẩu tin tức để lộ, nhưng hắn cũng không có loại kia trêu đùa sắp chết kẻ địch tâm thái. Hắn đánh một cái bật ngón tay, sau một khắc, huyết sắc tế đàn bên trên cực lớn ngọn lửa màu đỏ ngỏm đem toàn bộ hình cầu bao vây. Ở ngọn lửa màu đỏ ngỏm phía dưới có được không gian kiên cố đặc tính lĩnh vực bình phong dễ dàng tán loạn biến mất, vô tận ngọn lửa màu đỏ ngỏm tràn vào lĩnh vực bên trong. À, trốn tại lĩnh vực bên trong vu thích chỉ kịp hét thảm một tiếng cũng đã bị ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt hóa thành cho tàn nói cho đúng liền cho tàn đều không giữ thừa ma vật tế đàn sáng lên huyết quang bầu trời tinh thần xuất hiện bạch một đạo hào quang màu xanh lục hạ xuống hóa thành một cô gái cô gái vóc người cao gầy thon dài phong thái hiểu điệu trên người mặc màu tím nhạt váy có một đầu xóa tung màu trà tóc họ tên ngũ gì nổ xì dù gì thiên phú trưởng thành thiên phú đặc yêu. năng lực nguyên tử tan vỡ một loại đem điện tử duy trì ở thuần túy điện tử hình thái thả ra năng lực nắm giữ cực mạnh xuyên thấu năng lực cùng lực phá hoại hẳn là là do là chùm sáng màu đen loại năng lực này vì lẽ đó hiến tế ra mù gì nổ xỉ dù gì đối với mù gì nổ xì dù gì phương bình tự nhiên nhận thức hoạt hình thuật gạ gạ củ no dẻo gùn bên trong hoạt hình nhân vật là xếp hạng thứ tư siêu năng lực người có năng lực nguyên tử tan vỡ nắm giữ cực mạnh lực phá hoại Nói riêng về lực phá hoại còn muốn ở xếp hạng thứ ba mị xạ cả mị cổ tỏ năng lực bên trên chỉ là bởi vì thao túng độ khó quá lớn nguyên nhân xếp hạng mới ở mị xạ cả mị cổ tỏ phía dưới Phiên phức nguyên tử tan vỡ năng lực đẳng cấp hẳn là đạt đến siêu hạng tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ một loại năng lực nhưng hiện tại năng lực ta số lượng đạt đến hạn mức tối đa nếu là nghĩ muốn thu được loại năng lực này e sợ đến đem hiện hữu một loại năng lực đổi thành mới được phương bình rơi vào do dự trong hắn bây giờ có năng lực hoặc là huy lực cực kỳ mạnh mẽ năng lực, hoặc là phi thường thực dụng năng lực, mỗi một loại năng lực luận giá trị đều tuyệt đối đạt đến siêu hạng năng lực tầng thứ, muốn ở những năng lực này ở trong lựa chọn một loại đổi thành, thực tại không nghĩ. Nhưng nếu như không lựa chọn đổi thành, nguyên tử tan vỡ như vậy một cái siêu hạng năng lực, bỏ qua lại thực tại đáng tiếc. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, năng lực nguyên tử tan vỡ, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vào lúc này vang lên. Phương Bình do dự hồi lâu, cuối cùng nói: Từ bỏ. Tuy rằng nguyên tử tan vỡ huy lực mạnh mẽ, nhưng hắn hiện có năng lực phối trí có thể nói là vô cùng thích hợp, bất luận đổi thành bất luận cái nào, đều có thể gọi là vô cùng đáng tiếc. Theo Phương Bình làm ra lựa chọn, lớn lao huy nghiêm âm thanh nói. Từ bỏ thu được thiên phú cùng năng lực, thu được 33.555 hiến tế giá trị. Lại thu được 33.555 hiến tế giá trị. Nghe được từ bỏ thu được năng lực cùng thiên phú sau khi thu được hiến tế giá trị, Phương Bình trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc. Thông thường mà nói, một con ngũ giai ma vật hiến tế có thể thu được khoảng 1 vạn hiến tế giá trị, lấy Vu Thích hiến tế lại thu được 33555 hiến tế giá trị, đã vượt qua bình thường ngũ giai ma vật còn nhiều gấp 3, đủ thấy đối phương có thể so với thần tinh điểm này thêm điểm. Nhìn một chút có hay không cái gì thích hợp nhẫn thuật. Phương Bình ánh mắt nhìn về nhẫn thuật Thiên Phú một cột, trước mắt có thể đủ dùng đến hiến tế giá trị địa phương, cũng chỉ có nơi này. Nhận thuật Thiên Phú, đặc ưu. Phi lôi thần thuật đã kích hoạt. Tiên nhân thuật, Miêu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm đã kích hoạt. Tiên thuật, Minh Thần môn đã kích hoạt. Dạ Sển Gẳng đã kích hoạt. Thông Linh, Nam Tầng La Sinh môn chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị. Tứ Xích Dương Trận chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 hiến tế giá trị. Tứ Tượng Phong ấn chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 hiến tế giá trị. Đem tất cả chưa kích hoạt nhận thuật xem lướt qua một lần sau khi Phương Bình ánh mắt nhìn về Thông Linh, Nam Tầng La Sinh môn, Thông Linh. Nam tầng la sinh môn, đây là một loại phòng ngự hình nhân thuật, có thể cho gọi ra nam đạo to lớn mặt quỷ cửa sát, nắm giữ cực mạnh phòng ngự. Trước, ở tiên thuật, Minh thần môn cùng thông linh. Nam tầng la sinh môn trong lúc đó, hắn lựa chọn tiên thuật. Minh thần môn, bởi vì tiên thuật. Minh thần môn có khốn địch hiệu quả, vô cùng thực dụng. Lần trước ở Hà Điền căn cứ thành phố săn giết bị thương thần tinh ma vật thời điểm, cái này nhận thuật liền rực rỡ hào quang, nếu không phải có cái này nhận thuật ở. Đương thời hắn é sợ không thể không vận dụng hoa lệ phịt dở dạn. mà thông linh. 5 tầng la sinh môn cái này nhẫn thuật, tuy rằng nắm giữ cực mạnh sức phòng ngự, nhưng cũng khuyết thiếu sự linh hoạt, tuy rằng có thể chế tạo ra kiên cố cửa sắt phòng ngự, nhưng không cách nào thích làm gì thì làm thay đổi phương hướng, ở trong chiến đấu, tính thực dụng không cao. Trong khi giao chiến, kẻ địch cũng không cần đánh vỡ 5 tầng la sinh môn, chỉ cần tránh khỏi liền đi, bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn cũng không có lựa chọn cái này nhẫn thuật. Lần này thu được hơn 3 vạn hiến tế giá trị, hiến tế giá trị có thể nói là nghiêm trọng có dư, hắn quyết định đem cái này nhận thuật học. Cái này nhận thuật nếu tồn tại, tự nhiên là có giá trị tồn tại. Nếu như lại gặp đến cường đại công kích, nhưng không cách nào vận dụng phi lôi thần thuật cùng doa doa no mi năng lực trốn lúc đi, cái năng lực này vẫn có thể xem là chống đỡ công kích rất tốt thủ đoạn. Hắn lúc này lựa chọn kích hoạt thông linh. 5 tầng là sinh môn, trong đầu nhất thời nhiều hơn rất nhiều liên quan tới thông linh. Nam tầng la sinh môn tu luyện cùng vận dụng trí nhớ. Đương nhiên, trí nhớ dù sao chỉ là trí nhớ, hán nghị muốn nắm giữ cùng học được, còn đến như tiên thuật. Minh thần môn như thế, tiêu tốn thời gian học tập. chương 289, tả ra xong. Tin tức này có thể tin được không? Tả ra một gian trong phòng họp, một đám cao tầng trao mẩy, ánh mắt nhìn về trên cầm có ngắn trọm dâu nam tử tả cảnh huy. Sở dĩ tổ chức trận này hội nghị là bởi vì tả cảnh phong được đến phương bình đã trở về căn cứ thành phố tin tức. Cung cấp tin tức không ngừng một người, hẳn là thật sự, Phương Bình xác thực đã trở về căn cứ thành phố. Tả Cảnh Huy sắc mặt nghiêm nghị, trầm tiếng nói. Làm sao sẽ? Không nên, lẽ nào hắn không có cùng tả Cao Phong Đại Nhân gặp ỡ? Một vị nữ tử cao tầng mặt mang nghi hoặc. Các ngươi nói, tả Cao Phong Đại Nhân có thể hay không thất bại? Một cái hình thể hơi mập nam tử trong lòng mơ hồ có một ít bất an nói. Không thể, tả Cao Phong Đại Nhân là tuyệt đối không thể thất bại. Vai vị tả ra cao tầng đều là phủ định nói, nhưng trong nội tâm, lại cũng như hình thể hơi mập nam tử như thế, mơ hồ sinh ra bất an. Mấy ngày trước, làm cái này gia tộc người tâm phúc tả cao phong đại nhân lấy bế quan làm vì lý do, rời đi căn cứ thành phố, đi ám sát Phương Bình. Bây giờ, bọn họ nhận được tin tức, Phương Bình đã trở về căn cứ thành phố, nhưng đi ám sát Phương Bình tả cao phong đại nhân nhưng không có bất kỳ tin tức, cái này nhượng trong lòng bọn họ có dự cảm không tốt. Nhưng nếu nói tả cao phong đại nhân ám sát Phương Bình, ngược lại bị Phương Bình giết chết, bọn họ là nói cái gì đều không tin. Không tốt, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Đang lúc này, một người trẻ tuổi đẩy cửa ra, kinh hoàng chạy vào. Trong phòng họp một đám cao tầng đều là hơi như mày, như vậy lô mãng sơ suất không có chút nào thận trọng, thực sự khó thành đại sự. Người trẻ tuổi này nguyên bản là bọn họ rất là xem trọng một người trẻ tuổi, bây giờ nhìn lại, đánh giá xác thực không khỏi muốn hạ thấp một ít. Đã xảy ra chuyện gì? Tả cảnh huy hỏi. Hiện tại Internet xuất hiện một đoạn video, trong video tả cao phong đại nhân mai phục giết mấy năm trước mất tích vị kia thần tinh cấp cường giả. Người trẻ tuổi thở hồn hển lo lắng nói. Cái gì? Tả ra tất cả cao tầng không còn bình tĩnh. Làm cái này tả ra cao tầng, bọn họ là biết được mấy năm trước vị kia thần tinh cấp cường giả mất tích cùng tả cao phong đại nhân có quan hệ. Đoạn video kia có thể hay không là giả tạo? Cái chán treo đầy mồ hôi lạnh, tả cảnh huy hỏi. Internet đã có người nghiệm chứng qua, video không có bất kỳ sửa chữa qua vết tích. Người trẻ tuổi sắc mặt kinh hoàng lắc đầu. Xong, tả ra xong. Một đám tả ra cao tầng tất cả đều mặt sắc mặt trắng bệnh, ám sát thần tinh cấp cứng, giả. Đây là căn cứ thành phố tuyệt đối cấm kỵ, bây giờ này sự kiện bại lộ, tả ra là hoàn toàn xong. Không ra bọn họ sở liệu, nhìn thấy video đối với video tiến hành phân tích sau khi ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa lập tức điều động, nghiêm phong tả ra tất cả nghiệp bắt lấy tả ra có thành viên, mà cũng không có tìm được tả cao phòng, nhưng là bị nhận định là chạy án, cũng gặp phải ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa truy nã, toàn thể nhân loại phạm vi thế lực bên trong, tất cả căn cứ thành phố đều tuyên bố có quan hệ hắn truy nã. Tuy rằng không biết video này là ai tuyên bố, nhưng xem như là giúp đại ân. Phương Bình nơi ở, biết được tả ra tin tức, Phương Bình trên mặt có chú ý ở ngoài cùng vui mừng. Trở về căn cứ thành phố mấy ngày nay, Hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao đối phó tả gia, bất quá nhưng vẫn không có nghĩ đến cái gì tốt phương pháp. Tả gia to lớn một cái thế lực, thành viên đạt đến mấy trăm, hắn không thể đem tất cả tả gia thành viên đều ám sát, nhưng nếu như giữ lại những thứ này người ở, lại là một cái ẩn tại uy hiếp, vì lẽ đó vẫn không có cân nhắc tốt nên làm gì đối phó tả gia. Đoạn video này xuất hiện, có thể nói là giúp hắn đại ân, tất cả tả gia thành viên bị tóm, tả gia thế lực bị tăng dã, giải quyết triệt để tả gia vấn đề đón lấy có thể an tâm tu luyện. Tả ra vấn đề được đến giải quyết, hắn rốt cục có thể đem tinh lực tập trung ở tăng cao thực lực trên. Mà đối với hiện tại hắn tới nói, nghị muốn tăng cao thực lực, cũng chỉ có thể tu luyện. Bây giờ có năng lực số lượng đã đạt đến hạn mức tối đa, cho dù săn giết ma vật cũng không cách nào tăng cường năng lực số lượng hạn mức tối đa. Săn giết ma vật đối với hắn tăng lên đã có hạn, mà tăng lên cảnh giới, chẳng những có thể tăng lên thực lực của hắn, càng có thể có thể tăng cường hắn có năng lực về số lượng hạn. Vì lẽ đó. Hắn hiện tại trọng điểm là tu luyện tăng lên cảnh giới. Mấy tháng sau, cửa bên trong không gian, Phương Bình cùng Lục Dự giao chiến cùng nhau. Ầm! Lục Dự điều động niệm lực, một cái không nhìn thấy bàn tay khổng lồ xuất hiện, đánh ra hướng về Phương Bình. Ở bàn tay khổng lồ cường đại uy lực phía dưới, cửa bên trong không gian bên trong cuồng phong bừa bãi tàn phá, không khí bị đè ép, nổi lên thấy được gợn sóng, loang thoáng có thể thấy được một cái bàn tay khổng lồ đường viền. Không phải niệm lực trở nên có thể thấy được, mà là không khí trở nên có thể thấy được. Phương bình quanh thân bị thứ tư hình thái sở sạn núi ba bọc, hóa thành một cái cao tới hơn 10 mét màu xanh cự nhân. Màu xanh cự nhân tay phải xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn, nương theo kịch liệt lốc xoáy, đâm hướng về niệm lực bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. Hai cái va chạm vào nhau, khuấy động lên kịch liệt sóng trùng kích, sóng trùng kích quét hướng bốn phía, tựa như là mảnh liệt sóng biển đánh ra. Thứ lạc. Màu xanh cự nhân thân thể to lớn không bị khống chế về phía trượt giật lùi đi ra ngoài, đầy đủ bay ra ngoài hơn trăm mét mới cuối cùng ngừng lại. Mà lúc này, một cái niệm lực bàn tay khổng lồ lại lần nữa hướng về màu xanh cự nhân đánh tới. Màu xanh cự nhân vung lên xoắn ốc kiếm đón nhận. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Song phương liên tiếp giao thủ, màu xanh cự nhân liên tiếp bị đánh lui, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. giang giang. Nương theo một tiếng vang dọn, màu xanh cự nhân lấy xoắn ốc kiếm làm vì khởi điểm, lan tràn toàn thân, lại toàn bộ vỡ vụn ra đến. Trung quy vẫn là kém một chút. Màu xanh cự nhân vỡ vụn lộ ra bên trong phương bình, phương bình thở hồn hển, kích liệt chiến đấu để cho hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Mấy tháng, ở phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú trợ giúp phía dưới, hắn đã trưởng thành đến tứ giai đỉnh cao, khoảng cách ngũ giai chỉ có cách một tia. Cảnh giới tăng lên để cho hắn thực lực làm tiếp tăng cường, nguyên bản hắn cho rằng đã có thể so với thần tinh, nhưng hiện tại xem ra, trung quy vẫn là kém một chút. Mặc dù đã có thể làm được cùng thần tinh trong thời gian ngắn chống lại, chiến lược so với thần tinh vẫn là yếu một chút. Nghĩ muốn cùng thần tinh chống lại, cảnh giới e sợ đến đạt đến ngũ giai mới được." Phương Bình thầm nói, "Tứ giai đỉnh cao hắn cùng thần tinh tuy rằng còn có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch đã không lớn, chỉ cần hắn cảnh giới làm tiếp tăng lên, do tứ giai đỉnh cao trở thành ngũ giai, hẳn là liền đủ để bù đắp điểm ấy chênh lệch. Nếu là có một bình ngũ giai rắc tỉnh dược tề liền lập tức có thể đột phá ngũ giai, nhưng đáng tiếc, trong tay ta điểm còn kém đến mấy vạn. Một phần rắc tỉnh dược tệ bán ra giá cả ở 20 vạn điểm." mà hắn bây giờ trong tay điểm mới 12 vạn, đầy đủ trên lệch 8 vạn. 8 vạn điểm, cho dù liên tục làm nhiệm vụ, e sợ cũng rất khó có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được, xem ra chỉ có thể mượn, nên tìm ai mượn đây. Phương Bình nghĩ đến hồ ngạo, hắn nhận thức cùng quen biết người ở trong, có thể lấy ra 8 vạn điểm, cũng chỉ có hồ ngạo. Đối phương làm cái này có thể so với thần tinh bảng danh sách thứ hai, mỗi một lần nhiệm vụ kiếm lời điểm, tất nhiên đều là rất nhiều, trên người có điểm chắc chắn sẽ không ít. Vì lẽ đó hắn cảm giác được đối phương là có khả năng nhất có thể lấy ra 8 vạn điểm người. chương 290, thành tựu ngũ dai. Lấy điện thoại di động ra, Phương Bình gọi hồ ngạo điện thoại, không lâu sau đó, điện thoại đường dây được nối vang lên hồ ngạo tiếng nói. Này, Phương Bình, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Là có chuyện gì? Bị nói toạc mục đích, Phương Bình cũng không xấu hổ, cười hát hát nói. giấu không qua hồ ngạo tiền bối, ta nghĩ mua một phần ma hóa dược tề, bất quá còn kém không ít điểm. Cho nên muốn hướng về hồ ngạo tiền bối mượn một ít điểm. Làm cái này bảng danh sách thứ hai có thể so với thần tinh cấp cường giả. hồ ngạo đối với thực lực so với mình yếu người chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, cho người ngoài một loại thật không tốt ở chung cảm giác. Nhưng quen biết sau khi, lại sẽ phát hiện, cùng đối phương ở chung cũng không khó khăn. Còn kém bao nhiêu điểm? hồ ngạo hỏi. Còn kém 8 vạn điểm. Phương Bình nói. Không thành vấn đề, ta ngày mai về ma vật đối sách khoa một chuyến, đến thời điểm đem điểm chuyển cho ngươi. Hầu Ngạo không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi, chính như Phương Bình phán đoán như vậy, làm cái này có thể so với thần tinh tồn tại, nàng mỗi một lần nhiệm vụ thu hoạch đến điểm đều không ít, bây giờ có điểm đã không ít. Vậy thì đa tạ Hầu Ngạo tiền bối, ta sẽ mau chóng làm nhiệm vụ đem điểm còn đưa cho ngươi. Phương Bình nói cảm tạ, cái này không nội, ta cũng không nội dùng, đúng rồi, nếu như ngươi muốn làm nhiệm vụ, ta ngược lại thật ra biết một cái nhiệm vụ vừa vẫn thích hợp ngươi. Điện thoại một đầu khác, Hầu Ngạo đột nhiên nghĩ ra đến nói rằng. Nhiệm vụ gì? Phương Bình hỏi, lấy hắn cùng ma vật các quan hệ hợp tác, hầu ngạo đề cử nhiệm vụ tất nhiên sẽ không kém. Đây là một cái đến từ chính Mạnh Gia tư nhân nhiệm vụ, mục tiêu là săn giết thần tinh ma vật huyết vụ hữu quyền. Ta đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, trừ ta ra, vẫn cần 3 vị ngũ gia đình cao, Mạnh Gia có thể kiếm ra 2 người, trước mắt còn thiếu một người. Mạnh Gia ra giá là 15.000 vạn điểm cộng thêm 150 vạn, nếu như có hứng thú, ta có thể giúp ngươi hướng về Mạnh Gia nhận nhiệm vụ này. Hầu ngạo nói, đương nhiên là có hứng thú, thủ lao như thế phong phú, vụ đắp được bình thường tốt mấy cái nhiệm vụ, tuy nhiên đối thủ là thần tinh ma vượn, bất quá có hầu ngạo tiền bối ở, cũng nguy hiểm không đi nơi nào. Phương Bình cười nói, giáp tỉnh giả gia tộc mạnh ra, Phương Bình là nghe nói qua. Trước đây bảng danh sách thứ 5 hiện tại bảng danh sách người thứ 6 mạnh nhất chính là xuất thân từ gia tộc này. Nói đến, hắn cùng gia tộc này con cháu cũng là từng qua lại, lúc trước, hắn đã từng đã cứu mạnh ra một cô thiếu nữ đồng thời còn cùng mạnh trắc đối mặt qua. Được, ta cái này liền giúp ngươi cùng mạnh ra bên kia liên lạc. Hồ ngạo đồng ý. Cúp điện thoại. Đối với Phương Bình năng lực tự vệ, nàng cũng không quá lo lắng. Tuy rằng khả năng chiến lược khoảng cách thần tinh còn kém một chút, nhưng dựa vào không gian năng lực tự vệ hẳn là vẫn không có vấn đề. Hơn nữa, nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy Phương Bình rất khả năng đã nắm giữ thần tinh chiến lược. Đem nhiệm vụ này để cử cho Phương Bình, cũng có thăm dò Phương Bình thực lực phương diện cân nhắc. Ngược lại không phải nàng đối với Phương Bình có cái gì ác ý, chỉ là đều là trẻ tuổi giác tỉnh giả sự hiếu kỳ. Ngày thứ hai, hầu ngạo đến ma vật đối sách khoa chuyển cho Phương Bình 8 vạn điểm, cũng đối với có quan hệ Mạnh Gia hủy thác tiến hành rồi nói rõ tường tận. Vốn là Mạnh Gia liền đang tìm kiếm ứng cử viên phù hợp, đối với Phương Bình bảng danh sách này thứ tư, bọn họ tự nhiên là rất là tình nguyện, lúc này đồng ý. Bởi vì thời gian cấp bách, vì lẽ đó xuất phát thời gian bị định ở xế chiều hôm nay. Đối với chuyện này. Phương Bình tự nhiên là không có ý kiến, tu luyện mấy tháng, hắn hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt. Bắt đến 8 vạn điểm, hắn lập tức đi tới hối đoái nơi hối đoái ngũ giai giác tỉnh dược tể. Dòng giã 20 vạn điểm, thực tại để cho hắn tâm đau không dứt, thế nhưng hoàn toàn đáng giá. Có trai này ngũ giai giác tỉnh dược tể, hắn liền có thể bất đi mấy tháng thời gian, trọng yếu nhất chính là, một khi đạt đến ngũ dai, hắn chiến lược đem rất là không giống, như hắn đoán không lầm. Đến thời điểm hắn đem ở không dùng tới Hoa Lệ Phỉ giờ dạn tỉnh hôm xuống, nhảy một cái nắm giữ thần tinh chiến lược. Cái này ý nghĩa đối với hắn là cực lớn, thường quy trạng thái nắm giữ thần tinh cấp chiến lực, báo trước hắn thành công bước vào cường giả cấp cao nhất hàng ngũ, nắm giữ tọa trấn một căn cứ thành phố tư cách. Bởi vì khoảng cách xuất phát còn có một chút thời gian, Phương Bình trở lại nơi ở, chuẩn bị dùng ngũ giai giấc tỉnh dược tề, trở thành ngũ giai giấc tỉnh giả. Hắn lấy ra ngũ giai tỉnh dược thể, đây là một bình có màu lam nước thuốc dược thể. Bình thể tinh xảo, lấy cả khối thủy tinh trắng điêu khắc, chỉ là cái bình này, liền muốn giá trị hết mấy vạn. Cũng không phải cố ý theo đuổi xa hoa, cố ý dùng như vậy quý giá thủy tinh lọ chứa chứa đựng, mà là bởi vì dược tề một khi bị luyện chế, dược hiệu liền sẽ từ từ phát huy, dù là phong tồn tại phong kín lọ chứa ở trong, cũng không thể ngăn cản loại này phát huy. Bất quá, loại này thủy tinh trắng có hài lòng ngăn cản ma hóa dược tề phát huy công hiệu, cho nên mới phải bị dùng làm ngũ giai giác tình dược tề lọ chứa. Xoay mở phong kín, nhất thời có một luồng thơm ngát khí truyền ra, liền tựa như là đi tới chứa đựng dược liệu phòng thuốc trong giống như, có các loại dược liệu hỗn hợp mà thành đặc biệt thơm ngát. Phương Bình mau mau dùng, nương theo hơi đắng mùi vị, cũng không tính quá nhiều nước thuốc bị hắn một hớp nuốt xuống. Lệnh Vừa mới uống vào ngũ dai giác tỉnh dược tề, Phương Bình nhất thời cảm giác được thân thể phát lạnh, không nhịn được run lên một cái. Làm cái này hàn băng năng lực người, hắn đã rất lâu không có lạnh cảm giác, nhưng lần này... Hắn lại lần nữa cảm nhận được lạnh lẽo, thân thể hắn cũng không có kết băng, ngoại giới cũng không có lạnh leo phản ứng, nhưng một mực chính là rất lạnh. Phảng phất vừa nãy nuốt xuống một khối hàn băng, lúc này lạnh lẽo từ bộ phận dạ dày hướng về quanh thân lan tràn, mà ở hắn thân thể bên trong, hắn cảm giác không tới nhỏ bé nơi. Theo thân thể hắn phát lạnh, thân thể của hắn cường độ ở khủng bố tăng lên. Lạnh lẽo là một sức mạnh không tên, ở lấy tương tự khí lạnh nhưng cũng không giống tác dụng phương thức rội rựa thân thể của hắn, cường hóa thân thể của hắn. Loại này cường hóa, không chỉ bao quát tốc độ, lực lượng, phòng ngự, thậm chí tốt bao quát sinh mệnh bản chất. Chỉ là loại này sinh mệnh bản chất tăng lên, trước mắt còn không cách nào biểu hiện ra. Trên thực tế, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là sinh mệnh bản chất tăng lên, mà xem là làm vì thần tinh lúc, loại này sinh mệnh bản chất tăng lên, thì sẽ hiện hiện ra. Trực quan nhất phản ứng là tuổi thọ tăng lên, nhưng phạm là chết giả thần tinh cấp cường giả, trong tình huống bình thường, đều đủ để sống đến khoảng chừng 150 tuổi. Tuổi thọ là bình thường người trường gấp hai. Một canh giờ, thân thể ý lạnh biến mất, đối với thân thể cường hóa kết thúc. Phương Bình rõ ràng cảm giác được chính mình đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc giống như, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tứ giai đỉnh cao đến ngũ giai ràng buộc. Hắn lúc này, cảm giác mình bây giờ trước nay chưa từng có cường đại, thậm chí sinh ra chỉ bằng vào lực lượng liền đủ để đem ma hóa kim loại vũ khí bẻ gãy cường đại cảm giác. Đương nhiên, đây là ảo giác, đây là thực lực tăng lên sau vẫn không có thích ứng thực lực ảo giác có thể lấy lực lượng đem ma hóa kim loại vũ khí bẻ gãy cũng duy có sức mạnh loại hình thần tinh cấp cường giả. chương 291, xuất phát. Buổi chiều, Phương Bình đi tới cùng mạnh gia người hội hợp địa phương. Hầu ngạo còn chưa tới, đúng là mạnh gia người đã tới, nhìn thấy Phương Bình đến, mạnh gia người tiến lên đón. Một người trong đó, là một cái tiếp cận 30 tuổi nam tử, không tính là anh Tuấn, nhưng cũng có một luồng ác liệt khí chất, trên mặt lệnh như băng chính là bảng danh sách 6 mạnh chắc. Làm cái này bảng danh sách thứ 6, đối phương hiển nhiên là nắm giữ ngũ giai đỉnh cao chiến lực, tự nhiên là lần này mạnh ra hai vị ngũ giai đỉnh cao chiến lực một trong. Phương Bình các hạ, đã lâu không gặp. Mạnh chắc lên tiếng hướng về Phương Bình bắt chuyện, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Từ lần trước thiết tiến báo đáp qua Phương Bình sau khi, hắn cùng Phương Bình hầu như cũng không có cái gì gặp nhau, nhiều nhất tình cờ ở ma vật đối sách khoa gặp gỡ, lẫn nhau bắt chuyện hai câu mà thôi. Mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới Ngắn ngắn hơn một năm thời gian, Phương Bình đã trở thành bảng danh sách thứ tư, ở bảng danh sách xếp hạng trên vượt qua hắn. Là có một quãng thời gian. Phương Bình cười nói, rồi sau đó ánh mắt nhìn về mạnh chắc bên cạnh một người đàn ông trung niên. Sở dĩ sẽ chú ý tới người đàn ông trung niên này, là bởi vì người đàn ông trung niên này khí tức đạt đến năm giai, thậm chí cho hắn một loại vượt qua ngũ dai cảm giác. Ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là phụ thân ta Mạnh Hàn Lâm, phụ thân, đây chính là lúc trước cứu A Linh Phương Bình. Thấy Phương Bình ánh mắt, mạnh chắc làm vì song phương giới thiệu. Xin chào, Phương Bình các hạ, lần trước đa tạ ngươi cứu A Linh, đã sớm muốn ngay mặt cảm tạ ngươi, bất quá vẫn không có cơ hội. Mạnh hàn lâm thái độ rất là nhiệt tình, đương nhiên, vẫn không có cơ hội câu nói như thế này tự nhiên là lời khách sáo. Sự tình đều qua hơn một năm, nếu là nghĩ, cho dù lại không có cơ hội, cũng tuyệt đối có thể tìm ra cơ hội, nguyên nhân thực sự chỉ khả năng là đối với Phương Bình coi trọng trình độ không đủ. Lúc đó Phương Bình mặc dù đã leo lên bảng danh sách xếp hạng, bất quá bảng danh sách xếp hạng tương đối thấp, cũng không quá được mạnh gia coi trọng, có mạnh chắc đứng ra tình hôn xuống, hắn cũng không có quản. Sự thực cũng là như thế, lúc này Mạnh Hàn lầm cũng đã có một ít hối hận, nếu là sớm biết Phương Bình có loại này tiềm lực, hắn nói cái gì cũng phải ngay mà hướng về Phương Bình ngỏ ý cảm ơn, thuận tiện liên lạc một chút tình cảm. Dễ như trở bàn tay mà thôi, ngươi khách khí. Phương Bình mỉm cười, đối phương không có ngay mà hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì, hắn tự nhiên là có thể đoán ra. Đối với chuyện này hắn cũng không quá lưu ý, xuất thủ cứu giúp chỉ là đúng lúc gặp sẽ mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới nhờ vào đó đạt được lợi ích cái gì. Song Phương bắt chuyện một quãng thời gian, hầu ngạo đến, đoàn người cưới lên xe bọc thép, hướng về căn cứ thành phố ở ngoài mà đi. Cùng đi, trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, còn có hai người khác. Hai người này đều là truy tung phương diện hảo thủ, một cái tên là Trạch Đỗ Tu. Am hiểu mùi cùng vết tích truy tung, có thể thông qua khí vị cùng hiện trường dấu vết lưu lại truy tung ma vật. Một người khác tên là Diệp Kiện, am hiểu cảm giác, nắm giữ cực mạnh năng lực nhận biết, căn cứ mạnh ra giới thiệu biết được, năng lực nhận biết mạnh, thậm chí càng ở phương bình sắc màu quan sát hạ kỳ bên trên. Tuy rằng không có sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai, nhưng cảm giác nhạy cảm trình độ lại là vượt qua sắc màu quan sát hạ kỳ, cho dù là ẩn dấu tự thân khí tức thần tinh cấp, cũng có thể cảm nhận được. Trạng lúc Đem xe bọc thép bỏ ở trên đường Phương Bình một nhóm 6 người, đến phát hiện thần tinh ma vật huyết vũ ưu khuền địa phương. Như thế nào, vẫn có thể truy tung đến mùi sao? Mạnh Hàn Lâm nhìn hướng về Trạch Đỗ Tu hỏi, tuy rằng mùi đã tiêu tán không ít, nhưng vẫn cứ còn có mùi lưu lại. Trạch Đỗ Tu khẳng định gật đầu. Vậy thì tốt. Mạnh Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về hồ ngạo cùng Phương Bình nói, muốn khổ cực hai vị, vì để tránh cho mất dấu, đêm nay chúng ta đến suốt đêm truy tung. Mạnh ba phụ không cần để ý nếu nhận nhiệm vụ này, chúng ta tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý. biết thời gian kéo càng lâu, mùi tiêu tan truy tung đến khả năng thì sẽ càng thấp. Phương Bình cùng Hồ Ngạo tự nhiên là không có ý kiến. qua loa ăn một chút lương khô, một nhóm sáu người men theo mùi, tại trong màn đêm, hướng về huyết vũ ưu khuển rời đi phương hướng truy tung mà đi. hoang dã buổi tối là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì không có nhìn ban đêm năng lực, vì lẽ đó rất dễ dàng tao ngộ một ít dạ hành tính ma vật phúc kích, trình độ nguy hiểm so với ban ngày gia tăng nhiều. Bất quá bọn hắn 6 người tổ hợp, cũng không sợ hãi loại này nguy hiểm. Đội ngũ ở trong không những có năng lực nhận biết người, còn nắm giữ khiếu giác năng lực giả, bị ma vật phục kích khả năng có thể nói là cực nhỏ. Lại thêm vào có hầu ngạo như vậy có thể mạnh hơn thần tinh người, cho dù đưa tới một chút cường đại ma vật, cũng đủ để ung dung chém giết, tự nhiên càng là không sợ. Một nhóm 6 người nhanh chóng tại bóng đêm ở trong men theo mùi siêu tầm, bởi vì không có nhìn ban đêm năng lực nguyên nhân, trong đội ngũ, nắm giữ hỏa hệ năng lực phương bình tại đỉnh đầu chế tạo một đoàn ngọn lửa màu vàng, đảm nhiệm nguồn sáng. Tuy rằng như vậy rất dễ dàng đem ma vật hấp dẫn đến, bất quá lại có thể tăng lên bọn họ tốc độ tiến lên. Làm gần hơn một giờ, Trạch Đỗ Tu đống nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích nói: "Phía trước 1000m có một con ma vật, không được, hướng về chúng ta bên này, hẳn là phát hiện chúng ta." Nghe được ma vật tin tức, Phương Bình sáu người nhất thời duy trì đề phòng, hô ngạo, Phương Bình, Mạnh Hàn Lâm, Mạnh Trạch xuất hiện ở đội ngũ diện ngoài, đem thực lực yếu kém Trạch Đỗ Tu Diệp kiện bảo vệ ở bên trong. Gào gừ. Theo một tiếng gào thét, một con ma vật nhanh chóng hướng về bọn họ bên này đến gần, rất xa, bọn họ liền có thể nhìn thấy ma vật trong đôi mắt cái kia về ánh sáng xanh lục. Theo tiếp cận, bọn họ thấy rõ ma vật ngoại hình. Ma vật thân dài hơn 5 thước, ngoại hình như một con báo, nhưng trên người nó nhưng không có bộ lông, có chính là một mảnh lại một mảnh, lớp vảy màu đen. Đầu tròn ma cực lớn, thật dài răng nanh từ trong miệng lúc rôi ra, dài đến nửa mét. Xem người một trận thấm lạnh lẽo, là ám ảnh báo. Sáu người đều là kiến thức rộng rãi, thường thường cùng ma vật giao thiệp với hàng người, lập tức nhận ra này trùng ma vật, chính là ngũ giai ma vật ám ảnh báo. Cái này con ma vật giao cho ta đi. Nhìn thấy cái này con ma vật, mạnh chắc đang chuẩn bị nên chiến, bất quá nhưng là bị phương bình giành trước. Một con ngũ giai ma vật, vừa vặn có thể làm hiến tế đối tượng, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, còn mạnh chắc giết chết sau khi lại mua, đây cũng là phải bỏ tiền. Hắn tự nhiên là không muốn. Trong nháy mắt một điểm, một đóa ngọn lửa màu vàng va chạm ở trên một cái cây, cây này nhất thời hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cái cực lớn cây đuốc, Phương Bình hướng về ám ảnh báo nhào tới. Xèo, xèo, xèo. Nhìn thấy Phương Bình nào vào, ám ảnh báo lập tức phát động tập kích, lượng lớn cái bóng từ nó dưới thân hình chiếu bên trong tuôn ra, phát tác một cái lại một cái có gai nhọn cái bóng xúc tu, đâm hướng về Phương Bình. Phương Bình đứng tại chỗ không có tranh né. Nhưng một luồng khủng bố khí lạnh lại là hướng về Ám Ảnh Báo phương hướng tuôn tới, tập kích tới cái bóng xúc tu, lúc này ở khí lạnh phía dưới bị đông kết, đọc lại ở không trung, mà lại càng là hướng về Ám Ảnh Báo phương hướng lan tràn. Cảm thấy không lạnh, Ám Ảnh Báo kinh hoàng tranh lẽ, nhưng khí lạnh lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh, vẹn vẹn sát na, đã lan tràn đến trên người nó. Trong nháy mắt, nó biến thành tượng băng. Chương 292, đến gần. Hàn băng trong, Ám Ảnh Báo hoảng sợ kịch liệt dãy nhưng đáng tiếc Đóng băng ở nó mặt ngoài thân thể hàn băng, cứng rắn tựa như ma hóa kim loại, mặc cho nó dễ rũa như thế nào, cũng khó có thể tránh thoát. Làm cái này ngũ dai ma vật, nó ít có đi thủ, nhưng đáng tiếc, nó lần này rõ ràng là chọn sai con ngồi. Lạch cạch, lệch cạch, lệch cạch. Phương Bình từng bước một đi tới ám ảnh báo, chân bước không nhanh không chậm, có vẻ rất là thòng dong không lo lắng chút nào ám ảnh báo có thể tránh thoát. Đã là ngũ dai giác tỉnh giả hắn, cho dù không dùng tới tiên nhân thuật Chỉ bằng vào biến dị hỉ hỉ no mi năng lực vượt xa bình thường siêu hạng năng lực năng lực đẳng cấp, cũng đủ để ung dung trả đạp ngũ dai ma vật. Trừ phi này con ám ảnh báo thực lực đã đạt đến ngũ giai đỉnh cao, bằng không là tuyệt đối không thể có thể tránh thoát đóng băng ở trên người hàn băng. Mà như vậy ma vật, hiển nhiên so với ngũ dai ma vật càng thêm ít hỏi. Quả nhiên, mai đến tận hắn đi tới ám ảnh báo trước mặt lúc, ám ảnh báo như trước chưa có thể tránh thoát trên người hàn băng, chỉ có thể ở hàn băng phía dưới sợ hãi nhìn hắn. Hắn đưa tay chạm đến tại ám ảnh báo bao bọc hàn băng trên thân thể. Hào hào hào. Từng cái từng cái huyết sắc xiềng xích xuất hiện, cuốn quanh ở ám ảnh báo trên người, kéo lôi ám ảnh báo đi vào hư không, biến mất không còn tâm tích. Thực lực thật mạnh. Nhìn thấy Phương Bình như vậy dễ dàng liền đánh bại bắt sống một con ngũ giai ma vật, mạnh chắc trong mắt con người hơi co lại. Không hổ là xếp hạng chỉ đứng sau ba người kia bảng danh sách thứ tư, thực lực quả nhiên rất mạnh. Chỉ là nhìn thấy đối phương lần này ra tay, hắn liền rõ ràng chính mình nếu là khiêu chiến đối phương, phần thắng không đủ 3 phần 10. Lại trở nên mạnh mẽ, nói không chắc hắn hiện tại thật sự có. Hầu ngạo trên mặt lộ ra hơi nghiêm nghị. Cùng Phương Bình quen biết nàng, nhưng là biết được Phương Bình có một loại tăng cường loại hình năng lực, biết hiện tại biểu hiện ra chiến lực không phải Phương Bình mạnh nhất chiến lực. Dựa vào loại kia tăng cường loại hình năng lực, Phương Bình chiến lực đem mấy lần trình độ tăng cường, nói không chắc thật sự đã ủng có thể so với thần tinh chiến lực. Ám ảnh bao xuất hiện, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mọi người tiếp tục siêu tầm thần tinh cấp ma vật huyết vũ hữu quyển. Phương Bình các hạ tuổi còn trẻ, cũng đã có bảng danh sách thứ tư thực lực, tương lai không nói thần tình, mặc dù là huyết nguyệt cấp, e sợ đều có rất lớn khả năng. Vi Hôi Thần, 6 người vừa siêu tầm huyết vũ hữu quyển, vừa trò chuyện. Đề tài rất nhanh liền chuyển tới Phương Bình trên người, Mạnh Hàn Lâm đối với Phương Bình biểu hiện ra không hề tầm thường nhiệt tình, trong lời nói mãn là đối với Phương Bình mãn tán dương cùng khích lệ. Mạnh gia chủ nói đùa rồi, Huyết Nguyệt cấp lại há là tốt như vậy trở thành. Phương Bình tự nhiên không phải một bị người khích lệ, liền kiêu lên trời người, hắn duy trì khiêm tốn nói, tuy rằng tự tin dựa vào chính mình bây giờ phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú, tương lai trở thành huyết nguyệt cấp khả năng rất lớn, nhưng chuyện như vậy, tự mình biết hiểu liền làm, tự nhiên là không có cần thiết biểu hiện ra. Người đây liền khiêm tốn, ngươi nắm giữ trở thành huyết nguyệt cấp tiềm lực là ma vật đối sách hoa công nhận, ở phương diện này, ma vật đối sách hoa là nhất có lời nói quyền, nếu nói như vậy cái kia liền đại biểu ngươi tất nhiên có loại này tiềm lực mạnh hàn lâm mỉm cười rồi sau đó trong lòng hơi động hỏi không biết phương bình các hạ có hay không đã coi hứa nước hay hoặc là bạn gái mạnh ba phụ sẽ không là chuẩn bị giới thiệu với hắn bạn gái chứ ngươi đây nhưng là chậm hắn chẳng những có bạn gái hơn nữa đã có hai cái bên cạnh nghe được mạnh hàn lâm hỏi dò hầu ngạo mang theo treo chọc nói phương bình lúng túng nở nụ cười hắn cùng yến tuyết xác thực là nam nữ bằng hữu quan hệ bất quá cùng phản huyên nhưng cũng không là Đương nhiên, hai người quan hệ vượt qua bình thường bằng hữu cũng là sự thực. hắn mau mau nói sang chuyện khác. Có một việc thật tò mò, mạnh ra tại sao muốn tìm vùng lớn như vậy đánh đổi săn giết này con huyết vụ hữu khuyển. Đương nhiên, mạnh ra chủ nếu như không tiện nói, kính xin coi như ta không có hỏi. Cũng không tính bí mật gì, Phương Bình Các Hạ hẳn nghe nói qua thần tinh cấp giác tỉnh dược tệ chứ. Mạnh hàn lâm trần chờ một lát sau nói. Hừm, xác thực nghe nói qua. Nghe nói loại thuốc này có thể làm cho ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả lộ Sắc thành làm vi thần tinh, bất quá loại thuốc này thực sự quá mức quý giá, cho dù là ma vật đối sách khoa ở trong cũng không cách nào đổi được. Phương Bình gật đầu, rồi sau đó có một ít kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ Mạnh Gia săn giết huyết vũ ưu quyển là vì luyện chế loại này ma dược?" "Không sai, Mạnh Gia săn giết huyết vũ ưu quyển mục đích chính là luyện chế thần tinh cấp giác tỉnh dược thể." Mạnh Hàn Lâm không có che giấu. "Phương Bình các hạ ngươi khả năng không biết" Thần tinh cấp giác tỉnh dược tề loại này ma dược sở dĩ quý giá, một mặt là cần rất nhiều dược liệu quý giá, mặt khác là bởi vì loại này ma dược cần nhằm vào người dùng phối trí. Nhằm vào người dùng phối trí. Phương Bình trên mặt mang theo hiếu kỳ, cái này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói ma dược lại cần nhằm vào người dùng phối trí. Không giống ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả, bởi vì giác tỉnh năng lực không giống, cần thiết thần tinh giác tỉnh dược tề phương pháp phối chế cũng là không giống. Mà ta mạnh ra lần này muốn phối trí thần tinh cấp giác tỉnh dược tề liền cần dùng đến huyết vũ ưu quyền bên trong thân thể tinh hoa nhất trái tim, cái này cũng là ta mạnh gia muốn phát huy lớn đánh đổi săn giết huyết vũ ưu quyền nguyên nhân. mạnh hàn lâm giải thích nói, phương bình trong lòng bình tĩnh, lần này nếu có thể thành công săn giết huyết vũ ưu quyền, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mạnh gia trong sợ rằng sẽ muốn sinh ra một cái thần tinh cấp cường giả, trở thành một cái có thần tinh cấp cường giả tọa chấn gia tộc. cả một đêm siêu tầm, lúc sáng sớm, phương bình sáu người đi tới một dòng suối nhỏ bên, cái này một đêm trong. Tổng cộng gặp được đến hơn 10 con ma vật, bởi vì cũng không có đẳng cấp đạt đến ngũ dai ma vật, Phương Bình không hứng lắm, không lại ra tay, toàn bộ do Mạnh Hàn Lâm, Mạnh chắc mấy người ra tay đánh chết. Trước tiên nghỉ ngơi 3 tiếng, cả một đêm sưu tầm, 6 người đều không khỏi thoáng mệt ngọc, lại thêm vào bụng đói cồn cào, Mạnh Hàn Lâm quyết định tại chỗ nghỉ ngơi 3 tiếng. Tuy rằng lấy bọn họ hiện tại tố chất thân thể, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng sẽ không xảy ra vấn đề, bất quá, đợi đến truy tung đến huyết vũ ưu sau khi. Bọn họ đem có một trận đại chiến, mà mệt nhọc thân thể, đối với sức chiến đấu của bọn họ hiển nhiên là sẽ có trình độ nhất định ảnh hưởng. Qua loa ăn một chút lương khô, lưu lại không phải nhân viên chiến đấu diệp kiện phụ trách cảnh giới, phương bình 5 người trải lên một tấm cái đệm, rồn rập nằm vật xuống giải lao. Sau 3 tiếng, phương bình 5 người bị đánh thức, 6 người tiếp tục xuất phát. Tuy rằng chỉ giải lao 3 tiếng, bất quá lấy bọn họ giác tỉnh giả năng lực hồi phục, đã đủ để khôi phục đi suốt đêm gây ra mệt nhọc cũng chỉ có phụ trách cảnh giới diệp kiện vẫn cứ mệt nhọc, bất quá đối phương làm cái này không phải chiến đấu tính người, cũng không tham dự chiến đấu, mệt nhọc một ít cũng không sao. Hơn nữa lần sau lúc nghỉ ngơi, hắn liền có thể cùng trạch đỗ tu đội nghỉ. Kỳ kỳ, một con mọc ra 8 cái dài nhỏ chân, trên thân hình đủ mọi màu sắc ma vật, 8 cái chân cùng sử dụng hướng về phương bình 6 người đặt tới. Vèo, mạnh chắc vượt ra khỏi mọi người, trong tay một thanh dài đến hơn 10 mét thiết kiếm màu đen ngưng tụ nhanh chóng cùng tám cái chân ma vật đàn sen mà qua, Phúc. chất lỏng màu xanh lục phun tung tóe, ma vật thân thể to lớn tà bị cắt thành hai phần, một tiếng vang ầm ầm ngã xuống đất. Liên tiếp mấy ngày, phương bình sáu người đều ở siêu tầm cùng truy tung ở trong vượt qua, tuy rằng ở giữa có giải lao, nhưng thời gian dài truy tung như trước không khỏi để sáu người hơi mệt mỏi. Đặc biệt làm cái này không phải nhân viên chiến đấu Trạch đỗ tu cùng diệp kiện hai người, bởi vì giấc ngủ không đủ nguyên nhân, mệt nhọc đã hiển lộ ở trên mặt. Một ngày giữa trưa, phụ trách mùi truy tung trạch đỗ tu trên mặt đột nhiên lộ ra nét mừng nói. Mùi biến dày đặc, huyết vũ ưu khuyển hẳn là đã không xa. Liên tục mấy ngày truy tung, cuối cùng cũng coi như là nhanh muốn đổi tới, nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là sắp kết thúc. chương 293, đánh lén. Có thể xác định có còn xa lắm không sao? Mạnh hàn lâm trên mặt biểu hiện đồng dạng là vui vẻ, bất quá rất nhanh hóa thành nghiêm nghị hỏi. Liên tục siêu tầm mấy ngày, không có mất dấu cuối cùng cũng coi như là tiếp cận huyết vũ ưu quyển, đây là giá trị phải cao hứng. Nhưng nghĩ đến sắp tao ngộ chính là một con cường đại thần tinh ma vật, trong lòng hắn liền không khỏi sinh ra căng thẳng cùng nghiêm nghị. Thần tinh ma vật, chiến lược vượt xa ngũ giai giác tỉnh giả cường đại ma vật, cùng ngũ giai giác tỉnh giả chiến lực ở giữa trên lệch đủ để đạt đến gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Cũng như vậy ma vật chiến đấu, cho dù có hầu ngạo vị này có thể chống lại thần tinh tồn tại, chiến đấu như trước sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cụ thể bao xa không cách nào xác định. Bất quá hẳn là mấy chục giảm phạm vi. Trách đỗ tú nói. Vậy thì tốt, mọi người cẩn thận, ngàn vạn chú ý không muốn gợi ra động tính đem thần tinh ma vật sớm kinh động, diệp kiện, chú ý lưu ý chu vi. Mạnh hàn lâm dặn giò nói. 6 người cẩn thận ẩn nút tiến lên, tiến lên hơn 20 dặm sau khi, 6 người ở trong diệp kiện bỗng nhiên biến sắc, nhỏ giọng nói. Bên trái đằng trước 11 giờ phương hướng, khoảng cách 6 km ở ngoài, có một con tre dấu hơi thở ma vật, hẳn là chính là thần tinh ma vật huyết vũ ưu Năng lực nhận biết quả nhiên mạnh hơn ta. Phương Bình nhìn Diệp Kiện một chút, trở thành ngũ giai giác tỉnh giả sau khi phạm vi cảm nhận của hắn đã đủ để đạt đến 6 km. Bất quá, hắn nhưng cảm giác không có đến ma vật khí tước. Nhưng đối phương lại có thể nhận biết được, đủ thấy đối phương có năng lực nhận biết ở cảm giác cái này một hối, là muốn vượt qua sắc màu quan sát hạ kỳ. Rất tốt, trách đỗ tu cùng Diệp Kiện lưu lại tại chỗ, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Mạnh hàn lâm ánh mắt nhìn về Phương Bình. Vương Bình các hạ. Không khỏi sớm kinh động cái này con ma vật, sau đó con đường, cần mượn ngươi không gian năng lực. Không thành vấn đề. Phương Bình gật đầu, đưa tay chạm đến hướng về không trung, không trung nhất thời xuất hiện một đạo cánh cửa, cánh cửa mở ra, một cái màu xanh không gian xuất hiện. Bốn người tiến vào cửa bên trong không gian, rồi sau đó ở cửa bên trong không gian di động, hướng về diệp kiện cảm giác ở trong thần tinh ma vật nơi chạy đi. Vèo, vèo, vèo. Bốn người thực lực yếu nhất cũng là ngũ dai giác tỉnh giả, tốc độ không chậm. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, cũng đã chạy tới Diệp Kiện trong miệng phát hiện thần tinh ma vật địa phương. Nơi này là đồi núi khu vực, khắp nơi có thể nhìn thấy một chỗ lại một chỗ mọc đầy thực vật đồi núi. Tìm tới. Bốn người ánh mắt ở cửa bên trong không gian nhìn hướng ngoại giới tìm kiếm, rất nhanh ở một chỗ đồi núi bên trên, phát hiện một con ma vật. Đây là một con ngoại hình như chó cực lớn ma vật, thân dài 6 mét ra mặt, trên người khoác cũng không phải là bộ lông, mà là nhỏ mà mật màu máu lông chim. ở tại đầu bên trên Cũng không có lông chim, có chính là màu ưu lam cùng màu mực bộ lông, hiện ra quỷ dị hình tam giác hoa văn. Là huyết vũ ưu quyển Phương Bình bốn người đều là đối với ma vật hiểu khá rõ người, lập tức nhận ra cái này còn ma vật chính là bọn họ phải tìm thần tinh cấp ma vật huyết vũ ưu quyển Hơn nữa trên người đối phương cái kêu huyết sắc lông chim, nhận ra độ rất cao, rất dễ dàng liền đem cùng huyết vũ ưu khuyển liên hệ ở cùng nhau. Cuối cùng cũng coi như là truy tung đến. Thần tinh ma vật đang ở trước mắt. Mạnh hàn lâm cùng mạnh Trác hô hấp không khỏi trở nên gấp gáp, cho dù là ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả, vào đúng lúc này, nhưng cũng là không khỏi bởi vì căng thẳng mà trong lòng kinh hoàng. Liên tục truy tung mấy ngày, nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là sắp kết thúc rồi. Phương Bình đúng là thần sắc bình tĩnh, cho đến nay, hắn có tham dự săn giết thần tinh ma vật đã nhiều đến ba con, ngoài ra, còn có một con có thể so với thần tinh ma nhân tộc, cùng với một cái thần tinh cấp cường giả. Cứ tính toán như thế đến. Hắn đã cùng thần tinh cấp giao thủ 5 lần, cùng thần tinh cấp giao thiệp với nhiều lần như vậy, căng thẳng tự nhiên không thể. huống chi bây giờ đã là ngũ giai giác tỉnh giả hắn, mặc dù không dùng tới hoa lệ phít dở dạn, cũng đều có thể bùng nổ ra không kém tại thần tinh cấp ma vật chiến lực. Liếc mắt một cái hô hấp trở nên ồ ồ mạnh hàn lâm cùng mạnh trác, lại liếc mắt một cái thần sắc bình tĩnh phương bình, hồ ngạo trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Đối mặt thần tinh ma vật, lại như trước có thể như vậy hờ hững, phương bình thực lực e sợ mặc dù không đạt tới thần tinh cũng tuyệt đối đủ để ở thần tinh trước mặt tự vệ. Ta chủ công, các ngươi ở bên phụ trợ ta, một khi ta lấy tinh thần năng lực đưa nó khống chế lại, các ngươi lập tức ra tay công kích. Nàng mở miệng nói. Rõ ràng. Mạnh hắn lâm, mạnh chắc đều là gật đầu, lấy bọn họ thực lực, cũng chỉ có thể ở bên cung cấp phụ trợ. Được rồi. Phương Bình đồng dạng là gật đầu đồng ý, tuy rằng lấy thực lực của hắn, rất lớn khả năng có thể chống lại thần tinh, bất quá hắn cũng không có làm náo động dự định. Vũ hư không mở cửa hồ ngạo từ cửa bên trong không gian vọt một cái mà ra xuất hiện sau lưng huyết vũ ưu quyền dù sao cũng là thần tinh cấp ma vật hơn nữa cũng không có bị thường, phản ứng vô cùng mau lẹ huyết vũ ưu quyền lập tức nhận ra được sau lưng dị thường đống nhiên xoay người cực lớn thú chảo hướng về hồ ngạo xuất hiện địa phương vô tới thú chảo bên trên có huyết sắc lợi chảo độ dài vượt quá nửa mét huyền như màu máu sắc bén lưỡi dao sắc không có ai sẽ hoài nghi nó sắc bén tính nếu là bị bắt được Chỉ sợ cũng là lấy hầu ngạo cường độ thân thể, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Hiện tại hầu ngạo tuy rằng chiến lực có thể so với thần tinh, nhưng liền cảnh giới mà nói, rõ ràng vẫn là ngũ giai giấc tình giả. Đối với loại này nguy hiểm, hầu ngạo tự nhiên là sớm có dự liệu, cũng sớm có phương pháp ứng đối. vu lượng lớn, bình thường người không nhìn thấy tinh thần xúc tu, do thân thể của nàng kéo dài mà ra, nhanh chóng xâm nhập huyết vũ ưu quyển náo bộ. Huyết vũ ưu quyển đập xuống lợi trảo lại ở giữa không trung. Thân thể đang không ngừng mà run rẩy, rõ ràng là đang điên cuồng dãy ruộng, muốn tránh thoát tinh thần năng lực không chế. Chính là hiện tại. Hư không mở cửa, Phương Bình, Mạnh Hàn Lâm, Mạnh Trác ba người, từ cửa bên trong không gian một ngày ra, cùng nhau tập kích hướng huyết vũ ưu quyền. Phân Phật. Phương Bình một tay hơi nâng, ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành một cái mấy mét lớn hỏa cầu khổng lồ, tựa như phía chân trời hạ xuống to lớn màu vàng sao băng, va chạm hướng về huyết vũ ưu quyển. Bùm bùm Mạnh Hàn Lâm cùng Mạnh Trát hai cha con, cộng đồng truyền chuyển năng lực, ở trước người bọn họ, một thanh dài đến mười mấy mét kim loại kiếm lớn xuất hiện. Kiếm lớn mặt ngoài tràn đầy một cái lại một cái thô to ánh chớp, ở hai người điều động phía dưới, đâm hướng về huyết vũ ưu quyển. Không bố tiếng sấm vang lên, nói riêng về lực phá hoại, thậm chí không tại phương bình màu vàng quả cầu lửa phía dưới. Vốn là, hai cái giác tỉnh giả đem năng lực hỗn hợp là vô cùng có khó khăn, trong tình huống bình thường, hầu như không thể thành công. Bất quá hai người là cha con, đối với lẫn nhau có tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa còn trải qua lâu dài diễn luyện, cho nên mới có thể thành công. Mà ngay khi phương bình, mạnh Hà lâm, mạnh chắc tập kích hướng huyết vũ ưu khuyến lúc, hầu ngạo đồng dạng ra tay. Xèo, xèo, xèo. Ở phía sau lưng nàng bên trên, gánh vác có bốn chôi màu lam đoạn thương, lúc này cái này ba thanh màu lam đoạn thương ở tinh thần xúc tu dưới sự không chế, từ phía sau lưng túi ra bên trong thoát ly, hóa thành ba vẹn quan mang đâm hướng về huyết vũ ưu quyền. chương 294 vây công. ầm ầm. màu vàng quả cầu lửa, sấm sét kiếm lớn, màu lam đoạn thương, ba loại công kích gần như cùng lúc đó rơi vào huyết vũ ưu quyền trên người. huyết vũ ưu quyền thân thể to lớn ở ba loại công kích phía dưới bay ngược, bay ngược mấy trăm mét, va và vào một chỗ núi nhỏ, Khảm nạm vào núi ép sâu đến trăm mét, mới cuối cùng ngừng lại. Phúc. núi nhỏ bị xé ra, huyết vũ ưu quyền từ núi nhỏ bên trong chui ra bởi vì chịu đến công kích, huyết vũ ưu khuyển có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hai mắt cực lớn mà lại đỏ như máu, đầy dây huyết quang, thần tinh khí thế khủng bố tràn ngập. Công kích bị huyết vũ đỡ, nhìn thấy từ núi nhỏ bên trong chui ra huyết vũ ưu khuyển, phương bình, mạnh hà lâm, mạnh chắc trong mắt con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt đều là không khỏi ngưng lại. tuy rằng từng thấy có quan hệ huyết vũ ưu khuyển tài liệu tương quan giới thiệu, nhưng dù sao vẫn chưa chân chính từng tao nộ, cũng không có một cái trực quan cảm thụ. nhưng bây giờ Cùng huyết vũ ưu quyền giao thủ cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương bên ngoài cơ thể cái kia một thân huyết sắc lông chim phòng ngự cường hãn bất luận màu vàng quả cầu lửa vẫn là sấm sét kiếm lớn uy lực đều là cực kỳ tiếp cận thần tinh cấp công kích nhưng chính là mạnh mẽ như vậy công kích lại vẹn vẹn để huyết vũ ưu quyền màu máu lông chim xuất hiện tổn thương cũng không thể xuyên thủng huyết sắc lông chim thương tổn được bên trong huyết vũ ưu quyển chân chính đối với nó tạo thành thương thế cũng chỉ có hồ ngạo tập ra ba thanh màu làm tổn thương đâm thủng huyết sắc lông chim phòng ngự đâm vào huyết vũ ưu khuển trên người. Không nghĩ tới huyết vũ phòng ngự mạnh đến trình độ như thế này. Hồ Ngạo đuôi lông mày hơi nhíu, phất tay để bà Thanh đâm vào huyết vũ ưu khuển trên người màu lam đoàn thương đi vòng vèo mà quay về. Nàng công kích tuy rằng cho huyết vũ ưu khuển tạo thành thương thế, nhưng tạo thành thương thế so với nàng tưởng tượng ở trong thiện. Ô. Nương theo gào thét, huyết vũ ưu khuển khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu máu lông chim sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, ánh sáng đỏ ngòm hóa thành một viên lại một viên huyết sắc quang vũ. Như mưa máu giống như tập kích hướng Phương Bình bốn người. Màu tránh ra. Cảm giác được thấu xương nguy cơ, Phương Bình bốn người dồn dập lắc mình tránh né. Phốc, phốc, phốc. Bọn họ nguyên lai vị trí, nằm ở một ngọn núi trùng bên trên, ở huyết sắc quang vũ phía dưới, núi nhỏ toàn bộ bị san bằng, biến mất không còn tam tích. San bằng một ngọn núi trùng, huyết vũ ưu khiển công kích cũng không có liền như vậy đình chỉ. Vẹo. Huyết vũ ưu chuyển hóa thành một vệ huyết quang, nhanh chóng nhào về phía Phương Bình trong bốn người mạnh Hà Lâm. Trước một khắc còn ở mấy trăm mét ở ngoài, sau một khắc đã tới gần, giữ tận miệng lớn đống nhiên cắn về phía mạnh hà lâm. Bùm bùm, mạnh hà lâm mặt sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về sau đồng thời quanh thân ánh chớp bắn ra, hóa thành một đạo cực lớn uốn lượn sấm sét tập kích hướng huyết vũ ưu quyền. Bất quá uốn lượn sấm sét tập kích ở huyết vũ ưu quyền trên người lại bị huyết vũ ưu quyền trên người huyết vũ đỡ, ngoại trừ huyết vũ chịu đến một ít tổn thương ở ngoài, vẫn chưa thương tổn được huyết vũ ưu quyền may. may. Huyết Vũ U Quyển tiếp tục nhào về phía Mạnh Hàn Lâm, giữ tận miệng khổng lồ trong, trên dưới môi cái có một loạt viện như lưới đao giống như răng nhọn, Mạnh Hàn Lâm thậm chí đã có thể ngửi được từ trong miệng truyền ra thanh tuổi. Bạch. Thời khắc mấu chốt, Phương Bình Tuấn Di xuất hiện ở Mạnh Hàn Lâm bên cạnh, mang theo Mạnh Hàn Lâm Tuấn Di biến mất, tránh thoát Huyết Vũ U Quyển nhào cắn. Vì thời khắc nguy cơ có thể đúng lúc lấy phi lôi thần thuật cứu viện, hồ ngạo, mạnh trác, Mạnh Hàn Lâm ba người trên thân tất cả đều có chứa một thanh hắn phi đao. Cắn một cái không. Huyết Vũ U Quyển nghi hoặc quay đầu nhìn hướng về chu vi, mà lúc này Hầu Ngạo cùng mạnh chắc công kích đã tới gần, sắt đen kiếm lớn cùng ba thanh màu lam đoạn thương kéo tới. Vèo! Huyết Vũ U Quyển bùng nổ ra tốc độ âm thanh, lắc người một cái, tránh thoát sắt đen kiếm lớn cùng ba thanh màu lam đoạn thương. Bất quá sắt đen kiếm lớn cùng ba thanh đoạn thương lại là xoay chuyển phương hướng một cái, lại lần nữa đánh út về phía Huyết Vũ ưu Quyển. Nhận ra được ba thanh đoạn thương uy hiếp càng lớn hơn, Huyết Vũ U Quyển cự tào đánh ra đánh về ba thanh đoàn thương, trong đó hai thanh bị huyết vũ ưu quyền cự chảo đánh bay, vẫn cứ có một thanh đoàn thương cùng sắt đen kiếm lớn va chạm ở huyết vũ ưu quyền trên người. Phúc. Sắt đen kiếm lớn va chạm ở huyết vũ ưu quyền trên người, ngoại trừ để huyết vũ ưu quyền hơi lảo đảo, huyết vũ xuất hiện tổn thương ở ngoài, liền không có cái khác hiệu quả. Mà đoàn thương va chạm ở huyết vũ ưu quyền trên người lại là xuyên thủng huyết vũ, ở huyết vũ ưu quyền trên người đâm ra một cái lỗ máu. Gào. bị thương lần nữa. Huyết Vũ U quyền trở nên táo bạo, quanh thân màu máu lông chim sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, rất nhiều huyết sắc quang vũ xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng loạn xạ. Vương Bình bốn người ai nấy dùng thủ đoạn, chống đối kéo tới từng chiếc huyết sắc lông chim. Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian, hô ngạo để đoàn thương một chữ bài mở, nhanh chóng xoay tròn, ở trước người hình thành ngăn cách. Mạnh Trác lấy sắt đen ở trước người hình thành hình bán cầu vách tường kim loại. Mạnh Hàn Lâm quanh thân bị ánh chớp bao phủ, lấy lôi điện bảo vệ tự thân một làn sóng huyết sắc lông chim qua đi, ngoại trừ Phương Bình cùng Hồ ngạo ở ngoài, Mạnh Trắc cùng Mạnh Hàn Lâm tất cả đều không khỏi bị thương. Đối mặt thần tinh cấp bậc công kích, bọn họ phòng ngự thủ đoạn rõ ràng lực có thua, không thể đủ hoàn toàn đỡ. Cũng may là công kích phân tán, bằng không lúc này hai người tất nhiên đã trọng thương. Bất quá dù vậy, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mạnh Trắc trên người xuất hiện ba cái bị huyết vũ xuyên thủng lỗ máu, Mạnh Hàn Lâm trên người nhưng là xuất hiện hai cái bị huyết vũ xuyên thủng lỗ máu. Người được mùi máu tanh. Huyết Vũ U Quyển màu đỏ tươi hai mắt trở nên khắc máu, liền chuẩn bị nhào về phía cách đến gần nhất mạnh nhất. Vu. Mà lúc này Huyết Vũ U Quyển sau lưng hư không mở cửa, Phương Bình xuất hiện. Tiên Thuật, Minh Thần Môn. Vừa xuất hiện, Phương Bình hai tay liền nhanh chóng kết ấn, rồi sau đó một cái có nhất hành lượng thụ đơn giản kết cấu màu đỏ kiến trúc từ trên trời giáng xuống, cạch ở Huyết Vũ U Quyển phía sau lưng bên trên. Dầm. Ở vô hình áp chế lực phía dưới, Huyết Vũ U Quyển ngã xuống đất. Tuy rằng lập tức kịch liệt dãy dùa, bất quá cũng không có thể trước tiên tránh thoát. Ta có thể nhốt lại nó khoảng 10 giây. Phương Bình nói, rồi sau đó không chút do dự mà lấy một ngọn lửa màu vàng trụ tập kích hướng huyết vũ ưu quyền. Hô ngạo, mạnh Hà Lâm, mạnh Trác tất cả đều hiểu ý, giống như Phương Bình công kích về phía huyết vũ ưu quyền. Vang, vang, vang. Ngọn lửa màu vàng nóng, sấm sét màu tím, sắt đen kiếm lớn, màu lam đòn thương. Công kích liên tiếp rơi vào huyết vũ ưu quyền trên người tựa như là một đóa lại một đóa pháo bông diễm lệ. Bất quá huyết vũ ưu u quyển lại dựa vào huyết vũ cái kia cường hãn phòng ngự, gắng gượng chống đỡ rơi xuống một đạo lại một đạo công kích. Trên người huyết vũ lại có thể nhanh chóng sinh trưởng, bị phá hỏng, rất nhanh lại sẽ lại lần nữa sinh trưởng mà ra. Cũng chỉ có hầu ngạo khả năng công kích đâm thủng huyết vũ phòng ngự, ở huyết vũ ưu quyển trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Giang giác. Nương theo tiếng vỡ nát, màu đỏ kiến trúc chia 5 liên tiếp bị thương hầu như phát điên huyết vũ ưu khuyển tránh thoát mà ra một tránh thoát mà ra huyết vũ ưu khuyển rồi đột nhiên xoay người ánh mắt cửu hận nhìn hướng về phương bình giữ tận miệng rộng mở ra một đạo thô to hảo quang màu ưu lam mang theo tính chất hủy diệt uy lực lấy mấy lần tốc độ âm thanh tập kích hướng phương bình chính là con người trước mắt vừa nay đưa nó nhốt lại làm hại nó bị thương không nhẹ đối phương tuy rằng không đả thương được nó nhưng đối với sự uy hiếp của nó thậm chí càng mạnh hơn cái kia có thể thương tổn được nó nhân loại Làm cái này thần tinh ma vật, sự thông minh của nó hiển nhiên không thấp, lập tức nhận ra được phương bình to lớn uy hiếp. chương 295, Kinh Biến Phúc Một đạo hiện hình quạt lan tràn ngàn mét thẳng tắp vết tích xuất hiện. Hào quang màu ưu lam đảo qua chỗ, núi đá bùn đất thực vật tất cả đều nát bấy, không có tất cả có thể ngăn cản, đến cuối cùng, thậm chí để một chỗ núi nhỏ biến mất, e sợ uy lực hiện lộ không thể nghi ngờ. Bất quá Nguyên bản hẳn là ở cái này đạo khủng bố công kích phía dưới bị thương không nhẹ thậm chí tử vong Phương Bình, lại là xuất hiện ở hơn 100m ở ngoài, tránh thoát cái này đạo hào quang màu ưu lam. Hắn thậm chí không có sử dụng phi lôi thần thuật, vẹn vẹn dựa vào thần tốc năng lực, cũng đã tránh thoát cái này đạo công kích. Vẫn là tứ giai giác tỉnh giả thì hắn vận dụng thần tốc tốc độ độ cũng đã đủ để đạt đến tốc độ âm thanh, mà bây giờ trở thành ngũ giai giác tỉnh giả, tốc độ tăng lên đầy đủ gấp đôi, đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, đã vượt qua bình thường thần tinh độ như thế này, cho dù là đối mặt hảo quang màu ưu lam mau lệ công kích, cũng đã đủ để tránh né. Tiên thuật, Minh thần môn. Lắc mình tránh né huyết vũ ưu quyển công kích, Phương Bình hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, một cái nhất hoành lượng thụ màu đỏ kiến trúc từ trên trời giáng xuống, ép hướng về huyết vũ ưu quyển. Đùng. Bất quá, bị nhốt lại qua một lần, huyết vũ ưu quyển đã có phòng bị, nhìn thấy màu đỏ kiến trúc từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh, tránh né ra mà lại cả người màu máu lông chim sáng lên huyết quang, rất nhiều huyết sắc quang vũ như mưa máu giống như mưa tầm tã mà xuống, tập kích hướng phương bình. bệnh. Mượn phi lôi thần thuật, phương bình thuẫn di xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, tránh thoát dày đặc đủ để đem một ngọn núi xóa đi công kích. sự chú ý toàn bộ quan tâm ở phương bình trên người, huyết vũ ưu khuyển đối với những người khác quan tâm không thể nghi ngờ biến thiếu. mạnh hàn lâm cùng mạnh chắc cũng là thôi, đối với hồ ngạo như vậy một cái có thể so với thần tinh tồn tại, giảm thiểu quan tâm. Tự nhiên là nguy hiểm. Thừa dịp nó không chú ý, hầu ngạo mò gần đến nó gần ra. Tinh thần của nàng năng lực không chế, tuy rằng cũng không cần ánh mắt nhìn nhau, bất quá ở khoảng cách phương diện lại là muốn so phương bình mượn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xả dỉn gẳng triển khai hào thuật muốn ngắn trên không ít. Bây giờ rút ngắn khoảng cách, tinh thần năng lực nhất thời hóa thành xúc tu, xâm nhập huyết vũ ưu quyền trong đầu, lại lần nữa đối với huyết vũ ưu quyền triển khai khống chế tinh thần. Huyết vũ ưu quyền thân thể nhất thời cứng ngắc, đứng tại chỗ bất động, không thể động đậy. Tiên thuật minh thần môn. Cơ hội như vậy, Phương Bình tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tăng ảnh. Sau đó, màu đỏ kiến trúc từ trên trời giáng xuống, dầm một tiếng, cắt ở huyết vũ ưu khuyển phía sau lưng bên trên. Huyết vũ ưu quyển cuối cùng từ không chế tinh thần ở trong tránh thoát mà ra, bất quá lúc này cũng đã chậm, nó đã bị màu đỏ kiến trúc nốt lại. Quang, quang, quang. Liên tiếp công kích rơi vào huyết vũ ưu khuyển trên người. Huyết Vũ Ưu khuyền trên người Huyết Vũ đang công kích phía dưới, cháy đen một mảnh, mà lại Huyết Vũ Ưu khuyền trên người cũng lại thêm mười mấy cái lỗ máu. 10 giây sau khi màu đỏ kiến trúc vỡ vụn, Huyết Vũ Ưu khuyền tăng thoát mà ra. Tổn hại màu máu lông chim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rồi sau đó tất cả đều sáng lên ánh sáng đỏ ngòm. Xèo, xèo, xèo. Một viên lại một viên huyết vũ xuất hiện, tập kích hướng Phương Bình bốn người, Phương Bình bốn người lại lần nữa ai nấy dùng thủ đoạn chống đối kéo tới công kích. Công kích qua đi, Mạnh Hàn Lâm cùng Mạnh Trác trên người lại thêm vết thương, bất quá hai người trên mặt biểu hiện, nhưng không có có vẻ nghiêm nghị, trái lại mơ hồ có sắc mặt vui mừng. So với bọn họ thương thế trên người, Huyết Vũ ưu quyển thương thế trên người rõ ràng càng nặng, tiếp tục như vậy lao chiến xuống, bọn họ tất nhiên có thể đem Huyết Vũ ưu quyển giết chết. Mà chỉ cần có thể thu được Huyết Vũ ưu quyển trái tim, bọn họ liền có thể luyện chế ra thần tinh cấp giác tỉnh dự tề, để Mạnh gia trở thành nắm giữ thần tinh cấp cường giả tọa trấn gia tộc. Đang lúc này, Ba người trên thân ống nói điện thoại lại là chuyển gia diệp kiện gấp gấp mà lại thanh êm lo lắng. Cẩn thận, một con ma vật chính đang tại ẩn núp lại đây, rất khả năng cũng là thần tinh ma vật. Cái gì? Phương Bình bốn người sắc mặt đều là không khỏi cả kinh. Còn chưa đợi bọn hắn có hành động, nói cho đúng là bọn họ nghe được tin tức đồng thời, đột nhiên xảy ra dị biến. Xèo, xèo, xèo. Rất nhiều huyết sắc quang vũ từ trên trời giáng xuống, phân biệt tập kích hướng Phương Bình bốn người. Công kích cũng không phải là đến từ chính ở bọn họ công kích phía dưới đã bị thương không nhẹ huyết vụ hữu quyển mà là đến từ chính nơi khác. Tập kích đến đến quá mức đột nhiên, đột nhiên đến thậm chí không phản ứng kịp. Phương Bình cùng Hầu Ngạo một cái coi thần tốc, một cái khác nắm giữ tinh thần phương diện năng lực, phản ứng vẫn tính mau lẹ. Phương Bình lấy phi lôi thần thuật tranh né, Hầu Ngạo lấy đoạn thương nhanh chóng xoay tròn hình thành tấm khiên chống đối, hóa giải nguy cơ. Mà mạnh chắc cùng mạnh hàn lâm phản ứng lại là không bằng hai người. Còn chưa kịp lấy năng lực phòng ngự cũng đã bị huyết sắc quang vũ tập trung. Mà bất kể là Phương Bình vẫn là Hồ Ngạo, đối mặt như vậy đột phát tình huống, tất cả đều chỉ có lực tự bảo vệ, cũng không có xuất thủ cứu giúp năng lực. Phục, phục, phục. Từng viên từng viên huyết vũ va chạm ở trên người hai người, trên người hai người tỏa ra đạo đạo huyết hoa. Khi huyết sắc quang vũ qua đi, hai người tất cả đều rầm một tiếng, ngã xuống đất, máu tươi đem y phục trên người nhuộm đỏ. Mà huyết sắc quang vũ kéo tới Phương Hướng Một con thân dài hơn 6m tiếp cận 7m, cả người khoác man huyết sắc lông chim ma vật xuất hiện, thình lình lại là một con huyết vũ ưu quyền. Ma vật rất ít quần thể hành động, nhưng có một trường hợp xuống ngoại lệ, cái kia chính là một được một cái lúc. Bá, Bá, Bá. Phương Bình liên tiếp vận dụng Thuấn Di, mang theo mạnh hà lâm, mạnh chắc cùng hồ ngạo Thuấn Di đến hơn 1.000m ở ngoài, kiểm tra hướng về thương thế của hai người. Hai người thương thế trên người rất là nghiêm trọng, vui mừng chính là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên tiếp tục như vậy mất máu xuống, hai người chắc chắn phải chết. hắn cùng hầu ngạo mau mau cho hai người ăn vào chữa trị dược tề, ngăn cản trên người hai người thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. khuk khục, khục lại có hai con. mạnh hàn lâm ho ra một ngụm máu đến, trên mặt biểu hiện có sống sót sau hai nạn vui mừng, cũng có không cam lòng. vui mừng tại có thể ở thần tinh cấp bậc công kích phía dưới sống được một mạng, không chịu cam lòng săn giết huyết vũ ưu quyền dã tràng xe cát. phụ thân, hiện tại xuất hiện hai con huyết vũ ưu quyền. Căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó, chỉ có thể trước tiên lui lại, lại bàn bạc kỹ càng. Lượng lớn mất máu để mạnh chắc sắc mặt tái nhận, nhìn thấy cha mình trên mặt không cam lòng, hán khuyên nhủ. Huyết vũ U khuyển tất nhiên đã có cảnh giác, bỏ qua lần này, lần sau không chắc có thể lại tìm đến. Mạnh hàn lâm khắp khuôn mặt là không cam lòng. Gặp phải phục kích sau khi, huyết vũ U khuyển tất nhiên sẽ di chuyển, nếu là vận may không được, gặp phải trời mưa xuống, mùi cung vết tích bị bay rơi, nghĩ muốn lại tìm đến chỉ sợ cũng khó khăn. Hầu ngạo khẽ như mày, Mạnh Hàn Lâm nói chính là sự thực, bọn họ lần này truy tung vận khí không tệ, cũng không có gặp phải trời mưa, cho nên mới có thể truy tung đến. Lần sau truy tung không chắc sẽ có vận may như thế này, một khi tao ngộ trời mưa, mùi cùng với vết tích biến mất, nghĩ muốn lại tìm đến khó khăn. Nàng ánh mắt nhìn về Phương Bình, trình trọng nói, ngươi có nắm chắc hay không tạm thời ngăn trở một con. Vừa nãy này con đã bị thương không nhẹ, ngươi chỉ cần tạm thời ngăn trở một con khác, ta liền có thể đem bị thương này con chém giết. Chương 296, Độc Chiến Thần Tinh Ma Vật. Phương Bình nhìn Hồ Ngạo một chút, không nghĩ tới Hồ Ngạo sẽ vì Mạnh Gia làm được trình độ như thế này, lại đồng ý mạo hiểm thử một lần. Xem ra Hồ Gia cùng Mạnh Gia quan hệ không bình thường. Vốn là hắn là không dự định bày ra quá nhiều thực lực, nói cho cùng, Mạnh Gia thuê chỉ là một cái ngũ giai đỉnh cao, đưa ra cũng chỉ là một cái ngũ giai đỉnh cao giá cả, hắn phạm không được lấy ra vượt qua cái này bên trên chiến lược. Bất quá nếu Hồ Ngạo cũng đã nói như thế. Lại thêm vào hắn thiếu nợ hầu ngạo không ít tấn nghĩa, đến hiện tại còn thiếu nợ hầu ngạo 8 vạn điểm, thời điểm như thế này, thực sự không tốt lắm từ chối. Hắn khẳng định hồi đáp, có thể tạm thời ngăn trở. Nghe được Phương Bình trả lời, mạnh hàn lâm cùng mạnh chắc đều là kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình. Ngăn trở một con thần tinh ma vật, cái này cũng không phải một chuyện đơn giản, bọn họ tự nhiên không cho là Phương Bình sẽ ở vào thời điểm này nói mạnh miệng, quan hệ đến tính mạng mình chuyện, không có ai sẽ không thận trọng xem ra bọn họ đối với phương bình vị này bảng danh sách thứ tư thực lực e sợ còn có đánh giá thấp vậy chúng ta liền buông tay một kích hầu ngạo gật đầu ánh mắt nhìn về mạnh hàn lâm mạnh bá phụ đây là lần gắng sức cuối cùng nếu như vẫn cứ không được chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ ta rõ ràng đà tạ hai vị mạnh hàn lâm vội vã nói cảm tạ Vụ. hư không mở cửa phương bình cùng hầu ngạo trốn vào cửa bên trong không gian hướng về hai con huyết vũ ưu quyền tới gần khi nhanh muốn tới gần lúc Phương Bình đầu tiên là vận dụng Tiên Nhân Thuật, rồi sau đó mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn rằng, vận dụng Sở Sanu. Một cái màu xanh cự nhân xuất hiện, màu xanh cự nhân người mặc áo giáp, tay phải nắm xoắn một kiếm, nhưng vẫn là thứ tư hình thái Sở Sanu, nhưng chiều cao cũng đã đạt đến hơn 20m, so với trước, đầy đủ tăng cao khoảng 10m. Cảnh giới đạt đến ngũ giai, tuy rằng vẫn cứ không cách nào để cho hắn vận dụng hoàn toàn hình thái Sở Sanu, nhưng uy lực rõ ràng thu được tăng lên, chiều cao tăng trưởng chính là chứng minh. Thật mạnh cảm giác nụt nạn. Nhìn thấy xuất hiện sở sa nụ, hầu ngạo trong lòng sinh ra vẻ kinh dị. Ở sở sa nụ bên trên, nàng cảm giác được vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đây là duy có thể so với thần tinh hay hoặc là thần tinh cấp cường giả mới có thể mang cho nàng. Trực giác nói cho nàng, này con màu xanh cự nhân chiến lực, é sợ đã đạt đến thần tinh cấp. Vụ. Hư không mở cửa, Phương Bình cùng hầu ngạo từ cửa bên trong không gian lao ra, đón lấy mục tiêu của mình. Hầu ngạo thao túng ba thanh đoàn thương, hóa thành ba vệt hào quang màu xanh lam, tập kích hướng đã bị thương không nhẹ huyết vũ ưu quyền. Bị thương nặng, huyết vũ ưu quyền phản ứng rõ ràng biến chậm, cũng không có thể đỡ cùng tránh né ba thanh đoàn thương, bị ba thanh đoàn thương đâm trúng, thân thể về phía sau trượt bay. Xèo, xèo, xèo. Ma phương bình, nhưng là thao túng sở sạ đủ, để sở sạ đủ trong tay xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn, lượng lớn màu xanh mũi tên dày đặc hướng về phía sau xuất hiện huyết vũ ưu quyền đánh tới. Xèo. Xèo, xèo. So với bị thương nặng huyết vũ ưu khuyển, mặt sau xuất hiện cái này con huyết vũ ưu khuyển phản ứng rõ ràng càng thêm mau lẹ, cho dù đối mặt như vậy tập kích, như trước phản ứng lại. Cả người màu máu lông chim sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, một viên lại một viên màu máu quang vũ xuất hiện, đón đánh hướng về tập kích tới màu xanh mũi tên. Ấm, ẩm, ầm Ẩm. Màu xanh mũi tên cùng huyết sắc quang vũ liên tiếp va chạm, trong hư không vang lên liên tiếp tiếng vang trầm liền tựa như là có màu đỏ màu xanh pháo hoa ở trên hư không tỏa ra cuối cùng tất cả màu xanh mũi tên bị tất cả chặn lại đi xuống nhưng huyết sắc quang vũ cũng đã tiêu hao hết thế lực ngang nhau lần đầu giao phong kết quả là thế lực ngang nhau bây giờ đối mặt nhưng là một con thần tinh ma vật có thể cùng một con thần tinh ma vật thế lực ngang nhau có thể tưởng tượng được bây giờ phương bình vận dụng sở sạ đủ chiến lược sức chiến đấu của hắn quả nhiên đạt đến có thể so với thần tinh Chú ý tới Phương Bình thành công đỡ khắc một con huyết vũ hữu quyển, chiến đấu đồng thời quan tâm Phương Bình phương hướng hồ ngạo, trên mặt lộ ra quả nhiên vẻ, phán đoán của nàng không có sai, đối phương chiến lực quả nhiên đã đạt đến thần tinh. Hơn 1000m ở ngoài, bị thương thật nặng Mạnh Hàn Lâm cùng Mạnh Trát Cha còn căng thẳng quan tâm trận chiến này, bởi vì cái này đem quyết định mạnh ra tương lai. Nhìn thấy Phương Bình lại chính diện đỡ một con huyết vũ hữu quyển công kích, hai người trong mắt vẻ mặt đều là không khỏi lộ ra khiếp sợ cùng với vui mừng. Khiêm sợ tại Phương Bình đã ủng có thể so với thần tinh chiến lực, vui mừng với bọn họ một phương đồng dạng xuất hiện người thứ hai thần tinh. Nhìn thấy thứ hai con huyết vũ ưu quyển xuất hiện, bọn họ đã không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ Phương Bình thể hiện ra thần tinh chiến lực, có thể nói là để trong lòng bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Ô, màu xanh mũi tên bị đỡ, Phương Bình cũng không có ngoài ý muốn, trong tay phải dài đến mười mấy mét xoắn ốc kiếm xoay tròn, mang theo kịch liệt lốc xoáy, đem mặt đất mạnh mẽ tức ra cái hô tập kích hướng huyết vũ ưu quyển. Đất đá tung tóe, mặt đất bị xuyên thủng ra một cái cực lớn lỗ thủng, bất quá huyết vũ ưu khuyền lại là dựa vào mau lẹ tốc độ, tránh thoát xoắn ốc kiếm đâm thẳng. Tránh khỏi xoắn ốc kiếm, huyết vũ ưu khuyền bỗng nhiên nhào lên, độ dài vượt quá nửa mét màu máu lợi trảo, chụp vào sờ sạ nụ thân thể to lớn. Phương Bình đúng lúc phát hiện, sờ sạ nụ bỏ chống tay trái bóp thành nắm đấm, đón đánh hướng về huyết vũ ưu khuyền trộm tới cự trảo. Đang, nắm đấm cùng cự chảo va chạm, truyền ra một tiếng tiếng vang trói tai liền tựa như là có kim loại ở va chạm. Tiếp hai người thú phân ra, từng cái lui lại, đều không có chiếm được tiện nghi. Bây giờ Sở San đủ, khắp mọi mặt đều đủ để có thể so với thần tinh ma vật, cũng sẽ không ở bất kỳ phương diện yếu hơn thần tinh ma vật. Bạch Lưu lại sau khi, huyết vũ u quyền miệng rộng mở ra, một đạo màu u lam cổ sáng tập kích mà ra, va về phía Sở San ủ. Sở San ủ trong tay trái, một thanh trường kiếm màu xanh lục xuất hiện, chém đánh hướng về cái này đạo màu lam cổ sáng. Màu ưu lam cột sáng bị chém thành hai khúc, nổ nát ra, mà sở sa đủ cũng ở vừa nay cái kia mạnh mẽ lực trùng kích phía dưới, không khỏi về phía sau vẽ ra mấy chục mét. Nhưng vẫn là thế lực ngang nhau, ai cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Hiện tại Phương Bình, cho dù không dùng tới hoa lệ phịt dở dạn, thái độ bình thường phía dưới, cũng đã nắm giữ có thể so với thần tinh chiến lược. Đồng, Mấy chục mét khoảng cách, ở sờ sa đủ cất bước dài phía dưới, vẹn vẹn hai bước cũng đã rút ngắn. Trường kiếm màu xanh lục nằm ngang đâm hướng về huyết vũ ưu khuyển. Phục. Huyết vũ ưu khuyển lắc mình tránh thoát, nhưng nó thân dưới mặt đất, lại là xuất hiện một đạo lan tràn mấy trăm mét cái khe lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một phương là cao tới hơn 20 mét màu xanh cự nhân, một phương là thân dài tiếp cận 7 mét thần tinh ma vật, song phương nhanh chóng giao thủ. Một lúc xuất hiện ở đây, một lúc xuất hiện ở nơi đó, ven đường qua, hết thảy tất cả tất cả đều bị phá hủy, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi đại địa. Song Vương Ai cũng không có thể chiếm được tiện nghi, mà một bên khác, nhưng là nghiêng về một phía nghiền giết Phốc, phốc, phốc. Đối mặt có thể so với thần tinh hồ ngạo, bị thương thật nặng huyết vũ ưu quyển hoàn toàn ở vào bị tra đạp một phương, vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, máu tươi đã đem trù vì mặt đất nhuộm đỏ. Nó đã đang sợ hãi tìm kiếm bầu bạn cứu viện cùng chạy trốn, nhưng đáng tiếc, mặt khác một con huyết vũ ưu quyển bị phương bình ngăn trở, căn bản không có cơ hội cứu nó. Ma nhiều lần chạy trốn, cũng bị hồ ngạo ngăn lại. Gào gừ. Nương theo một tiếng hét thảm, này con bị thương nặng huyết vũ ưu khuyển rầm một tiếng ngã xuống đất, thân thể run rẩy giấy rủa lại là đã khó có thể bỏ lên. Sắp chết một khắc đó, nó trong đầu có là sợ hãi cùng nghi hoặc. Như trước mắt nhân loại như vậy, nó đã không biết giết chết an bao nhiêu, đã từng càng là tập kích qua một cái căn cứ thành phố, tạo thành không dưới ngàn người tử vong. Nhưng nhân loại trước mắt, cùng một mặt khác chiến đấu người đội, lấy tầm mắt của nó xem, cùng bị nó giết chết nhân loại rõ ràng không có gì khác nhau. Nhưng một mực, thực lực lại mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Chương 297, sắp đến nguy cơ. Vù vù. Diễm chết bị thương thật nặng huyết vũ ưu quyển, hầu ngạo thở hừng hực, kịch liệt giao chiến làm cho nàng thể lực tiêu hao rất nhiều. Nàng ánh mắt nhìn về Phương Bình cùng khác một con huyết vũ ưu quyển chiến đấu phương hướng, lớn tiếng nói: "Phương Bình, rút lui." Rõ ràng, Phương Bình đáp một tiếng, bắt đầu chuẩn bị lui lại. Bệnh. Huyết vũ ưu quyển huyết sắc lợi trào trụt vào Sở Sanu. Hắn không có thao túng sở sạ nụ tranh né, mà là dựa vào sở sạ nụ phong ngự, gắng gượng chống đỡ xuống huyết vũ ưu khuyển lợi trào trào kích. Thứ lạc, huyết sắc lợi trào trộp vào sở sạ nụ bên trên, sở sạ nụ mặt ngoài xuất hiện bốn đạo sâu sắc trèo ngân, nhân cơ hội này, Phương Bình lại là thao túng sở sạ nụ tay trái, một cái tát vỗ vào huyết vũ ưu khuyển trên người. Vânh, huyết vũ ưu khuyển bị tầng tầng đánh bay, ngay khi đánh bay huyết vũ ưu mắt. Nhận ái chi kiếm bốn cái văn tự xuất hiện ở huyết vũ ưu quyền lông chim bên trên, hoặc hình nạ rủ tổ trong, Uchiha hạ giả đã từng mượn sở sạn đủ tay kết tấu phát động nhân thuật, hắn hôm nay mượn hư giả có thể ở huyết vũ ưu quyền trên người lưu lại phi lôi thần thuật thức, tự nhiên là điều chắc chắn. Tạm thời bước lui huyết vũ ưu quyền, hắn giải trừ sở sạn đủ, Thuấn Di xuất hiện ở hồ ngạo bên cạnh, mang theo đối phương cùng huyết vũ ưu quyền thi thể, nhanh chóng Thuấn Di biến mất. Hắn lúc này cùng hồ ngạo như thế, hô hấp đồng dạng cực kỳ ồ ồ. Cái chán càng là treo đầy mồ hôi. Liên tiếp cùng hai con thần tinh ma vật giao chiến, hắn thể lực đồng dạng tiêu hao rất lớn. Tuy rằng trong đó một con huyết vũ ưu khuyển đã bị giết, bây giờ đối mặt chính là hai đối với một cục diện, nhưng ưu như thế xa không hề tưởng tượng ở trong lớn. Vì lẽ đó hắn tán thành hồ ngạo quyết định lựa chọn lui lại. Đương nhiên, một con thần tinh ma vật liền như thế từ bỏ là không thể. Loại này cao chất lượng tế phẩm, nếu là bỏ qua, vậy thì quá đáng tiếc. Vì lẽ đó, ở cuối cùng lúc. Hắn lựa chọn nhanh chóng huyết vũ ưu quyền một đòn, nắm lấy cơ hội, lấy sở xạ đủ tay ở trên người đối phương lưu lại phi lôi thần thuật thức. Có phi lôi thần thuật thức làm cái này toa độ, sau đó cái này con huyết vũ ưu quyền bất luận đối phương di chuyển đến nơi nào, hắn đều có thể nhanh chóng tìm tới. Đến thời điểm phối hợp với hắn cùng lục dự thực lực, giết chết cái này con huyết vũ ưu quyền tuyệt đối sẽ không quá khó. Thành công. Hơn 1.000 m mét ở ngoài, nhìn thấy hồ ngạo đem bị thương nặng huyết vũ ưu quyền giết chết, mạnh hàn lâm đầy mặt kích động. Tuy rằng quá trình nổi sóng chập trùng, nhưng cuối cùng cũng coi như là giết chết cái này con huyết vũ ưu quyền, mà có cái này con huyết vũ ưu quyền trái tim thần tinh cấp giác tỉnh dược tề có hy vọng rồi. Phụ thân, trước chúng ta cho phương bình định giá chỉ là ngũ giai đỉnh cao thủ lao, bây giờ phương bình độc chiến thần tinh ma vật, biểu hiện ra có thể so với thần tinh chiến lược, nguyên lai thủ lao đã không thích hợp, mạnh chắc cũng rất là kích động, chỉ là bởi vì khuôn mặt thần kinh đã từng bị hao tổn nguyên nhân, để cho hắn rất khó có quá nhiều khuôn mặt vẻ mặt. Hắn ra tiếng nhắc nhở nói: "Nói đúng lắm." Mạnh Hàn Lâm gật đầu liên tục. Lấy phương Bình bây giờ triển hiện ra chiến lực, cùng với ở trận chiến này ở trong tác dụng, vẫn là lấy nguyên lai một. 5 vạn điểm cộng thêm 150 vạn làm cái này thù lao, đã không thích hợp. Thù lao nhất định phải tăng lên trên diện rộng, tuy rằng như vậy rất là để cho hắn đau lòng, tiền đúng là tiếp theo, làm hắn đau lòng chính là điểm là Mạnh ra những năm này thật vất vả tích lũy, bất quá vừa nghĩ tới thực lực của đối phương cùng tiềm lực, hắn liền hạ quyết tâm Cũng như vậy, một vị trẻ tuổi thiên tài giao hảo, đối với mạnh gia chỗ tốt nơi là cực lớn, thời điểm như thế này là tuyệt đối không thể kiêu kiệt. Bạch. Lúc xuất hiện lần nữa, Phương Bình mang theo hồ ngạo, huyết vũ ưu quyển thi thể, xuất hiện ở Mạnh Hàn Lâm cùng Mạnh Trác Trà con bên cạnh. Huyết Vũ Ưu quyển thi thể dầm một tiếng nện trên mặt đất, truyền ra một thân vang trầm. Đa tạ hai vị. Mạnh Hàn Lâm cùng Mạnh Trác kích động tiến lên đón đến. Ta chỉ là làm ta phải làm mà thôi, chân chính hẳn là cảm tạ chính là Phương Bình. Nếu không phải có hắn một mình nên chiến một con thần tinh ma vật, ta tuyệt đối không thể có thể đem cái này con huyết vũ ưu quyển chém giết." Hồ Ngạo tựa như có thâm ý nói, "Lấy nàng cùng Phương Bình quan hệ hợp tác, tự nhiên không thể để Phương Bình chịu thiệt, để Phương Bình cầm ngũ giai đỉnh cao thủ lao làm thần tinh cấp chuyện, vì lẽ đó đây là đang giúp Phương Bình kiếm muốn chỗ tốt." "Đó là tự nhiên, còn xin yên tâm, Mạnh gia tuyệt đối sẽ không để Phương Bình các hạ chịu thiệt." Nghe ra Hồ Ngạo trong lời nói ý tứ, Mạnh Hàn Lâm vội vã làm ra bảo đảm. Trải qua mạnh chắc nhắc nhở, hắn sớm đã có phương diện này dự định. Hơn nữa, hắn lúc này nếu là từ chối, chính là đắc tội rồi hai vị có thể so với thần tinh nắm giữ huyết nguyệt tiềm lực thiên tài. Chuyện như vậy, nói cái gì cũng là không được. Vậy ta trước hết cảm ơn mạnh gia chủ. Phương Bình ngỏ ý cảm ơn. Đối với mạnh gia tăng cường thù lao, hắn tự nhiên là rất là cao hứng. Tuy rằng hắn triển lộ thần tinh chiến lược, là xem ở hầu ngạo mặt núi trên, nhưng có chỗ tốt nắm, tự nhiên là cao hứng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nơi này khoảng cách địa phương chiến đấu chỉ có hơn 1000m, rất dễ dàng bị còn lại cái kia con huyết vũ ưu khuyến phát hiện. Đúng, đúng. Mạnh Hàn Lâm gật đầu liên tục, hắn tự nhiên đã nhìn ra, trải qua một phen đại chiến, Phương Bình cùng Hồ Ngạo thể lực đều tiêu hao rất lớn, lúc này không thích hợp tái chiến. Lấy phi lôi thần thuật rời đi hai lần, cùng Trạch Đỗ Tu, Diệp Kiện hội hợp, xác thực an toàn sau khi ở Hồ Ngạo trợ giúp phía dưới, huyết vũ ú quyển trái tim bị lấy ra. Đoàn người đường cũ trở về, tìm tới ẩn dấu đi xe bọc thép, cuối cùng trở lại căn cứ thành phố. Trở lại căn cứ thành phố sau khi, Phương Bình liền cùng hồ ngạo, mạnh ra phụ tử phân biệt, trở lại nơi ở ngã đầu liền ngủ. Liên tục mấy ngày mỗi ngày ngủ 3 tiếng, lại thêm vào trước đây không lâu đại chiến, tức cũng đã là ngũ dai giác tỉnh giả hắn, nhưng cũng không khỏi cảm giác hết sức mệnh nhọc. Toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở, ở tóc tím cô gái xích cơ dẫn đường phía dưới, một người mặc áo che gió màu đen nam tử đến nơi này. Nam tử có một đôi đen bên trong mang lục con mắt, trên mặt thời khắc lộ ra thấu xương lạnh léo. Ở Nam tử má trái trên, có một cái 170 màu vàng con số, Nam tử chính là bị viễn cổ ma vật chuyển hóa thành ma vật nhân loại hắc nghịch, ngân xuyên căn cứ thành phố từ trước tới nay thực lực kinh khủng nhất người phản bội. Hắc nghịch các hạ, hoan nên đi tới toánh xuyên ma nhân tộc, tin tưởng chúng ta liên thủ, nhất định có thể cùng nhau sáng lập huy hoàng. Toánh xuyên ma nhân tộc tộc trưởng tông lệnh ở 6 vị trong tộc thần tinh cùng đi phía dưới, mặt mang ý cười. Tự mình nên tiếp hắn. Ta chỉ đối với các ngươi tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố kế hoạch cảm thấy hứng thú, cũng không có gia nhập toánh xuyên ma nhân tộc dự định. Hắc nghịch thờ ơ nói. Cái này chúng ta rõ ràng, tuy rằng thật đáng tiếc hắc nghịch các hạ không thể gia nhập toánh xuyên ma nhân tộc, bất quá toánh xuyên ma nhân tộc bất cứ lúc nào hoan nghênh hắc nghịch các hạ gia nhập. Toánh xuyên ma nhân tộc tộc trưởng tông lệnh như trước mặt mang ý cười, không chút nào bởi vì hắc nghịch lạnh nhạt mà không cao hứng. Một cái trẻ tuổi như vậy liền trở thành huyết nguyệt cấp cường giả ma nhân tộc thiên tài, tính cách đặc biệt cũng là có thể lý giải. Lần này chỉ cần có thể cùng đối phương liên thủ đem ngân xuyên căn cứ thành phố tiêu diệt, như vậy mục đích cũng là đạt thành. Cho tới đem đối phương kéo vào toánh xuyên ma nhân tộc, từ từ đi đi, đối với loại này tiêu căng tự mãn thiên tài, là không thể gấp chương 298, biến hóa không biết. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau sáng sớm, cái này mở giấc, phương bình đầy đủ ngủ mười mấy tiếng. Tinh thần khôi phục no đủ, cảm giác cả người đều ung dung không ít. Suýt chút nữa đem cái kia hai con mà vật quên. Phương Bình vỗ đầu một cái, nghĩ ra đến, mau mau tiến vào hiến tế không gian. Tiến vào hiến tế không gian, Phương Bình lập tức phát hiện tế đàn màu máu cùng dĩ vãng không giống, mặt ngoài màu máu hoa văn trở nên càng thêm phiền phức, loại kia không thể coi cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, theo hắn cảnh giới đạt đến ngũ dai, tế đàn lại lần nữa phát sinh thăng cấp tiến hóa, chỉ là không biết. Cái này thăng cấp tiến hóa sau khi, sẽ có biến hóa như thế nào? Ánh mắt nhìn về tế đàn màu máu ở giữa, chỉ thấy tế đàn màu máu ở giữa, huyết sát siềng xích trói buộc có hai con ma vật. Một con ma vật thân dài hơn 5 thước, ngoại hình như con báo, chính là ám ảnh báo. Một cái khác ma vật thân dài tiếp cận 5 mét, mọc ra sau chân, trên người có rất nhiều màu trắng ngụ nhọn. Cái này đồng dạng là một con ngũ dai ma vật, cụ thể chủng loại không biết, trước đó. Phương Bình mấy người chưa từng gặp hay hoặc là ở tư liệu ở trong từng thế này trùng ma vật. Cái này hai con ma vật chính là Phương Bình mấy người siêu tâm huyết vũ ưu quyển trong quá trình gặp được ngũ dai ma vật, đều bị Phương Bình chém giết thu nhập hiến tế không gian. Bởi vì vẫn nằm ở siêu tâm ở trong, hầu như không có cái gì thời gian nhàn hạ nguyên nhân, hắn còn chưa kịp đem hai con ma vật hiến tế. Hiến tế. Phương Bình lên tiếng, hai con ngũ dai ma vật thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới hóa thành cho tàn. Tế đàn màu máu sáng ánh sáng đỏ ngỏm, bầu trời tròm sao xuất hiện, hai đạo quang trụ hạ xuống, nổ nát hóa thành hai cái hoạt hình nhân vật. Tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhìn thấy hiến tế xuất hiện hai cái hoạt hình nhân vật, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, lấy nhiều cái tế phẩm hiến tế, điểm này hắn sớm đã nếm thử, cũng sẽ không bởi vậy liền hiến tế ra càng tốt hoạt hình nhân vật, vẹn vẹn sẽ chỉ làm hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật số lượng tăng nhiều mà thôi. Làm hắn bất ngờ chính là, tế đàn rõ ràng phát sinh thăng cấp tăng lên nhưng cùng với trước tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Xem ra lần này thăng cấp gây ra biến hóa cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nhận ra được, e sợ chỉ có nhiều hiến tế mấy lần mới có thể nhận ra được. Trong lòng có suy đoán, Phương Bình ánh mắt nhìn về hai cái hoạt hình nhân vật ở trong bên trái một cái. Đây là một người đàn ông trung niên, trên người mặc màu xanh áo nì dạ, tóc bị trói trói hình thành cây thơm hình, hai mắt có tương tự vành mắt đen mắt ảnh, trên cằm có nhợt nhạt trồng dâu. Họ tên thiên phú, trưởng thành thiên phú, loại ưu, nhẫn thuật thiên phú, loại ưu. Nạ giả ảnh đối với người này, Phương Bình cũng không có ấn tượng gì, bất quá nghĩ đến hẳn là hoạt hình nạ rủ tổ trong nạ giả bộ tộc người. Đối phương có trưởng thành thiên phú cùng nhẫn thuật thiên phú, đều chỉ có thể coi là bình thường. Cũng là đối phương nắm giữ nạ giả bộ tộc bí chuyển nhẫn thuật cái bóng nhẫn thuật, khá có một ít ý tứ, có thể nhốt lại kẻ địch, thậm chí có thể làm cho kẻ địch cùng mình làm như thế động tác. Lựa chọn nhẫn thuật thiên Phú. Trên người chỉ có hai cái thiên phú, một cái là loại yêu trưởng thành thiên phú, một cái là loại yêu nhận thuật thiên phú. Phương Bình lựa chọn trên người có loại yêu nhận thuật thiên phú. Bạch Một đạo hắc quang va vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình cũng không có cảm giác đến cái gì biến hóa. Hắn nhìn hướng về tự thân nhận thuật thiên phú một cột, nhất thời nhìn thấy không giống. Nhận thuật thiên phú, đặc yêu. Phi lôi thần thuật, đã kích hoạt. Thiên nhân thuật, miêu mục sơn, thấp cốt lâm đã kích hoạt. Tiên thuật Minh thần môn đã kích hoạt, thông linh, nam tầng la sinh môn đã kích hoạt, dạ sen gẳng đã kích hoạt, tứ xích dương trận chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 hiến tế giá trị, tứ tượng phong ấn chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 hiến tế giá trị, ảnh tử mô phản thuật chưa kích hoạt, kích hoạt cần 300 hiến tế giá trị, ảnh thủ phuộc cảnh thuật chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 điểm, ảnh xúc chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 hiến tế giá trị, dung hợp nạ giả ẻn xỉ nhẫn thuật thiên phú. Nhận thuật thiên phú đẳng cấp cũng không có tăng trưởng, bất quá lại là nhiều mấy cái chưa kích hoạt nạ dạ bộ tộc bí thuật. Ánh mắt ở cái này mấy cái nạ dạ bộ tộc bí thuật trên đảo qua, Phương Bình lấy hiến tế giá trị đem ảnh thủ phược cảnh thuật cùng ảnh súc hai cái nhận thuật kích hoạt. Cũng không có đem tất cả cái bóng loại nhận thuật kích hoạt, ảnh thủ phược cảnh thuật có thể nhốt lại kẻ địch, ảnh súc có thể làm cho cái bóng hóa thành thực thể. Hai cái này nhận thuật đã bao trùm cái bóng loại nhận thuật tất cả loại hình cái khác, cái bóng loại nhận thuật cùng hai cái này nhận thuật cũng không có bản chất tính khác nhau. tuy rằng bây giờ hiến tế giá trị không ít, nhưng cũng tuyệt đối không thể lãng phí, vì lẽ đó hắn chỉ tuyển chọn hai cái này cái bóng nhận thuật. lựa chọn kỹ càng nhận thuật, hắn nhìn hướng về một cái khác hoặc hình nhân vật. đây là một người mặc quần đỏ thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp, có một đầu dài tóc vàng, bị bệnh thành đôi đôi ngựa. họ tên, cả gì nổ sùa thiên phú, trưởng thành thiên phú, loại ưu năng lực, nữ hoàng gai. Quinnot dần có thể tự do thao túng thường hình vật thể, cả gì nổ súp ca hoặc hình đại ủy hủy nét game ở trong vai nữ chính là một cái không sợ hãi cái chết, có một ít vẻ thần kinh thiếu nữ, có thể thao túng thường hình vật thể, Phương Bình nhũ như mày, bất quá cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, lựa chọn nữ hoàng gai, theo hắn làm ra lựa chọn, một đạo hào quang màu đỏ va vào trong cơ thể hắn, hắn nhất thời có một loại cảm giác, chỉ cần là thường hình vật thể, hắn liền có thể tùy ý thao túng, lấy suy đoán của hắn. Nữ Hoàng Gai cái năng lực này, năng lực đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao, điểm này, từ cả gì nổ sủ cả chiến lược liền đủ để nhìn ra. Bất quá cái năng lực này, nếu là vận dụng được tốt tới nói, ngược lại cũng có thể trở thành một loại lợi hại dạng buộc kẻ địch thủ đoạn. Hắn vừa vặn có một nhóm đến cho tới tả ra tàng bảo khố cao giai ma hóa kim loại, như lấy những thứ này ma hóa kim loại đến chế tạo xưởng xích, chỉ cần bị trói buộc lại, cho dù là thần tinh cấp cường giả cũng tuyệt khó tránh thoát, là một loại tuyệt hảo dạng buộc kẻ địch thủ đoạn vì lẽ đó hắn lựa chọn cái năng lực này. Hơn nữa, nếu là lấy sau gặp phải càng thêm cường đại năng lực, hắn hoàn toàn có thể dùng càng thêm cường đại năng lực đem cái năng lực này đổi thành rơi. Ken, Ken, Ken. Một trận linh âm truyền vào tinh thần vẫn còn ở hiến tế không gian Phương Bình trong hai, tuy rằng nằm ở hiến tế không gian, nhưng Phương Bình cũng không có mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Cũng may là như vậy, bằng không tiến vào hiến tế không gian lúc bị tập kích liền nguy hiểm. Tuy rằng bây giờ nằm ở ma vật đối sách khoa bị tập kích khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có khả năng. Hắn lui ra hiến tế không gian, nhìn về phía điện thoại. Điện thoại đến từ chính mạnh trác, số điện thoại này trước đây thật lâu liền tồn nhập trong điện thoại di động của hắn, bất quá từ lần đó sau khi, cái này vẫn là lần thứ nhất liên lạc. Hắn tiếp gọi điện thoại, điện thoại một đầu khác lập tức vang lên mạnh trác tiếng nói. Phương Bình Các Hạ, ngươi thủ lao đã đánh tới ngươi thẻ thân phận bên trong. Lần này thực sự đã tạ Không cần, ta bất quá là tiếp thu ủy thác mà thôi. Cùng đối phương khách sáo vài câu, Phương Bình cúp điện thoại. keng Điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này là tin nhắn tiếng nhắc nhở, hắn nhìn hướng về tin nhắn. Người thân thể tài khoản vào sổ 80.000 điểm cùng 8 triệu vạn. chương 299, một mình săn giết. Như thế hào phóng. Nhìn thấy cái này bút vào sổ, Phương Bình trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên, đúng là bị mạnh ra đại thủ bút kinh sợ đến thù lao do nguyên lai 1, 5 vạn điểm cùng 150 vạn, tăng lên tới 8 vạn điểm cùng 800 vạn, đầy đủ dài ra 5 lần nhiều, hào phóng trình độ quả thực làm hắn kinh ngạc. Tuy rằng hắn ở săn giết huyết vũ ưu quyển này sự kiện trên sắc thực là bỏ bao nhiêu công sức, nhưng cho cũng quá nhiều. 800 vạn đúng là tiếp theo, hắn bây giờ mỗi tháng vào số 3, 4.000 vạn, đương nhiên sẽ không đem 800 vạn để vào trong mắt, nhưng cái này 8 vạn điểm liền quý giá. Đây là có thể ở ma vật đối sách khoa đổi được quý giá tài nguyên điểm. Căn bản không phải dùng tiền có thể mua được. Trọng yếu nhất chính là, có cái này 8 vạn điểm, nợ hồ ngạo cái kia 8 vạn là có thể trả lại. Đi tới điểm nơi một nhóc, đem 8 vạn điểm chuyển cho hồ ngạo, cũng gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Không có nợ một thân nhẹ, không có nợ nần cảm giác cả người đều ung dung không ít. Tuy rằng hồ ngạo đã nói cũng không vội dùng, nhưng nghĩ đến trên người có đầy đủ 8 vạn nợ tiền, thì sẽ không khỏi có một loại gấp gáp cảm giác. Cho tới như một số vô lại người, yên tâm thoải mái nợ tiền của người khác. Hắn là làm không được. Mệnh nhọc đều khôi phục, nên đi săn giết cái kia con huyết vũ ưu khuyển. Lấy phi lôi thần thuật, Phương Bình đi tới lục dự nơi ở, rồi sau đó mang theo lục dự, thuấn di hướng về huyết vũ ưu quyển nơi. Hai người xuất hiện ở một mảnh mậu lâm bên trong vùng rừng rậm, chu vi là mênh ngông vô bờ cây rừng, mà huyết vũ ưu quyển nhưng là nằm ở một gốc cây cao tới hơn 50 mét đại thụ phía dưới. Hiển nhiên hôm qua trận chiến đó sau khi huyết vũ ưu quyển không có lưu lại tại chỗ rời đi địa phương Lúc này đối phương, trên người có mấy đạo vết thương, đó là hôm qua cùng phương bình giao chiến lưu lại, bất quá lúc này những vết thương này đã vẩy, khoảng cách khỏi hẳn đã không xa, làm cái này thần tinh ma vẩn, nó nắm giữ không hề tầm thường năng lực hồi phục Bệnh. Theo phương bình cùng lục dự xuất hiện, nằm ở đại thụ phía dưới huyết vũ ưu khuyển đông nhiên nhảy lên một cái, trong mắt chảy ra huyết quang, huyết sắc lợi trào trụt vào phương bình cùng lục dự. nhạy cảm cảm giác, để nó ở phương bình cùng lục dự xuất hiện trước tiên Liền nhận ra được Phương Bình cùng Lục Dự. Mà đối với Phương Bình cái này hôm qua đã thương nó người, tự nhiên là một chút liền nhận ra được, vì lẽ đó không chút do dự mà phát động tập kích. Vèo, vèo. Phương Bình cùng Lục Dự lắc mình tránh né, tránh thoát huyết vũ ưu khuyển nhào cắn, xuất hiện ở huyết vũ ưu khuyển hơn trăm mét ở ngoài. Thiếu ra, để ta đến ra tay đi. Lục Dự chủ động nói. Tuy rằng mới vừa trở thành thần tinh không lâu, bất quá bởi vì quang kính năng lực thu được tiến hóa, hắn bây giờ chiến lược. Đủ để có thể so với lâu năm thần tinh Đối phó một con thần tinh ma vật Thậm chí không cần Phương Bình ra tay giúp đỡ Liền đủ để chém giết Không cần, trước hết để cho ta thử nghiệm săn giết Nếu là không cách nào săn giết Ngươi lại ra tay Phương Bình xua tay từ chối Một con thần tinh ma vật chính là kiểm nghiệm hắn bây giờ chiến lực đối thủ tốt nhất Ngày hôm qua nếu không phải trước đó cùng khác một con huyết vũ ưu khuyển chiến lực Tiêu hao không nhỏ Hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem cái này con huyết vũ ưu khuyển chém giết Lần này Sở Dĩ kêu lên lục dự, vẹn vẹn là vì để người vào nhất. "Xèo, xèo, xèo." Hai người nói chuyện, huyết vũ u khuyển lại lần nữa phát động tập kích, rất nhiều huyết sắc quang vũ huyền như mưa máu giống như từ bầu trời tung xuống, tập kích hướng hai người. Lục dự nhanh chóng hướng về xa xa thối lui, chuẩn bị lùi tới xa xa làm vì phương bình lực trận, một khi phát hiện phương bình không địch lại, liền lập tức ra tay cứu viện. Mà phương bình nhưng là thần tốc năng lực vận dụng, không lùi mà tiến tới, tại huyết sắc mưa ánh sáng quanh tạc tròng. Hướng về huyết vũ ưu quyển phóng đi. Vâng, vâng, vâng. Từng tiếng nổ vang ở bên cạnh hắn vang lên, bắn lên đất đá đánh ở trên người hắn, bất quá lấy hắn bây giờ ngũ giai giác tỉnh giả cảnh giới, lại thêm vào thể thuật thiên phú có cường hãn phòng ngự, tự nhiên không sợ. liền ngay cả trên người hắn y phục cũng không có ở cái này loại dư âm phía dưới hư hao bởi vì trên người hắn cái này một thân y phục, tất cả đều là lấy ngũ dai ma vật thuộc ra chế thành. Thiên nhân thuật hướng về huyết vũ ưu quyền tới gần quá trình ở trong phương bình hai mắt xuất hiện màu đỏ mắt ảnh tiên nhân thuật vận dụng nơi khác ở tiên nhân thuật tăng cường trong tiên thuật minh thần môn hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất hành lượng thụ màu đỏ kiến trúc từ trời mà xuống ép hướng về huyết vũ ưu quyền vèo hôm qua mới ở phương bình trong tay bị thương huyết vũ ưu quyền đối với phương bình cực kỳ cảnh giác không có một chút nào bất cẩn lại phát hiện từ trên trời giáng xuống màu đỏ kiến trúc mà lại tránh né ra Rồi sau đó, mở ra giữ tận miệng rộng, một đạo màu u lam trùng sáng, hiện hình quạt khuyết tán ra đến, đánh út về phía phương bình. Như là bình thường thần tinh cấp cường giả, rất có thể sẽ tranh nẽ không xong. bất quá nắm giữ thần tốc cùng phi lôi thần thuật phương bình, tự nhiên không nằm trong số này. Bóng người lóe lên, cũng đã xuất hiện ở hơn 100 mét ở ngoài, tránh thoát cái này một đạo hiện hình quạt khuyết tán ra đến trùng sáng màu u lam. Rồi sau đó, tay phải hắn hơi nâng, một viên cực lớn màu vàng quả cầu lửa ở hắn trên tay phải xuất hiện, tựa như màu vàng sao băng bị hắn ném mạnh hướng về huyết vũ ưu khuyển. Xèo, xèo, xèo. Huyết vũ ưu khuyển cả người màu máu lông chim đều sáng lên, rất nhiều huyết sắc quang vũ tập kích hướng màu vàng quả cầu lửa, màu vàng quả cầu lửa ở huyết sắc mưa ánh sáng phía dưới không ngừng co lại. Ở tình huống bình thường, bây giờ chiến lực mới vừa đạt đến thần tinh phương bình, chiến lực cùng huyết vũ ưu khuyển hẳn là ngang hàng, thậm chí khả năng hơi có không bằng. Bất quá Do biến dị mẹ ra mẹ dạ no mi năng lực sử dụng tới màu vàng quả cầu lửa, đối với ma vật nhưng là có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Ầm ầm. Nghiêm trọng co lại màu vàng quả cầu lửa va chạm ở huyết vũ ưu quyển trên người, huyết vũ ưu quyển trên người bị đụng vào địa phương, rất nhiều huyết sắc lông chim bốc cháy lên, huyết vũ ưu quyển cũng ở một luồng lực trùng kích phía dưới, đập bay ra ngoài. Hôm qua, vì ngăn cản huyết vũ ưu quyển, không cho cái này con huyết vũ u quyển phá hư hồ ngạo cùng khác một con huyết vũ u quyển chiến đấu. Hắn hy sinh bộ phận chiến lược, lựa chọn có thể chính diện cùng huyết vũ ưu quyền gắng gượng chống đỡ sở sản đủ. Ngày hôm nay lại là không có loại này kiên kỵ, vì lẽ đó hắn vận dụng có thể khắc chế ma vật biến dị mẹ giả mẹ dạng no mi năng lực. Phần phật, đầy đủ đập bay mấy trăm mét, huyết vũ ưu quyền mới ngừng lại. Lượng lớn cây cối bị đụng gãy, rồi sau đó lại bị huyết vũ ưu quyền trên người thiêu đốt ngọn lửa dẫn đốt. Huyết vũ ưu quyền ngọn lửa trên người bởi vì mất đi phương bình năng lực cung cấp ma xuất hiện một đại đoàn đốt cháy khét vết tích. Gào. Huyết vũ u khuyển vươn mình bỏ lên, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm phương bình, thần tình cấp ma vật khí thế khủng bố bừa bãi tàn phá. Xeo Giữ tận miệng rộng mở ra, một đạo khủng bố màu u lam cổ sáng lại lần nữa lấy mấy lần tốc độ âm thanh, hiện hình quạt đánh út về phía mấy trăm mét ở ngoài phương bình. Khi lan tràn đến phương bình nơi thì trăm mét phạm vi đã bị che kín, chính là nắm giữ thần tốc năng lực, cũng rất khó tránh né phạm vi bao trùm như vậy rộng rãi công kích. Bất quá. Phương Bình có thể cũng không chỉ có thần tốc năng lực. Bạch Mượn Phi lôi thần thuật, hắn thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Nếu không phải huyết vũ ưu quyển trên người Phi Lôi thần thuật thức đã ở vừa nãy ngọn lửa công kích phía dưới, theo huyết vũ thiêu đốt mà biến mất, hắn thậm chí có thể trực tiếp thuấn di đến huyết vũ ưu quyển bên cạnh. Chương 300, giả dối. Xèo, xèo, xèo. Huyết vũ ưu quyển cảm giác cực kỳ nhạy cảm, trước tiên phát hiện Phương Bình thuần di xuất hiện địa phương rất nhiều huyết sắc quang vũ huyễn như mưa máu giống như mưa tầm tã mà xuống tập kích hướng phương bình nơi vu hư không mở cửa phương bình trốn vào cửa bên trong không gian biến mất ở ngoại giới mà hắn nguyên lai vị trí một đám lớn rừng rậm, biến mất ở huyết sắc mưa ánh sáng phía dưới hô khi phương bình rời đi cửa bên trong không gian xuất hiện ở bên ngoài lúc hắn đã xuất hiện ở huyết vũ ưu bên cạnh tay phải toàn bộ hóa thành ngọn lửa biến thành một cái cực lớn ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ nện hướng về huyết vũ ưu quyền Huyết Vũ Uy Quyền đúng lúc phát hiện đột nhiên xuất hiện Phương Bình, cuốn quyết rơi lên độ dài vượt quá nửa mét màu máu lợi chảo, chống đối kéo tới ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ. Vành. Ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ cùng độ dài vượt quá nửa mét màu máu lợi chảo va chạm, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Huyết Vũ Uy Quyền liên tiếp lui về phía sau, đón đánh ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ màu máu lợi chảo mặt ngoài càng là xuất hiện cháy đen vết tích. Phương Bình hóa thành ngọn lửa bàn tay khổng lồ kéo dài tiếp tục đánh về huyết vũ ưu quyển, huyết vũ ưu quyển lắc mình tránh thoát, ngọn lửa bàn tay khổng lồ đánh ra trên mặt đất. Ở khung bố nhiệt độ cao phía dưới, bùn đất hòa tan, một cái dung nham hồ nước xuất hiện, màu đỏ dung nham không ngừng lăn lộn nổi bong bóng. Vèo! Tránh né công kích, huyết vũ ưu quyển nhanh chóng tới gần Phương Bình, huyết sắc cự chảo chụp vào Phương Bình. Độ dài vượt quá nửa mét màu máu lợi trảo, tựa như là bốn chuôi sắc bén huyết sắc lưỡi dao, không khí bị cắt chém, còn chưa tới gần cũng đã có sắc bén không khí lưỡi dao sắc cắt chém ở phương bình trên người. Nếu không phải lúc này phương bình trên người y phục, là lấy 5 giai ma vật thuộc ra chế thành, e sợ đã ở cái này loại không khí lưỡi dao sắc cắt chém phía dưới, biến thành mảnh vỡ. Vèo. Thần tốc năng lực vận dụng, phương bình lắc mình xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài, tránh thoát huyết sắc cự chảo, mà huyết sắc cự chảo nhưng là chảo trên mặt đất, trên mặt đất lưu lại 4 đạo độ dài đạt đến mấy trăm mét vết nước. Bất quá. Huyết Vũ ưu khuyến công kích cũng không có liền như vậy đình chỉ. Huyết Vũ ưu khuyến cả người màu máu lông chim sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, biến ảo ra từng mảnh từng mảnh quan vũ, đem Phương Bình nơi mấy trăm mét phạm vi tất cả đều bao phủ. Phốc, phốc, phúc. Dựa vào thần tốc, Phương Bình liên tiếp tranh né. Ở chung quanh hắn, vang lên một tiếng lại một tiếng mặt đất bị xuyên thủng âm thanh. Tránh thoát cái này, một làn sóng huyết sắc mưa ánh sáng, Phương Bình dưới chân đột nhiên đạp xuống mặt đất, khí hí năng lực vận dụng, quanh thân khí lạnh mãnh liệt mặt đất nhanh chóng kết băng, lan tràn hướng về huyết vũ ưu quyền. Không tránh kịp, huyết vũ ưu quyền bị đông kết ở hàn băng trong. kịch liệt dây rủa đông lại ở trên người hắn so với hợp kim kiên cố hơn rất nhiều hàn băng. xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, mắt thấy liền muốn tránh thoát mà ra. tiên thuật, minh thần môn, phương bình hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất hành lượng thụ màu đỏ kiến trúc từ trên trời giáng xuống. hắn biết rõ, đông lại ở huyết vũ ưu quyền trên người hàn băng cũng không thể đủ nhốt lại huyết vũ ưu quyền quá lâu. Hắn vận dụng lợi dụng hỉ hỉ Nomi năng lực mục đích chính là có thể nhốt lại huyết vũ ưu quyền trong ngay mắt. rầm Ở huyết vũ ưu quyền đem trên người Hàn băng tránh thoát lúc màu đỏ kiến trúc đặt ở huyết vũ ưu quyền phía sau lưng, huyết vũ ưu quyền không bị khống chế bị đặt ở mặt đất. Ẩm. Ngọn lửa màu vàng nóng trụ do Phương Bình lòng bàn tay phun ra và về phía bị nhốt lại huyết vũ ưu quyền, huyết vũ ưu quyền trên người màu máu lông chim thiêu đốt hóa thành cho tàn, mà trên người cũng ở ngọn lửa màu vàng phía dưới xuất hiện nghiêm trọng bỏng. Mà cái này nhưng không có liền như vậy đình chỉ. Vang, vang, vang. màu vàng hỏa diễm trụ không ngừng do phương bình trong tay thả ra va chạm ở huyết vũ ưu quyển trên người thiếu đốt hướng về huyết vũ ưu quyền. gào. huyết vũ ưu quyển thống khổ gào thét dây rủa màu đỏ kiến trúc mặt ngoài xuất hiện vết nước bất quá vết nước lan tràn tốc độ cũng không nhanh cảnh giới đạt đến ngũ giai triển khai mà ra tiên thuật minh thần môn áp chế lực trở nên càng mạnh có thể thời gian duy trì trở nên càng lâu giang giặc, đầy đủ nửa phút, màu đỏ kiến trúc mới vỡ vụn, huyết vũ ưu quyền mới tránh thoát mà ra. mà lúc này huyết vũ ưu quyền, toàn thân màu máu lông chim bị đốt cháy hầu như không còn, toàn thân đều là bỏng, hầu như liền không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. huyết vũ ưu quyền màu đỏ tươi con mắt cựu hận cùng kiên kỵ nhìn chằm chằm phương bình, trên người đã biến mất màu máu lông chim, một lần nữa sinh trưởng mà ra. rồi sau đó, những thứ này huyết sắc lông chim toàn bộ sáng lên huyết quang, biến ảo ra rất nhiều huyết sắc mưa ánh sáng che ngập bầu trời tập kích hướng phương bình phương bình liên tiếp tránh né đang lúc này huyết vũ ưu quyền lại là xoay người hóa thành một vệ huyết quang hướng về xa xa mà đi huyết vũ ưu quyền chạy trốn trải qua vừa nãy giao chiến huyết vũ ưu quyền đã nhận ra được không phải phương bình đối thủ vì lẽ đó quả đoán lựa chọn đào tẩu trốn được không hơi thở hồn hẹn phương bình phi lôi thần thuật vận dụng nhanh chóng đuổi hướng về huyết vũ ưu quyền vẹn vẹn mấy cái lấp lóe hắn cũng đã chặn lại ở huyết vũ ưu quyền phía trước Huyết Vũ U Quyền đạt đến tốc độ âm thanh tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng Phương Bình mượn viễn trình điều khiển cùng phi lôi thần thuật tốc độ di động càng nhanh. Cảnh giới đạt đến ngũ giai sau khi, hắn lấy từ xa điều khiển khống chế phi đao, tốc độ di động đã đủ để đạt đến 4 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ như thế này, mặc dù là thần tinh cấp cường giả trong, cũng rất ít người hoặc ma vật có thể có được. Phần Phật, ngăn ở Huyết Vũ U Quyền phía trước, Phương Bình không chút khách khí địa y một viên cực lớn màu vàng quả cầu lửa va về phía Huyết Vũ U Quyền cảm giác được cực lớn màu vàng quả cầu lửa uy hiếp, huyết vũ ưu khuyển giữ tận miệng rộng mở ra, một đạo màu ưu lam cột sáng va chạm hướng về cực lớn màu vàng quả cầu lửa, mà tự thân nhưng là liên tiếp lui về phía sau. với anh, bất quá dựa vào đối với ma vật khắt chế, cực lớn màu vàng quả cầu lửa rõ ràng càng chiếm ưu thế, đánh tan màu ưu lam cổ sáng va chạm ở huyết vũ ưu khuyển trên người, huyết vũ ưu khuyển chợt vật bay ngược, đập bay mấy trăm mét, lại cũng không có thể trước tiên bỏ lên. Nguyên vốn đã bị thương rất nặng, nó thương càng thêm thương, lúc này dĩ nhiên đã trọng thương. Bạch Mượn Phi lôi thần thuật, Phương Bình trong phút chốc cũng đã xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài Huyết Vũ ưu quyển bên cạnh, đứng ở bầu trời, ngọn lửa bàn tay khổng lồ đánh về Huyết Vũ ưu quyển. Mặt đất ở ngọn lửa bàn tay khổng lồ phía dưới, dung hợp hóa thành ao dung nham, mà Huyết Vũ ưu quyển bị thương lần nữa đồng thời bị bao phủ ở dung nham trong, nóng bỏng dung nham không ngừng thiêu đốt nó. Gào gừ, Huyết Vũ ưu quyển khó khăn bỏ ra ao dung nham chờ đợi nó lại là một cái màu vàng của lửa, nó rơi lên vuốt phải chống đối, thân thể to lớn lại ở màu vàng cột lửa thúc đẩy phía dưới về phía sau đi vòng quanh. khi màu vàng cột lửa biến mất, nó chống đối màu vàng cột lửa vớt phải đã rọi đen đến không ra hình thù gì. bá, bá, bá, phương bình liên tiếp lấy phi lôi thần thuật xuất hiện ở huyết vũ ưu quyển chu vi, liên tiếp tập kích hướng huyết vũ ưu quyền, huyết vũ ưu quyển trên người nguyên vốn đã rất nặng thương thế, không ngừng tăng thêm, cuối cùng. Huyết Vũ Vũ quyển lại một lần chịu đến công kích ngã xuống đất sau, cũng lại không có thể bò lên. Toàn thân đều tỏa ra cháy khét, trên người cháy đen một mảnh, mơ hồ có mùi thịt chuyển ra. Hô, hô. Phương Bình kịch liệt thở hổn hển, một trận đại chiến để cho hắn thể lực kịch liệt tiêu hao. Nghỉ ngơi tốt trong lát, hắn thể lực mới khôi phục một chút, hắn hướng về Huyết Vũ Vũ quyển thi thể đi tới. Bất quá, ngay khi hắn tới gần Huyết Vũ ưu quyển thi thể lúc, nguyên vốn đã tử vong Huyết Vũ Vũ quyển, lại là bỗng nhiên quay đầu. Trong miệng phụt lên ra màu u lam cổ sáng, lấy mấy lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ tập kích hướng khoảng cách gần hắn. Đối phương lại đang giả chết. Chương 301, đỉnh cao ấn ký. Bạch. Ngay khi màu u lam cổ sáng sắp tập chúng Phương Bình lúc, Phương Bình bóng người lại là trong nháy mắt biến mất. Màu lam cổ sáng nhưng là không ngừng hướng về trước lan tràn, đầy đủ lan tràn đến hơn ngàn mét ở ngoài, đem trong phạm vi ngàn mét cây cối tất cả hủy diệt sau khi mới ngừng lại. Lúc xuất hiện lần nữa Phương Bình xuất hiện ở huyết vũ ưu quyển một bên khác, tay phải hóa thành ngọn lửa nằm đấm, một quyền nện ở huyết vũ ưu quyển trên người. "Bình!" Huyết vũ ưu quyển ở cú đấm này phía dưới trượt bay mấy trăm mét, vang điệu một tiếng đánh vào một tảng đá lớn bên trên, đem tảng đá đụng phải nát bấy sau khi mới ngừng lại. Huyết vũ ưu quyển dây rựa nghĩ muốn đứng lên, nhưng đang tiếp dây rủa mấy lần đều không thể thành công, cuối cùng thân thể mềm nhũn, cũng không có động tĩnh. Huyết vũ ưu quyển giả chết đánh lén, không thể bảo là không giả dối. Bất quá phương bình lại là sớm có phòng bị. Cùng ma vật đánh qua quá nhiều liên hệ, đối với ma vật giả dối hắn lại hiểu rất rõ ràng, như ngày hôm nay như vậy giả chết đánh lén, hắn gặp được nhiều lần, sớm đã có phòng bị. Đang đến gần huyết vũ ưu khuển trước, hắn cũng không có thả lòng cảnh giác, vẫn ở đề phòng huyết vũ ưu khuyển đột nhiên sống lại. Mà lại còn lấy từ xa điều khiển, khống chế một ngọn phi đao, xuất hiện ở tới gần huyết vũ ưu khuển mặt khác một bên, lấy liền có thể bất cứ lúc nào thuần gì. Đừng, đừng, đừng. Phương Bình cẩn thận mà đi tới ma vật bên cạnh thi thể, huyết vũ ưu khuyển không có thể lại sống lại đánh lên hắn. Hắn đưa tay đụng vào ở huyết vũ ưu khuyển trên thi thể, từng đạo từng đạo huyết sắc siềng xích từ hư không xuất hiện, trói buộc ma vật thi thể, kéo vào hư không, biến mất không còn tâm tích. Chúc mừng thiếu ra ủng có thể so với thần tinh chiến lược. Lục dự đi lên phía trước, chúc mừng nói, một mình săn giết một con thần tinh ma vật, cái này đủ để chứng minh Phương Bình bây giờ chiến lược, sắp thực là đạt đến có thể so với thần tinh không kém bất kỳ một cái mới vào thần tinh cứng giả. Cuối cùng cũng coi như là đã đến. Phương Bình trên mặt lộ ra một nụ cười. Từng có lúc, thần tinh dưới cái nhìn của hắn là cái gì loại cao cao không thể với tới, nhưng bây giờ, hắn cũng đã ủng có thể so với thần tinh chiến lược, càng là có thể một mình chém giết thần tinh ma vật. Cho dù là luôn luôn khá là bình tĩnh tỉnh táo hắn, vào giờ phút này nhưng cũng không khỏi mặt lộ nụ cười. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình khủng bố trưởng thành. trở về đi. Tuấn Di trở về căn cứ thành phố, để lục dự tự do hoạt động, Phương Bình trở lại nơi ở tiến vào hiến tế không gian, hắn đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn đem cái này con huyết vũ ưu quyền thi thể hiến tế. Trước hiến tế, đã trải qua chứng thực cảnh giới đạt đến ngũ dai sau khi năng lực số lượng hạn mức tối đa đã chiếm được tăng lên, hạn mức tối đa đến tột cùng tăng lên bao nhiêu còn không biết, nhưng không phải chỉ một cái. Mặc dù là chỉ có một cái, nếu như lần này hiến tế thu hoạch đến năng lực so với nữ hoàng gai càng tốt, hắn cũng có thể mang nữ hoàng gai đổi thành hiến tế theo phương bình lên tiếng huyết vũ ưu quyển thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới thiếu đốt hóa thành cho tàn biến mất không còn tâm tích nhìn ngọn lửa màu đỏ ngòm, phương bình không khỏi cảm thán loại ngọn lửa màu đỏ ngòm này uy lực so với hắn bây giờ biến dị mẹ dạng mẹ dạng no mi năng lực mạnh quá nhiều quá nhiều một con thần tinh ma vật thi thể dễ dàng liền hóa thành cho tàn mà kinh khủng nhất chính là lần trước một cái hẳn là thần tinh cấp ma hóa vũ khí cũng ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc không cách nào truyền chuyển loại ngọn lửa màu đỏ ngòm này, nếu như có thể truyền chuyển loại ngọn lửa màu đỏ ngòm này, đừng nói thần tinh, mặc dù là huyết nguyệt cấp cường giả, nếu là bị dính vào, e sợ cũng đem không hề có chút sức chống đỡ. Bạch, huyết xác tế đàn sáng lên có tới cao 10m ánh sáng đỏ ngòm, bầu trời xuất hiện vạn ngôi sao, đủ loại màu sắc đều có, phong ánh lóa mắt. Có thể lựa chọn hiến tế thế giới, có hay không đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn? Đang lúc này, lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Vận khí không tệ, lại có thể lựa chọn hiến tế thế giới. Phương Bình tâm tình không khỏi trở nên càng tốt, đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ xuất hiện, lần này lại gặp phải có thể đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn, hiện nhiên ngày hôm nay hắn vận may vô cùng không sai. Nên lựa chọn thế giới nào đây? Lựa chọn thích hợp thế giới, thu được thiên phú tốt hoặc năng lực sát suất đem càng to lớn hơn, Phương Bình không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ lên Đến tuột cùng nên lựa chọn nào một cái hoạt hình thế giới. Bây giờ ta, có năng lực đã quá nhiều, tốt nhất là có thể thu được một loại nào đó thiên phú, như vậy liền có thể tránh khỏi năng lực vượt qua hạn mức tối đa, không thể không đem một số năng lực thay. Nếu như vậy, lựa chọn thế giới tốt nhất là ma pháp loại thế giới, bởi vì loại này thế giới ma pháp hẳn là thiên phú mà cũng không phải là năng lực. Phương Bình bắt đầu ở trong đầu siêu tầm ma pháp hoạt hình, rất nhanh, một cái tên phim hiện lên ở trong đầu hắn, hắn lúc này lên tiếng nói, lựa chọn hoạt hình gì tải, di tải một bộ võ lực tầng thứ cực cao ma pháp hoạt hình, trong đó nằm ở cái này một bộ hoạt hình đỉnh cao hoạt hình nhân vật xinh đẹp, giờ ra nẹo, càng là nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh lớn, có thể tưởng tượng được cái này bộ hoạt hình võ lực tầng thứ cao, vì lẽ đó hắn đang nhớ tới cái này bộ hoạt hình, sau khi lập tức lựa chọn cái này bộ hoạt hình, theo phương bình làm ra lựa chọn, ngôi sao trên bầu trời nhanh chóng giảm thiểu, cuối cùng hóa thành mấy trăm viên. Một đạo ánh sáng màu trắng hạ xuống hóa thành một cô thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như nụ cười, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Trên người mặt trước ngực có hồng nhạt nơ con bướm bay dài, có một đầu mái tóc dài màu trắng, tông con người màu xanh lam. Đây là một cái đẹp đến như yêu tinh giống như thiếu nữ. Họ tên, Mỹ Dạ Dện, Sơ Chổ, Thiên Phú, Trưởng Thanh Thiên Phú, Đặc ưu Ma Pháp Thiên Phú, Chắc Tuyệt. Ma Pháp Thiên Phú lại đã đạt tới cấp Chắc Tuyệt. Phương Bình có chút kinh ngạc nhìn Mỹ dạ Diện. Sơ bảng thuộc tính. Mỹ dạ dện. Sơ free tài thành viên, cấp S ma đạo sĩ, nắm giữ tiếp thu ma pháp, biến thân ma pháp, thôi miên ma pháp, mà mạnh nhất, không thể nghi ngờ là tiếp thu ma pháp. Loại ma pháp này có thể tiếp thu quái vật hoặc động vật lực lượng, cũng vì tự thân sử dụng, có thể nói là vô cùng ma pháp mạnh mẽ. Lúc đó quan sát cái này bộ hoạt hình lúc, liền cảm thấy được thực lực của đối phương cực mạnh, hiện tại cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng. Đối phương tại sao lại như vậy mạnh, nắm giữ chắc tuyệt đẳng cấp ma pháp thiên phú, nghị không mạnh cũng khó khăn. Nên lựa chọn như thế nào là không cần suy nghĩ, liền ở Phương Bình chuẩn bị nói ra bản thân lựa chọn thời điểm, bất ngờ xuất hiện, thu được đỉnh cao ân ký. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên nói, đỉnh cao ân ký. Phương Bình đầy mặt nghi hoặc, hắn vẫn là lần thứ nhất nghe nói danh từ này, trong lòng hơi động, hắn có suy đoán, chẳng lẽ chính là cảnh giới đạt đến ngũ giai sau khi ma vật tế đàn tăng lên biến hóa? Nhưng đỉnh cao ấn ký đến tột cùng là cái gì? Liên ở Phương Bình nghĩ như vậy thời điểm, một cái màu xuất hiện màu trắng, tương tự gì tại công hội huy trường, nhưng nhỏ bé nơi lại có không giống đồ án kỳ quái, hướng về Phương Bình bay tới, rơi vào Phương Bình tay trái trên cánh tay, hóa thành một cái hình xăm. Mà cùng lúc đó, có quan hệ đỉnh cao ấn ký tác dụng, cũng hóa thành tin tức chạy vào Phương Bình trong đầu. Chương 302: Tiếp thu ma pháp. Chương 303: Tiếp thu ma pháp. Hóa ra là như vậy. Nhìn cánh tay trên hình xăm, phương bình trên mặt lộ ra không che giấu nổi sắc mặt vui mừng. Đỉnh cao ấn ký, nên hoạt hình nhân vật trạng thái đỉnh cao ấn ký, vận dụng nên ấn ký, liền có thể có được cái này hoạt hình nhân vật trạng thái đỉnh cao thực lực. Nói đơn giản, chính là nắm giữ cùng cái này hoạt hình nhân vật như lúc năng lực giống nhau cùng thực lực. Bất qua ấn ký này là một lần, chỉ có thể vận dụng một lần, một lần qua đi, đại biểu đỉnh cao ấn ký hình xăm thì sẽ biến mất, mà cái này sau khi cũng sẽ không khôi phục lại đây nhất định là cảnh giới đạt đến năm giai sau khi ma vật tế đàn biến hóa phương bình hầu như có thể khẳng định cái này tất nhiên chính là cảnh giới tăng lên tới năm giai ma vật tế đàn đã phát sinh biến hóa lần trước hiến tế thời điểm chưa từng xuất hiện chỉ sợ là bởi vì loại này đỉnh cao ấn ký cùng hiến tế thế giới lựa chọn như thế hẳn là cũng là tồn tại tỷ lệ cũng không phải mỗi một lần đều có thể xuất hiện trạng thái đỉnh cao mỹ giả Sơ serjos thực lực có thể đạt đến rất mạnh nhìn tay trái trên cánh tay hình xăm Phương Bình hồi ước hoạt hình gì tại trong, mị Dạ diện. Sơ trột mấy trận chiến đấu. Các loại chiến đấu hình ảnh ở trong đầu hắn loại qua, hắn đến ra phán đoán. Có thể so với thần tinh là khẳng định, là hay không có thể so với huyết nguyện cấp không cách nào xác định. Fri-tai, ngoại trừ bình thường ma đạo sĩ cung cấp S ma đạo sĩ cái này một phân chia ở ngoài, liền không có cái khác phân chia thực lực phương thức, để cho hắn rất khó có thể phán đoán ra mị Dạ diện. Sơ trột thực lực là hay không có thể so với huyết nguyện nếu muốn chân chính có thể phán đoán, vậy chỉ có vận dụng đỉnh cao ấn ký. Bất quá như vậy ấn ký chỉ có thể sử dụng một lần, dùng để xem vi lực. Vậy thì thực sự quá mức đáng tiếc. Tốt chốc lát, phương bình mới từ đỉnh cao ấn ký niềm vui bất ngờ ở trong sẽ hồi thần lại, bị dạ dèn. Sơ chọn trên người thiên phú còn chờ hắn tiến hành lựa chọn, hắn liền nói ngay lựa chọn ma pháp thiên phú. Bạch một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể hắn, cũng không có cảm giác đến cái gì biến hóa. Hắn nhìn hướng về bảng thuộc tính thiên phú một cột. Trưởng thanh thiên phú, phi phạm. Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, đặc yêu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, đặc yêu. Tin tặc thiên phú, đặc yêu. Thể thuật thiên phú, đặc yêu. Nhân thuật thiên phú, đặc yêu. Ma pháp thiên phú, phi phạm. Tiếp thu ma pháp, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 20.000 hiến tế giá trị. Biến thân ma pháp, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 2.000 hiến tế giá trị. Thôi miên ma pháp, chưa kích hoạt. Kích hoạt cần 2.000 hiến tế giá trị. Tiếp thu ma pháp kích hoạt lại cần cao tới vạn hiến tế giá trị. Phương Bình hơi lưỡi lưỡi, hoặc hình nạ rủ tổ trong cấp S nhân thuật, kích hoạt cũng mới vạn hiến tế giá trị. Cái này tiếp thu ma pháp kích hoạt lại cần 20.000 hiến tế giá trị, không là bình thường quý. Đương nhiên từ điều này cũng không khó suy đoán ra, cái này tiếp thu ma pháp hẳn là mạnh hơn so với bình thường cấp S nhân thuật. Hắn ánh mắt nhìn về hiến tế giá trị một cột. 21.451 hiến tế giá trị. Cũng còn tốt, đủ rồi. Lựa chọn kích hoạt tiếp thu ma pháp, Phương Bình trong đầu nhất thời nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, tất cả đều là liên quan tới tiếp thu ma pháp sử dụng cùng phương pháp vận dụng. Đáng tiếc, xạ Tản chi hồn, ma thần. Hạn Phật cũng không thể vận dụng. Tiêu hóa trí nhớ, Phương Bình trong lòng không khỏi hơi đáng tiếc. xạ Tản chi hồn, ma thần. Hạn Phật đều là mỹ dạ dện. Sờ trột thông qua tiếp thu ma pháp, tiếp thu ma pháp hiệu quả, cũng không phải là tiếp thu ma pháp một phần, vì lẽ đó. Hắn là không cách nào vận dụng loại sức mạnh này. Hắn nghĩ nếu có thể vận dụng tiếp thu năng lực, còn nhất định phải bắt giữ tiếp thu cường đại quái vật hay hoặc là động vật mới được. Mị dạ diện. Sở trột tiếp thu ma pháp thiên hướng tại ác ma loại hình, không biết ma vật hoặc là ma nhân tộc, có thể không làm cái này tiếp thu đối tượng. Đồng dạng là tiếp thu ma pháp, nhưng nhỏ bé nơi cũng là có khác nhau. Mỹ dạ diện. Sở trột tiếp thu đối tượng thiên hướng tại ác ma loại hình, mà hắn đệ đệ nhưng là thiên hướng tại thú hoang loại, thu được Mỹ dạ diện. Sờ trột ma pháp thiên phú, tin tưởng hẳn là cũng là ác ma loại hình. Phương Bình cũng không thể đủ xác định ma vật hoặc là ma nhân tộc, có thể không làm cái này ác ma loại hình tiếp thu đối tượng, nếu muốn biết, cũng chỉ có đáng nếm thử mới biết. Từ hiến tế không gian lui ra, Phương Bình đẻ xuống thử nghiệm tiếp thu ma pháp cấp thiết tâm tình. Hắn quyết định giải lao vài ngày sau lại bắt lấy ma vật thử nghiệm. Mấy ngày nay, vì siêu tầm săn giết huyết vũ ưu khuyển, thực tại có một ít mệnh đến ngất ngư. Đúng rồi. Không biết Yến Tuyết về căn cứ thành phố không có. Ngủ tựa ở trên ghế xa lồng, Phương Bình lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin nhắn cho Yến Tuyết. Từ khi tả ra bị ma vật đối sách khoa một lưới bắt hết, không có tả ra huy hiếp sau khi, Yến Tuyết liền chuyển về chỗ ở của chính mình. Quan hệ của hai người mặc dù đã làm rõ, nhưng Yến Tuyết ra mặt mỏng, không tốt lắm ý tứ vẫn ở tại hắn nơi đó. Cái này nhượng hắn hơi tiếc nuối, tả ra làm sao không nhiều kiên trì cái một năm nửa năm. Ken Một cái tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, Phương Bình mở ra tin nhắn, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Bạch. Sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất ở trên ghế salon, xuất hiện ở một chỗ trong phòng khách, thình lình chính là Yến Tuyết nơi ở. Vừa nãy tin nhắn là Yến Tuyết, đối phương đã trở lại căn cứ thành phố. Nhìn hướng về phòng khách, trong phòng khách cũng không có người, hắn cho Yến Tuyết cái kia ngọn phi đao, lúc này đang cùng túi ra cùng nhau, thả ở phòng khách trên khay trà. Lấy sắc màu quan sát hạ kỷ cảm giác. Hắn rất vui vẻ biết đến nằm ở nhà bếp ở trong yến tuyết, bất quá trên mặt vẻ mặt lại là có một kia quái lạ. Bởi vì trong phòng bếp ngoại trừ yến tuyết ở ngoài, còn có một đạo hơi thở quen thuộc, đó là Phan Huyên, không nghĩ tới đối phương cũng ở nơi đây. Đi vào nhà bếp, liền thấy hai người vây quanh vây eo, chính đang tại nhà bếp ở trong bận việc, rõ ràng là đang nấu cơm, một luồng lùng hương đồng bệnh ở trong phòng bếp. Thương quá! Người được này cố nùng hương, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. khoảng thời gian này vì siêu tầm huyết v Vẫn ở ăn lương khô, đã một quang thời gian rất dài không có ăn nổi tiếng món ăn cơm nóng. Đến rồi. Nhìn thấy xuất hiện Phương Bình, bất kể là Yến Tuyết vẫn là vẫn là Phản Huyền đều không có bất ngờ. Phương Bình lấy phương thức như thế xuất hiện nhiều lần. Hai người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đêm nay có lộc ăn. Phương Bình cười nói. Xin lỗi, không có chuẩn bị phần của ngươi. Dưới lầu có nhà phòng ăn nhỏ, ngươi hay là đi nơi đó ăn đi. Phan Huyền hé miệng nở nụ cười. Không có chuyện gì. Hai cái đại mị nữ ở trước mặt, nhìn các ngươi ăn ta liền no rồi. Phương Bình khà khà nói, ánh mắt ở hai người đẹp đẽ vóc người bên trên đảo qua. Tiễn tuyết trên người mặc màu lam nhạt áo sơ mi đồng bộ váy ngắn lộ ra thon dài hai chân. Phan huyên trên người mặc màu vàng nhạt có hạ diệp một bên lục linh váy dài, đường con mê người. Vậy được, chờ một chút ngươi liền nhìn chúng ta ăn đi. Hai người đều là trận tròn mắt. Ma vật đối sách khoa một chỗ nhà trọ trong một cái sợi tóc như mực. Ngũ quan lệnh lùng người thanh niên trẻ cầm điện thoại di động lên, ánh mắt nhìn về trên điện thoại di động thuật nhìn cực kỳ bình thường tham hỏi tin nhắn. Lấy ra một tờ giấy trắng, nam tử bắt đầu ở trên tờ giấy trắng lấy đặc biệt danh sách, đem tin nhắn trên văn tự trích lục đến giấy trắng bên trên. Rất nhanh, nguyên bản cực kỳ bình thường tin nhắn hóa thành một câu nói. Đêm nay đem tập kích ngân xuyên căn cứ thành phố. Nhìn thấy đoạn này văn tự, nam tử lạnh lùng trên mặt có một kia vẻ mặt gọn sóng. Ẩn nút nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng coi như là chuẩn bị ra tay rồi. chương 303, không yên tĩnh đêm. Vào đêm, sao lốm đốm đầy trời, dưới bóng đêm ngân xuyên căn cứ thành phố, một mảnh yên tĩnh. Vèo, vèo, vèo. Hơn 10 đạo thân ảnh cắt ra bầu trời đêm, hạ xuống ngân xuyên căn cứ khu trong. Trong đó một cái người mặc áo giáp vóc người cao lớn nam tử, đồng nhiên giống một cái mặt đất, xí mẳng lát mặt đất lấy chân của hắn làm trung tâm, phá nát sụp xuống ra. Tảng lớn tảng lớn phòng ốc sụp đổ trong phòng Nguyên bản chính đang say ngủ người, có kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã tử vong, có nhưng là chỉ kịp hét thảm một tiếng liền tử vong, mà càng thảm hại hơn, nửa người bị đập nát, bị đặt ở sụp đổ kiến trúc phế tích trong, thống khổ liên tục kêu thảm thiết. Trong đó một cái trên người mặc quần màu lục vóc người nữ tử yêu diễm, nhẹ nhàng vung tay lên, lấy nàng làm trung tâm, mấy trăm mét phạm vi, lượng lớn thực vật vụt lên từ mặt đất. Ở thời gian cực ngắn bên trong, cũng đã sinh trưởng đến mấy chục hơn trăm thước cao. Phong ốc kiến trúc bị hoàn toàn che giấu, nguyên bản sắt thép thành thị hóa thành rừng rậm nguyên thủy. Một cái lại một cái thực vật trạc cây liền tựa như là lắp đặt máy dò sự sống, đâm thủng cửa sổ, đâm thủng vách tường, sắc bén mũi nhọn đem trong kiến trúc chính đang say ngủ người đâm thủng, đem bọn họ tựa như xuyên đốt giống như xuyên lên. Thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng tiếng kêu liên miên một mảnh. Một cái trong đó vóc dáng thấp ống lão, trước người xuất hiện một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, tiếp từ trong quan cầu. Bắn ra từng đạo từng đạo rất có lực xuyên thấu trùng sáng. Tốc độ ánh sáng lan tràn đầy đủ ngàn mét, ven đường qua, tất cả kiến trúc tất cả đều bị xuyên thủng. Trong kiến trúc người, có đầu nổ nát, không cảm giác chút nào mất mạng, có tay chân nổ nát, máu tươi từ nổ nát tay chân phun tung tóe, có trên người xuất hiện một cái trước sau thông suốt lỗ thủng khổng lồ, thống khổ gào thét, ruột các loại nội tạng chạy đầy đất. Một cái trong đó đi chân đất quần tím cô gái, hé miệng, trong miệng truyền ra tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu hướng về trước lan tràn. Xuyên qua một trùng trùng kiến trúc, nguyên bản ở kiến trúc loại ngủ say người, từng cái từng cái quỷ dị mà nổ nát hóa thành thịt vụ. Hơn 10 người đồng thời ra tay, mỗi một người đều nắm giữ ít nhất có thể so với thần tinh chiến lực, ngăn ngắn chốc lát, tử vong ở bọn họ công kích phía dưới người liền đã vượt qua mấy vạn. Tận thế giống như cảnh tượng hàng lâm, tựa như rơi vào tu la địa ngục. Động tính gì? Phương Bình Vương mình ngồi dậy, lắc mình xuất hiện ở cửa sổ bên, đầy mặt nghi ngờ không thôi. Nơi này là yến tuyết nơi ở. Tối hôm qua ở Yến Tuyết bên này ăn cơm tối, uống một chút rượu có một ít men say, hắn cũng không trở về, mà là để ở. Không có giường ngủ lãng ngộ, chỉ có thể ngủ sofa, còn giường, nhưng là bị Yến Tuyết cùng Phản Huyên chiếm cứ. Nếu như chỉ có Yến Tuyết một người, hắn mặt dày mày dạn cũng phải hưởng thụ một thoáng giường ngủ lãng ngộ, nhưng Phản Huyên cũng ở, cũng chỉ có thể coi như thôi. Làm sao? Phòng ngủ cửa bị đẩy ra, hai bóng người lắc mình xuất hiện ở Phương Bình bên cạnh, trên mặt mang theo kinh sắc hướng về Phương Bình hỏi chính là Yến Tuyết cùng Phan Huyên. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nguyên nhân, hai người chưa kịp thay quần áo, tất cả đều thân mặc đồ ngủ, đầu thú lỏng lẻo trong áo ngủ, lồi lõm, có hứng thú vóc người có thể thấy rõ ràng. Không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Phương Bình đầy mặt nghiêm nghị, con mắt liếc nhìn hai người một chút, không khỏi có một ít đăm đăm, mau mau lại di chuyển ra. Ầm ầm. Đang lúc này, một luồng khủng bố sóng trùng kích hướng bên này lan tràn mà đến, ven đường qua, phòng ốc tất cả đều sụp đổ. Mà bọn họ nơi nhà này nhà, cũng ở cái này một luồng khủng bố sóng trùng kích phía dưới trong nháy mắt nát vụn, bọn họ bị chôn vào phòng ốc phế tích trong. lệch cạch. ép tại đỉnh đầu phòng ốc phế tích bị đẩy ra, một cái màu xanh cự nhân xuất hiện, màu xanh cự nhân trong, Phương Bình ôm Phản Huyên cùng Yến Tuyết eo, đầy mặt giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi liền không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, tất cả kiến trúc tất cả đều ở vừa nãy sóng trùng kích phía dưới, hóa thành phế tích. Tại sao lại như vậy? Phan Huyên cùng Yến Tuyết ánh mắt dại ra, nơi này là ma vật đối sách khoa nữ sinh nhà trọ, nơi như thế này lại gặp phải tập kích, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là khó mà tin nổi. Liên nơi này đều bị tập kích, cái kia nơi khác e sợ. Phương Bình trong lòng có dự cảm không ổn, liên ma vật đối sách hoa đều gặp phải tập kích, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Duy nhất vui mừng chính là, ở đây đều là giác tình giả, thực lực cường hãn. Căn cứ hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ở vừa nãy công kích phía dưới người còn sống sót không ít, tuy rằng phần lớn rất là chật vật, nhưng cuối cùng cũng coi như là còn sống. Ma nhân tộc đột nhiên phương bình trong mắt con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về công kích kéo tới phương hướng. Vĩnh Hằng mạnh dệ kỳ ổ xạ dình gẳng cường hán thị lực, để cho hắn mặc dù ở trong màn đêm cũng có thể nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài. Lúc này mấy trăm mét ở ngoài, công kích kéo tới phương hướng có một người tuổi còn trẻ cô gái. Cô gái trẻ thân mặc đồ trắng bằng da giáp nhẹ. Dung mạo Mỹ Lệ, có một con vương góc bên hông mái tóc dài màu và nóng. Cô gái này thình lình chính là ma nhân tộc Kim Lệ, một cái không phải thần tinh lại ủng có thể so với thần tinh chiến lược ma nhân tộc thiên tài. Là ma nhân tộc xâm lấn. Nghe được Phương Bình, Yến Tuyết cùng Phàn Huyên đều là nóng đội hỏi, hai người đều là biết được ma nhân tộc tồn tại, cũng biết ngân xuyên căn cứ thành phố đối mặt ma nhân tộc uy hiếp. Ừm. Phương Bình trầm tiếng gật đầu, từ ma nhân tộc cô gái Kim Lệ xuất hiện, không khó suy đoán. Bây giờ từ căn cứ thành phố các nơi truyền lại đến cực lớn động tĩnh, rất khả năng là một cái lại một cái ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả, hay hoặc là có thể so với thần tinh cấp cường giả gửi ra. Bạch, cô gái tóc vàng kim lệ ánh mắt nhìn về bên này, sau một khắc, trói mắt kim quang sáng lên, một đạo phạm vi bao trùm cực lớn thô to hào quang màu vàng, mang theo tính chất hủy diệt uy lực, hướng về ma vật đối sách khoa nhà trọ nữ phế tích kéo tới. Đối phương hẳn là nhận ra được bên này cũng không có thiếu người tồn tại vì lẽ đó lại lần nữa phát động tập kích không nhìn thấy kéo tới hào quang màu vàng cảm giác được hào quang màu vàng tính chất hủy diệt uy lực từng cái từng cái đứng ở phế tích bên trên mới vừa trở về từ coi chết cô gái mặt sắc mặt trắng bệch có kinh hoàng tránh né nhưng cảm giác lại như là phi công màu vàng tốc độ ánh sáng tốc độ đạt đến mấy lần tốc độ âm thanh các nàng tốc độ căn bản tránh né không xong có ngây ra tại chỗ đầy mặt tuyệt vọng trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực có vận dụng năng lực Ở trước người cấu trúc ra một mặt bình phong phòng ngự, lại có một loại phí công cảm giác. Các nàng rất rõ ràng, đối mặt thần tinh cấp bậc công kích, các nàng năng lực cấu trúc bình phong phòng ngự liền tựa như giấy giống như yếu ớt. Bạch Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, nếu là tùy ý cái này một đạo hào quang màu vàng đảo qua, khu vực phụ cận ngoại trừ hắn cùng yến Tuyết, phản Huyên ba người ở ngoài hầu như không thể có người có thể sống sót. Sờ sạt đủ trong tay trái, một thanh trường kiếm màu xanh lục xuất hiện, đón kéo tới hào quang màu vàng một kiếm quét ra, sau một khắc, một đạo hào quang màu xanh lục xuất hiện, tương tự mang theo tính chất hủy diệt uy lực, hướng về hào quang màu vàng đánh tới. ầm ầm, hào quang màu vàng cùng hào quang màu xanh lục va chạm, giang qua ở cùng nhau, rồi sau đó ở dưới bóng đêm song song nổ nát ra. màu vàng cùng hào quang màu xanh lục chói mắt mà lại loa mắt, tựa như hóng ánh màu vàng cùng màu xanh pháo hoa, không bố sóng trùng kích sản sinh, gợi ra mạnh mẽ kình phong. ở cái này mạnh mẽ kình phong phía dưới. Cách đến so sánh gần một ít cô gái trực tiếp bị thổi bay. Cũng may dù sao cũng là giáp tình giả, hơn nữa thực lực còn không yếu, tuy rằng chất vật, tuy rằng ở quá trình này ở trong bị thương, nhưng vì vậy mà chết, lại đã ít lại càng ít. chương 304, Giao thủ Kim Lệ. Không chết. Từng cái từng cái xứng sở tại chỗ cô gái đầy mặt kinh ngạc, vốn cho là đã chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng, lại không chết. Đều là không khỏi nghi ngờ không thôi nhìn hướng về cao hơn 20 mét màu xanh cự nhân nhìn màu xanh cự nhân ở trong phương bình ba người rất rõ ràng là ba người này cứu bọn họ là phương bình tiền bối là bảng danh sách thứ tư phương bình tiền bối đã cứu chúng ta có người nhận ra ba người ở trong phương bình trên mặt không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt còn không mau trốn thân ở sở xa đủ tròn phương bình lớn tiếng quát lớn nói tuy rằng hắn không cho là mình sẽ không bằng ma nhân tộc kim lệ bất quá một khi chiến đấu hắn nhưng cũng không có thể bảo đảm sẽ không lan đến gần những cô gái này chốn, mau mau trốn. từng cái từng cái cô gái tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập hướng về cùng kéo tới Kim Quang hướng ngược lại đảo tẩu. Phương Bình, thực lực của ngươi. Tiến Tuyết cùng Phàn Huyên đều là kinh ngạc, mang theo khó mà tin nổi nhìn Phương Bình. Phương Bình thực lực rất mạnh, các nàng là biết được, làm cái này bảng danh sách thứ tư, Phương Bình thực lực chỉ đứng sau hùng, có thể so với thần tinh chiến lực bảng danh sách ba vị trí đầu, cho dù là ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả, cũng đủ để ung dung đánh bại. Thế nhưng. Đối mặt huy lực đạt đến thần tinh khủng bố công kích, các nàng cho rằng Phương Bình nhiều nhất nắm giữ lực tự bảo vệ. Lại không nghĩ rằng, Phương Bình bảo hộ được các nàng, lại còn đem cái này đạo có thể so với thần tinh khủng bố công kích cả lại, bảo vệ phụ cận tất cả mọi người. Có thể chống lại huy lực đạt đến thần tinh công kích, hả không phải nói Phương Bình đã chiến lực có thể so với thần tinh, cái này làm cho các nàng ngạc nhiên tại khó mà tin nổi. Mấy ngày trước có đột phá, hiện tại hẳn là không kém gì thần tinh. Phương Bình nói, Cái này ngược lại không phải hắn cố ý muốn che giấu hai người, chỉ là hai người không có hỏi mà thôi. Hắn tổng không đến nỗi nhìn thấy hai người sau khi liền nói mình chiến lực đã có thể so với thần tinh, hắn cũng không phải loại kia thích lộ liếu người. Người kia là ai? Hai người nhìn hướng về mấy trăm mét ở ngoài Kim Lệ hỏi. Kim Lệ, ma nhân tộc có thể so với thần tinh năm vị thiên tài một trong. Phương Bình trầm tiếng nói. Ừm. Tập ra hào quang màu vàng, liền chuẩn bị lướt về phía nơi khắc Kim Lệ dừng bước xoay người ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng về màu xanh sờn nụ, không muốn ở chỗ này còn có một cái có thể so với thần tinh tồn tại. bệnh. thân thể của nàng hóa thành một vệt kim quang, lấy đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ di động, trong phút chốc cũng đã xuất hiện ở sở sạ nụ bên cạnh. lòng bàn tay phải kéo dài ra một đạo dài đến mười mấy mét chùm sáng màu vàng nóng, tựa như là một thanh quang lưới dao, bình tước hướng về sở sạ nụ. bệnh. phương bình thao túng sở sạ nụ dơ lên trường kiếm màu xanh lục chặn lại rồi cái này một vệt ánh sáng lươi dao hào hào hào kinh khí lấy hai người va chạm nơi bán ra chu vi kiến trúc phế tích ở kình phong phía dưới tung tóe một ít vẫn không có trốn xa cô gái đi theo bay lên mà kim lệ nhưng là thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng sở sạ nụ trùng sáng màu vàng nóng đâm hướng về sở sạ nụ phía sau lưng bệnh ngay khi sở sạ nụ sắp bị đâm trúng lúc sở sạ nụ biến mất xuất hiện ở kim lệ cách đó không xa sở sạ nụ chi kiếm tức hướng về kim lệ Vẹo. Dựa vào gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, Kim Lệ lắc mình lùi tới mấy chục mét ở ngoài, tránh thoát sở sạ đủ chi kiếm. Lại là ngươi. Nàng có chút kinh ngạc nhìn sở sạ đủ ở trong phương bình ba người, nói cho đúng là ở trong phương bình. Đối với phương bình bảng danh sách này thứ tư nàng tự nhiên nhận thức, chỉ là không có nghĩ đến, phương bình đã ủng có thể so với thần tinh chiến lược. Người ma nhân tộc đến tột cùng muốn làm gì? Phương bình sắc mặt ngưng lại hỏi. Tự nhiên là tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố. Kim lệ lãnh nạo nói. Phương Bình trong lòng cả kinh, bác bỏ nói. Không thể, người toánh xuyên ma nhân tộc không thể có thể tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thực lực. Ngân xuyên căn cứ thành phố cùng toánh xuyên ma nhân tộc giao chiến mấy trăm năm, ai cũng không có thể làm gì ai, đủ để chứng minh thực lực của hai bên trên lệnh không lớn, không có một phương có tiêu diệt một phương khác lắm. Có thể hay không có thể, người chẳng mấy chốc sẽ biết rồi, không, ngươi đã không có cơ hội biết rồi. Kim lệ trong mắt bắn ra kinh người sắc khí, sau một khắc, Một cái lại một cái màu vàng cổ sáng từ mặt đất đâm ra, tập kích hướng Sở Sanu, cực kỳ mau lẹ cùng đột nhiên, hầu như liền thời gian phản ứng đều không có. Bá! Bất quá, đang bị trùm sáng tập đến trước, Sở Sanu lại lần nữa thuấn di biến mất. Công kích tới từ ở dưới mặt đất, không thể bảo là không đột nhiên, lại thêm vào tập kích vô cùng mau lẹ, mặc dù là một cái thần tình cấp cường giả cũng chưa chắc có thể phản ứng lại, đúng lúc tránh né Nhưng sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai để Phương Bình biết được một giây đồng hồ sau đem phát sinh cái gì, nhận ra được loại này công kích, Phương Bình đúng lúc phản ứng lại. Ô, Thuấn Di xuất hiện, sơ sản đủ xuất hiện ở Kim Lệ bên cạnh người, xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn rồi sau đó trước đâm, đâm hướng về Kim Lệ. Bạch, nắm giữ gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, Kim Lệ tốc độ tự nhiên là cực nhanh, lại thêm vào biết được Phương Bình Thuấn Di là lấy phi đao làm cái này tọa độ, đối với mỗi một ngọn phi đao vị trí sớm có đề phòng. Kim Lệ đồng dạng là đúng lúc phản ứng lại. Lắc người một cái tránh thoát. Bá, bá, bá. Kim lệ bóng người ở di chuyển nhanh chóng, mà sờ sạ nụt nhưng là đang không ngừng xuất hiện cùng biến mất. Phương Bình cùng Kim lệ chiến đấu, là tốc độ của chiến, một cái nắm giữ gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ di động, một cái khác nhưng là có thể mượn phi đao làm cái này toa độ, đạt đến di động trong nháy mắt hiệu quả. Hai người không ngừng tránh né cùng tập kích đối phương, trình diện truy đổi cùng phản truy đổi cuộc chiến. Chỗ đi qua, Chu Vi kiến trúc tất cả đều hóa thành phế tích. Phương Bình sẽ không chế đối với Chu vi phá hư, nhưng Kim Lệ sẽ không, nàng công kích trắng trận không kiêng rẻ, trùng sáng màu vàng lóng đảo qua, từng tòa từng tòa cao lầu bị chặt ngang chặt đứt, ẩm ầm ngã xuống đất. Không có thần tinh cấp cường giả chạy tới. Tuy rằng xa suốt hạ phòng, nhưng Phương Bình lại càng đánh càng hoảng sợ. Giao chiến đã chốc lát, nhưng vẫn cứ không có cái khác thần tinh cấp cường giả chạy tới trợ rút, nói rõ cái khác thần tinh cấp cường giả cũng đã bị kiềm chế. Liên lạc với Kim Lệ vừa nãy nói tới tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố, lo âu trong lòng hắn không khỏi càng sâu, ma nhân tộc đến tột cùng có cái gì loại ẩn dấu lá bài tẩy, lại chắc chắn đem thực lực không kém là bao nhiêu ngân xuyên căn cứ thành phố tiêu diệt. Phương Bình, đem kẻ địch dẫn hướng về tới gần bên cạnh thành cũ nội thành, từ nơi đó đem kẻ địch dẫn ra căn cứ thành phố. Đang lúc này, một cái âm thanh ở Phương Bình trong đầu trực tiếp vang lên. Hô ngạo tiền bối. Phương Bình có một ít không xác định hỏi. Bởi vì là trực tiếp ở trong đầu vang lên, vì lẽ đó tiếng nói cùng bình thường tiếng nói thoáng có một số khác biệt, để cho hắn cũng không dám xác định. lata ta, ở căn cứ thành phố nội chiến đấu đối với căn cứ thành phố phá hư quá mức nghiêm trọng, Cục trưởng để chúng ta đem kẻ địch từ Cũ Nội Thành dẫn ra căn cứ thành phố. Hâu Ngạo nói. Rõ ràng. Phương Bình đáp một tiếng, bắt đầu vừa chiến đấu, vừa hướng về Cũ Nội Thành phương hướng di động, ven đường tận lực lựa chọn người ít địa phương. Nhưng vẫn cứ thỉnh thoảng có người chịu đến hai người chiến đấu lan đến mà chết. Muốn đem ta hướng về bên kia dẫn. Kim Lệ rất nhanh liền phát hiện Phương Bình ý đồ, bất quá nàng cũng không có dừng lại, như trước đuổi theo. Nghĩ muốn tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố, mấu chốt nhất chính là phải đem ngân xuyên căn cứ thành phố cao cấp chiến lược tiêu diệt. Những người khác, cho dù số lượng lại nhiều hơn, ở thần tinh cấp chiến lược trước mặt, cũng bất quá là đợi làm thịt cửu con. chương 305, Long. Phương Bình. Ngân Xuyên căn cứ thành phố thật sự sẽ bị diệt. Sợ xa Nụ trong, Yến Tuyết cùng Phản Huyên đầy mặt vẻ ưu lo. Trước đây không lâu cô gái tóc vàng lời nói ở các nàng trong đầu không ngừng vang lên. Đến Ngân Xuyên căn cứ thành phố đã hơn 2 năm, trong lúc vô tình đã đem nơi này cho rằng cái nhà thứ hai, bây giờ nhìn thấy Ngân Xuyên căn cứ thành phố tao ngộ như vậy nguy cơ, trong lòng các nàng tất cả đều là lo lắng. Ta cũng không biết, theo lý thuyết lấy Ngân Xuyên căn cứ thành phố thực lực, mặc dù không địch lại toánh xuyên ma nhân tộc, cũng có thể không kém là bao nhiêu, nhưng thoánh xuyên ma nhân tộc lần này rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Phương Bình nhíu mày lắc đầu. Hắn không có đem hai người thả xuống, cùng hai người tách ra hành động, mà là mang ở bên người. Lấy hai người thực lực, cho dù là thần tinh cấp dư âm đều đủ để muốn hai người mệnh, hai người cùng hắn tách ra hành động, phản chẳng bằng cùng hắn cùng nhau an toàn. Cũ nội thành, tới gần mặt bắc tường thành một phiến khu vực, nhân khẩu ít ỏi, tràn đầy thấp bé cùng cũ kỹ phong Một lát Phương Bình mà lại lùi mà lại chiến xuất hiện ở Cũ Nội Thành. Bọn họ cùng Kim Lệ cũng không phải là duy một xuất hiện ở đây, Cũ Nội Thành bên trong những phương hướng khác, tương tự có chiến đấu động tĩnh, đó là một cái lại một cái ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả, hay hoặc là có thể so với thần tinh cường giả cùng ma nhân tộc. Bá. Phương Bình hướng về tường thành tới gần, chuẩn bị nhảy qua tường thành, đem Kim Lệ dẫn đến ngoài thành. Nhưng vào lúc này, Kim Lệ lại là ngừng lại, không có lại đuổi hướng về Phương Bình. Cung năng như thế, còn có ở tại nàng phương hướng chiến đấu ma nhân tộc, tựa hồ là được đến mệnh lệnh nào đó, tất cả ma nhân tộc, toàn bộ hướng về một cái hướng khác chạy đi. Phương Bình liếc mắt nhìn cái hướng kia, không chế sở sàn đủ, một bước mấy chục mét, cũng hướng về đến chỗ đó chạy đi. Đuổi tới đây, Phương Bình nhìn thấy rằng có cùng nhau ma nhân tộc cùng mấy vị ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả, Trong đó, ngân xuyên căn cứ thành phố bên này, cầm đầu là một cái có kinh người khí phách ông lão, trên người có khí tước. Đã vượt xa thần tinh cấp cường giả, người này chính là Ngân Xuyên căn cứ thành phố cục trưởng huyết nguyệt cấp cường giả ngụy Vưu. Mà ma nhân tộc bên này, cầm đầu nhưng là một người có mái tóc nửa trắng ông lão, Ông lão khí tức trên người, tương tự là vượt xa thần tinh cấp cường giả, nhìn thấy đối phương, liền tựa như là nhìn thấy một con hồng hoang manh thú. Trực giác nói cho hắn, cái này rất khả năng là một cái cùng cục trưởng ngụy Vưu như thế huyết nguyệt cấp cường giả. Đùng, đùng, đùng. Phương Bình thao túng sở sạ nụ tới gần Ngân Xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả. Nhìn thấy Phương Bình đến, rằng có mấy vị thần tinh cấp cường giả nhìn sở sạ nú bên trong Phương Bình một chút, trong mắt có một tia kinh ngạc cùng với khen ngợi. Đối với Phương Bình, bọn họ là nhận thức, bất quá lại cũng không biết Phương Bình thì đã ủng có thể so với thần tinh chiến lược. Bây giờ đối mặt Ngân Xuyên Ma nhân tỏ quy hiếp, chính là cần gấp thần tinh chiến lược lúc, Phương Bình có thể có được thần tinh chiến lược, có thể nói là không thể tốt hơn. Vè Ngoại trừ phương bình ở ngoài, nơi khác đồng dạng có từng vị thần tinh hay hoặc là có thể so với thần tinh nhân loại cường giả chạy tới, trong đó liền có Thường Thắng, Hồ Ngạo, Địch Long ba người. Thường Thắng, hồ Ngạo, Địch Long chỉ là trẻ tuổi ở trong có thể so với thần tinh cấp cường giả thiên tài, trên thực tế, thế hệ trước người ở trong, cũng là có một ít không phải thần tinh lại có thể so với thần tinh cấp người. Bọn họ có bởi vì tiềm lực đã hết, có bởi vì thương bệnh, bị kẹt ở bước đi này, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Ma nhân tộc một phương đồng dạng là như vậy, tương tự có trừ 5 vị thiên tài ở ngoài có thể so với thần tinh tồn tại. Rất nhanh, song phương nhân số đã đạt đến hơn 10 người, cái này chính là ma nhân tộc cùng ngân xuyên căn cứ thành phố tất cả cao cấp nhất chiến lược. Song phương đang đối đầu, một luồng lại một luồng khí thế khủng bố ở bờ bãi tàn phá, bầu không khí vô cùng lo lắng, không khí liền tựa như là quan trì. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về Yến Tuyết cùng Phàn Huyên nói, chờ một chút nhất định sẽ phát sinh đại chiến. Ta sẽ không thể chú ý đến các ngươi, hơn nữa bây giờ Ngân Xuyên căn cứ thành phố cũng không an toàn, ta đưa các ngươi về căn cứ Hách An một chuyên chứ. Về căn cứ Hách An, được thần tinh cấp khí tức ảnh hưởng, Tiến Tuyết cùng Phản Huyền cái chán tất cả đều trượt xuống mồ hôi lạnh, nghe được phương bình, hai người đều không khỏi nhữ nhữ mẩy. Tuy rằng hai người đều rất rõ ràng, ở chiến đấu như vậy ở trong, hai người lưu lại cũng không giúp được chút nào khó khăn, nhưng nếu liền như thế rời đi rồi lại sẽ để cho hai người có một loại tựa như đào bình cảm giác. Hai người chán ghét chính mình nhỏ yếu, đáng ghét hơn loại này đào bình cảm giác, càng không muốn phương bình chiến đấu lúc, trốn ở an toàn phía sau. Tiễn Tuyết, Phan Huyên, các ngươi đều là phương bình người trọng yếu nhất, tuy rằng nói như vậy có một ít tàn khốc, nhưng cũng là sự thực, hai người các ngươi lưu lại không chỉ không giúp được gì, ngược lại sẽ hại phương bình phân tâm. Thấy hai người do dự, bên cạnh, hầu ngạo lên tiếng. Bình thường, Nàng cùng quan hệ của hai người không sai, bất quá lúc này, lại là không chút do dự mà hóa thân lãnh khốc đại tỷ tỷ. Nghe được hồ ngạo, tiến tuyết cùng phàn huyên đều là sắc mặt tái nhợt, môi nhuyết, các nàng rất rõ ràng, hồ ngạo nói chính là sự thực, các nàng lưu lại, ngược lại sẽ hại Phương Bình lo lắng, ảnh hưởng đến Phương Bình. Lần sau, lần sau chúng ta sẽ không trở thành trói buộc. Hai người nhìn hướng về Phương Bình như là quyết định giống như nói. Tốt, ta chờ các ngươi đến thời điểm cùng ta kể vai chiến đấu. Phương Bình gật đầu. Hai tay kết ấn, một cái ảnh phân thân xuất hiện, mang theo hai người biến mất. Rồi sau đó hắn giải trừ sở san đủ, cùng hâu ngạo, thường thắng, địch long sóng vai đứng chung một chỗ, tỏa ra tự thân khí tước, cùng ma nhân tộc giằng co. Thường thắng cùng địch long đều bất ngờ nhìn Phương Bình một chút, khoảng cách Phương Bình cùng nguyên bảng danh sách thứ tư lục tào đối chiến một năm đều còn có đến, lại không nghĩ rằng Phương Bình đã ủng có thể so với thần tinh chiến lược. Hâu ngạo tiền bối, vừa nãy đa tạ. hướng về hai người khẽ gật đầu sau. Phương Bình hướng về Hồ ngạo nói, cảm tạ Hồ ngạo thế hắn khuyên bảo Yến tuyết cùng phản huyên hai người. Không cần, sau lần này, e sợ cũng bị hai người đoán hận lên. Hồ ngạo cười nói, sẽ không, các nàng sẽ lý giải dụng tâm của ngươi. Phương Bình lắc đầu, ánh mắt đánh giá như cách bọn họ gần nhất ma nhân tộc. Tổng cộng có bốn người, tất cả đều là người trẻ tuổi giáng dấp. Trong đó có vừa nãy cùng hắn giao chiến kim lệ, cũng có gặp qua một lần có một đầu tóc bạc ngân nhạn, Còn có một cái chiều cao đạt đến 2m5. Tựa như một con gấu giống như cường tráng cao lớn người trẻ tuổi. Người này hẳn là toánh xuyên ma nhân tộc năm vị, không, hiện tại hẳn là bốn vị có thể so với thần tinh thiên tài một trong hùng hạo không. Ngoài ra, còn có một người, đây là một cái tóc đen người thanh niên trẻ, tóc hơi dài, gần như sắp muốn che khuất con mắt. Người kia chính là Long. Phương Bình hỏi. Không rõ ràng, chúng ta đều chỉ từ ma nhân tộc trong miệng nghe nói qua Long người này, nhưng chưa từng thấy. Thường thắng nói. Đây là một cái có một đầu trói mắt tóc vàng, hai hàng lông mảy như kiếm người thanh niên trẻ. Cũng không quái gở trái lại có một ít hay nói, đương nhiên, nếu không phải là Phương Bình, đổi một người, e sợ liền sẽ không như vậy. Sở dĩ đồng ý cùng Phương Bình trò chuyện, hiện nhiên là bởi vì Phương Bình có thể so với thần tinh thực lực, được đến hắn tán đồng. chương 306, tràn ngập nguy cơ. Dưới bóng đêm ngân xuyên căn cứ thành phố ẩm ý một mảnh, tiếng hoảng sợ, tiếng kêu thẳng thiết, tiếng kinh hoàng, liên miên cùng nhau đan dệt thành một bài tuyệt vọng chi ca. Nghe được cái này từng tiếng ầm mỹ mà lại âm thanh hoảng sợ, cục trưởng Ngụy Vưu khí tức trên người bởi vì phẫn nộ mà mãnh liệt phập phồng. Ánh mắt của hắn phun lửa chừng mắt về phía tất cả những thứ này kẻ cầm đầu Thánh Xuyên Ma Nhân Tộc dẫn đầu tóc nửa bạc ông láo tông lệ. Cảm giác được Ngụy Vưu ánh mắt, tóc nửa bạc ông láo tông lệnh lạnh lệ lùng nói: Đêm nay chính là ngươi Ngân Xuyên căn cứ thành phố tiêu diệt Lúc. Chỉ bằng ngươi toánh Xuyên Ma Nhân Tộc. Ngụy Vưu hừ lạnh, quanh năm cùng Thánh Xuyên Ma Nhân Tộc giao thiệp với hắn. Đối với toánh xuyên ma nhân tộc thực lực vô cùng hiểu rõ, hắn không cho là toánh xuyên ma nhân tộc nắm giữ tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực. Đương nhiên không chỉ ta toánh xuyên ma nhân tộc, nhanh bắt đầu rồi đi. Tông lệnh tựa như có thâm ý nói. Còn có ai? Ngụy Vưu trong lòng có mãnh liệt dự cảm không tốt, tức giận hỏi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Tông lệnh mặt lộ trêu tức nụ cười, ngay khi hắn vừa dứt lời xuống sau một khắc. Gào, gào, gào. Một tiếng lại một tiếng tiếng thú gào ở căn cứ thành phố các nơi vang lên, tựa như là một tiếng lại một tiếng sấm sét nổ vang. Rồi sau đó, một luồng lại một luồng thần tinh cấp ma vật khí thế khủng bố ở căn cứ thành phố các nơi không kiêng kỵ mà phát tiết. Nguyên bản ở căn cứ thành phố các nơi vang lên tiếng hoảng sợ, trở nên càng thêm mãnh liệt, loại kia sợ hãi tâm tình rõ ràng đến có thể cảm thụ. Cảm giác được từng luồng từng luồng thần tinh ma vật khí tức, nghe được từng tiếng tuyệt vọng tiếng hoảng sợ, Ngụy Vũ sắc mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi nói: Các người cùng hắc nịch cái kia tên phản đồ liên thủ. Hắc nịch, ngân xuyên căn cứ thành phố từ trước tới nay ác liệt nhất cũng là thực lực mạnh nhất người phản bội. hắn vẫn rất lo lắng đối phương sẽ cùng toánh xuyên ma nhân tộc liên thủ. Bất quá hắc nịch tập kích ngân xuyên căn cứ thành phố sau đi qua đầy đủ hơn một năm, vẫn chưa từng nghe được hắc nịch cùng toánh xuyên ma nhân tộc liên thủ tin tức. hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ, song phương trung quy vẫn là liên thủ. Không sai, ta cùng toánh xuyên ma nhân tộc liên thủ. Nương theo tiếng nói Một người mặc áo che gió màu đen nam tử, từ âm u nơi đi ra. Hắn có một đôi đen bên trong mang lục con mắt, trên mặt lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Theo hắn đi ra, một luồng mạnh hơn sa thần tinh cấp khí thế khủng bố bước lên, xông thẳng tới chân trời, ở bầu trời đêm phía dưới, biểu lộ ra cảm giác tồn tại. Cảm giác được luồng hơi thở này, ngân xuyên căn cứ thành phố bên này, phương bình mấy người tất cả đều tê cả da đầu, lại xuất hiện người thứ hai huyết nguyệt cấp kẻ định. Lại thêm vào bây giờ chính ở căn cứ thành phố các nơi vừa bãi tàn phá thần tinh ma vật, ngân xuyên căn cứ thành phố tao ngộ nghiêm trọng nguy cơ, có thể, ngày hôm nay, ngân xuyên căn cứ thành phố thật sự sẽ liền như vậy tiêu diệt. Người tên phản đồ này, không chỉ phản bội ngân xuyên căn cứ thành phố, bây giờ càng là cùng ma nhân tộc liên thủ, ngày hôm nay liệu mạng không muốn cái mạng này, cũng phải giết ngươi. Một cái má trái có một vết sẹo nam tử tức giận quát mắng, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng thống hận. Yêu. Này không phải là lúc trước vạn năm lão nhị. Hắc nghịch cười gần nhìn nam tử, nam tử chính là lúc trước cùng hắn đồng nhất giới bảng danh sách thứ hai cảnh bằng. Lúc trước ngươi chưa bao giờ thắng qua ta, ngươi bây giờ đồng dạng không thể, liều mạng liền có thể giết ta. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Nơi này giao cho chúng ta, bốn người các ngươi đi ngăn cản thần tinh ma vật. Nhìn thấy xuất hiện hắc lịch ngụy view sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi, nghiêng đầu hướng về phương bình, thường thắng, hồ ngạo. Địch Long bốn người dặn dò. "Vâng, cục trưởng." Phương Bình bốn người có một ít lo lắng liếc mắt một cái ma nhân tộc Phương Hướng, ma nhân tộc một phương xuất hiện hai vị huyết nguyệt cấp, trước mắt tình thế đã đối với bọn họ rất là bất lợi, nếu là lại phân ra bốn người, tình thế đem càng thêm bất lợi. "Bất quá," vẫn là đáp một tiếng, Lắc mình hướng về gần nhất một chỗ ma vật nơi Phương Hướng chạy đi. Không có phân tán ra đến, ma vật số lượng đã vượt qua bọn họ, cách làm chính xác nhất là hợp bốn người lực lượng. Liên thủ đem một con lại một con thần tinh ma vật chém giết. Làm như vậy, mặc dù sẽ để căn cứ thành phố tao Ngộ càng to lớn hơn phá hư, để càng nhiều người không kịp được đến cứu viện tử vong, nhưng cũng là tình huống trước mắt xuống, duy nhất có nắm đem tất cả thần tinh ma vật chém giết phương pháp. Tông lệnh đại nhân, mời đem bốn người bọn họ giao cho chúng ta. Kim lệ bốn vị ma nhân tộc có thể so với thần tinh thiên tài trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử. Làm cái này thiên tài bọn họ đối với cùng là thiên tài phương bình bốn người rất là cảm thấy hứng thú đã đem bốn người coi là con ngồi đi thôi tông lệnh gật đầu bốn người trong mắt lộ ra hương phấn đuổi hướng về phía phương bình bốn người lưu lại ngụy vưu sắc mặt chìm xuống một cái cực lớn màu bạc thập tự giá xuất hiện tựa như là một ngọn núi ở rất xuống tập kích hướng kim lệ bốn người cảm giác được cái này đạo từ phía chân trời hạ xuống khủng bố công kích kim ngọc bốn người sắc mặt đều là không khỏi hơi trắng có một loại không thể tránh khỏi cảm giác Hừ, thật sự coi ta không tồn tại. Đang lúc này, hư một tiếng vang lên từ tông lệnh trong miệng truyền ra, một đạo màu xanh xương mù cuồn cuộn, đón lấy không chúng to lớn màu bạc thập tự giá. Xì, xì, xì. Màu xanh xương mù có khủng bố tính ăn mòn, cùng với tiếp xúc màu bạc thập tự giá đang nhanh chóng bị ăn mòn, đang nhanh chóng trở nên lờ mờ. Đương nhiên, màu bạc thập tự giá dù sao cũng là huyết nguyệt cấp bậc công kích, màu xanh xương mù ăn mòn màu bạc thập tự giá đồng thời, tự thân cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng, màu bạc thập tự giá cùng màu xanh xương mù gần như cùng lúc đó biến mất. Bất quá, chiến đấu cũng không có liền như vậy đình chỉ, chẳng bằng nói, chiến đấu bởi vậy mà khai hỏa. Tông lệnh sau lưng xuất hiện chín cái do màu xanh xương mù ngưng tụ cự mãng, chín điều màu xanh xương mù cự mãng dương giữ tận miệng lớn, cùng nhau tập kích hướng Ngụy Vũ. Ngụy Vũ trên người xuất hiện một bộ áo giáp màu bạc, cả người lộ ra một luồng thần thánh vĩ đại khí tức, có hào quang màu bạc từ áo giáp màu bạc lộ ra. Kéo tới chín cái màu xanh xương mù cự mãng Ở hào quang màu bạc phía dưới, tất cả đều bị bốc hơi lên. Không chỉ là hai người, song phương trong, những người còn lại cũng dồn dập ra tay, giao thủ cùng nhau. Hắc Nghị nhìn giao chiến cùng nhau Ngụy Vưu cùng Tông Lệnh một chút, trên người ngưng tụ ra một bộ màu đen xương cốt giáp trụ, liền chuẩn bị cùng Tông Lệnh cùng nhau vây công Ngụy Bưu. Người đối thủ là ta. Cảnh Bằng ngăn cản hắn, lúc này Cảnh Bằng, khí tức cũng không có đạt đến huyết nguyệt, hắn cũng không phải là huyết nguyệt cấp cường giả. Bất quá, ở hai tay hắn bên trên, nhưng có một đôi màu vàng quyền sáo, một quyền nện ra từ màu vàng quyền sáo bên trên lại chuyển ra huyết nguyệt cấp gọn sóng. đây là một cái cực kỳ hy hữu huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí. dựa vào cái này ma hóa vũ khí, hắn đem ủng có thể so với huyết nguyệt chiến lược. hư, hắc nịch hư lệnh một tiếng tạm thời từ bỏ vây công ngụy bưu, trên nắm tay bao bọc hắc quang, chống đôi hướng về kéo tới năm đấm vàng. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ác chiến vào đúng lúc này bạo phát. Bốn vị huyết nguyệt cấp cộng thêm hơn hai mươi vị thần tinh cấp chiến lực, giao chiến ở cùng nhau. Vèo, vèo, vèo. Hơn một ngàn mét ở ngoài, kim lệ bốn người ngăn ở phương bình bốn người phía trước, chặn lại rồi phương bình bốn người đường đi. Kim lệ ánh mắt nhìn bốn người nói. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. chương 307, phương bình thế lực. Nhìn ngăn trở đường đi kim lệ bốn người, phương bình bốn người trên mặt, có nghiêm nghị có lo lắng. Đều là không phải thần tinh có thể so với thần tinh thiên tài. Kim lệ bốn người thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh, là tuyệt đối kinh địch. Nhưng bây giờ, nhiều con thần tinh ma vật ở căn cứ thành phố bên trong bừa bãi tàn phá, mỗi nhiều trì hoãn một phút, liền sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Bọn họ căn bản không có thời gian cùng Kim lệ bốn người ở đây háo. Cũng ngay, thường Thắng gào thét một tiếng, trên nắm đấm khủng bố gợn sóng tràn ngập, mang theo thần cản giết thần ma chặn giết ma khí thế, nện hướng về Kim lệ bốn người. Kim lệ bốn người ở trong, thân cao tới 2 mét năm hùng hạo không vượt ra khỏi mọi người. So với bình thường người muốn đầy đủ lớn hơn gấp đôi năm đấm đón lấy thường thắng năm đấm. Ầm. Năm đấm cùng năm đấm va chạm, sản sinh mạnh mẽ sóng trùng kích, chu vi phòng ốc bị sóng trùng kích quét đến, ào ào ào vỡ vụn sụp xuống ra. Đùng, đùng, đùng. Hung Hạo không liên tiếp lui về phía sau, xí mạnh lát mặt đất ở dưới chân của hắn, xuất hiện một cái lại một cái sâu sắc vết chân. Mà hắn cùng thường thắng va chạm năm đấm, ra chóc thịt bong, một giọt lại một giọt máu tươi ở nhỏ xuống. Lần đầu giao thủ Hắn chịu thiệt bị thương, Hùng Hạo không tay lại bị thương. Nhìn thấy Hùng Hạo không bị thương chảy máu tay, Kim Lệ ba người mắt trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn hướng về Thường Thắng ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Hùng Hạo không cường đại nhất, chính là cái này một thân nắm giữ khủng bố phòng ngự thân thể, mà Song Quyền càng là thân thể cứng rắn nhất địa phương. Nhưng chính là cái này trên người cứng rắn nhất Song Quyền, lại sơ giao thủ một cái cũng đã bị thương. Có thể tưởng tượng được Thường Thắng nắm đấm lực phá hoại là cái gì loại cường đại. Thật mạnh phòng ngự Thường thắng sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng là hơi kinh. Nát bấy, đây là hắn năng lực, nhưng phẩm là hắn tay đụng vào đồ vật, tất cả đều sẽ bị một loại phân tỏa lực lượng tác dụng, trở nên nát bấy. Đối phương có thể lấy như vậy vết thương nhẹ đỡ hắn công kích, phòng ngự cường hãn làm hắn hoảng sợ. Nói riêng về phòng ngự, đối phương thân thể e sợ so với bình thường ma hóa kim loại còn cứng rắn hơn. Không hổ là bảng danh sách số 1, quả nhiên đủ cường. Nhìn ra chóp thịt bong nằm đấm, hung hạo không không chút phần lòng, liếm liếm đầu lưỡi. Tựa như phát hiện con mồi giống như, lại lần nữa nhào về phía Thường Thắng. Mà hắn vừa nãy bị thương nằm đấm, thì đã đình chỉ chảy máu, chính đang ngọ ngụy khép lại. Ngoại trừ nắm giữ cường hãn phòng ngự, có thể so với thần tinh lực lượng lực phá hoại, siêu cường chữa trị năng lực, tương tự là hắn năng lực đặc điểm một trong. Vành, vành, vành. Thời gian cực ngắn bên trong, hai người song quyền liền va chạm mấy chục lần, Hùng Hạo không song quyền tất cả đều ra chóc thịt bong, máu tươi tung bay, nhưng Hùng Hạo không lại mặc kệ không để ý chiến đến phát điên đối thủ của các ngươi là chúng ta phương bình hùng ngạo địch long nghị muốn gia nhập vây công hùng hạo không nhưng cũng bị kim lệ ngân nhặn cùng với nghi tựa như long nam tử tóc đen ngăn cản bệnh kim lệ lấy một đạo cực lớn trùm sáng màu vàng nóng đánh út về phía phương bình chiến đấu mới vừa rồi còn chưa phân ra thắng bại nàng quyết định tiếp tục vừa nãy cuộc chiến phân ra một cái thắng bại lệnh cạch phương bình tay phải hóa thành ngọn lửa biến thành ngọn lửa bàn tay khổng lồ Đem kéo tới chùm sáng màu vàng nóng đập nát, rồi sau đó ngọn lửa bàn tay khổng lồ kéo dài, đánh về Kim Lệ. Kim Lệ hóa thành một vệt kim quang, lắc mình tránh thoát ngọn lửa bàn tay khổng lồ, hướng về Phương Bình nhanh chóng tới gần, tay phải kéo dài ra một cái ngưng tụ như thật trùm sáng màu vàng nóng, quét về phía Phương Bình. Phương Bình mượn phi lôi thần thuật thuấn di tránh né, từ phía sau lưng đánh về Kim Lệ, nhưng đập chúng lại vẹn vẹn là một đạo tàn ảnh, Kim Lệ đã biến mất ở tại chỗ. Bá, bá, bá Hai người lại lần nữa rơi vào tốc độ cuộc chiến, không ngừng truy đuổi cùng phản truy đuổi, lưu lại liên tiếp tăng ảnh. Ở phương bình cùng Kim lệ giao thủ lúc, hầu ngạo cùng Ngân nhạn giao chiến ở cùng nhau, địch long cùng ma nhân tộc nghi tựa như long tóc đen người thanh niên trẻ giao chiến ở cùng nhau, tương tự rơi vào giao chiến. Tám vị có thể so với thần tinh tồn tại giao chiến, tạo thành lực phá hoại là khủng bố. Ở bọn họ khủng bố sóng trùng kích phía dưới, chu vi kiến trúc tảng lớn tảng lớn sụp đổ, không ít người bị lan đến mà chết Nhưng lúc này phương bình bốn người đã không lo được nhiều như vậy, đối mặt kinh địch, bọn họ đã không có dư lực đi bảo vệ những thứ này người. Mà so với những thứ này người tao ngộ, càng thảm hại hơn, lại là lúc này chính ở căn cứ thành phố thần tinh ma vật xuất hiện địa phương người ở gần. Cực lớn thần tinh ma vật đang tập kích tất cả nhìn thấy nhân loại. Có người bị thần tinh ma vật dâm thành thịt vụn, có người bị thần tinh ma vật cắn rơi nửa đoạn thân thể, có người bị thần tinh ma vật chụp thành thịt nát, càng nhiều người đây là ở thần tinh ma vật công kích dư âm phía dưới bị lan đến hay hoặc là bị vùi lấp ở kiến trúc phế tích phía dưới tử vong. đây là tựa như thế giới tận thế hàng lâm giống như cảnh tượng. tiếng khóc, tiêu diệt tuyệt vọng tiếng, liên miên một mảnh. vèo, vèo, vèo. ma vật đối sách hoa, giác tỉnh giả gia tộc, hay hoặc là độc hành liệt ma nhân. một cái lại một cái ngũ giai giác tỉnh giả chạy tới, gia nhập đối với thần tinh ma vật vây công. đáng tiếc đối mặt thần tinh ma vật, cho dù là ngũ giai giác tỉnh giả cũng vô cùng không còn hơi sức không ngừng có ngũ giai giác tỉnh giả ở thần tinh ma vật công kích phía dưới, trọng thương thậm chí tại chỗ tử vong. Phương Bình lúc trước ở Hà Điền căn cứ thành phố, mặc dù có thể cùng bốn vị ngũ giai giác tỉnh giả liên thủ chém giết con kia đột kích thần tinh ma vật, đó là bởi vì trước đó, thần tinh ma vật đã bị Hà Điền căn cứ thành phố tọa trấn thần tinh cấp cường giả trọng thương. Lại thêm vào Phương Bình vượt qua ngũ giai đỉnh cao, cực kỳ tiếp cận thần tinh thực lực, mới có thể đem chém giết. Nhưng hiện tại, tất cả đột kích thần tinh ma vật đều nằm ở toàn thắng trạng thái. Căn bản không phải mấy vị ngũ giai giáp tỉnh giả liền có thể liên thủ chém giết. Bạch. Đem Yến Tuyết cùng Phàn huyên đổi về căn cứ Hách An, Phương Bình ảnh phân thân trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố, xuất hiện ở lục dự nơi ở. Thiếu ra. Nhận ra được Phương Bình đến, lục dự mau tới trước, sau lưng hắn, là bị ký sinh khống chế ánh mắt đỡ đẫn tả cao phong. Phương Bình đi tới đã vỡ vụn cửa sổ bên, nhìn hướng ngoại giới. Bởi vì khắp nơi đều đang phát sinh đại chiến, nơi này tuy rằng không có bị làm đến nhưng phòng ốc lại là ở lay động tịch liệt nghe được từng tiếng gào thét cảm nhận được cái kia từng luồng từng luồng thần tinh cấp ma vật khí thế khủng bố sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lấy ngân xuyên căn cứ thành phố chiến lược đối mặt ma nhân tộc cũng đã kẻ tám lạ người nửa cân bây giờ thậm chí ngay cả thần tinh ma vật đều xuất hiện tình thế có thể nói là vạn phần nguy cấp Người cùng tả cao phong đem mặt nạ mang theo đi đem cái kia mấy con thần tinh ma vật chém giết hắn mau mau phân phó nói lục dự đáp một tiếng Chính mình lấy ra một cái màu bạc có gương đồ án kim loại mặt nạ đeo vào, mà tả Cao Phong nhưng là lấy ra một cái màu tím có chấp giật đồ án kim loại mặt nạ mang theo. Tình thế nguy cấp như vậy, hắn đã không lo được bại lộ lục dự cùng tả Cao Phong, cũng may để ngừa vắng nhất, hắn đã từng lấy ma hóa kim loại luyện chế hai cái kim loại mặt nạ, phòng ngừa hai người khuôn mặt bại lộ. Đương nhiên, vì để tránh cho ngân xuyên căn cứ thành phố thông qua mặt nạ manh mối điều tra đến trên người hắn, hai cái này mặt nạ đều là hắn lấy biến thân thuật. Đi tới cái khác căn cứ thành phố, ủy thác luyện khí sư luyện chế. Chương 308, gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Vèo, vẹo. Lục dự cùng Tả Cao Phong từng cái hướng về một con thần tinh ma vật nơi chạy đi, lấy bọn họ vượt qua bình thường thần tinh thực lực, cũng không cần liên thủ, liền đủ để chém giết thần tinh ma vật. Ngân xuyên căn cứ thành phố trung tâm thành phố, trung tâm quảng trường phụ cận. Sáu vị ngũ giai giác tỉnh giả ở vây công một con thần tinh cấp cự mãng ma vật. Cự mãng ma vật thân dài tới hơn 20 m có một trắng một đen hai cái đầu. Ở bọn họ cách đó không xa, có trọng thương ngũ giai giác tỉnh giả, cũng có đã hoàn toàn tử vong ngũ giai giác tỉnh giả, cũng không có thiếu không tới kịp đào tẩu bị lan đến mà chết người. Sáu người sắc mặt trắng bệnh, cắn răng kiên trì, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác vô lực. Mười vị ngũ giai giác tỉnh giả vây công con cự mãng này ma vật, bây giờ vẫn cứ nắm giữ chiến lực, chỉ còn bọn họ sáu người, cái khác không phải trọng thương không còn hơi sức tái chiến, chính là đã chết trợ chả ra khổng lồ như thế đánh đổi, lại vẹn vẹn ở cự mãng ma vật trên người lưu lại cũng không tính quá mức thương thế nghiêm trọng, bọn họ căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Giang giác Một cái ngũ giai giác tỉnh giả nẻ tránh không kịp, bị cự mãng ma vật cắn vào thân thể, tuy rằng ở những người khác cứu viện phía dưới, hắn tránh thoát phòng ngửa bị cự mãng ma vật nuốt xuống. Nhưng nọc độc đã thông qua rằng độc rót vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn biến thành đen, thân thể lào đảo một cái sau khi ngã sấp xuống mất mạng đội ngũ lại lần nữa giảm quân số một người. Những người còn lại không kịp vì thế mà bị thương, cũng đã thấy cự mãng hai cái đầu, phân biệt lại lần nữa tập kích hướng một người. Cẩn thận! Bị tập kích hai người, cuốn quyết tránh né cũng đã không kịp. Đồng, đồng! Ngay khi sắp cắn chúng hai người thời điểm, cự mãng ma vật hai cái đầu tựa như đánh vào vô hình trên vách tường giống như, chuyến ra một tiếng vang chấm thấp, cũng không còn cách nào tới gần hai người. Hai người lòng vẫn còn sợ hãi, cuốn quyết lùi tới xa xa. Mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy xuống Bạch 5 người chính nghi hoặc đến tột cùng phát sinh cái gì Cự mãng làm sao sẽ bị ngăn trở Liên lập tức thấy một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử Xuất hiện ở giữa sân Ẩm Mặt nạ màu bạc nam tử lăng không một trưởng vô hướng về cự mãng Không khí nổi lên gọn sóng Loan thoáng có thể thấy được một bàn tay lớn Sau một khắc, cự mãng bay ngược Bị đập trúng địa phương Máu thịt bé bét Thần tinh cường giả 5 người đều là mặt lộ vẻ mừng như điên Tuy rằng cũng không quen biết vị này thần tinh cấp cường giả, cũng không nhớ rõ căn cứ thành phố bên trong có một cái yêu thích mang mặt nạ thần tinh cấp cường giả, nhưng bọn họ đã không đi nghĩ những thứ này, chỉ cần đối phương là thần tinh cấp cường giả, chỉ cần đối phương đồng ý ra tay đánh chết thần tinh ma vật liền làm. TT. Đem một đống phong ốc đập sập cự mãng ma vật từ phế tích bên trong bỏ ra, hai cái đầu rắn phun ra nuốt vào lưỡi rắn, có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm lục dự, nó ở lục dự trên người cảm giác được nguy hiểm. Đang lúc này Bầu trời bên trên một mặt cực lớn gương xuất hiện, từ trong gương bắn ra một đạo tinh chất hủy diệt bạch quang, tập kích hướng nó. Phúc. Nó màu trắng đầu bên trên, nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi liên tục từ lỗ máu chảy ra, nếu không phải thân thể hắn phòng ngự cường hãn, lúc này đầu đã bị xuyên thủng. Thứ lạp, nó nhanh chóng trượt hướng về lục dự, một trắng một đen hai cái đầu đồng thời tập kích hướng lục dự, bất quá lúc này lục dự lại lần nữa đánh ra một trường, trên người hắn xuất hiện lần nữa một cái máu thịt be bét vết thương bay ngược phù phù. Một lát, hai cái đầu bị phá hỏng cự mãng, thân thể không còn hơi sức ngã xuống, lại cũng không có tiếng thở. Lục dự dẹp loạn một thoáng hô hấp, ở niệm lực bao bọc phía dưới, phóng lên trời, hướng về khắc một chỗ nhận biết được thần tinh ma vật khí tức cảm giác phương hướng đi. Ngân xuyên căn cứ thành phố đường Dương Quang phụ cận. Gào, gào, gào. Một con vượn lớn đánh bộ ngực giít gào, tiếng hú tựa như sóng âm bom, phụ cận phạm vi phòng ốc cửa sổ tất cả đều nổ nát. Nó cả người không có bộ lông. Có chính là huyện như thủy tinh giống như màu đỏ tinh thể thân thể, chính là thần tinh ma vật thủy tinh ma viên. Ở trung quanh nó có bốn vị ngũ dai rắc tình giả, mỗi cái mang thương, nghiêm trọng nhất một người, cả cái cánh tay phải đều nát bấy biến mất, cái này là vừa nãy chưa kịp tránh né gắng gượng chống đỡ thủy tinh ma viên công kích tạo thành. Bốn người cũng đã mệt bở hơi thai, năng lực y lực đã mức độ lớn co lại, bọn họ nghĩ lùi, nhưng bọn họ không thể lùi, nếu là rút đi. Tùy ý này con thủy tinh ma viên ở căn cứ thành phố bên trong bừa bãi tàn phá, đem tạo thành khó có thể tưởng tượng nặng nề thương vong. Rang rắc. Một tòa 5 tầng lầu cao tín hiệu tháp bị thủy tinh ma viên bẻ đoạn, hai tay ôm, hướng về bốn người ném tới. Bốn người nghĩ muốn tránh né, nhưng thân thể lại tựa như là quán trì giống như, di động lên cực kỳ lao lực, mắt thấy là muốn không tránh kịp. Cách cách. Đang lúc này, một tia sét vang lên, một cái mang mặt nạ màu tím quanh thân quấn quanh ánh chớp nam tử xuất hiện lấy năm đấm nện gõ hướng về nện xuống tín hiệu tháp. Tín hiệu tháp ở 5 đấm phía dưới chia 5x7, 5 đấm xuyên qua tín hiệu tháp nện gõ ở thủy tinh ma viên lồng ngực. Thủy tinh ma viên trước ngực xuất hiện một cái cực lớn cháy đen 5 đấm ấn ký, thân thể to lớn bay ngược, đánh vào một đống cao lầu bên trên, đem nhà này cao lầu đụng phải khuynh đảo. Thần tinh cường giả. Bốn người trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn cảm giác, một mặt kích động nhìn che ở trước người bọn họ Tả Cao Phong, bọn họ rốt cục kiên trì đến thần tinh cấp cường giả chạy tới. Bạch. Kim lệ quanh thân bị hào quang màu vàng bao phủ, tựa như hóa thành chân chính ánh sáng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở phương bình bên cạnh, một đạo ngưng tụ như thật ánh sáng tức hướng về phương bình, thình lình dự định đem phương bình chém ngang hông. Bạch. Ở sắp bị chém ngang hông trước, phương bình bóng người mượn phi lôi thần thuật biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở kim lệ bên cạnh người, chân trái hóa thành ngọn lửa màu vàng đá hướng về kim lệ. Kim lệ một cái nghiêng người, tránh thoát phương bình đá tới chân, tay phải vừng, ra. Bàn tay có bẹp hào quang màu vàng kéo dài, tựa như là một thanh quang đao, tớ hướng về phương Bình Trân. Phương Bình lại lần nữa thuấn di tránh né, mượn một thanh di động đến kim lệ sau lưng phi đao. Xuất hiện sau lưng kim lệ, tay phải hóa thành ngọn lửa bàn tay khổng lồ đánh về kim lệ phía sau lưng. Kim lệ tựa như sau lưng sinh con mắt thân hình nhanh trong lướt ngang, tránh thoát ngọn lửa bàn tay khổng lồ. Bất quá, đang lúc này, một ngọn phi đao xuất hiện ở kim lệ con đường phía trước, tùy theo xuất hiện chính là Phương Bình đập xuống ngọn lửa bàn tay khổng lồ. Nắm giữ tốc độ loại hình siêu hạng năng lực, kim lệ tốc độ đủ để đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, mặc dù là ở thần tinh cấp cường giả ở trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Phương Bình đem viễn trình điều khiển cùng phi lôi thần thuật kết hợp sau khi tốc độ di động, lại đủ để đạt đến gấp 4 lần tốc độ âm thanh. So với kim lệ gấp 3 tốc độ âm thanh, còn muốn đầy đủ nhanh hơn gấp đôi tốc độ âm thanh. Hừ, không thể tránh khỏi, vẫn vẫn cho rằng dựa dẫm tốc độ lại ở vào thế yếu, kim lệ hư lạnh một tiếng. Một đạo thô to ngưng tụ như thật hào quang màu vàng, hướng về ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ nên đi. Và anh Ngưng tụ như thật hào quang màu vàng cùng ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ va chạm. Ngưng tụ như thật hào quang màu vàng tán loạn, ngọn lửa bàn tay khổng lồ cũng tán loạn hơn nữa, bất quá vẫn cứ có gần một nửa lưu lại ngọn lửa, hướng về kim lệ đánh tới. Nói riêng về lực phá hoại, hào quang màu vàng cùng ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ hẳn là ở sàn sàn với nhau. Bất quá, biến dị mẹ dạ mẹ dạ năng lực Bởi vì hòa vào qua thuần chất dương viêm nguyên nhân, đối với ma vật có thiên nhiên tác dụng khắc chế, ma nhân tộc đồng dạng bị tính ở trong đó. Chương 309, khắc chế. Với ảnh. Kim lệ bị đập chúng, trên người nhóm lửa, đem mấy đống cao lầu va xuyên, cuối cùng mạnh mẽ nện ở sàn xi si măng trên mặt, đem sàn xi si măng mặt đập ra một cái cực lớn cái hố. Ngọn lửa cháy hết, trên người nàng nhiều chỗ xuất hiện bỏng, trên người màu trắng giáp nhẹ càng là tàn tạ không chịu nổi, đã không che lấp được thân thể của nàng gợi cảm vóc người bốc lửa không khỏi lộ ra ngoài, đáng ghét. nàng sắc mặt tái xanh, tốc độ vẫn là nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo phương hướng, nhưng nàng lại ở tốc độ trên bại bởi phương bình, tốc độ trên thua cũng là thôi. đối phương dù sao có được không gian năng lực, có thể di động trong ngay mắt, nhưng làm nàng càng không thể đủ tiếp thu chính là về mặt sức chiến đấu, nàng đồng dạng bại bởi phương bình. xoẹt, bắt được trên người tàn tạ giáp nhẹ, nàng đung nhiên kéo một cái, giáp nhẹ bị nàng xé rách, nàng vóc người bốc lửa hoàn toàn bạo lộ ra. Rồi sau đó, thân thể của nàng xuất hiện biến hóa, nhượng người đủ để chảy máu nuôi vóc dáng hót ở thời gian cực ngắn bên trong bánh trướng, hóa thành một con cực lớn đến cũng không xấu xí ma vật. Ma vật cả người khoác thiện thiện bộ lông màu vàng nóng, bộ lông màu vàng nóng ở dưới bóng đêm tỏa ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Trên đầu mọc ra hai cái bốn lượn sừng nhọn, hai cái lỗ tai nhọn lại dài. Bốn cái chân đứng thẳng, bộ ngực vị trí, một cái 189 màu vàng con số xuất hiện ở nơi đó. Ma vật hình thái Đây là ma nhân tộc căn bản nhất hình thái, cũng là thực lực mạnh nhất tâm thái. Ở cái này hình thái, bọn họ khắp mọi mặt năng lực đều sẽ đem thu được mức độ lớn tăng cường. Bạch. Phương Bình bay ở bầu trời, ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành một cái cực lớn màu vàng hỏa diễm trụ từ trên trời giáng xuống và về phía hóa thành ma vật kim lệ, hóa thành ma vật hình thái kim lệ quanh thân bộ lông màu vàng nóng sáng lên trói mắt hào quang màu vàng, một đạo màu vàng cột sáng phóng lên trời đón lấy màu vàng hỏa diễm trụ. ầm ầm. Màu vàng hỏa diễm trụ cùng màu vàng cột sáng giữa trời va chạm, hào quang màu vàng nóng rọi sáng bầu trời đêm, tựa như là xuất hiện một vầng mặt trời. Thái Dương nhanh chóng bành trướng, mạnh mẽ sóng trùng kích quét hướng bốn phía, tảng lớn tảng lớn kiến trúc ở cái này loại sóng trùng kích phía dưới, bị như bẻ cảnh khô đầy ngã. Bá, hóa thành ma vật hình thái kim lệ, chạy vội hướng về phía phương bình, tuy rằng không có cánh, lại có thể ở không trung đạp bước mà đi, hóa thành một vệt hào quang màu vàng, lấy so với gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ nhanh hơn ở không trung bay lượn, ở nhanh muốn tới gần Phương Bình thời điểm, trên đầu nàng hai cái sừng nhọn tất cả đều sáng lên hào quang màu vàng, tiếp bắn ra một đạo lại một đạo chùm sáng màu vàng nóng, bắn út về phía Phương Bình. ầm ầm ầm, Phương Bình ngọn lửa hóa thành bàn tay khổng lồ chặn ở trước người, chặn hướng về kéo tới một đạo đạo chùm sáng màu vàng nóng, Kim Lệ hóa thành ma vật hình thái, năng lực uy lực rõ ràng được đến tăng cường, chỉ trong chốc lát, Phương Bình hóa thành ngọn lửa bàn tay khổng lồ liền bị suy thủng. Có chùm sáng màu vàng nóng tập kích hướng ngọn lửa bàn tay khổng lồ phía sau Phương Bình. Phương Bình đúng lúc thuấn di tránh né xuất hiện ở hóa thành ma vật hình thái kim lệ bên cạnh, tay phải hóa thành dài đến mười mấy mét hỏa diễm đao, hướng về hóa thành ma vật hình thái kim lệ chém xuống. Nhưng hóa thành ma vật hình thái kim lệ, tốc độ trở nên càng nhanh hơn, tại chỗ lưu lại một đạo màu vàng tàn ảnh, thân thể lại là vòng tới Phương Bình sau lưng. Một cái sừng nhọn kéo dài ra một đạo tựa như quang đao giống như quang lưới dao Từ phía sau lưng tước hướng về Phương Bình. Phương Bình đúng lúc Thuấn Di tránh né, cũng từ một bên khác phản kích, nhưng lại lần nữa bị hóa thành ma vật hình thái kim lệ trốn rơi. Bá, bá, bá. Tốc độ cuộc chiến lại lần nữa bạo phát, chỉ là trình độ kịch liệt lại là đầy đủ tăng lên một cái đẳng cấp. Lần này, Phương Bình lại cũng khó có thể dựa vào tốc độ áp chế kim lệ. Mượn phi lôi thần thuật Thuấn Di, cũng không giống chân chính Thuấn Di như thế không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần khóa chặt tất cả phi đao phương hướng liền có thể đại thể dự phán ra Phương Bình sắp sửa xuất hiện phương hướng. Hơn nữa, Kim Lệ còn tìm đến khắc chế phi lôi thần thuật phương pháp, cái kia chính là thông qua công kích phi đao, ngăn cản phi đao tới gần, để Phương Bình không thể tới gần người. Bạch! Lại một lần giao phong không có kết quả sau khi, Phương Bình chủ động kéo dài khoảng cách, lùi tới mấy trăm mét ở ngoài. Phi lôi thần thuật đã không làm gì được nàng. Không thể không nói, Kim Lệ cực kỳ khó chơi, đặc biệt hóa thành ma vật hình thái sau khi càng là như vậy. Hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách, rất nhanh có quyết định. Len Ken. Bên hông dạ nạ có thừa ra khỏi vỏ, bị hắn chìm vào dưới nền đất, rồi sau đó, một thanh lại một thanh to lớn thân đao vụt lên từ mặt đất, hóa thành mấy ngàn vạn màu lam lưới dao sắc. Tất cả màu lam lưới dao sắc di chuyển nhanh chóng lên, che ngợp bầu trời mà dâng tới hóa thành ma vật kim lệ. Đồng, đồng, đồng. Kim lệ liên tiếp tranh né, liên tiếp công kích ngăn cản màu lam lưới dao sắc tới gần, bất quá. Màu lam lưới dao sắc số lượng thực sự quá nhiều. Rốt cục, nàng không tránh kịp, bị màu lam lưới dao sắc tới gần. Phốc, phốc, phốc. Trên người nàng bị màu lam lưới dao sắc vẽ ra vết thương, tuy rằng không sâu, nhưng sắc thực là đã bị thương. Nàng mau mau lắc mình rời đi tại chỗ, nhưng rất nhanh nàng lại lần nữa bị màu lam lưới dao sắc tới gần. Hơn nữa lần này màu lam lưới dao sắc số lượng càng nhiều, trên người nàng xuất hiện nhỏ bé dày đặc vết thương. Xèo. Phương Bình vung lên hai tay lấy hai tay khống chế màu lam lưới giao sắc di động, nguyên bản di động cũng đã cực kỳ mau lẹ màu lam lưới giao sắc, tốc độ di động nhất thời tăng vọt gấp 4 lần, kim lệ lại cũng khó có thể tránh né, bị bao bọc ở màu lam lưới giao sắc hình hình cầu trong không gian. phúc phúc phúc, lượng lớn màu lam lưới giao sắc ở trên người nàng cắt chém, trên người nàng các nơi địa phương tất cả đều có huyết hoa tỏa ra. hư hừ, hừ, tiếng kêu rên từ nàng hóa thành ma vật hình thái trong miệng truyền ra, ngàn đao bầm thây, không ngoài như vậy. Tuy rằng mỗi một mảnh màu lam lưới dao sắc tạo thành thương thế cũng không tính nghiêm trọng, nhưng chồng chất lên, liền không thể coi thường, nàng thương thế trên người đang nhanh chóng tăng lên. Phúc! Màu lam lưới dao sắc tạo thành hình cầu bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, hóa thành ma vật hình thái kim lệ, hóa thành một vệ kim quang bay vụt, nghĩ muốn từ lỗ thủng chạy ra. Bất quá, còn chưa đợi nàng từ lỗ thủng chạy ra, lỗ thủng liền bị lượng lớn màu lam lưới dao sắc dâm giữ. Nàng lại lần nữa bị giam vào đến ngàn vạn màu lam lưới giao sắc tạo thành hình cầu trong không gian. Hừ hừ. Tiếng kêu rên liên tiếp từ màu lam hình cầu trong không gian truyền ra, Kim Lệ hoàn toàn rơi vào bất lợi tình trạng gần đây. Nàng tuy rằng nắm giữ vượt quá gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, bất quá, đối mặt số lượng đạt đến mấy ngàn vạn màu lam lưới giao sắc, trung quy vẫn bị áp chế lại. Trình độ nào đó trên nói, ra nạ còn có thể hóa thành ngàn vạn đặc tính, khắt chế tốc độ của nàng loại hình năng lực. Không cần còn nhanh hơn ngươi chỉ cần phong tỏa ngươi tất cả tránh né không gian, để ngươi không có tránh né không gian liền được. Dã nạ có thứ đối với loại này tốc độ loại hình năng lực giả, quả nhiên nắm giữ tác dụng khắc chế. Nhìn thấy kim lệ bị màu lam lưới giao sắp tạo thành hình cầu nhốt lại, khó có thể tránh thoát, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Hắn phán đoán đến không có sai, Dã nạ có tư sắc thực đối với loại này tốc độ loại hình năng lực giả có cực mạnh tác dụng khắc chế. Bất quá cũng chỉ có hắn có thể như vậy chơi, một loại siêu hạng năng lực không được. Lập tức đổi mặt khác một loại siêu hạng năng lực Khi phi lôi thần thuật không làm gì được đối phương lúc Thay đổi mặt khác một loại siêu hạng năng lực Lập tức đưa đến kỳ hiệu Cái này chính là siêu hạng năng lực nhiều chỗ tốt nơi Mà trái lại kim lệ Tuy rằng đồng dạng có nhiều loại năng lực Nhưng cũng chỉ có kim quang năng lực có thể đạt đến siêu hạng Có thể ở loại này cấp bậc trong chiến đấu dùng cho chiến đấu Một khi năng lực bị khắc chế lập tức rơi vào thế yếu Chương 310 Kinh biến Động Một đạo bóng người to lớn đập xuống ở khoảng cách phương bình mấy trăm mét ở ngoài, đem sàn xi si măng mặt nền đến sụp xuống đều nứt, đá vụn như đạn pháo giống như bay khắp nơi bay, suýt chút nữa lan đến gần phương bình. Đây là một con thân cao tới 7 mét có thể đứng thẳng phóng chạy cực lớn ma vật, chính là hóa thành ma vật hình thái hùng hậu không. Lúc này đối phương, toàn thân máu thịt bé bé, phân bụng vị trí, càng là có một cái trước sau thông suốt lỗ thủng. Máu tươi không ngừng mà từ lỗ thủng khổng lồ chảy ra, thậm chí có thể từ cái này cái lỗ thủng nhìn thấy nội tạng có thể thấy được thương thế nghiêm trọng trình độ người đã là thần tinh gian nan vươn mình ngồi dậy bởi vì thương thế quá nặng liền ngay cả đứng lên đều khó khăn hùng hạo không kinh hãi hướng về chính nhanh chóng hướng về hắn chạy như bay đến thường thắng sở dĩ như vậy phán đoán là bởi vì thường thắng chiến lực đã vượt qua thần tinh đạt đến lâu năm thần tinh trình độ trọng yếu nhất chính là vừa nãy giao thủ trong quá trình hắn cảm giác đến trên người đối phương thần tinh khí tức đây là cho dù chiến lực đạt đến thần tinh cũng không cách nào nắm giữ. Chỉ có cảnh giới đạt đến thần tinh mới có thể có được độc nhất khí tức, đối phương đã là thần tinh không thể nghi ngờ. Không sai, ngay khi trước đây không lâu mới vừa đột phá, người coi như ta đột phá thần tinh sau khi đối thủ thứ nhất. Thân thể lấy tốc độ âm thanh di chuyển nhanh chóng, thường thắng nhanh chóng hướng về bị thương nặng hùng hạo không tới gần. Hùng hạo không khó chơi trình độ vượt qua suy đoán của hắn, hắn cùng hùng hạo không giao thủ, tuy rằng mỗi một lần đều có thể đối với hùng hạo không tạo thành thương thế, nhưng tạo thành thương thế, cũng không tính nghiêm trọng ở hùng hạo không khủng bố năng lực hồi phục phía dưới rất nhanh liền đỉnh chỉ chảy máu vẻ. thời khắc mấu chốt hắn bùng nổ ra có thể so với lâu năm thần tinh chiến lực đánh hùng hạo không một cái trở tay không kịp mới có thể một lần trọng thương hùng hạo không vèo thương thắng xuất hiện ở hùng hạo không bên cạnh bàn tay trái vươn ra mang theo nồng nặc ánh sáng màu trắng đâm hướng về hùng hạo không lồng ngực hùng hạo không nắm giữ cực mạnh năng lực hồi phục tuy rằng hiện tại đã bị thương nặng nhưng lấy hùng hạo không năng lực hồi phục tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể khôi phục Nhất định phải trước đó, đem hùng hạo không đánh chết. Hán tin tưởng đòn đánh này đủ để muốn hùng hạo không mạng, bởi vì nói riêng về lực phá hoại, hán toàn lực triển khai nát bấy năng lực, mặc dù là ở lâu năm thần tinh ở trong đều đủ để đạt đến đỉnh điểm. Phúc. Một thân máu thịt bị xuyên thủng âm thanh vang lên, nhưng bị xuyên thủng lại cũng không phải là hùng hạo không, mà là thường thắng. Một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm kéo dài đầy đủ mấy chục mét, từ thường thắng sau lưng đem thường thắng đâm thủng mà cán kiếm nhưng là nắm ở một cái tóc đen người trẻ tuổi trong tay. Tóc đen người trẻ tuổi, ngũ quan lạnh lùng, trên người có như đao kiếm giống như khí thế ác liệt, người này không phải người khác, thình lình chính là bảng danh sách thứ ba địch long. Thường thắng, cùng cô gái tóc bạc ngân nhạn giao chiến ở trong, hầu ngạo đột nhiên thoáng nhìn, nhìn thấy thường thắng bị địch long lấy trường kiếm xuyên thủng một màn, trên mặt không khỏi lộ ra khiếp sợ cùng không dám tự tin. Đứng hàng bảng danh sách thứ ba, cùng bọn họ ở chung nhiều năm địch long. Lại ở thời khắc mấu chốt đánh lén trọng thương thường thắng Lo lắng, không tin, khiếp sợ, phẫn nộ Các loại tâm tình hiện lên ở trên mặt của nàng Mặt mũi nàng bởi vì phẫn nộ mà tái nhận Ba thanh màu lam đoạn thương bắn một lượn Tạm thời bước lui cô gái tóc bạc ngân nhạ Nàng lo lắng hướng về thường thắng đang nhanh chóng chạy đi Làm sao sẽ Phương Bình trên mặt mang theo kinh ngạc Bảng danh sách thứ ba địch long lại ở thời khắc mấu chốt phản bội Đánh lén trọng thương bảng danh sách thứ nhất thường thắng Như vậy kinh biến quả thực để cho hắn có một ít không phản ứng kịp. Các loại ý nghĩ loại qua trong lòng hắn suy đoán địch long làm như vậy nguyên nhân. Bất quá lúc này lại là có một cái càng gia tăng hơn gấp chuyện cần hắn đi làm. Bạch phi đao lấy gấp 4 lần tốc độ âm thanh tốc độ bay trì trong phút chốc xuất hiện ở khoảng cách hắn vẹn vẹn mấy trăm mét ở ngoài thường thắng bên cạnh. Hắn tuấn di xuất hiện nắm lấy bị thương thật nặng thường thắng nhanh chóng tuấn di biến mất cùng chạy tới hồ ngạo hội hợp thường thắng ngươi thế nào? Nhìn thấy ngược xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng thường thắng, hầu ngạo đầy mặt lo lắng cùng kinh hoàng thường ngày thông dong cùng bình tĩnh không tại. Làm cái này bảng danh sách thứ hai, nàng đối với thực lực không bằng mình cùng thiên phú người bình thường chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, nhưng đối với vẫn ép nàng một đầu bảng danh sách thứ nhất thường thắng, lại là có một loại mơ hồ ngưỡng mộ. Khi nhìn thấy thường thắng bị đánh lén trọng thương, nàng hoàn toàn hoàng hồn. Trái tim bị đâm xuyên, khúc khục, xem ra là không sống được. Thường thắng lực chính đang tại chảy máu, khỏe miệng cũng có máu tươi ở chảy ra. Nếu không phải làm cái này thần tinh cấp cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, hắn e sợ đã bị mất mạng tại chỗ. Bất quá, mặc dù là thần tinh cấp cường giả, ở tim bị xuyên thủng tình hôn xuống, cũng không có sống sót khả năng. Trừ phi hắn có một loại nào đó siêu cường chữa trị năng lực, có thể trong khoảng thời gian này đem bị xuyên thủng trái tim bù đắp, nhưng hắn cũng không có năng lực như vậy. Vu, không kịp làm bất kỳ giải thích gì. Phương Bình tay trái sáng lên ánh sáng màu trắng, ấn về phía thường thắng lực. Phương Bình, ngươi lẽ nào? Nhìn thấy Phương Bình tay trái sáng lên bạch quang, ấn về phía thường thắng lực, hầu ngạo có một ít kích động cùng hy vọng nhìn hướng về Phương Bình. Ta chỉ có thể tận lực. Phương Bình nghiêm nghị nói. Xin quân đừng chết, có thể trị liệu nằm ở gần chết trạng thái người, nhưng có thể không cứu sống trái tim bị xuyên thủng người, trong lòng hắn hoàn toàn không chắc chắn, bởi vì từ chưa từng thử qua. Trước đó gặp phải trái tim bị xuyên thủng người tại chỗ cũng đã chết rồi hắn căn bản không kịp thi cứu chữa trị năng lực địch long nguyên bản là mắt lạnh nhìn phương bình cứu đi thường thắng bởi vì hắn rất xác định thường thắng trái tim đã bị hắn xuyên thủng bất quá khi nhìn thấy phương bình tay trái sáng lên bạch quang cứu trị hướng về thường thắng thời điểm hắn biến sắc ở trung quanh hắn xuất hiện một thanh lại một thanh trưởng kiếm màu đen cùng nhau hướng về phương bình ba người nơi đánh tới không chỉ có là hắn vào đúng lúc này ma nhân tộc thiên tài cùng hắn tựa hồ đạt thành chiến tuyến thống nhất Ngoại trừ bị thương thật nặng hùng hạo không, cô gái tóc bạc ngân nhạ, nghi tựa như long tóc đen người thanh niên trẻ, cùng với bởi vì Phương Bình cứu thường thắng, từ bỏ đối với màu làm lưới dao sắc khống chế, tránh thoát mà ra kim lệ, đồng loạt ra tay đánh út về phía Phương Bình ba người. hô ngạo tiền bối, mau lui lại. Tuy rằng đang sốt sáng lấy xin quân đừng chết trị liệu thường thắng, nhưng Phương Bình cũng không có thả lòng đối với chu vi cảnh giác, nhận ra được công kích kéo tới, Phương Bình khẽ quát một tiếng lui về phía sau. vu Sau lưng của hắn một đạo cánh cửa xuất hiện, cũng tự động hướng vào phía trong góc mở ra, lộ ra bên trong màu xanh không gian. Ẩm ẩm. Đầy đủ bốn đạo thần tinh cấp công kích rơi vào phương bình ba người nơi, phụ cận phạm vi, đường phố, phòng ốc cùng với những kiến trúc khác. Tất cả mọi thứ bị phá hủy, một cái cực lớn tựa như thiên thạch hố cái hố xuất hiện. Chạy trốn. Địch Long khuôn mặt có một ý tâm trầm, hắn thấy rất rõ ràng, công kích cũng không có tập trung phương bình ba người, đang bị tập kích trúng trước. Ba người trốn vào một loại nào đó trong không gian. Tuy rằng lấy Thường Thắng thương thế, hầu như không thể có thể sống sót, nhưng hắn vẫn cứ có một ít lo lắng, lo lắng Phương Bình năng lực có thể đem Thường Thắng cứu sống. chương 311, 189 Cửa bên trong không gian, Phương Bình trị liệu Thường Thắng, chữa trị Thường Thắng trái tim. Hầu ngạo lo lắng nhìn Phương Bình lấy xin quân đừng chết năng lực trị liệu Thường Thắng, bởi vì căng thẳng, lòng bàn tay đã đã ướt đấm mồ hôi. Mấy phút sau, Phương Bình nhẹ thở ra một hơi. Vung ra gián sát vào thường thắng ngực tay. Ở thường thắng nơi ngực, nguyên bản trước sau thông suốt vết thương, đã không gặp. Thấy thường thắng ngực nghiêm trọng thương thế được chữa trị, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng cuối cùng cũng coi như là bảo vệ một mạng, hầu ngạo thở phào nhẹ nhõm mấy phút, đối với nàng mà nói, lại tựa như là một cái thế kỷ giống như dài rằng giặc. Ta nợ ngươi một mạng. Hơi hoán sau khi đứng lên, liếc mắt một cái đã hoàn hảo vết thương, thường thắng nghiêm mặt nói. Không cần. Phương Bình nhìn đối phương một chút Lại liếc mắt một cái bên cạnh hồ ngạo, muốn đánh thú vài câu, dù sao lúc bình thường không ít bị vị tiền bối này liền yến tuyết cùng phản huyên chuyện trêu chọc Bất qua cuối cùng vẫn là từ bỏ, hiện tại không phải đùa kiểu này thời điểm. Ánh mắt của hắn thông qua cửa bên trong không gian nhìn hướng ngoại giới, nhìn thấy bây giờ đã cùng bốn vị ma nhân tộc thiên tài song song cùng nhau địch long. Thường thắng cùng hồ ngạo ánh mắt cũng nhìn hướng về năm người ở trong địch long, hai mắt hầu như ở phút lửa. Cùng cùng địch long hầu như không có cái gì gặp nhau phương bình không giống Bọn họ hai người cùng địch long làm cái này đồng dạng ủng có thể so với thần tinh chiến lược bảng danh sách ba vị trí đầu, gặp nhau tự nhiên không ít, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, có thể nói vô cùng thân mật Bây giờ gặp phải phản bội, bọn họ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Phương Bình, mở ra không gian đi. Hầu ngạo trong mắt chứa sát cơ nói. Được. Phương Bình đáp. Vụ. Một đạo cánh cửa mở ra, ba người một ngày ra, xuất hiện ở ngoại giới. Bá. Cảm giác được không khí không bình thường lưu động. Nguyên bản bởi vì Phương Bình ba người biến mất, đã chuẩn bị rút đi năm người. Đống Nhiên quay đầu, nhìn hướng về ba người xuất hiện địa phương. Nhìn thấy cùng Phương Bình, Tiễn Tuyết sóng vai đứng thẳng, ngực đã không gặp vết thương thường thắng, năm người mắt trong đều là lóe qua kinh ngạc. Như vậy đều cứu sống lại. Mặc dù đã khôi phục năng lực hoạt động, nhưng thương thế như trước vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hùng hậu không, cực kỳ chấn động. Mặc dù chữa trị năng lực cường hãn như hắn, cũng gần gần là thương thế giảm bớt, như trước chưa từ trạng thái trọng thương khôi phục như cũ. Nhưng Thường Thắng một cái chịu vết thương chí mệnh người, không chỉ bị cứu sống trở về, hơn nữa còn như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Loại này chữa trị năng lực, so với hắn hiện tại chữa trị năng lực, tuyệt đối phải mạnh hơn một cấp bậc. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Nhìn chăm chăm địch long, Thường Thắng tức giận hỏi. Cùng ma nhân tộc nghi tựa như long tóc đen người trẻ tuổi trong quá trình chiến đấu, địch long làm như vô ý đến gần rồi hắn. Hắn tuy rằng nhận ra được, nhưng đối phương là ở chung nhiều năm đồng bạn cũng không có gợi ra hắn cảnh giác. Nhưng không nghĩ, đối phương lại đánh lên hắn, nếu không phải Phương Bình cứu rút, lúc này hắn tất nhiên đã chết rồi. Tại sao? Địch Long cười khẽ, nhấc lên tay phải của chính mình. Xoẹt! ống tay háo bị căng nước, tay phải của hắn ở thời gian cực ngắn bên trong, hóa thành một cái dài mấy mét cự chảo, Cự chảo mặt ngoài dựa vào có từng mảnh từng mảnh vảy ráp màu đen, trong đó, mặt trái vị trí, thình lình có 189 màu vàng con số. Ma nhân tộc! Ngươi là ma nhân tộc. Phương Bình, Hồ Ngạo, Thường Thắng, tất cả đều hít vào một ngụm khí lệ. Đáp án đã rõ ràng, đối phương là ma nhân tộc, là ẩn nút ở nhân loại ở trong ma nhân tộc nội ứng. Các ngươi không phải vẫn thật tò mò, hắn đến tột cùng có phải là danh hiệu là long ma nhân tộc thiên tài sao? Địch Long đưa ngón tay hướng về nghi tựa như long tóc đen người trẻ tuổi, có chút đắc ý nói. Hắn không phải, bởi vì danh hiệu là long người là ta. Ngươi lại là ma nhân tộc danh hiệu là long người. Thường thắng hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt văn vọng. Không nghĩ tới căn cứ thành phố bên trong ngoại trừ lý bằng lăng ở ngoài, còn có như vậy một kẻ nội ứng. Phương Bình đầy mặt khiếp sợ. Ma nhân tộc ở không chủ động biến thân thành ma vật hình thái tình huống xuống, cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, hầu như không có phương pháp có thể đo lường ra. Cho nên đối với căn cứ thành phố ở trong ẩn giấu ma nhân tộc nội ứng, hắn cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng liền ngay cả bảng danh sách thứ 3 địch lòng, lại cũng là ma nhân tộc nội ứng thực tại là khiếp sợ đến hắn. Người đang chết, Thường Thắng trong mắt tràn ngập sát cơ, thần tinh cấp khí thế khủng bố tràn ngập ra. Cảm giác được luồng hơi thở này, Kim Lệ, Ngân Nhạn, Hùng Hạo Không, ma nhân tộc tóc đen người thanh niên trẻ, tất cả đều không khỏi hơi biến sắc. Còn chưa đạt đến thần tinh cũng đã ủng có thể so với thần tinh chiến lực, bây giờ cảnh giới đạt đến thần tinh, Thường Thắng chiến lực đã nhảy một cái đạt đến có thể so với lâu năm thần tinh. Đương tưởng rằng chỉ có người đột phá đến thần tinh. Đột nhiên Lại một luồng thần tinh cấp khí tức bạo phát, lần này, bùng nổ ra thần tinh cấp khí tức chính là địch long. Hắn lại cũng cùng thường thắng như thế, đã đột phá tới thần tinh cấp. Trên thực tế, bởi vì cần ẩn nút nguyên nhân, hắn vẫn không có triển lộ thực lực chân thật của mình. Nếu không thì, không nói bảng danh sách số 1, ít nhất bảng danh sách thứ 2 sẽ là hắn. Cũng là thần tinh. Phương Bình cùng hầu ngạo biến sắc, không nghĩ tới địch long lại cũng nắm giữ thần tinh cấp cảnh giới. Bọn họ chỉ có 3 người, đối phương lại có tới 5 người. Lại thêm vào sức chiến đấu cao nhất cũng không chiếm ưu, trận chiến này gian nan. Xèo, xèo, xèo. Địch Long đã trước tiên phát động công kích, một thanh lại một thanh kim loại màu đen lợi kiếm, lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ, hóa thành một vệ lại một vệ hát quang, tập kích hướng phương bình ba người. Kim loại chế tạo, đây là hắn năng lực, có thể chế tạo ra kim loại, cũng khống chế chiến đấu. Mặc dù không cách nào khống chế thiên nhiên kim loại, nhưng lấy loại này phương pháp chế tạo ra kim loại, không chỉ không bị địa hình hạn chế. Hơn nữa tính chất cực kỳ đặc thù, khắp mọi mặt thuộc tính đủ để có thể so với ma hóa kim loại. Vèo, vèo. Phương Bình cùng Hồ Ngạo lắc mình tránh né, thường thắng lại là không lùi mà tiến tới, hướng về địch long chạy như bay. Tay phải hắn giơ lên, bạch quang kéo giải hóa thành một mặt vừa vặn che khuất thân hình hắn màu trắng tấm khiên, chỉ có một lớp mỏng manh, thoạt nhìn gió vừa thổi thì sẽ vỡ nát, nhưng cũng không hề tầm thường kiên cố. Kéo tới một thanh lại một thanh màu đen lợi kiếm, một khi va chạm ở màu trắng bình phong bên trên, liền sẽ lập tức nát bấy biến mất. chống cái này thất bại, hắn nhanh chóng hướng về địch long tới gần. địch long sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trước người một thanh lại một thanh màu đen lợi kiếm xuất hiện, có từ chính diện, có từ mặt bên, có từ phía sau lưng, đánh út về phía thường thắng, tự thân nhưng là lùi về sau cùng thường thắng kéo dài khoảng cách. mà thường thắng nhưng là dựa vào hơn người sự linh hoạt cùng với trong tay màu trắng tấm khiên, không ngừng đỡ từ mỗi cái phương hướng công kích, hướng về địch long tới gần. đột nhiên Một cái lại một cái cái bóng xúc tu, từ mặt đất đâm ra, đâm hướng về thường thắng. Tập kích đến từ chính tóc đen người thanh niên trẻ, cái này là đối phương có thao tung cái bóng năng lực. Xì xì. Thường thắng vội vã tránh né, nhưng những cái bóng này xúc tu lại như hình với bóng, như từng con từng con rắn dài, truy kích hướng về hắn. Hắn mau mau lấy màu trắng tấm khiên quét ngang, đem những cái bóng này xúc tu phá hủy. chương 312, lấy một địch hai. Xèo, xèo, xèo. Mới vừa đỡ cái bóng xúc tu, lập tức lại có một thanh lại một thanh màu đen lợi kiếm đánh út về phía Thường Thắng. Thường Thắng mau mau tránh né, bất quá đối mặt hai người vây công, chung quy không thể hoàn toàn trốn rơi. Phúc! Một thanh màu đen lợi kiếm sát mặt của hắn mà qua, ở trên mặt của hắn lưu lại một đạo chèo ngân, máu tươi từ chèo ngân chảy ra. Thường Thắng! Phương Bình cùng hầu ngạo chuẩn bị hỗ trợ, thế nhưng hai người còn chưa kịp hỗ trợ, cũng đã bị mặt khác ma nhân tộc thiên tài của lấy. Nhìn chầm chầm hồ ngạo như trước là trước giao thủ ngân nhạn nhưng nhìn chầm chầm Phương Bình lại biến thành kim lệ cùng hùng hạo không hai người. Đùng, đùng, đùng. Khôi phục hình người, như trước có 2 mét 5 triệu cao hùng hạo không, tựa như một chiếc hình người xe tăng, hướng về Phương Bình vào tới. Miệng vết thương ở bụng, còn chưa có khỏi hẳn bất quá đã không ảnh hưởng hành động của hắn năng lực. Chịu như vậy trọng thương, nhanh như vậy cũng đã khôi phục năng lực hoạt động, đối phương chữa trị năng lực, tuy rằng không bằng xin quân nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Xèo, xèo, xèo. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, thao túng đến ngàn vạn màu lam lưới dao sắc, dâng tới hùng hạo không, ngăn cản hùng hạo không tới gần. Ken, ken, ken. Lượng lớn màu lam lưới dao sắc va chạm ở hùng hạo không trên người, lại truyền ra một tiếng lại một tiếng tiếng kim loại va chạm. Đối phương một thân cường hãn phòng ngự, cứng rắn không thể phá vỡ, hóa thành dạ nạ có thứ khắc tinh, để dạ nạ của thứ không thể làm gì. Ngay khi Phương Bình sự chú ý bị hùng hạo không hấp dẫn lúc, Kim Lệ lại là tránh thoát màu làm lưới dao sắc, nhanh chóng tới gần Phương Bình, tay phải kéo dài ra màu vàng lưới dao sắc, đâm hướng về Phương Bình. Lần nữa khôi phục hình người nàng, cảnh xuân mê người, bất quá lúc này Phương Bình lại là không có lòng dạ nào quan sát cái này mê người cảnh xuân. Bá. Phương Bình Tuấn di biến mất, tránh thoát Kim Lệ kéo tới màu vàng lưới dao sắc, xuất hiện sau lưng Kim Lệ, lấy màu làm lưới dao sắc ngưng tụ ra một thanh màu làm kiếm tức hướng về Kim Lệ kim lệ tựa như sau lưng sinh con mắt giống như nhanh chóng xoay người lấy trong tay màu vàng lưỡi dao sắc đón lấy phương bình kéo tới kiếm đang hai cái va chạm ràng qua ở cùng nhau có sóng trùng kích huyết tán ra đến đang lúc này một cái so với người bình thường lớn hơn gấp 3 năm đấm từ phía sau lưng đánh út về phía phương bình dựa vào cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự hùng hạo không phá tan màu làm lưỡi dao sắc bao vây chạy tới phương bình lắc mình thuận di tránh né hiểm chi lại hiểm tách ra cuồng bạo đúa đến năm đấm Thường Thắng, Phương Bình Nhìn thấy Thường Thắng, Phương Bình bị hai người vây công, Hồ ngạo trong lòng sinh ra lo lắng. Một đối một, nàng tin tưởng Thường Thắng cùng Phương Bình chắc chắn sẽ không yếu hơn ma nhân tộc thiên tài, nhưng bây giờ hai người phân biệt gặp phải hai cái ma nhân tộc thiên tài vây công, nhất thời không khỏi lo lắng lên. Người vẫn là trước tiên chiếu cố tốt chính mình đi. Nhìn thấy Hồ ngạo trong chiến đấu lại còn có tinh lực quan tâm nơi khác, ngân nhạn phát ra một tiếng bất mãn hử lệnh. Hai mắt bắn ra hai vệ thảo quang màu bạc. Mau lệ đánh út về phía hồ ngạo, hồ ngạo lại cũng không kịp nhớ phương bình cùng thường thắng, sắc mặt ngưng lại, thao túng hai thanh màu làm đòn thương, đón lấy hai vệ hào quang màu bạc, đem hai vệ hào quang màu bạc đỡ, lấy phi lôi thần thuật đánh lén kim lệ khó có thể có hiệu quả sau khi, quan bình lập tức chuyển biến mục tiêu, bá, lắc mình xuất hiện, hắn xuất hiện sau lưng hùng hạo không, trong tay do màu làm lưới dao sắc ngưng tụ kiếm, đâm hướng về hùng hạo không sau lưng vị trí trái tim, hùng hạo không tuy rằng hình thể cực lớn nhưng phản ứng nhưng cũng không chậm, đống nhiên xoay người, nện hướng về sau lưng Phương Bình. Phương Bình hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn dẻ kỳ ổ xạ dì dẳng, xả gì dẳng ảo thuật phát động, Hùng Hạo không ánh mắt trở nên dại ra, nện xuống năm đấm, đỉnh trệ ở giữa không trung. Phương Bình thuận thế lấy trường kiếm màu xanh lam đâm hướng về Hùng Hạo không được, thân kiếm chỉ đâm vào một chút, liền lại cũng khó có thể tiến thêm, mà lại thân kiếm bị Hùng Hạo không cường hãn bắp thịt kẹp lại, khó có thể rút ra. Lúc này kim lệ bắn xuất đạo đạo trùm sáng màu vàng nóng kéo tới. Có tập kích hướng Phương Bình, cũng có tập kích hướng có phi lôi thần thuật thức phi đao. Nàng đối với Phương Bình hết thể khả năng thuấn di xuất hiện vị trí đều phát động công kích. Xèo, xèo, xèo. Phương Bình lấy từ xa thao túng thao túng, tất cả phi đao vị trí phát sinh biến hóa, tránh thoát kéo tới chùm sáng màu vàng nóng. Mà hắn tự thân, nhưng là quang kiếm thuấn di xuất hiện ở một ngọn phi đao bên, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tập kích hướng những thứ này phi đao trùm sáng màu và nóng, lại quỷ dị văn mèo, tựa như là lắp đặt chỉ đạo giống như, ở không trung xẹt qua bốn lượn quỹ đạo, lại lần nữa nhắm vào phi đao. Động. Laser va chạm ở phương bình trên người, phương bình bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, trên người hắn bị laser tập trung địa phương, vẹn vẹn xuất hiện một chút cháy đen, mà lại chính ở khôi phục nhanh chóng. Hung hạo không phòng ngự cùng chữa trị năng lực vô cùng cường hãn, nhưng hắn đồng dạng không kém. Được lợi từ siêu hợp kim Hắc Quang thể thuật Thiên Phú, để cơ thể hắn phòng ngự cực kỳ cường hãn, lại thêm vào sắc màu Vũ Trang Hạ Kỳ, tiên nhân thuật đối với thân thể phòng ngự tăng cường, hắn bây giờ phòng ngự cũng không kém gì Hùng Hạo Không. Mà có tiên nhân thuật khôi phục đặc tính, thân thể hắn năng lực hồi phục tương tự là không kém tại Hùng Hạo Không. Hắn cùng Hùng Hạo Không duy nhất khác biệt đại khái chính là thân thể lực phá hoại, hắn hiện tại thân thể lực phá hoại vẫn còn ở ngũ giai tầng thứ, nhưng Hùng Hạo Không lại là đã có thể đạt đến thần tinh tầng thứ. Sắc màu quan sát hạ kỳ báo trước bị quấy rầy. Tuy rằng bị thương hầu như có thể bỏ qua không tính, liền đỡ cái này đạo kim quang phương bình lại là nghi ngờ không thôi. Ngay khi vừa nãy, sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai đột nhiên trở nên mơ hồ, lại cũng khó có thể thấy rõ tương lai hình ảnh, loại năng lực này bị nào đó loại năng lực quấy rầy. Có thể quấy rầy sắc màu quan sát hạ kỳ báo trước năng lực, rất lớn khả năng cũng là tương tự năng lực. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ phụ cận có nắm giữ tương tự năng lực người mà lại người này cảnh giới rất khả năng là thần tinh, có thể quấy dày đến ngũ giai giác tỉnh giả hán, đối phương cảnh giới tuyệt đối không thể quá thấp. Ồ, sự thực cũng là như thế, hơn 1000m ở ngoài, ma nhân tộc cùng căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả giao chiến địa phương, một cái ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả có chút kinh ngạc khẽ ổ lên một tiếng. Hắn đột gặp nguy hiểm báo trước năng lực, hắn lúc này chính đang tại mượn loại này nguy hiểm báo trước năng lực chiến đấu, mà ngay mới vừa rồi, hắn đồng dạng cảm nhận được can thiệp Chỉ là loại này can thiệp cũng không mãnh liệt, cũng không có ảnh hưởng đến hắn nguy hiểm báo trước. Vèo, vèo. Không cho phép Phương Bình suy nghĩ nhiều, đã từ thảo thuật ở trong tránh thoát Hùng Hạo không cùng Kim Lệ lại lần nữa hướng về hắn vồ dết mà tới. Hai người đều hóa thành ma vật hình thái, Hùng Hạo không hiện cao tới 7 mét, hình người mà đứng ma vật, mà Kim Lệ nhưng là hóa thành 4 chân, cả người khoác bộ lông màu vàng nóng ma vật. Xèo, xèo, xèo. Kim Lệ hai cái sừng nhọn sáng lên. Một đạo lại một đạo chùm sáng màu vàng nóng lại lần nữa tập kích hướng Phương Bình cùng bị Phương Bình khống chế phi đao, có thể làm cho tập ra Kim Quang vặn vẹo phương hướng. Đây là nàng mạnh nhất lá bài tẩy, bất quá bởi vì loại này không chế đối với tinh lực tiêu hao rất nhiều, nàng dễ dàng sẽ không vận dụng. Bây giờ hai người vây công Phương Bình, như trước thật lâu không bắt được Phương Bình, nàng rốt cục vận dụng. Đồng. Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, đỡ kéo tới Kim Quang, nhưng hắn vừa mới đỡ Kim Quang một cái cực lớn nắm đấm đã đem không khí mạnh mẽ xa lánh mở hình thành chân không nện gõ hướng về hắn. đây là hùng hạo không công kích. hắn mau mau thao túng lượng lớn màu lam lưới giao sắc ngăn cản hùng hạo không tới gần. nhưng những thứ này màu lam lưới giao sắc lại là ở cái này nắm đấm phía dưới bị đánh bay. chốc lát đều không có thể ngăn cản. nắm đấm tiếp tục nện hướng về phương bình. vậy, né tránh không kịp, phương bình bị hùng hạo không nắm đấm đánh trúng, thân thể thẳng tắp bay ngược, đem mấy đống cao lầu va mọc mạnh mẽ nện. Trên người bị hùng hạo không nắm đấm đập trúng địa phương, ra chóc thịt bong, giọt giọt máu tươi chảy ra. Cũng may, dựa vào không kém gì hùng hạo không phòng ngự, cũng không có bị thương nặng, hơn nữa thương thế đã ở siêu cường chữa trị năng lực phía dưới khôi phục nhanh chóng. Vèo, vèo. Phương Bình vừa mới từ dưới đất bỏ dậy, hùng hạo không cùng kim lệ lại lần nữa đập tới. Bang ta thực lực bây giờ chống lại hai vị có thể so với thần tinh ma nhân tộc, quá mức miễn cưỡng. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị nhìn lại lần nữa vô giết đến Kim Lệ cùng Hùng Hạo không. Hắn bây giờ, mặc dù đã chiến lực có thể so với thần tinh, bởi vì có nhiều loại năng lực nguyên nhân, chiến lực thậm chí mơ hồ vượt qua bình thường thần tinh, nhưng đối mặt hai vị có thể so với thần tinh tồn tại vây công, lại là quá mức miễn cưỡng. Đặc biệt ở phi lôi thần thuật bị áp chế, sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai bị quấy dậy tình hôn xuống. Chương 313: Tiền đột. Tiến vào hiến tế không gian, rất mau ra đến. Phương Bình chu vi xuất hiện một đống đồ vật, đó là chiếm được tại tà gia tàng bảo khố vật phẩm. Ngoại trừ lưu lại một chút ma hóa kim loại cùng với ngũ giai đỉnh cao ma hóa vũ khí ở ngoài, tất cả mọi thứ đều ở nơi này, gộp lại, giá trị hẳn là có tới 10 ức. Hoa Lệ Phỉt giở dạn. Theo Phương Bình vận dụng năng lực, tất cả mọi thứ trong nháy mắt hóa thành kim quang vờn quanh ở Phương Bình chu vi, Phương Bình quanh thân, kim quang lóng ánh, chói lóa mắt, ở dưới bóng đêm, liền tựa như là một viên tỏa ra thái dương. Đây là năng lực gì? Hung Hạo không cùng Kim Lệ đều mơ hồ cảm thấy không lành. Kim Lệ hai cái sừng nhọn sáng lên, một đạo thô to hào quang màu vàng, tập kích hướng Kim Quang vờn quanh ở trong Phương Bình. Ầm. Thô to hào quang màu vàng nổ nát. Ngay khi hào quang màu vàng sắp tập chúng Phương Bình thời điểm, Phương Bình quấn quanh màu xanh hoa văn tay phải, một quyền nện xuống, đem hào quang màu vàng nổ nát. Hắn lúc này, toàn thân bị nhỏ bé dày đặc màu xanh hoa văn bao bọc, liền tựa như là người mặc một bộ áo giáp màu xanh lục. Ánh mắt nhìn về đập tới kim lệ cùng hùng hạo không, hắn lắc mình hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục nào tới. Nhìn thấy Phương Bình nhanh chóng đập tới, hóa thành ma vật hình thái hùng hạo không tựa như to bằng cái thất năm đấm nện ra. ầm ẩm. Phương Bình không tránh không né, tương tự là một quyền nệ ra, thể tích kém đạt đến gấp trăm lần hai năm đấm, và chạm vào nhau. Sau một khắc, hóa thành mơ hồ hình thái hùng hạo không liên tiếp lui về phía sau, hắn cái kia trong thân thể cứng rắn nhất trên năm đấm, rất nhiều máu thịt biến mất Máu tươi không ngừng mà lưu. Phương Bình dưới chân dẫm một cái mặt đất, thân thể bắn mà ra, đuổi theo rút lui Hùng Hạo không, chân phải giơ lên, một cước quét ngang. Bạch. Một đạo hào quang màu vàng kéo tới, Phương Bình dừng lại công kích, nghiêng người một quyền đem kéo tới hào quang màu vàng đánh nổ. Nhân cơ hội này, Hùng Hạo không kéo dài khoảng cách, cùng kim lệ hội hợp, đầy mặt nghiêm nghị nhìn Phương Bình. Chiến lược lại tăng vọt đến có thể so với lâu năm thần tinh, ngươi đây là năng lực gì? Quỷ dị biến mất vật phẩm cùng với Phương Bình đột nhiên tăng vọt chiến lược, để hai người trong lòng tất cả đều là giật mình. Làm cái này bảng danh sách thứ tư, Phương Bình đủ có thể so với thần tinh chiến lược, đã rất làm bọn họ kinh ngạc. Nhưng không nghĩ, Phương Bình bùng nổ ra mạnh nhất chiến lược, chẳng những có thể đạt đến thần tinh, càng là có thể so với lâu năm thần tinh. Cái này gọi là tiền đột. Phương Bình khỏe miệng giật giật, trong lòng được kêu là một cái đau lòng. Bởi vì hai người nguyên nhân mới ước, đầy đủ mới ước, liền như thế tuấn ra. Xài tiền như nước đã không đủ để hình dung. Tiền đồn. Hung Hạo không cùng Kim Lệ đều là đầy mặt dấu chấm hỏi, chưa tiếp xúc qua một thế giới khác văn hóa các nàng, tự nhiên không biết cái gì gọi là tiền đột Nhưng Phương Bình lại là sẽ không cho bọn họ giải thích cặn kẽ. Đùng, giáng rắc. Hắn đột nhiên đạp xuống mặt đất, nương theo sàn si măng mặt đại diện tích ra bị nẻ, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, hướng về hai người chạy như bay. Nhìn thấy Phương Bình chạy như bay đến, Hùng hạo không cùng Kim Lệ không lo được lại đi suy nghĩ cái gì gọi là tiền đột. Xeo, xeo, xeo. Kim Lệ bắn ra một đạo lại một đạo có thể vặn bèo hào quang màu vàng, tập kích hướng phi đao cùng Phương Bình. Ngăn cản Phương Bình mượn phi đao, triển khai phi lôi thần thuật đồng thời, bước bách Phương Bình chỉ có thể lựa chọn gắng gượng chống đỡ. Dù sao đối mặt đạt đến mấy lần tốc độ âm thanh, hơn nữa có thể chuyển biến công kích, là tránh né không xong. Vânh. Phương Bình đấm ra một quyền. Nhất thời đem kéo tới chùm sáng màu vàng óng đánh nát Trải qua giá trị đạt đến 10 ước vật phẩm cường hóa hắn bây giờ chiến lược Đủ để đạt đến có thể so với lâu năm thần tinh Ô Đang lúc này, nương theo tiếng ú ô Hùng hạo không năm đấm hung manh lại đến Cùng kim lệ phối hợp hết sức ăn ý Ở phương bình đỡ kim lệ công kích Trong nháy mắt tiếp theo đến Để phương bình hầu như không có tránh né thời gian ầm ẩm Cực lớn nắm đấm rơi vào phương bình trên người Lấy phương bình làm trung tâm mặt đất tràn đầy lít nha lít nhít vết rách, thế nhưng bị khổng lồ quả đấm tập trung phương bình, trên người nhưng không thấy chút nào tổn thương. Mượn hoa lệ phịt dờ dạn, hắn hiện tại không chỉ chiến lực có thể so với lâu năm thần tinh, liền ngay cả phòng ngự cũng có thể so với lâu năm thần tinh ở trong phòng ngự loại hình thần tinh. Loại này phòng ngự, so với hùng hạo không phòng ngự cường hắn hơn, nếu không phải cùng cấp bậc đối thủ, hầu như không thể có thể thương tổn được hắn. gắng lượng chống đỡ xuống đòn đánh này, phương bình một cái thấp người, tiếp cận hùng hạo không Hùng hạo không tuy rằng ý thức được không ổn, cuốn quýt lùi về sau, lại là đã không kịp. với ảnh. Phương Bình từ mặt đất bắn lên, bay đến cao mấy mét không, chân phải đầu gối tàn nhẫn mà đỉnh ở hùng hạo không phần bụng. Hùng hạo không phần bụng gặp đòn nghiêm trọng, máu thịt bay bét, máu tươi tung bay bay ngược ra ngoài. Rơi xuống đất, Phương Bình hướng về cách đến gần nhất kim lệ nhào tới. Kim lệ mới là hắn hàng đầu mục tiêu, so với da dày thịt béo trong thời gian ngắn khó có thể trọng thương cùng đánh chết hùng hạo không. Kim lệ không thể nghi ngờ dễ dàng hơn bị giết chết. Cảm giác được Phương Bình sắc cơ, Kim lệ lấy hào Quang màu vàng đánh út về phía Phương Bình, ngăn cản Phương Bình tới gần đồng thời vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ bạo phát, nhanh chóng lùi về phía sau. Phúc, phúc, phúc. Đang lúc này, lượng lớn màu lam lưới dao sắc đột nhiên từ dưới nền đất chui ra. Tuy rằng vận dụng hoa lệ phịt dở dạn, nhưng Phương Bình cũng không có giải trừ dạ nạ của thủ bằng cái. Lượng lớn màu lam lưới dao sắc đem Kim lệ bao vây, Kim lệ mặt sắc mặt trắng bệch quanh thân đều đang tỏa ra hào quang màu vàng, nghĩ muốn từ màu làm lưới dao sắc trong vòng vây lao ra. Rất nhanh, nàng thành công, bởi vì là tập kích nguyên nhân, từ dưới nền đất chui ra màu làm lưới dao sắc so với mấy ngàn vạn số lượng, cũng không tính quá nhiều, cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn cản lại nàng. Nhưng chính là này nháy mắt ngăn cản, xác thực đã để Phương Bình đến gần rồi nàng. Cuốn quanh màu xanh hoa văn tay, hung ác nện hướng về phía nàng. Phúc! Một cái cực lớn cái hô xuất hiện. Mà Kim Lệ hóa thành ma vật thân thể nhưng là nằm ở cái hố trong, trên người xuất hiện một cái lỗ thủng, thậm chí nội tạng đều lộ ra. Tuy rằng chiến lực có thể so với Thần Tinh, nhưng trên thực tế, hiện tại Kim Lệ cũng bất quá là ngũ dai mà thôi. Nếu không phải làm cái này ma vật, thể chất cường hãn, nắm giữ so với cùng cảnh giới nhân loại càng thân thể cường tráng, lúc này Kim Lệ liền không phải thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng, mà là trực tiếp bị Phương Bình cú đấm này đánh nổ, hóa thành mưa máu tung tóe. Bất quá tức đã là như thế, Nhưng cũng không khỏi bị thương nặng, nằm ở cái hô ở trong không thể động đậy, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Hào hào hào. Một cái lại một cái màu máu xiềng xích xuất hiện, cuốn quanh về phía sau hóa thành ma vật kim lệ, kéo lôi nàng đi vào hư không, mà lại nửa đoạn trên thân thể đã biến mất ở hư không. Thả xuống nàng. hung hạo không đập tới, nắm đấm đánh út về phía phương bình đầu. Tuy rằng không biết những thứ này huyết sắc siềng xích là cái gì, nhưng hắn có thể đoán được, nếu là bị những thứ này huyết sắc siềng xích kéo vào hư không biến mất kim lệ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Kình phong kéo tới, Phương Bình thần sắc bình tĩnh, vạn người, tay trái thành chảo chuột vào kéo tới năm đấm. Xì xì. Hắn năm ngón tay tựa như là ma hóa kim loại gen đúc lợi chảo, sâu sắc khảm vào hùng hạo không năm đấm trong, cố định lại hùng hạo không năm đấm. Hùng hạo không mặt khác một nắm đấm đồng dạng nện xuống, nhưng lại lần nữa bị hắn lấy tay phải nắm lấy. Hào hào ào. Càng nhiều màu máu xiềng xích xuất hiện, không chỉ quấn quanh hướng về kim lệ, tương tự quấn quanh hướng về hùng hạo không. Hùng Hạo không kịch liệt dây rủa, lấy bắp thịt bị xé rách để đánh đổi, chung quy là tránh thoát Phương Bình giằng buộc, phòng ngừa bị huyết sắc siềng xích của lấy. Bất quá, Kim Lệ lại là ở huyết sát siềng xích phía dưới, đưa nhập hư không biến mất không còn tâm tích. Người đem Kim Lệ đi nơi nào? Kéo dài khoảng cách, hóa thành ma vật hình thái Hùng Hạo không miệng nói tiếng người, tức giận hỏi. Đừng nóng nổi, người rất nhanh cũng sẽ qua bên kia. Phương Bình sắc mặt lạnh như xương lạnh, vừa nghĩ tới mười ước liền như thế không còn. Tâm tình của hắn làm sao đều không cao hứng nổi. Vẹo. Phương Bình nhào về phía Hùng Hạo Không, Hùng Hạo Không kiêng kỵ đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng đáng tiếc cùng Phương Bình khoảng cách đang bị nhanh chóng rút ngắn. Dựa vào thần tốc năng lực, bây giờ Phương Bình tốc độ đủ để đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, nhanh hơn hắn không phải một chút. Bá, bá, bá. Ngay khi Phương Bình nhanh muốn tới gần Hùng Hạo Không thời điểm, tiếng gào chát chúa đột nhiên vang lên, chỉ thấy một thanh lại một thanh màu đen lợi kiếm, hóa thành từng vệt hắc quang hướng về hắn đâm tới. đây là uy lực đủ để có thể so với lâu năm thần tinh công kích. phương bình không có gắng gượng chống đỡ, Lắp mình tránh né, ánh mắt nhìn về công kích kéo tới phương hướng, giấu đi thật là sâu. chỉ thấy cái hướng kia, địch long chính hai mắt tựa như lưỡi dao sắc giống như đâm vào phương bình trên người. phương bình buộc phát ra lâu năm thần tinh chiến lực, làm hắn không là bình thường bất ngờ. hắn tự nhận là đã giấu đi đầy đủ sâu hơn, lại không nghĩ rằng đối phương bảng danh sách này thứ tư lại cũng giấu đi sâu như thế đột nhiên bạo phát có thể so với lâu năm thần tinh chiến lược, không chỉ trọng thương hùng hạo không, càng là đem kim lệ tóm lấy. Ánh mắt lại liếc mắt một cái, tuy rằng có chút chật vật, đã bị thương, nhưng vẫn cứ còn có chiến lược thường thắng. Hắn quả đoán nói, chật, chúng ta đi cùng tông lệnh đại nhân bọn họ hội hợp. Nghe được hắn, chính đang tại giao chiến ngân nhạn, tóc đen người thanh niên trẻ, hùng hạo không, đều là hướng về ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả nơi, lui lại. Mà hắn nhưng là làm cái này cuối cùng áp trận, vừa đề phòng phương bình mấy người. Vừa lui về phía sau gấp đi. Vèo. Hâu ngạo đuổi theo, bất quá lúc này thường thắng lại nói. Không cần đuổi nữa, nhiệm vụ của chúng ta là săn giết thần tinh ma vật, lấy niệm thoại năng lực, đem địch long làm phản tin tức báo cho cục trưởng bọn họ liền được. Ừm. Hâu ngạo ngừng lại, vươn tay phải ra ngón tay trỏ, ấn về phía huyệt thái dương, trong đầu bắt đầu hướng về nhân tộc thần tinh cấp cường giả thông báo tin tức. Niệm thoại năng lực, tinh thần năng lực một loại, có thể ở nhất định phạm vi. Trực tiếp đem tiếng nói chuyển tới những người khác trong đầu, cũng cùng với những cái khác người trực tiếp ở trong đầu giao lưu. Rất nhanh, hắn liền đem địch long làm phản tin tức báo cho nhân tộc thần tinh cấp cường giả. Một đám thần tinh cấp cường giả kinh nộ tạm thời không đề cập tới, nàng cảm ứng hướng thần tinh ma vật vị trí, đột nhiên, nàng trở nên kinh ngạc. Ồ, có vài cỗ thần tinh ma vật khí tức biến mất rồi, mà lại có hai vị thần tinh cấp cường giả đang cùng ma vật giao thủ. Đến tột cùng là cái nào hai vị đang ra tay? Cục trường bọn họ bên kia hẳn là thoáng cái không ra nhân thủ mới đúng Thường thắng nghi hoặc Phương Bình đúng là có suy đoán Ở căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả bị kiềm chế tình huống xuống Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết nhiều con thần tinh ma vật Cũng chỉ có lục dự cùng tạ cao phong Hẳn là hắn phân thân từ căn cứ Hách An trở về sau Phát hiện thần tinh ma vật khí tức Hướng về hai người phát ra mệnh lệ Còn có chỗ nào có thần tinh ma vật Ta đi một nơi Người cùng Phương Bình cùng nhau chạy về một nơi khác Không có ở vấn đề này làm thêm xoan suýt, Thường Thắng nói. Không cần, ta nắm giữ năng lực nhận biết, có thể nhận biết được ma vật nơi, vẫn là ngươi cùng hầu ngạo tiền bối cùng đi. Phương Bình lắc đầu nói. Được. Thường Thắng cùng hầu ngạo gật đầu, nếu Phương Bình nắm giữ năng lực nhận biết, như vậy phân phối tự nhiên là thích hợp nhất. Vèo, vèo. Ba người chia làm hai đội, từng cái hướng về một chỗ cảm ứng ở trong, có thần tinh vị trí chạy đi. chương 314, trực diện huyết nguyệt tới gần căn cứ thành phố biên giới cũ nội thành ở ma nhân tộc cùng ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả giao thủ dư âm phía dưới đã hoàn toàn biến mất không chỉ có như vậy dư âm càng là lan đến gần cũ nội thành ở ngoài không ít tới gần cũ nội thành khu vực tất cả đều bị san thành bình địa khặc khặc một cái má trái có vết sẹo nam tử Vì một chân trên đất trong miệng không ngừng có khát máu thậm chí có nội tạng mảnh vỡ mà cái này còn không là trên người hắn thương thế nghiêm trọng nhất Trên người hắn thương thế nghiêm trọng nhất ở phần bụng vị trí, ở nơi đó có một cái trước sau đường hầm lộ thùng khổng lồ. Hắn là cùng hắc nghịch đồng nhất giới nguyên bảng danh sách thứ hai cảnh bằng. Thời gian mấy chục năm đi qua, hắn trưởng thành tốc độ tuy rằng không có hắc nịch nhanh như vậy, nhưng cũng đã trở thành ngũ giai thần tinh, một cái nằm ở thần tinh cấp đỉnh cao tồn tại. Dựa vào huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, hắn càng là nắm giữ chống lại huyết nguyệt cấp lực lượng. Bất quá loại này chống lại chỉ là trong thời gian ngắn, sau một quãng thời gian. Hắn trung quy không địch lại, bị Hắc Nghị vị này hàng thật đúng giá huyết nguyệt cấp cường giả trọng thương. Lại cạch, lại cạch, lại cạch. Một cái tiếng bước chân hướng về hắn tới gần, hắn dây dụ nghĩ muốn đứng lên đến, nhưng dù như thế nào, đều không thể đứng lên. Chỉ bằng một thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí cũng nghĩ chống lại ta. Người đến trên mặt mang theo khinh bỉ, một tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nâng lên, chính là Hắc Nghị. Vốn là muốn chờ ngươi trở thành huyết nguyệt cấp lại thu gặt, bất quá nếu ngươi đã không kịp đợi Vậy ta cũng chỉ có thể sớm. hư lệnh một tiếng, hắc nịch bóp lấy cảnh bằng tay, cuối cùng rỗi ra huyết sắc mạch máu, huyết quản nhúc nhích bên trong, dễ dàng cắm cảnh bằng trong cơ thể. Rồi sau đó, huyết quản hơi nở ra co lại lên, có món đồ gì chính thông qua huyết quản do cảnh bằng trong cơ thể chạy vào hắc nịch trong cơ thể. Theo thứ này chạy vào, cảnh bằng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên già ua. Cảnh bằng Nhìn thấy cảnh bằng đang nhanh chóng trở nên già ua. Căn cứ thành phố cái khắc thần tinh cấp cường giả rồn dập lo lắng nào tới, nghĩ muốn đánh gây hắc nịch, cứu cảnh bằng. Đáng tiếc, bị ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả kiểm chế, bọn họ căn bản là không có cách thoát khỏi. Cho dù có người thoát khỏi, cũng không khỏi bị hắc nịch tiện tay tập ra một đạo hắc quang và bay ra ngoài, trên người truyền ra bộ xương vỡ vụn tiếng rắc rắc vang lên, trong miệng máu tươi không thôi. Ở một đám thần tinh cấp cường giả phẫn nộ đến phun lửa trong ánh mắt, Cảnh bằng do một cái tráng niên nam tử hóa thành từng cái từng cái giả nua đến không ra hình thù gì ông lão, Tóc hoa dâm, da thịt như là vỏ cây già giống như tràn đầy nhăn nheo, cân nặng không đủ 80 cân, hai mắt vẫn đục một mảnh. Cuối cùng, càng lạ như một cái không khí thổi phồng em bé giống như, hoàn toàn lỏng lẻo mềm lúc ra. Đồng, Hắc nịch buông tay, cảnh bằng thân thể không còn hơi sức rơi xuống đất, không có mảy may động tĩnh, dĩ nhiên đã tử vong. Trái lại Hắc nịch, nguyên vốn đã có một tia nếp nhăn trên mặt. Nếp nhăn biến mất không thấy liền tựa như là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nhưng trên thực tế mấy chục năm trước hắn phản bội ngân xuyên căn cứ thành phố thì cũng đã tiếp cận 30 tuổi sinh mệnh cấp đoạn cấp đoạn sinh mệnh người khác cùng tinh hoa sinh mệnh để bản thân sử dụng xúc tiến tự thân tuổi thọ cùng thực lực tăng lên bờ uG bản năng lực dựa vào loại năng lực này trên lý thuyết hắn đem nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ hắc địch người không chết tử tế được nhìn cảnh bằng thi thể một đám thần tinh cấp cường giả nổ đông nó mắt Phận không thể sinh tử hắc nghịch huyết đủ. Đáng tiếc, trung quy chỉ là thần tinh đỉnh cao, mà cũng không phải là huyết nguyện, bằng không, nói không chắc có thể làm cho ta tiến thêm một bước. Không có để ý tới ngân xuyên căn cứ thành phố một đám thần tinh cấp cường giả ăn thịt người ánh mắt, hắc nghịch trên mặt lộ ra một chút say xưa cùng tiếng uối. Cũng thật là phế vật, lúc trước chính là cân nhắc đến hắn là trừ ta ra tiềm lực cao nhất nhân tài, mới không hề động thủ, lại không nghĩ rằng, nhiều năm như vậy còn chỉ là thần tinh đỉnh cao. Rồi sau đó, hắn ánh mắt nhìn hướng về một cái lại một cái đang cùng ma nhân tộc giao chiến thần tinh cấp cường giả, tựa như là ở trọn tuyển con ngồi. bệnh hắn ánh mắt khóa chặt một cái đang cùng xích cơ chiến đấu mỹ phụ, vị này mỹ phụ chính là lữ vận. thân thể hóa thành một đạo hắc quang, hắn xuất hiện ở lữ vận bên cạnh, đưa tay chuột vào lữ vận. lữ vận mặt sắc mặt đại biến, một cái cực lớn tuyển như núi non màu bạc bàn tay khổng lồ đánh mà ra, đánh về hắc lịch. giang giác cực lớn tuyển như núi non màu bạc bàn tay khổng lồ ở hắc lịch tay phía dưới. Vỡ vụn ra đến, hắc nịch tay tiếp tục chụp vào lữ vận. Có thể tưởng tượng, lấy hắc nịch bây giờ huyết nguyện cấp thực lực, lữ vận nếu là bị nắm lấy, kết quả sẽ là làm sao? Vâng Một tiếng vang trầm thấp, một trận mạnh mẽ sóng trùng kích sản sinh, ở cái này loại mạnh mẽ sóng trùng kích phía dưới, lữ vận bị quét bay ra ngoài. Chỉ thấy, hắc nịch chụp vào lữ vận tay bị một cái tay khác ngăn trở, chính là cái này một cái tay ngăn trở hắc nịch tay gây ra mạnh mẽ kinh phong, đem lữ vận quét bay ra ngoài. Tay chủ nhân là một cái nam tử xa lạ, nam tử trên người mặc làm cùng màu trắng dao nhau áo giáp, hai tay có màu bạc quyền sáo, sau lưng người mặc màu đen áo choàng. Hô! Bàn tay bị ngăn trở, hắc nịch một cái tay khắc hóa thành nắm đấm, đánh út về phía xuất hiện nam tử xa lạ, nam tử xa lạ đồng dạng lấy nắm đấm đón nhận. ầm ẩm! nắm đấm cùng nắm đấm chạm vào nhau, giữa hai người mặt đất xuất hiện một đạo khe nước to lớn, lan tràn có tới hơn ngàn thức chiều dài. Đùng! Đùng! Đùng! ở mạnh mẽ lực trùng kích phía dưới Hắc Nịch cùng nam tử xa lạ vừa chạm liền tách ra lùi về sau kéo dài khoảng cách người là người nào ổn định thân hình Hắc Nịch có chút giật mình nhìn xuất hiện nam tử xa lạ hắn hôm nay trên người mặc do năng lực hình thành màu đen xương cốt giáp trụ mọi cử động nắm giữ huyết nguyệt cấp khủng bố lực phá hoại cho dù là thần tinh đỉnh cao cũng không ngăn được hắn một quyền nhưng đối phương lại chặn lại rồi quả đấm của hắn hầu như cùng hắn thế lực ngang nhau nói cách khác đối phương là một cái huyết nguyệt cấp cường giả Ít nhất là chiến lực có thể so với huyết nguyện cường giả. Người không cần biết. Nam tử xa lạ lạnh lùng nói. Người không phải ngân xuyên căn cứ thành phố người. Hắc nghịch khẳng định nói. Làm cái này nguyên ngân xuyên căn cứ thành phố người. Hắn đối với ngân xuyên căn cứ thành phố đến tột cùng có cái nào cường giả. Vô cùng rõ ràng. Hắn có thể khẳng định. Ngân xuyên căn cứ thành phố tuyệt đối không có một người như vậy tồn tại. Có phải là có trọng yếu không? Nam tử xa lạ sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù là đối mặt hắc nghịch như vậy một cái huyết nguyệt cấp cường giả, cũng một mảnh thong dong bình tĩnh, liền phảng phất là một cái từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi tới huyết nguyệt cấp cường giả. Nhưng trên thực tế, hắn lúc này nhưng trong lòng là bồn trộn. Hắn chính là lấy biến thân thuật biến ảo khuôn mặt, cũng vận dụng mị dạ diện. Sở trộn đỉnh cao ấn ký phương bình ảnh phân thân. Đối mặt hắc nghịch cùng thoánh xuyên ma nhân tộc liên thủ, biết dựa vào ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực, rất khó có thể chống đỡ được. Hắn phái ra lục dự cùng tà cao phong săn giết thần tinh ma vật, cũng chạy tới chỗ này chiến trường, lấy mị dạ diện. Sơ Chốt đỉnh cao ấn ký, thử nghiệm chống lại Hắc nịch. Để trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, mới lần đầu giao thủ, hắn cũng không có rơi xuống nhập hạ phong, nói rõ mị dạ diện. Sơ Chốt đỉnh cao chiến lực, là có chống lại Hắc nịch khả năng. Chương 315, Hắc nịch lá bài tẩy, người thứ hai huyết nguyệt cấp cường giả. Nhìn thấy xuất hiện cũng ngăn trở Hắc nịch phương bình ảnh phân thân, ma nhân tộc một phương Bao quát tông lệnh ở bên trong, trên mặt đều là không khỏi ngưng lại. Ngân xuyên căn cứ thành phố lại có người thứ hai huyết nguyệt cấp cường giả, đây là bọn hắn trước hoàn toàn không biết, cứ như vậy, bọn họ có ưu thế, sẽ không còn rõ ràng, tình thế bắt đầu thiền cách bọn họ trưởng khống. Căn cứ thành phố bên trong lại ẩn cư có một cái huyết nguyệt cấp cường giả. So với ma nhân tộc một phương nghiêm nghị, ngân xuyên căn cứ thành phố một phương nhưng là tất cả đều mặt mang vui mừng. Trước đó, bọn họ cùng ma nhân tộc như thế cũng không biết Ngân Xuyên căn cứ khu trong ẩn giấu có một cái huyết nguyệt cấp cường giả, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ vì thế mà vui mừng. Vị này huyết nguyệt cấp cường giả đồng ý ra tay giúp đỡ Ngân Xuyên căn cứ thành phố, nói rõ vị này huyết nguyệt cường giả hẳn là thuộc về nhân loại một phương, chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ làm bọn họ vui mừng. Huyết thực không trọng yếu, không nghĩ tới ngoại trừ Ngụy Vưu ở ngoài, Ngân Xuyên căn cứ thành phố còn ẩn giấu người thứ hai huyết nguyệt cấp cường giả, như vậy cũng tốt, huyết nguyệt cấp huyết thực lại thêm một người. Hắc nghịch hừ lạnh một tiếng, Huyết Nguyệt cấp cường giả cường đại khí tức huyết tán ra đến, uyển như thủy triều mãnh liệt. "Vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia." Đem mỹ ra diện. Sơ trột khí tức huyết tán ra đến, ngăn trở Hắc nghịch như thủy triều mãnh liệt cường đại khí tức. Phương Bình ảnh phân thân vẻ mặt như trước bình tĩnh, nhưng trong lòng là sốt sáng mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể đem Hắc nghịch cùng ma nhân tộc doa lui. Tuy rằng dựa vào mỹ dạ diện. Sơ Trạch đỉnh cao ấn ký Hắn đã nắm giữ mỹ dạ dện, sơ trộn đỉnh cao thời kỳ chiến lược, nhưng là có hay không có thể chống lại hắc nịch, trong lòng hắn hoàn toàn không chắc chắn. Bất quá rất đáng tiếc, bất kể là hắc nịch vẫn là ma nhân tộc, hiện nhiên đều không phải ngân xuyên căn cứ thành phố xuất hiện người thứ hai huyết nguyệt cấp cường giả, liền có thể doa lui. Chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí ngay cả ẩn giấu nhiều năm nội ứng đều bạo lộ ra, ma nhân tộc hiện nhiên là không thể dễ dàng buông tha tiêu diệt ngân xuyên căn cứ thành phố ý nghĩ, chỉ cần còn có cơ hội. Ma nhân tộc liền sẽ không bỏ qua. Bệnh cách xa nhau hơn trăm mét. Hắc Nhịch Lăng không một quyền tập ra một đạo thô to, có khủng bố lực phá hoại màu đen của sáng do quả đấm của hắn bắn mà ra, đánh út về phía Phương Bình ảnh phân thân. Khủng bố chùm sáng màu đen, tốc độ đã vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh, nhanh đến mức nhượng người không phản ứng kịp. Hơn trăm mét khoảng cách, một sát na cũng không dùng đến, cũng đã vượt qua. Đối mặt như vậy mau lẹ công kích, cho dù là Phương Bình bản thân cũng rất khó có thể phản ứng lại. Chúng chi là cái này ảnh phân thân. Bất quá, vận dụng mị dạ diện. Sơ Chốt đỉnh cao ấn ký sau khi, hắn không những có mị dạ diện. Sơ Chốt đỉnh cao thời kỳ chiến lực, tương tự nắm giữ mị dạ diện Sơ trột đỉnh cao thời kỳ cường hãn phản ứng. Trên chân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, nhấc chân một cước đá hướng về kéo tới màu đen của sáng. Ầm ầm. Màu đen của sáng bị hắn cuốn quanh lửa chân một cước đá bạo. Không bố sóng trùng kích vừa bãi phá ra cách đến so sánh gần giao chiến ma nhân tộc cùng ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả dồn dập bị sóng trùng kích xung kích đến bay ra ngoài mà tại này cỗ sóng trùng kích trong hắc lịch lại là đi ngược dòng nước vẫn cứ chống sóng trùng kích xuất hiện ở phương bình ảnh phân thân phụ cận một quyền đánh về phương bình ảnh phân thân phương bình ảnh phân thân hướng bên lắc mình tránh thoát cú đấm này một quyền từ mặt bên đánh út về phía hắc lịch hắc lịch cực kỳ mau lẹ và người lấy nắm đấm đón lấy phương bình nằm đấm trên nắm đấm hắc quang tràn ngập ầm ầm Xong quyền va chạm, khủng bố sóng trùng kích quyết tán, chu vi phạm vi, hết thể tất cả, tất cả đều ở trùng kích sóng phía dưới nát ấy. lấy hai người làm trung tâm càng là xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Hai người đều là không khỏi bị sóng trùng kích xung kích đến lùi về sau, bất quá sau một khắc, hai người lại lần nữa nhào về phía đối phương, một cái nắm đấm vung ra, một cái khác nhưng là cuốn quanh ngọn lửa màu lam trắng chân đá ra. ầm ẩm, quyền cùng chân va chạm, hào quang màu đen cùng ngọn lửa màu lam trắng đụng vào nhau. Hào quang màu đen ở ăn mòn ngọn lửa màu lam trắng, ngọn lửa màu lam trắng cũng ở thiêu đốt ánh sáng màu đen. Va chạm sản sinh sóng chung kích, để không gian đều nổi lên gọn sóng. Như lúc này Chu Vi có một cái không gian năng lực giả, liền lập tức sẽ phát hiện, lấy hai người làm trung tâm, không gian ở chấn động kịch liệt, liền phản phất là cuồng phong phía dưới, không ngừng run run vài vóc. Nếu là thực lực quá yếu không gian năng lực giả, ở tình huống như vậy, e sợ liền vận dụng không gian năng lực cũng khó khăn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cuốn quanh hắc quang nắm đấm cùng cuốn quanh ngọn lửa màu lam trắng chân liên tiếp đụng vào nhau sóng trùng kích một làn sóng rồi lại một làn sóng khuyết tán hướng bốn phía lấy hai người làm trung tâm mấy trăm mét phạm vi cho dù là thần tình cấp cường giả cũng không cách nào tới gần một khi tới gần liền lập tức sẽ bị hai người chiến đấu sóng trùng kích quét bay ầm ầm lại là một lần va chạm phương bình ảnh phân thân cùng hắc lịch phân ra cách xa nhau mấy trăm mét khẽ nhìn từ xa phương bình ảnh phân thân thầm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như đứng vững đỉnh cao thời kỳ mỹ dạ diện. Sở Trụ cũng không có để cho hắn thất vọng, dựa vào thực lực như vậy, hắn cuối cùng cũng coi như là chặn lại rồi Hắc Nghị công kích, ít nhất là tạm thời chặn lại rồi. Hắc Nghị trên mặt lại là mang vào nghiêm nghị, liên tục ra tay đều bị đối phương đỡ. Đối phương huyết nguyệt cấp thực lực vững tin không thể nghi ngờ. Đối phương tuyệt không là giống như cảnh bằng, dựa vào ma hóa vũ khí mà ngắn ngủi nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lực, đối phương tuyệt đối là hàng thật đúng giá huyết nguyệt cấp cường giả. Ô, lượng lớn hắc quang Ở hắn trước người ngưng tụ, phát tác một cái quyển như núi lớn cực lớn bộ xương màu đen đầu, hướng về phương Bình ảnh phân thân va chạm mà đi. Cảm giác được bộ xương màu đen đầu cái kia mãnh liệt khủng bố lực phá hoại, Phương Bình không có lựa chọn gắng gượng chống đỡ, mà là lướt ngang mấy trăm mét tránh thoát. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, toàn bộ căn cứ thành phố đều đang run dậy, một cái lại một cái cái khe lớn xuất hiện, lan tràn độ dài vượt quá ngàn mét. Không ít phòng ốc đổ vào cái khe lớn trong, bị toàn bộ nuốt hết ma huyền như núi lớn cực lớn màu đen đầu lâu, cũng không có cứ thế biến mất, mà là lại lần nữa bay lên, bay về phía phương bình ảnh phân thân. Tuy rằng cực lớn, nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm, tuy rằng không có trước tập ra màu đen cột sáng tốc độ nhanh, nhưng cũng đủ để đạt đến 7-8 lần tốc độ âm thanh, trong chấp mắt liền đến mấy trăm mét ở ngoài, xuất hiện ở phương bình ảnh phân thân phụ cận. Biết không đem bộ xương màu đen đầu phá hư, bộ xương màu đen đầu thì sẽ theo sát không nghỉ, phương bình ảnh phân thân không còn tranh né Ma lực ngưng tụ đến trên nắm đấm, trên nắm đấm xuất hiện màu đen sấm vầng sáng, một quyền đánh về kéo tới bộ xương màu đen đầu. Về ảnh, Phương Bình nắm đấm tựa như là một cái cực lớn trùy sắt giống như nện gõ ở bộ xương màu đen trên đầu. Sau một khắc, hắn biến sắc, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Từ bộ xương màu đen đầu bên trên, truyền đến mạnh mẽ mà lại khủng bố lực trùng kích, đánh tan hắn trên nắm tay ngưng tụ màu đen sấm ma lực, xung kích hướng về hắn. Tại này cố lực trùng kích phía dưới. Hắn lúc này bị đánh bay. Bộ xương màu đen đầu có lực phá hoại, mạnh hơn hắn bây giờ đầy đủ một đoạn dài. Đem hơn một ngàn mét ở ngoài, một đống mấy chục tầng cao cao lầu đụng phải ẩm ẩm tan vỡ sau khi, phương bình ảnh phân thân mới ngừng lại. Cũng may là vận dụng đỉnh cao ấn ký sau khi, ảnh phân thân hình thái đã phát sinh chuyển biến, thân thể khắp mọi mặt đặc tính, đều cùng đỉnh cao thời kỳ mì dạ dện. Sơ trột như thế. Nếu không thì, lấy ảnh phân thân chịu đến công kích biến mất đặc tính. Chỉ là lần này va chạm liền đủ khiến cái này ảnh phân thân biến mất. Dù vậy, nhưng cũng, cũng không dễ chịu. Trên tay màu bạc quyền sáo, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, va chạm tay, toàn bộ tê dại, tựa như là mất đi trí giác. Chương 316: Phương Bình lá bài tẩy. Hô, hô. hắc nịch thở hồn hẹn, loại này ngưng tụ điều động cực lớn màu đen đầu lâu năng lực, đối với hắn mà nói, là đòn sát thủ giống như năng lực. Mặc dù là hắn, nghĩ muốn vận dụng loại năng lực này, Đối với thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ cực lớn. Lại thêm vào trước đầu tiên là cùng cầm trong tay thần tinh ma hóa vũ khí cảnh bằng chiến đấu, tiếp lại cùng phương bình ảnh phân thân chiến đấu hồi lâu, bây giờ lại sử dụng loại năng lực này, khiến hắn bây giờ thể lực tiêu hao rất nhiều. Bạch! Thật sâu thở ra một hơi, hắn chạy vội hướng về phương bình ảnh phân thân, tuyển như núi lớn cực lớn bộ xương màu đen đầu, như hình với bóng, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Một giây cũng chưa tới thời gian. Hắn liền vượt qua cùng Phương Bình ảnh phân thân trong lúc đó vượt quá ngàn mét khoảng cách. Tuy rằng không biết ngươi là ai, bất quá nếu xuất hiện ở nơi này, vậy ngươi chính là ta chất dinh dưỡng. Nhìn hướng về Phương Bình ảnh phân thân, hắn ánh mắt mang theo một tia nóng dữ. Sinh mệnh cấp đoạn, có thể là có tương tự tính phương diện yêu cầu nguyên nhân, loại năng lực này chỉ đối với nhân loại hữu dụng, đối với ma nhân tộc cùng ma vật đều là vô dụng. Cái này cũng là lúc trước hắn ở ngân xuyên căn cứ thành phố thì sẽ đối với những các bảng danh sách thiên tài ra tay nguyên nhân. Nguyên bản, hắn lần này mục tiêu là Ngụy Viu, căn cứ hắn cùng Ma Nhân Tộc đạt thành thỏa thuận. Ngụy Viu vị này huyết nguyệt cấp cường giả sắp trở thành hắn chất dinh dưỡng, nuốt chừng đối phương như vậy một cái huyết nguyệt cấp cường giả, thực lực của hắn chắc chắn ở huyết nguyệt cấp trụ cột bên trên tiến thêm một bước. Bây giờ lại xuất hiện người thứ hai huyết nguyệt cấp, hơn nữa Tựa Hồ đã bị hắn áp chế lại, bắt giữ đang ở trước mắt, không thể không nói là một cái niềm vui bất ngờ. Trở thành ngươi chất dinh dưỡng, ngươi sợ là không có tốt như vậy răng miệng. Phương Bình Vân mình bỏ lên, trên mặt mang theo khinh bị cười. Đối với hắc nghịch năng lực sinh mệnh cấp đoạt, hắn là biết được, bất quá hắn không có chút nào lo lắng. Hắn bây giờ, tuy rằng bởi vì mỹ dạ diện, Sở trột đỉnh cao ấn ký nguyên nhân, thân thể cấu tạo đã cùng ảnh phân thân rất là không giống, nhưng dù sao còn chỉ là ảnh phân thân. Ảnh phân thân có thể có cái gì tinh hoa sinh mệnh? Cho dù đối phương sinh mệnh cấp đoạt năng lực, lại quang nguy thiên, cũng không có thể ở hắn ảnh phân thân trên người đến đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, Đối phương như cho rằng hiện tại liền ăn chắc hắn, cái kia liền mười phần sai. Vụ. Nguyên bản trên người mặc lam áo giáp màu trắng hắn, trên người áo giáp lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từ áo giáp phía sau, sinh trưởng ra một đôi màu xanh ra trời cánh, đầu xuất hiện một cái có hai cái sừng nhọn mũ giáp, một loại càng thêm khí tức kinh khủng, từ trên người hắn tràn ngập ra. Người. Khí. Trước tiên phát hiện phương bình ảnh phân thân biến hóa, hắc nghịch khuôn mặt trở nên nghi ngờ không thôi, hắn cảm giác đến nồng đậm nguy hiểm. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lá bài tẩy. Phương Bình sắc mặt lệnh như băng nói. Mỹ dạ diện Sở trộn bởi vì hấp thu lấy đối tượng không giống là có nhiều loại xạ tạn chi hồn hình thái, mà các hình thái trong lúc đó, thực lực cũng là có mạnh yếu trên lệnh. Tuy rằng bởi vì người sử dụng là Phương Bình nguyên nhân, hình thái biến hóa cùng Mỹ dạ diện Sở trộn sử dụng lúc đó có không giống, nhưng những thứ này hình thái đồng dạng là tồn tại. Trước, hắn sử dụng chính là toàn thân tiếp thu ma nhân si chi. Là được gọi là mạnh nhất xạ tạn chi hồn hình thái Nhưng trên thực tế Cái này nên tính là an toàn điều kiện tiên quyết mạnh nhất hình thái Ở đây bên trên Còn có uy lực càng mạnh hình thái Cái kia chính là toàn thân tiếp thu ma thần Hạn phạt Loại này tiếp thu hình thái tiếp thu đối tượng Là ma thần hạn phạt Có thể được gọi là ma thần Có thể tưởng tượng được thực lực cường đại Mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực Nhưng dù là vẹn vẹn là có thể phát huy ra một thành uy lực Tất nhiên cũng đem vô cùng khủng bố Đương nhiên. Cái này hình thái tuy rằng cường đại, nhưng cũng là có thai hại, quá mức sức mạnh mạnh mẽ, rất dễ dàng dẫn đến mất khống chế, tiến tới nội khủng. Bởi vì như vậy nguyên nhân, phi tài công hội hội trưởng mà cả rổ là cấm chỉ mì dạ rèn, sơ trộn sử dụng loại này hình thái. Bất quá, hắn không lo lắng chút nào xuất hiện nội khủng, dựa vào đỉnh cao kết ấn, hắn chỉ có thể sử dụng mì dạ rèn, sơ trộn một lần đỉnh cao chiến lực, thời gian vừa quá, lực lượng thì sẽ biến mất. Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ là ảnh phân thân. Thực sự không được trực tiếp giải trừ ảnh phân thân, liền đủ để tiêu trừ nổi khủng. Hừ. Trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, Hắc Lịch hừ lạnh một tiếng, uyển như núi lớn cực lớn bộ xương màu đen đầu, mang theo không gì sánh kịp lực phá hoại, và về phía Phương Bình ảnh phân thân. Phương Bình ảnh phân thân, tay phải giơ lên, một cái cực lớn màu đỏ ma mà pháp trận xuất hiện, đó lấy cùng bạo hào quang màu đỏ, uyển giống như đại dương tuôn ra, bao phủ như uyển như núi lớn cực lớn bộ xương màu đen đầu. Ầm ầm. Không bố nổ tung. Màu đen cùng hào quang màu đỏ hình thành rồi đám mây hình ấm mãnh liệt sóng trùng kích đảo qua, hết thể tất cả, tất cả đều bị thổi bay, lan đến phạm vi đạt đến mấy ngàn mét, có đi đến gần phòng ốc bị toàn bộ thổi lên. Cho dù Phương Bình ảnh phân thân cùng hấp địch cũng không khỏi bị sóng trùng kích xung kích đến rút lui mấy trăm mét. Giang giác, uyển như núi lớn cực lớn bộ xương màu đen đầu, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, rồi sau đó ẩm ẩm tán loạn ra. Đối mặt uy lực càng thêm cường đại toàn thân tiếp thu ma thần, hạn Hắc Lịch vẫn cho rằng dựa vào cực lớn màu đen đầu lâu bị loại bỏ. Vẹo. Phương Bình ảnh phân thân hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trong phút chốc xuất hiện ở Hắc Lịch bên cạnh, tay phải bóp thành nắm đấm, bao bọc hào quang màu đỏ, rồi sau đó đung nhiên một quyền đánh về Hắc Lịch. Hắc Lịch tay phải bao bọc hắc quang, một quyền đón nhận. Vẹo. Một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích đảo qua, một bóng người liên tiếp lui về phía sau. Cái này đạo thân ảnh không phải người khác, chính là Hắc Lịch. Cùng Phương Bình ảnh phân thân giao thủ. Hắn lần thứ nhất ở vào hạ phong. Ẩm. Phương Bình ảnh phân thân đuổi theo, lại là một quyền đánh về Hắc Nịch. Hắc Nịch lấy 5 đấm chống đối, lại lần nữa bị va chạm đến lùi về sau. Vành, Vành, Vành. Hai người liên tiếp giao thủ, Phương Bình ảnh phân thân rõ ràng chiếm cứ thượng phong, Hắc Nịch chỉ có sức chống đỡ, không có lực phản kích. Vành. Nắm lấy cơ hội, Phương Bình ảnh phân thân một quyền đánh kích ở Hắc Nịch ngực. Hắc Nịch như đạn pháo giống như bay ngược, liên tiếp va xuyên qua không biết bao nhiêu đống cao lầu cuối cùng ngừng lại màu đen xương cốt giáp trụ bị xuyên thủng ngực máu thịt bê bé bét không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi phương bình ảnh phân thân đuổi theo chân trái từ trên trời giang xuống đạp về hắc lịch Phốc. hắc lịch vươn mình tránh né phòng ngừa phương bình ảnh phân thân cái này thế tới hung hăng một cước nhưng cũng bị phương bình ảnh phân thân đạp lên sản sinh sóng trùng kích quét bay ra ngoài thân thể liên tiếp không ngừng tung bay với ảnh mới vừa ổn định thân hình phương bình ảnh phân thân lại lần nữa đuổi theo liên tiếp không ngừng công kích lại lần nữa tập kích hướng hắn, liên tục giao thủ mấy chục lần sau khi, hắn lại lần nữa bị Phương Bình ảnh phân thân một quyền đập trúng bay ngược ra ngoài. Lần này, hắn bay ngược đến tường thành bên cạnh, đem tường thành toàn bộ xuyên thủng, rơi xuống đến tường thành ở ngoài. Bạch. Phương Bình ảnh phân thân hóa thành một đạo ánh sáng màu lam lại lần nữa đuổi theo, trên mặt mặt không hề cảm xúc, lộ ra một loại âm lãnh khí thế khủng bố. Chương 317 kết thúc. Đáng chết. Ngân xuyên căn cứ thành phố tại sao có thể có như vậy một cái huyết nguyệt cấp cường giả? Ho ra một ngụm màu đến, hắc nghịch trong lòng sinh ra sợ hãi, vẫn cho rằng lá bài tẩy năng lực bị phương bình ảnh phân thân loại bỏ, mà lại còn bị thương không nhẹ, chiến lược phương diện hắn đã hoàn toàn bị phương bình ảnh phân thân áp chế. Càng làm hắn hoảng sợ chính là, lúc này phương bình ảnh phân thân cùng trước quả thực như là đổi một cái người tựa như, không chỉ là chiến lược phát sinh biến hóa, liền ngay cả khí chất đều phát sinh ra biến hóa, có vẻ cực kỳ âm lãnh liền như là đổi làm một người khác. Trên thực tế, lúc này phương bình ảnh phân thân, bởi vì vận dụng vượt qua cực hạn chịu được lực lượng, tinh thần đã được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. ở sự ảnh hưởng này phía dưới, phương bình ảnh phân thân trong lòng tràn ngập trên một loại bạo ngược cùng phá hư dục vọng, cái này cũng là hắn sẽ cảm thấy phương bình ảnh phân thân khí chất trở nên âm lãnh nguyên nhân. tiếp tục như vậy sẽ chết, không được, không thể tiếp tục nữa. trong lòng sinh ra e ngại, hắc xoay người, hóa thành một vệ hắc quang tướng về rời xa căn cứ thành phố phương hướng bay vụt. Biết không địch lại, hắn lựa chọn chạy trốn. Cho tới bởi vì hắn chạy trốn, mà dẫn đến ma nhân tộc nằm ở bất lợi tình thế, chính mình mạng đều sắp không còn, hắn mới sẽ không quan tâm. Cùng ma nhân tộc mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng loại quan hệ này, hiển nhiên không thể để cho hắn vì thế mà liều mạng. Vèo. Ở bạo ngược tâm tình điều động phía dưới, Phương Bình ảnh phân thân đuổi theo ra căn cứ thành phố, đuổi hướng về Hắc địch. Nhìn thấy Phương Bình ảnh phân thân đuổi theo, Hắc Nịch thoát được càng nhanh rồi, thân thể hóa thành một vệ hắc quang ở dưới bóng đêm, trong chớp mắt cũng đã không thể nhận ra. Ta sắp không áp chế được nữa, đuổi theo ra mấy dặm, Phương Bình ảnh phân thân mạnh mẽ ngừng lại. Hắn tuy rằng rất muốn đánh chết Hắc Nịch, làm vì Ngân Xuyên căn cứ thành phố giải quyết cái này hòa lớn, nhưng điều kiện cũng không cho phép. Toàn thân tiếp thu ma thần, Hạn Phạt vượt qua cực hạn chịu đựng, hắn đã sắp muốn áp chế không nổi trong lòng bạo ngược tâm tình. Một khi áp chế không nổi, hắn đem hóa thành phá hư cơ khí. Phá hư nhìn thấy tất cả, mãi đến tận đỉnh cao ấn ký hiệu quả đi qua, é e sợ mới sẽ dừng lại. Hắn quả đoán từ toàn thân tiếp thu ma thần, hạn phạt trạng thái lui ra ngoài, khôi phục lại ma nhân sĩ chỉ hình thái, mà mất đi toàn thân tiếp thu ma thần, hạn phạt hình thái, truy sát hắc nghịch tự nhiên là không thể. Bằng ma nhân sĩ chỉ hình thái còn chưa đủ lấy chém giết hắc nghịch, hắn lựa chọn trở về căn cứ thành phố, ma nhân tộc, trở lại căn cứ thành phố, căn cứ thành phố vẫn cư ở chiến đấu. Hắn hừ lạnh một thân, mặc dù là lui ra toàn thân tiếp thu ma thần. Hàn Phách hình thái, hắn bây giờ vẫn cứ có huyết nguyệt cấp chiến lực. Ầm. Ở... Một cái cực lớn ma pháp trận xuất hiện, một đạo hào quang màu đỏ tập ra, ở một cái ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả sắc mặt hoàng hốt trong, va chạm ở cái này ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả trên người. Ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả như đạn pháo bay ngược, đập bay đến hơn 1000m ở ngoài, mắt thấy là không xuống được, bởi vì đã hoàn toàn hóa thành ma vật hình thái. Rồi sau đó Ánh mắt của hắn lại nhìn phía một cái khác ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả, trong ánh mắt hung hãn khí tức, mặc dù cách xa nhau mấy trăm mét, như trước để vị này ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả nhận biết được. Vị này ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả, trong lòng hoảng hốt, lập tức bị cùng hắn giao chiến thần tinh cấp cường giả nắm lấy cơ hội, một đánh thành trọng thương. Không được, chết, mau bỏ đi. Phương Bình cùng hắc nghịch chiến đấu, tự nhiên rơi vào ma nhân tộc cùng ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp trong mắt cường giả. Khi nhìn thấy Phương Bình đi vòng vèo mà quay về, thời gian cực ngắn bên trong đã dẫn đến ma nhân tộc một chết một trọng thương, ma nhân tộc huyết nguyện cấp cường giả tông lệnh mặt sắc mặt đại biến. Đối với Hắc nghịch thời khắc mấu chốt rơi dây xích không có nghĩa khí chạy trốn thầm mắng không ngớt đồng thời, tông lệnh mau mau ra lệnh. Vèo, vèo, vèo. Nghe được hắn tiếng nói, tương tự nhìn thấy Phương Bình đi vòng vèo mà quay về một đám ma nhân tộc cường giả, không dám do dự, dồn dập hướng về tưởng thành đột phá mà đi. Thời gian cực ngắn bên trong Cũng đã nhượng bọn họ một chết một trọng thường, loại này hung tàn, nhượng bọn họ từng cái từng cái mồ hôi lạnh tràn trề. Không cần đuổi nữa, săn giết chui vào căn cứ khu trong thần tinh ma vật quan trọng. Nhìn thấy ma nhân tộc chạy trốn, ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả không có đội theo. Tuy rằng săn giết ma nhân tộc trọng yếu, nhưng hiện tại quan trọng hơn chính là giết chết bây giờ ở căn cứ thành phố các nơi vừa bãi tàn phá thần tinh ma vật. Những thứ này thần tinh ma vật mỗi nhiều vừa bãi tàn phá một phút thì sẽ nhiều hơn mấy ngàn hơn vạn người tử vong, Tiêu Diệt Cấp bách Phương Bình ảnh phân thân đồng dạng không có đổi theo, nếu như có thể, hắn tự nhiên là nghĩ nhiều giết một ít ma nhân tộc, bất quá hắn hôm nay đã hưu tâm vô lực, bởi vì vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ toàn thân tiếp thu ma thần. Hạn phạt hình thái nguyên nhân, đỉnh cao ấn ký tiêu hao cực nhanh, hắn đã cảm giác được, đỉnh cao ấn ký sắp biến mất. Bèo, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, nắm lên bị hắn giết chết ma nhân tộc thi thể, đi tới không người nơi. Hán Tuấn Di trở lại lục dự nơi ở. Mà ngay khi Hán Tuấn Di trở lại lục dự nơi ở đồng thời, đỉnh cao ấn ký hiệu quả kết thúc, hắn tử mị dạ diện. Sở Chố đỉnh cao hình thái khôi phục lại. Tay trái của hắn trên cánh tay, đại biểu đỉnh cao ấn ký hình xăm đã biến mất. Không chỉ là hắn, Phương Bình bản thân tay trái trên cánh tay đại biểu đỉnh cao ấn ký hình xăm, tương tự cũng biến mất rồi. Tuy rằng ảnh phân thân đồng dạng có thể sử dụng đỉnh cao ấn ký, nhưng bất kể là ảnh phân thân cũng tốt, bản thân cũng được. Đỉnh cao ấn ký đều chỉ có một lần sử dụng hiệu quả. Một khi sử dụng, ảnh phân thân cùng bản thân trên thân đại biểu đỉnh cao ấn ký hình xăm đều sẽ biến mất. Giải hai tay kết ấn, giải trừ ảnh phân thân, ảnh phân thân biến mất. Khoảng thời gian này trí nhớ chạy vào phương bình trong đầu. May là đánh đuổi. Mượn hoa lệ phịt giờ dạn vừa đem một con thần tinh ma vật đánh giết thu nhập hiến tế không gian, phương bình lập tức biết được ảnh phân thân trí nhớ. Biết được ảnh phân thân trí nhớ, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. May là đỉnh cao thời kỳ Mỹ dạ dẻn, sờ chiến đủ sức để có thể mạnh hơn huyết nguyệt cấp người. May là dựa vào đỉnh cao ấn ký đánh đuổi hắc địch, nếu không thì ngân xuyên căn cứ thành phố liền nguy hiểm. Nếu như tình huống đến xấu nhất, như vậy hắn khả năng cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi ngân xuyên căn cứ thành phố. Nhưng cứ như vậy, ngân xuyên căn cứ thành phố cái này mấy trăm vạn người có thể sống trốn ra được, é e sợ một nửa người cũng chưa tới. May là chặn lại rồi, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ở căn cứ thành phố các nơi bừa bãi tàn phá thần tinh ma vật, đã có thần tinh cấp cường giả chạy đi. Hắn lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác hướng về chu vi, tìm kiếm ở ngân xuyên căn cứ thành phố ở trong bừa bãi tàn phá thần tinh ma vật, bất quá rất nhanh phát hiện, những thứ này thần tinh ma vật hoặc là đang cùng thần tinh cấp cường giả giao chiến, hoặc là đã còn nhiều vị thần tinh cấp cường giả chính đang tại chạy đi, đã chưa dùng tới hắn chạy đi. Cũng tốt, hoa lệ phịt giờ giản hiệu quả cũng sắp tới rồi. Hắn liếc mắt nhìn trên người mình đã đang lóe lên màu xanh hoa văn, thở hồn hển, hoàn toàn co quắp ngồi trên mặt đất. Hầu như ngay khi tiếp theo một cái trước mắt, quấn quanh ở trên người hắn màu xanh hoa văn biến mất, hắn tử chiến lực có thể so với lâu năm thần tinh ở trong lui ra. Chương 318, Tổn thất nặng nghề. Đêm nay thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ đến vận dụng hoa lệ phịt giờ giản tiêu tốn, cùng với dùng đi đỉnh cao ấn ký, Phương Bình liền không khỏi khỏe miệng giật giật, trong lòng một trận đau lòng. Vì thu được có thể so với lâu năm thần tinh chiến lực, hắn đầy đủ tiêu tốn 10 ức cường hóa, mà cái này còn không là hắn tổn thất lớn nhất. Hắn tổn thất lớn nhất là mỹ dạ diện. Sơ cho đỉnh cao ân ký, thần tinh giai đoạn chia làm 3 đẳng cấp, mới vào thần tinh, lâu năm thần tinh, đỉnh cao thần tinh, lại lên trên, chính là huyết nguyệt cấp. Lâu năm thần tinh liền đầy đủ cần 10 ức cường hóa, cứ thế mà suy ra, đỉnh cao thần tinh liền cần 100 ức cường hóa, huyết nguyệt cấp liền cần 1000 ức cường hóa, nói cách khác một cái mị giả diện, sơ chỗ sấn ký liền có thể so với một nghìn nước, mà cái này còn vẹn vẹn là phỏng đoán cẩn thận. ở giác tỉnh giả giai đoạn ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả có thể dựa vào siêu hạng năng lực, đủ, có thể so với thần tinh chiến lược. nhưng ở thần tinh giai đoạn thần tinh đỉnh cao nhưng không cách nào thông qua siêu hạng năng lực thu được có thể so với huyết nguyệt cấp thực lực. từ cái này liền không khó nhìn ra thần tinh đỉnh cao đến huyết nguyệt cấp trinh lệnh lớn hơn nhiều so với ngũ giai đỉnh cao đến thần tinh trinh Nói không chừng, cái này 1.000 ức biến lại muốn tăng lên một cái 10, đạt đến 1.000 tỷ, mới có thể có được có thể so với huyết nguyệt cấp thực lực. Như vậy hắn tổn thất liền không phải 1.010 ức, mà là 10.010 ức. Nhiều tiền như vậy liền như thế tổn thất, hắn đã đau đến đau thấu tim gan. Đương nhiên, nếu như thời gian chảy ngược, lại cho hắn một cơ hội, hắn tất nhiên cũng sẽ không chút do dự mà vận dụng đỉnh cao ấn ký, hắn không thể nhìn ngân xuyên căn cứ thành phố liền như thế bị hủy diệt. Giải lao khôi phục một chút thể lực, Phương Bình Thuấn Di trở lại căn cứ Hách An, trở lại căn cứ Hách An cho ở của chính mình. Thế nào? Nháy mắt Di chuyển về tới đây, liền lập tức có hai người lo lắng tiến lên đón đến, hướng về hắn hỏi, chính là Yến Tuyết cùng Phan Huyên. Mặc dù đã trở lại căn cứ Hách An, nhưng Ngân Xuyên căn cứ thành phố nguy hiểm tình huống, làm cho các nàng thực sự không yên lòng, vì lẽ đó căn bản không có trở về nơi ở, mà là vẫn ở chỗ ở của hắn cùng lo lắng chờ đợi. Ngân xuyên căn cứ thành phố đã đánh đuổi ma nhân tộc. Phương Bình nói. Nghe được Phương Bình, Yến Tuyết cùng Phàn Huyên đều là hơi thở phào nhẹ nhõm tiếp lại thoáng có một ít thấp thỏng hỏi. Tổn thất thế nào? Còn không biết cụ thể thống kê dữ liệu, nhưng nghĩ đến, tổn thất sẽ không nhỏ. Phương Bình tiếng nói hơi trầm xuống, hắn nói như vậy, trên thực tế đã là hướng về nhỏ bé nói. Đâu chỉ là tổn thất sẽ không nhỏ, trên thực tế, hẳn là dùng tổn thất nặng nghề để hình dung. Vừa bãi tàn phá thần tinh ma vật Cùng với thần tinh cấp cường giả cùng ma nhân tộc cuộc chiến, hầu như gần phân nửa căn cứ thành phố đều bị phá hủy. Tài sản tổn thất, còn chỉ là thứ yếu, thương vong mới là trọng yếu nhất, hán phòng trừng, lần này thương vong, tuyệt đối sẽ không nhỏ, nên đạt đến 10 vạn trở lên. Tiến tuyết cùng Phàn Huyên đều là sắc mặt hơi tái nhợt tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hai người cũng đã có thể tưởng tượng đến, hiện tại ngân xuyên căn cứ thành phố, sẽ là cái gì loại tham trạng. Mang theo hai người trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, cả một đêm. Ba người cũng không từng chấm mắt. Ma nhân tộc mặc dù đã bị đánh đuổi, ở căn cứ thành phố vừa bãi tàn phá thần tinh ma vật mặc dù đã bị chém giết, nhưng cũng có quá nhiều quá nhiều người bị thương, quá nhiều quá nhiều người bị chôn ở kiến trúc phế tích trong. Phương Bình ba người trở về Ngân xuyên căn cứ thành phố sau, cả một đêm đều đang bận rộn tại tìm kiếm cứu nạn, mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai, tìm kiếm cứu nạn mới trên căn bản tuyên cáo kết thúc. Tìm kiếm cứu nạn quá trình, tự nhiên miễn không được muốn vận dụng năng lực phá tan kiến trúc phế tích. Cứu ra trôn ở kiến trúc phế tích trong người. Vì thế, ba người tiêu hao cực kỳ cực lớn, đã sớm trải qua một trận đại chiến Phương Bình, càng là cả người kiệt sức. Tiến tuyết cùng Phan Huyên nơi ở, cũng chính là trước cái kia một chỗ nhà trọ nữ, ở công kích phía dưới bị phá hủy, hai người tạm thời không có chỗ đặt chân. Phương Bình mang theo hai người trở lại chỗ mình ở, cũng còn tốt, nhà trọ nam khoảng cách nhà trọ nữ có một khoảng cách, tuy rằng chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không có bị phá hủy. Trở lại nhà trọ. Ba người ngã đầu liên ngủ, tiến tuyết cùng phản huyên chiếm cư phương bình dường, phương bình nhưng là chỉ có thể ngủ sofa. Ma vật đối sách hoa, bởi vì nguyên lai phòng họ bị phá hủy, lâm thời tìm một chỗ trong phòng họp. mấy vị cục trưởng từng cái từng cái tất cả đều trên người mang thương, sắc mặt tái nhật nhìn thương vong thống kê báo cáo. Đầy đủ 813.674 người, chết vào lần này ma nhân tộc cùng hắc nịch liên thủ tập kích trong. Trong đó, tứ dai trở xuống giác tỉnh giả tử vong 702 người. Tứ giai giác tỉnh giả tử vong 33 người, ngũ giai giác tỉnh giả tử vong 31 người. Ngũ giai giác tỉnh giả lại tổn hại nhiều như vậy. Nhìn con số gần như sắp cùng tứ giai giác tỉnh giả ngang ngửa ngũ giai giác tỉnh giả tử vong nhân số, Phó Giám Đốc Tần Lam sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bị ma nhân tộc cùng thần tinh ma vật công kích lan đến tử vong cũng không nhiều, trong đó đại đa số, đều là vây giết thần tinh ma vật quá trình ở trong chết trận. Đào Lương Hàn Trầm tiếng nói, Ngũ giai giác tỉnh giả sở dĩ sẽ tử vong nhiều đến 31 người, số lượng gần như sắp đạt đến có thể so với tứ giai giác tỉnh giả, là bởi vì vây giết thần tinh ma vật quá trình hy sinh. Đối mặt thần tinh ma vật, một cái lại một cái ngũ dai giác tỉnh giả đứng dậy, liều mạng vây giết thần tinh ma vật, lấy bọn họ tử vong để đánh đổi, ngăn cản thần tinh ma vật ở căn cứ thành phố bừa bãi tàn phá, giảm thiểu người bình thường thương vong. Nếu không thì, người bình thường thương vong, e sợ còn nhiều hơn trên không ít. Cái này còn không là bây giờ tổn thất lớn nhất, bây giờ tổn thất lớn nhất thần tinh cấp chiến lược tổn hại. Phó Giám đốc từ Đông, một cái da thịt trắng non thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam tử, nhìn ngũ dai giác tỉnh giả sau khi thống kê, trầm tiếng nói. Lần này, có thể so với thần tinh giác tỉnh giả tổn hại 5 người, thần tinh cấp cường giả tổn hại 3 người, gộp lại có tới 8 vị thần tinh cấp chiến lược ngã xuống. Số lượng ấy, đã đủ để chiếm cứ ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp chiến lược một nửa. Thần tinh cấp cường giả mỗi một người đều đủ để tọa chấn một chỗ bình thường căn cứ thành phố, đầy đủ 8 người tổn hại, đây mới là ngân xuyên căn cứ thành phố tổn thất lớn nhất. Đáng ghét ma nhân tộc. Phó giám đốc Lữ Vận con mắt thường đỏ, cắn chặt hàm răng. Ở trận chiến này ở trong, nàng một cái quan hệ rất tốt bằng lưu chết trận, mà chính nàng, nếu không phải có thần bí huyết nguyệt cấp cường giả cứu rút, cũng đã chết ở trận chiến này ở trong. Nghĩ đến cái kia một cái cứu nàng thần bí huyết nguyệt cấp cường giả, Lữ Vận không khỏi nhìn hướng về cục trưởng Ngụy Vư hỏi. Cục trưởng Ngươi có phải là đã sớm biết Ngân Xuyên căn cứ thành phố ẩn cư có như vậy một cái huyết nguyệt cấp cường giả? Ta cũng không biết Ngân Xuyên căn cứ thành phố trừ ta ra, còn có mặt khác một cái huyết nguyệt cấp cường giả, hơn nữa, ta cũng cũng không quen biết người này." Ngụy Vưu lắc đầu, không nhận ra. Lữ Vận kinh ngạc. Huyết nguyệt cấp cường giả, mặc dù là toàn thể nhân loại lĩnh vực cũng cực kỳ ít đòi cường giả, người như vậy số lượng cực nhỏ, theo lý thuyết hẳn là đều biết nhau mới đúng. Hắn không phải ta biết bất kỳ một cái huyết nguyệt cấp cường giả. Ngụy Vưu khẳng định nói: Chương 319, Ngoan cường sinh mệnh lực. Ngoại trừ cái kia một cái huyết nguyệt cấp cường giả ở ngoài, căn cứ thành phố còn xuất hiện hai vị không nhận ra thần tinh cấp cường giả, hai người làm vì căn cứ thành phố đánh chết mấy con thần tinh ma vật, hai người này có thể hay không cùng vị kia huyết nguyệt cấp cường giả có quan hệ. Thần Lâm nói: E sợ 89 phần 10, bất kể là huyết nguyệt cấp cường giả vẫn là thần tinh cấp cường giả, đều là cực kỳ ít ỏi, nếu đồng thời xuất hiện ở căn cứ thành phố bên trong, Song phương hẳn là có liên hệ. Đào Lương hẳn nói. Cục trưởng, muốn hay không điều động ma vật đối sách khoa tình báo tìm ra ba người này? Lữ Vân hỏi. Không cần, ba người rõ ràng cũng không muốn cùng chúng ta tiếp xúc, vì lẽ đó bỏ mặc không quan tâm liền làm. Vô luận nói như thế nào, lần này Ngân xuyên căn cứ thành phố là nhận ba người tình. Ngụy vưu lắc đầu, hắn tuy rằng rất muốn cùng cái kia một cái huyết nguyệt cấp cường giả giao lưu, bất quá đối phương nếu không muốn, tự nhiên là không thể cưỡng cầu. Ngân xuyên căn cứ thành phố lần này nhận đối phương rất lớn một phần ân tình, hơn nữa, từ đối phương ba người đồng ý ra tay giúp đỡ Ngân xuyên căn cứ thành phố đến xem, đối phương ba người là không có ác ý. Chỉ cần biết được điểm này, cũng đã đầy đủ. Ngủ thẳng chặn vạng, Phương Bình, Yến Tuyết, Phàn Huyên ba người mới tỉnh lại, cái bụng kêu lên đùm ngủ, đói gần chết, từ tối hôm qua bắt đầu đến hiện tại, liền chưa từng ăn cơm. Yến Tuyết cùng Phàn Huyên ở nhà bếp làm cơm, Phương Bình nhưng là ngồi ở trên ghế xa lồng nhắm mắt ý thức tiến vào hiến tế không gian, Hiến tế trong không gian tổng cộng có ba con ma vật, một con là ngoại hình như một con cực lớn bò cạp ma vật, đây là phương bình dựa vào hoa lệ phì dở dạn chém giết ma vật. Một con là có bốn cái chân, đầu bên trên có chỉ có một con mắt ma vật, đây là vận dụng đỉnh cao ấn ký lúc, phương bình ảnh phân thân chém giết cái kia một cái ma nhân tộc, dựa vào huyết nguyệt cấp chiến lực, một đòn cũng đã đem chém giết. Còn một con cả người có bộ lông màu vàng ngóng ma vật, đây là kim lệ biến thành ma vật. Phương Bình. Nhìn thấy Phương Bình xuất hiện, từ bộ lông màu vàng nóng ma vật trong miệng chuyển ra tiếng nói phẫn nộ. Lại không chết, không hổ là ma nhân tộc, sinh mệnh lực vẫn đúng là đủ ngoan cường. Phương Bình đi tới. Ngày hôm qua đem đối phương vổ vào hiến tế không gian lúc, đối phương đương thời bị thương nặng, vốn cho là đối phương đã chết qua, nhưng lại phát hiện cũng chưa chết. Làm cái này ma nhân tộc, hơn nữa là thần tinh cấp ma nhân tộc, dù là cũng không có tự lành loại năng lực, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường, chịu như vậy nặng thương thế lại cũng chưa chết, hơn nữa bây giờ đã mơ hồ có chuyển biến tốt khuynh hướng. Nơi này là nơi nào? Nhìn đi tới trước mặt Phương Bình, Kim Lệ kinh nộ hỏi. Hiện nhiên nàng trải qua vu thích như thế tao nộ, nhìn thấy ma vật tế đàn không thể coi đặc tính, loại này đặc tính rõ ràng đem hắn dọa cho phát sợ. Ta không có nói cho người biết nghĩa vụ. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Đối với thứ nhất cái xuất hiện ở đây vu thích, hắn còn có treo chọc một thoáng hứng thú, nhưng đối với thứ nhỉ cái xuất hiện ở đây Kim Lệ, hắn cũng đã không có trêu chọc hứng thú. Tâm mắt rời, hắn ánh mắt nhìn hướng về bò cạp ma vật, không nhìn kim lệ tiếng nói phẫn nộ, hắn mở miệng nói. Hiến tế bò cạp ma vật. Theo tiếng nói của hắn, ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện, bò cạp ma vật thi thể bắt đầu cháy rừng rực, hầu như là trong phút chốc biến mất. Tế đàn sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, bầu trời, lượng lớn tinh thần xuất hiện, rồi sau đó, một đạo màu đen cổ sáng tập trung mà xuống. Phương Bình cũng không có một lần tính đem ba con ma vật hiến tế, bất kể là hiến tế thế giới lựa chọn. Vẫn là đỉnh cao ấn ký thu được, đều là có xác suất. Nếu như phân 3 lần hiến tế, hiến tế thu được hiến tế thế giới lựa chọn cùng đỉnh cao ấn ký xác suất, có thể hay không lớn lên. Ổn thỏa để, hắn lựa chọn phân 3 lần hiến tế. Bạch, màu đen cổ sáng phóng mà xuống, nổ nát ra, hóa thành một cô gái. Cô gái có một đầu đẹp đẽ mái tóc dài màu đen, trên người mặc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc màu nâu quần cùng giày ống cao, bên ngoài khoác một cái màu da cam áo choàng. Họ tên, Nabezo Gệ mạ. Thiên phú. trưởng thành thiên phú, phi phạm. Ma pháp thiên phú, phi phạm. Năng lực. Đóng kẹo gần trở S-Trens for Mason, chuyển đổi dị ảnh thể chỉ có thể biến hóa một loại hình thái biến hóa năng lực. Nạ bê rồ. Gệ mạ, đối với cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình cũng không xa lạ gì, đối phương là hoạt hình vơ loạt ở trong, nạ diệt lòng đất phần mộ lớn chiến đấu người hầu gái. Tuy rằng chỉ là chiến đấu người hầu gái, nhưng cũng nắm giữ cực mạnh thực lực. Ma pháp năng lực còn muốn ở over loạt thế giới này, nhân loại mạnh nhất ma pháp sư bên trên, mà trưởng thành thiên phú cùng ma pháp thiên phú, cũng chứng minh thực lực. Phương bình phòng trường, thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không yếu hơn mị dạ diện. Sorchos, nhưng đang tiếp chính là hắn cũng không có thể thu được đỉnh cao ấn ký, nếu không thì, hắn hẳn là liền có thể lại lần nữa thu được một lần vận dụng huyết nguyệt cấp chiến lược cơ hội. Đây là cái gì? Nhìn thấy ma vật thi thể biến mất, nhìn thấy xuất hiện hoạt hình nhân vật hình chiếu, Kim Lệ sợ hãi hỏi: Phương Bình không có để ý tới, ánh mắt nhìn về nạ bê rồ. Gệ mạ thuộc tính. Nạ bê rồ. Gệ mạ cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại được gọi là đọc kéo gần chờ ép chủng tộc. Bởi vì như vậy nguyên nhân, đối phương cũng có chủng tộc năng lực chuyển đổi dị ánh thể. Hắn hiện tại cần phải ở đối phương có năng lực cùng thiên phú trong lúc đó làm ra lựa chọn. Phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú, phi phàm đẳng cấp ma pháp thiên phú, năng lực chuyển đổi dị ánh thể, nên lựa chọn cái gì đây? Phương Bình đầu tiên bài trừ thị phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú, hắn hôm nay, trưởng thành thiên phú đã là phi phàm đẳng cấp, lại dung hợp một cái phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú, phát sinh lột xác xác suất có thể nói là vô cùng thấp. Mà chỉ nếu là không có phát sinh lột xác, trưởng thành thiên phú tăng lên liền cực kỳ có hạn, vì lẽ đó, hắn đầu tiên bài trừ trưởng thành thiên phú. Rồi sau đó còn lại liền là phi phàm đẳng cấp ma pháp thiên phú cùng với năng lực chuyển đổi dị anh thể. Ta không hề thiếu biến hóa loại thủ đoạn. Chuyển đổi dị ảnh thể không có cần thiết. Rất nhanh, Phương Bình lại bài trừ chuyển đổi dị ảnh thể cái năng lực này. Chuyển đổi dị ảnh thể năng lực cũng không phải là có thể biến thành bất kỳ hình thái, mà là vẹn vẹn chỉ có thể ở bản thân cùng một cái khác hình thái trong lúc đó biến hóa, tính thực dụng cũng không lớn, hơn nữa hắn không hề thiếu biến hóa loại thủ đoạn. Nhẫn thuật thiên phù ở trong biến thân thuật, đủ khiến hắn biến thành bất kỳ gương mặt bên ngoài, đương nhiên, luận ổn định tính, biến thân thuật là không bằng chuyển đổi dị ảnh thể. Một khi chịu đến quá độ mãnh liệt công kích, biến thân thuật thì sẽ bị giải trừ, khôi phục vốn là gương mặt bên ngoài, mà chuyển đổi dị ảnh thể liền ổn định nhiều. Bất quá trên thực tế, ngoại trừ biến thân thuật ở ngoài, hắn còn có một loại biến thân ma pháp, cũng chính là chiếm được tại mi dạ diện, Sở trộn thu hoạch đến ma pháp. Loại ma pháp này không chỉ so với biến thân thuật ổn định, hơn nữa có thể có được nhiều loại biến hóa hình thái. Hắn hiện tại hiến tế giá trị không đủ, vì lẽ đó cũng không có kích hoạt. Một khi kích hoạt, hắn lập tức có thể có được so với chuyển đổi dị ảnh thể càng mạnh biến thân thủ đoạn vì lẽ đó hoàn toàn không có lựa chọn chuyển đổi gì ảnh thể cần thiết như vậy liền xác định lựa chọn phi phạm đẳng cấp ma pháp thiên phú phương bình có quyết định trên thực tế hắn làm ra như vậy quyết định còn có một cái nguyên nhân ở chỗ nạ bệ rổ mà nắm giữ một loại ma pháp bệnh một đạo ánh sáng màu đen chui vào phương bình trong cơ thể phương bình cũng không có cảm giác đến biến hóa quá lớn hắn nhìn về phía bảng thuộc tính ma pháp thiên phú một cột ma pháp thiên phú phi phạm. tiếp thu ma pháp đã kích hoạt Biến thân ma pháp, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 2000 hiến tế giá trị. Thôi miên ma pháp, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 2000 hiến tế giá trị. Liên tỏa long lôi, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 30000 hiến tế giá trị. Truyền tống ma pháp, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 15000 hiến tế giá trị. Chương 320, có tọa mạ sủ mì biến hóa. Nhìn ma pháp thiên phú trong, truyền tống ma pháp một cột, Phương Bình con mắt không khỏi sáng ngời, cái này chính là hắn lựa chọn nạ bệ rồ. Gém mạ cái nguyên nhân thứ hai Lần này cùng ma nhân tộc Kim Lệ chiến đấu, phi lôi thần thuật ở một mức độ nào đó gặp phải khắc chế, mà nguyên nhân thì lại là do vì phi lôi thần thuật thuấn di cần phi đao làm cái này tọa độ. Bởi vì như vậy nguyên nhân, Kim Lệ dự phán đến hắn khả năng xuất hiện vị trí, cũng đối với những vị trí này sản sinh đề phòng, để thuấn di đột nhiên tính mất giá rất nhiều. Lại thêm bảo, Kim Lệ năng lực màu vàng tia sáng mặc dù tập ra sau khi, như trước có thể khống chế di động quy tích, vì lẽ đó, cùng Kim Lệ chiến đấu. Phi lôi thần thuật hầu như là bị phong cấm. Điều này làm cho hắn nhìn thấy phi lôi thần thuật tai hại, đối với không cần phi đao làm cái này tọa độ thuấn di sản sinh khát vọng. Nhìn thấy hiến tế cho gọi ra đến hoạt hình nhân vật lại là nạ bề rồ. không khỏi trong lòng vui vẻ, bởi vì theo hắn biết, nạ bề dồ. là sẽ truyền tống ma pháp. Mà truyền tống ma pháp cùng thuấn di hầu như là không có khác nhau, khác biệt duy nhất cũng gần gần là một cái là ma pháp, mà một cái khác là năng lực. Kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn, dung hợp nạ bệ rồ. Gệ ma pháp thiên phú, tuy rằng cũng không có thể để ma pháp thiên phú đẳng cấp tăng lên, lại nhiều hơn không ít có thể kích hoạt ma pháp, mà những này phép thuật ở trong một cái trong đó chính là truyền tống ma pháp. Đáng tiếc hiến tế giá trị không đủ, kích hoạt cần không hiến tế giá trị, mà ta hiện tại cũng chỉ có hơn 1.000 hiến tế giá trị. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến do lục dự cùng tả cao phong chém giết cái kia mấy con thần tinh ma vật, trong lòng một trận tiếc nuối. Bởi vì bận biểu đánh chết thần tinh ma vật, mang theo thần tinh ma vật mục tiêu quá to lớn không cách nào thoát thân nguyên nhân, hai người đem thần tinh ma vật đánh chết sau khi, cũng không có đem thần tinh ma vật thi thể mang đi. Bây giờ cái này mấy con thần tinh ma vật thi thể đã rơi vào rồi ma vật đối sách khoa trong tay. Nếu là lúc ấy có cơ hội đem cái này mấy con thần tinh ma vật thi thể mang đi, không nói vài con, dù là một con, dùng để kích hoạt chuyển tống ma pháp cũng đã đầy đủ. Để lục dự giải lao mấy ngày. Rồi sau đó liền để cho hắn ra ngoài săn giết ma vật. Phương Bình trong lòng có sắp xếp, ánh mắt nhìn về thứ nhỉ con ma vật thi thể, đây là một con trên đầu có một cái cự nhãn ma vật, trình độ nào đó chứ nói, hẳn là một con đủng có mắt loại thuộc tính ma vật. Nếu như có thể nhờ vào đó hiến tế ra, lợi hại con mắt loại năng lực, như gì nệ gẳng, lại như trực tử ma nhãn, vậy thì không thể tốt hơn. Thu được năng lực là có ý gì? Kim Lệ mang theo sợ hãi tiếng nói lại vang lên, Phương Bình lại lần nữa không nhìn. Rồi sau đó đối với đây chỉ có cự nhãn ma vật thi thể tiến hành rồi hiến tế. Hiến tế. Ngọn lửa màu đỏ ngòm đem có cự nhãn ma vật thi thể thiêu đốt hóa thành cho tàn, huyết quang sáng lên, tinh thần xuất hiện. Bạch. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm hạ xuống, hiện ra một người tuổi còn trẻ nam tử. Người thanh niên trẻ có một đầu ngắn tóc đen, vóc người thon gầy, thân mặc màu đen học viện chế phục. Tìm vận may, lần này xem như là tìm vận may. Nhìn cái này xuất hiện hoạt hình nhân vật. Phương Bình trên mặt không khỏi lộ ra một tia kích động. Đối với xuất hiện cái này hoạt hình nhân vật, hắn thực sự không thể quen thuộc hơn được. Lễ lụt, hoạt hình lễ lụt tốt theo dễ bờ lì ửng ở trong nhân vật. Một cái thông minh siêu quần bài chính, thường thường dựa vào phi phạm thông minh, lấy yếu thắng mạnh, đem kẻ địch treo chọc. Xem qua cái này bộ hoạt hình sau khi, Phương Bình đối với đối phương đánh giá hoàn toàn có thể dùng một cái từ châu bò để hình dung. Các loại treo chọc kẻ địch, các loại thông minh nghiền ép, đem kẻ địch đùa bỡn đến không muốn không muốn nhìn hướng về đối phương bảng thuộc tính họ tên lệ lục vi bờ gì tán nhỉ ạ thiên phú trưởng thành thiên phú loại ưu thông minh thiên phú phi phạm năng lực tuyệt đối mệnh lệnh thông qua con mắt nhìn nhau đối với mục tiêu sinh vật phát ra mệnh lệnh đối với đồng nhất sinh vật chỉ có thể sử dụng một lần không ra hắn sở liệu đối phương nắm giữ cực cao thông minh thông minh thiên phú đạt đến kinh người phi phạm đẳng cấp đương nhiên phương bình là sẽ không chọn đối phương thông minh thiên phú tại sao Hắn thông minh cần thêm điểm sao? Đương nhiên không cần. Tuy rằng không cho là mình thông minh có thể so với lệ lụt, nhưng hắn cũng không phải loại kia thông minh cần thêm điểm người. Tiếp theo, năng lực tuyệt đối mệnh lệnh không thâm sao. Đây là một loại cùng có tỏa mà sủ cả mỉ tương tự năng lực, nhưng cũng không có có tỏa mà sủ cả mỉ dài đến 10 năm làm lệnh kỳ. Duy nhất so sánh đáng tiếc chính là loại năng lực này đối với đồng nhất người chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa nhất định phải thông qua ánh mắt rằng co, còn có chính là không biết. Loại năng lực này là có hay không càng đẳng cấp sử dụng, không có cái gì tốt nói. Thời điểm như thế này tự nhiên là nên lựa chọn năng lực mà cũng không phải là thiên phú, lựa chọn tuyệt đối mệnh lệnh. Theo Phương Bình làm ra lựa chọn, lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Hiến tế người đã nắm giữ đồng loại năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Một đạo hào quang màu đỏ ngỏm va vào Phương Bình trong cơ thể, tiếp Phương Bình cảm giác hai mắt của chính mình có lạnh lạnh mát mát cảm giác, để cho hắn thoải mái không nhịn được nhắm hai mắt lại. trong lát. Lạnh lẽo cảm giác biến mất, hắn mở mắt ra, nhìn về phía mình bảng thuộc tính Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng một cột. Tuyệt Đối Mệnh Lệnh là con mắt loại năng lực, mà Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng đồng dạng là con mắt loại năng lực, hiển nhiên, cái này hai loại năng lực dung hợp. Biến dị Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng dung hợp hai đôi Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng cùng Tuyệt Đối Mệnh Lệnh mà hình thành con mắt loại năng lực, tổng có năng lực sợ san viễn trình điều khiển, biến dị có tỏa mã sủ ca mì ba loại năng lực. Biến dị có tòa mà sủ camì có tòa mà sủ cảmmì cùng tuyệt đối mệnh lệnh dung hợp tạo thành năng lực chia làm cường hiệu bản có tòa mà sủ cảmì cùng loại sách phổ thông có tòa mà sủ kami cường hiệu có tòa mà sủ kami nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ý chí sửa chữa năng lực không cách nào giải trừ có thể vượt cảnh giới đối với mục tiêu tiến hành ý chí sửa chữa sử dụng sau làm lệnh thời gian do 10 năm rút ngắn đến 2 năm loại sách phổ thông có tòa mà sủ kamiủ có ý chí sửa chữa năng lực không cách nào giải trừ Không cách nào vượt cảnh giới đối với mục tiêu tiến hành ý chí sửa chữa, chỉ có thể đối với cùng cảnh giới cùng với so với mình cảnh giới thấp mục tiêu tiến hành ý chí sửa chữa, không có làm lệnh thời gian, không nghĩ tới dung hợp tuyệt đối mệnh lệnh sau khi lại sẽ phát sinh như vậy chuyển biến. Nhìn thấy có quan hệ vĩnh hằng mạn dẻ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, không, hiện tại phải gọi biến dị vĩnh hằng mạn dẻ kỳ ổ xạ gìn gẳng giới thiệu, phương bình cao hứng miệng đều sắp không đóng lại được. Cổ toạ mà sủ cả mì tuy rằng bờ Google, không cách nào giải trừ nhưng cũng có dài đến mười mấy năm làm lệnh thời gian, cái này nghiêm trọng hạn chế cái năng lực này phát huy. Mà tuyệt đối mệnh lệnh, tuy rằng có thể bị giải trừ, mặc dù đối với cùng một mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cũng không có làm lệnh thời gian, chỉ cần thể năng đầy đủ, có thể không hạn chế sử dụng. Mà hai loại năng lực dung hợp, không chỉ rút ngắn có tòa mà sủ cà mì làm lệnh thời gian, hơn nữa còn diễn sinh ra loại sách phổ thông có tòa mà sủ cà mì. Loại này bình thường giống như có tòa mã sủ cả mì mặc dù không cách nào vượt cảnh giới ý chí sửa chữa, nhưng cũng không có làm lạnh thời gian, có thể không hạn chế sử dụng. Như vậy dung hợp biến hóa, làm sao có thể để cho hắn không cao hứng? Chương 321, Tóc vàng thư ký. Cái này, cái này đến cuối cùng là nơi nào? Vừa nãy là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể thông qua hiến tế ma vật thu được năng lực. Kim Lệ sợ hãi tiếng nói lại lần nữa vang lên, Phương Bình ánh mắt nhìn về Kim Lệ trong lòng không khỏi hơi động. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị giữ lại kim lệ, lục dự ký sinh khống chế chỉ đối với nhân loại hữu dụng, đối với ma nhân tộc cùng ma vật là vô dụng, vì lẽ đó không cách nào khống chế kim lệ. Đối với không cách nào khống chế đối tượng, hơn nữa còn là kẻ địch, phương pháp tự nhiên là giết chết. Nhưng hiện tại không giống, dung hợp tuyệt đối mệnh lệnh sau khi cỏ tòa mà sủ cà mì phát sinh thay đổi, mới tăng một cái bình thường bản cỏ tòa mà sủ cà mì cũng không có làm lệnh thời gian hạn chế chỉ là lại chỉ có thể đối với cùng cảnh giới cùng với cảnh giới phía dưới mục tiêu sử dụng. Mà trước mắt Kim Lệ, không phải là một cái cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại, mặc dù đã ủng có thể so với thần tinh chiến lực nhưng bản thân cảnh giới như trước nằm ở ngũ dai, như trước ở bình thường bản có tòa mà sủ cả mì tác dụng bên trong phạm vi. Hơn nữa, nếu có thể mới tăng một cái tóc vàng thư ký, không thâm sao. phi cái này tuyệt không là phương bình mục đích, phương bình tuyệt không là như vậy xấu xa người. Hắn đi tới Kim Lệ bên cạnh không nói thêm gì, trực tiếp vận dụng có tòa mà sủ kami Hai mắt của hắn hóa thành biến dị vĩnh hằng mạn dễ kỳ ô độ án. Nguyên bản bốn mảnh hình cung lưỡi dao sắc cùng mang ba cái đinh hình tròn đồ án phát sinh biến hóa, khảm nạm lên một cái huyết sắc chim bay. Thoát Lima nhân tộc, sau này đi theo ta. Theo Phương Bình mở miệng, huyết sắc chim bay từ Phương Bình trong mắt bay ra va và vào kim lệ biến thành ma vật trong cơ thể. Cung tuyệt đối mệnh lệnh cần con mắt nhìn nhau không giống, có tọa mà sủ cạm bị là không cần con mắt nhìn nhau. Người. Theo màu đỏ chim bay va vào kim lệ trong cơ thể, chính sợ hãi nhìn Phương Bình kim lệ, tiếng nói ngừng lại, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt, không còn mang theo sợ hãi. Lệch cạch. Phương Bình đánh một cái bật ngón tay, cuốn quanh ở kim lệ trên người màu máu siềng xích biến mất, kim lệ không có ràng buộc. Hắn cũng không lo lắng bình thường có tòa mà sủ cả mỉ không có thể khống chế được kim lệ, kim lệ lại ở chỗ này gây ra cái gì. Kim lệ bây giờ bị thương nặng, nơi này lại là hiến tế không gian, đối phương căn bản không cách nào thoát ly nơi này. Hắn căn bản không lo lắng đối phương có thể lão tẩu. Bệnh. Không có huyết sắc siềng xích ràng buộc, Kim Lệ một lần nữa hóa thành hình người, biến thành một cái vóc người mỹ nữ tóc vàng cao gầy. Chỉ là cái này mỹ nữ tóc vàng bên eo vị trí, có một đạo nghiêm trọng vết thương. Ngoài ra, trên người không mảnh sợi, dù sao đối phương quần áo, lúc trước biến thân quá trình ở trong, đã xé rách phá nát. Đại nhân, sau này ta nên tại sao gọi người? Kim Lệ đi tới Phương Bình trước mặt, tôn kính hướng về Phương Bình hỏi. Gọi ta thiếu ra là được. Phương Bình quan sát tỉ mỉ kim lệ. Đừng hiểu lầm rồi, Phương Bình cũng không phải là đang quan sát thân thể của đối phương, mà là đang quan sát đối phương thần thái cử chỉ, nhìn đối phương đến tột cùng là thật sự bị hắn khống chế, vẫn giả bộ. Trong lát, hắn trên căn bản xác định đối phương đã bị hắn khống chế, cảm thắn một tiếng vóc người sau khi, hắn rời tầm mắt, ném cho đối phương một bộ quần áo. Đây là một bộ nguyên bản chuẩn bị cho phản huyên quần áo. Hôm qua căn cứ thành phố gặp phải tập kích. Phan Huyên cùng Yến Tuyết không kịp thay quần áo, mặc trên người chính là áo ngủ, vì lẽ đó, hắn liền đi tới thương trường cho hai người một người mua mấy bộ quần áo. Hơn nửa đêm thương trường tự nhiên là không có ai, bất quá Phương Bình vẫn là trả tiền, đem tiền đặt ở thương trường trên quầy. Tất tất sách sách. Nương theo một trận mặc quần áo âm thanh, Kim Lệ thay đổi tốt quần áo. Đây là một bộ làn váy ở đầu gối vị trí màu trắng xanh váy liền áo, đối phương vóc người, cùng Phan Huyên rất là tương tự. Nguyên bản là phản Huyên chuẩn bị y phục mặc ở trên người của đối phương, vô cùng vừa vạn. Tư lan váy phía dưới kéo dài ra hai cái màu trắng chân dài, đưa nàng thon dài vóc người, hiển lộ không thể nghi ngờ. Đem chai này chữa trị dược tề dùng. Phương Bình lấy ra một bình chữa trị dược tề, đưa cho Kim Lệ. Kim Lệ đưa tay tiếp nhận an vào. mặc dù biết trước đây không lâu nàng cùng Phương Bình còn ở sinh tử chém giết, nhưng ở có tòa mà sủ cả mì đối với ý chí sửa chữa phía dưới, nàng đã đối với Phương Bình tuyệt đối thuần theo. Có nhớ hay không thoánh xuyên ma nhân tộc trụ sở? Chờ Kim Lệ uống xong chữa trị dược tề, Phương Bình hỏi. Nhớ tới. Vậy ngươi còn có nhớ hay không là ai bảo ngươi chuyển hóa thành ma nhân tộc? Phương Bình tiếp tục hỏi. Kim Lệ đuôi lông mày hơi nhíu, tựa hồ là ở cố gắng nghĩ lại, một lát sau, lắc đầu nói. Đã không nhớ rõ. Phương Bình không có hỏi do nàng cũng không có ý thức đến. Thế nhưng khi Phương Bình hỏi rõ sau khi, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nàng thì đã quên chuyển hóa thành ma nhân tộc quá trình trí chỉ nhớ. Quả nhiên, nghe được đối phương, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, đối phương tình huống, cùng lục dự hầu như giống nhau như lúc, đều mất đi đối với viễn cổ ma vật trí nhớ. Hiện nhiên đang bị viễn cổ ma vật chuyển hóa thành ma nhân tộc thời điểm, gieo xuống một loại nào đó tinh thần thủ đoạn, một khi bọn họ bị không chế, loại thủ đoạn này thì sẽ khởi động, tiêu trừ bọn họ tương quan trí nhớ. Biết thoánh xuyên ma nhân tộc nơi ở, điểm này đúng là có thể lợi dụng một chút, bất quả muốn như thế nào đem tin tức này lan chuyển cho ma vật đối sách qua đây Phương Bình suy tư chốc lát, đều không có nghĩ ra biện pháp hay. Cổ tỏa mà sủ cả mùi loại này sửa chữa ý chí năng lực, là rất là khủng bố thậm chí rất là nhượng người e ngại năng lực. Nếu không phải quan hệ thân mật người, biết được hắn năng lực, đối với hắn chắc chắn tràn ngập đề phòng, vì lẽ đó hắn cũng không muốn để ma vật đối sách khoa biết được hắn nắm giữ loại năng lực này. Hơn nữa, lấy ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực hôm nay, mặc dù biết được toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở, e sợ cũng khó có thành tựu. Dù sao toánh xuyên ma nhân tộc thực lực cũng không kém gì Ngân Xuyên căn cứ thành phố, bởi vì tối hôm qua Ngân Xuyên căn cứ thành phố còn xuất hiện lượng lớn tổn hại. Lui ra hiến tế không gian, thừa dịp Phàn Huyên cùng Yến Tuyết còn ở nhà bếp bận việc, Phương Bình đi tới Lục Dự nơi ở một chuyến, đem kim lệ thu xếp ở nơi đó. Bởi vì phải gửi ma vật thi thể nguyên nhân, Lục Dự thuê nơi ở không nhỏ, có không ít bỏ trống gian phòng, vừa vặn có thể thu xếp kim lệ. Hắn phát hiện trong lúc vô tình, hắn bây giờ thế lực đã không nhỏ, kết nối lên kim lệ. Hắn đã nắm giữ hai vị chiến lược đạt đến lâu năm thần tinh cùng một cái chiến lược đạt đến thần tinh thủ hạ. Nguồn thế lực này, thậm chí so với phần lớn cỡ chung căn cứ thành phố, còn cường đại hơn. Dù sao bình thường cỡ chung căn cứ thành phố, chỉ có một cái thần tinh cấp tòa chấn, cũng duy có một ít tương đối cường đại cỡ chung căn cứ thành phố, mới sẽ có đến lên hai vị hoặc ba vị thần tinh cấp cường giả tòa chấn. Kim lệ còn có tả cao phong đều không thấy được ánh sáng, mà lục dự thân phận cũng khó mà cân nhắc được. Tiếp tục ở lại ngân xuyên căn cứ thành phố rất dễ dàng bị phát hiện, xem ra cần phải đem bọn họ chuyển đến cái khác căn cứ thành phố. Chuyển đến cái nào căn cứ thành phố? Căn cứ Hách Gian khẳng định không được, dù sao lục dự khuôn mặt dễ dàng bị nhận ra. Lấy ra một tờ bản đồ, Phương Bình ánh mắt nhìn về bản đồ bên trên một cái lại một cái căn cứ thành phố, cuối cùng hắn khoa chặt một cái tên là Liêu Châu căn cứ thành phố căn cứ thành phố. Cái này căn cứ thành phố khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố hơn 5.000 km. Khoảng cách căn cứ Hách An hơn 4.000 km. Khoảng cách hai cái này căn cứ thành phố đều khá xa. Gặp phải hai cái này căn cứ thành phố giác tỉnh giả sát suất thấp hơn. Thân phận ba người bại lộ sát suất cũng so với thấp. Qua mấy ngày liền xuất phát, đến thời điểm xem trên đường có thể hay không săn giết được ma vật thu được hiến tế giá trị, đem chuyển tống ma pháp kích hoạt. Một cái thuẫn di, Phương Bình trở lại nơi ở. Trong phòng bếp, đã có hương vị truyền đến, để cho hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn, Đi tới nhà bếp. Chương 322. Không nuôi nổi. Sau một tháng, bị phá hỏng căn cứ thành phố, ở giác tỉnh giả năng lực trợ giúp phía dưới được chữa trị, bất quá, tử vong người lại là đã cũng không còn cách nào sống lại. Ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố phía Tây, chuyên môn mở ra một mảnh Nghĩa Trang, đến an táng những thứ này gặp nạn người. Nghĩa Trang trước bia đá cao vút bên trên 813.674 con số, tựa như máu tươi nhuồn thành. Có đứa bé mất đi cha mẹ, có cha mẹ mất đi hải tử, cũng có chồng mất đi thê tử, thê tử mất đi chồng. Đây là vĩnh viễn khó có thể xóa đi đâu, ghi lòng tạc dạ. Nhưng cái này lại là cái này mà vật hành hành thế giới thái độ bình thường, nguy hiểm lúc nào cũng có thể hàng lâm, sinh mệnh lúc nào cũng có thể đi tới chung kết. Phương Bình nơi ở, tiến tuyết cùng Phàn Huyên ở thu thập chính mình quần áo. Ngày hôm nay liền muốn rời ra ngoài. Nhìn thu thập quần áo hai người, Phương Bình hỏi. Nữ sinh nhà ký túc xá bên kia đã xây xong, làm sao, không nơi chúng ta. Phàn Huyên nghiêng đầu mỉm cười treo gẹo nói.